Điều này liền có ý nghĩa, cự ly tới Mộ Tinh Vũ càng gần, Mộ Hàn liền càng dễ gặp nguy hiểm. Sau khi nhìn thấy hành động của Mộ Hàn, trên khuôn mặt của Mộ Tinh Vũ không nhịn được hiện lên nụ cười năm chắc thắng lợi trong tay. Có điều là, ngay lập tức qua sau đó, khuôn mặt tươi cười của Mộ Tinh Vũ đột nhiên cứng đờ, thay vào đó chính là hiện lên một loại trĩu nặng vô phương nói rõ. Mộ Hàn càng tới gần, hắn lại càng là có loại cảm giác càng khó có thể trói buộc được đối thủ. Chân khí như tuyền, ti thành gến, chân khí như nước chảy, Quân tơ cuộn thành kén. Tu Chương 128, tốc chiến. Mộ Tinh Vũ đột nhiên cắn răng hét lớn, trên khuôn mặt Tuấn Tú như ngọc lại hiện lên một vẻ hung ác. Hai tay mười ngón tay như đàn linh xà phun độc độc đang hăng hái co giỗi linh động dị thường. Trong lúc nhất thời, chân khí lan tỏa chập trùng, lực hút bao phủ cả một vùng rộng hơn 10 thước lại như cái lưới tơ quấn quanh bốn phía Mộ Hàn. Trong nháy mắt, nắm đấm của Mộ Hàn lại có hơi dừng lại ở trên không trung. Nhìn thấy trong mắt Mộ Tinh Vũ hiện lên một nỗi mừng như điên khó có thể ức chế, trên mặt Mộ Hàn phút chốc hiện ra một tia hài hước. Hắn lập tức đột nhiên chợt quát, "Phá!" Âm thanh như tiếng nổ đột nhiên lao ra khỏi cổ họng Mộ Hàn. Bất chợt, một hồi sấm sét như trời long đất lở từ trong ngực bụng Mộ Hàn lan tỏa ra. Trong nháy mắt từ nắm đấm xiết chặt kia bùng phát dữ dội một luồng kình đạo khủng bố dị thường cứ thế chấn động ra. Nó điên cùng sẽ rách lực hút nhẹ nhẹ từ bốn phía quấn quanh mà đến. Mộ tinh Vũ ngạc nhiên biến sắc, Trong tiếng sấm xét kịch liệt, hắn đột nhiên phát hiện mộ hàng đang bị nhu thủy triển ti kính của chính mình vây khốn lại phản phất biến thành một con mánh thú, chỉ tắp một cái liền phá vỡ cái tui ở bốn phía. Nhu thủy triển ti kính là khắc tinh của công pháp cực kỳ cứng rắn mạnh mẽ không sai, nhưng tính chất đặc biệt lấy nhu thắng cương của nó cũng có giới hạn của mình. Nếu như lại có người tu luyện công pháp cực kỳ cứng rắn mạnh mẽ nào đó đến đỉnh cao thì lại cũng vẫn có khả năng lấy cương khắc nhu như thường. Frank! Frank! Frank! Frank! Frank! Frank! Tiếng va đập kịch liệt vang lên, hữu quyền của mộ hàn hung hăng nện vào bụng dưới của mộ tinh vũ. Ngao! Dưới những ánh mắt chăm chú nhìn kỹ đầy vẻ kinh ngạc, mộ tinh vũ la thảm một tiếng mà bay ngược hơn 10 thước, mặc dù thất tha thất kể đã ổn định lại bước chân, thế nhưng cả thân hình của hắn lại đều bắt đầu co gặp lại giống như con tôm bị nấu chín. Trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú tràn đầy dáng vẻ đau đớn, trên trán đúng là diện ra một tầng mồ hôi lạnh li ti. Mộ Hàn lại lấy công pháp cực kỳ cứng rắn mạnh mẽ để phá vỡ nhu thủy chiến ti kính của Mộ Tinh Vũ. Các đệ tử của Viện Duệ Phong rất là rung động. Nếu Mộ Hàn có thể làm được việc lấy cương khắc nhu, điều này liền có ý nghĩa lực công kích của Mộ Hàn đã vượt xa lực trói buộc của nhu thủy chiến ti kính. Chỉ nhìn dáng vẻ hiện tại của Mộ Tinh Vũ liền biết hắn đã rất khó lòng tai chiến. Không nghĩ tới hắn là cao thủ ngọc Xu cảnh đỉnh cao mà lại thua như vậy ở trong tay Mộ Hàn. Mọi người trao đổi ánh mắt với nhau Bên cạnh ấn tượng ngoại ý muốn lại đều có chút cảm khái. Một chiêu xuất ra thất lôi âm. Mộ phi tiên thốt ra từ trong miệng mấy từ này, trong lòng càng là thổn thức không thôi. Bà nghe được rõ ràng, khi mộ hàn công kích vừa rồi thì trong cơ thể vang lên 7 tiếng lôi âm. Chỉ ngắn ngủi mấy chục ngày, mộ hàn liền tu luyện chủng loại công pháp vốn được coi là sương sổ vô bổ đạt tới tình trạng như thế, quả thực làm cho người ta giật mình. 7 tiếng lôi âm chất chồng lên nhau đã buộc phát ra kình đạo cực kỳ mạnh mẽ. Mộ tinh vũ bại ở trong tay hắn coi như là không an. huống chi, mộ hàn còn chưa có vận dụng ngự khí thuật của hắn. Nếu không, mộ tinh vũ sẽ bị bại thảm hại hơn. Hay, mộ thiết đường thấy tình cảnh này thì cũng là không nhịn được mà liên tiếp vô tay. Mộ tinh vũ cũng là hai mắt hiếp lại như hai khe hở nhỏ xíu, ánh mắt không chấp mà đánh giá mộ hàn. tựa hồ như vừa mới nhận ra hắn vậy. Ba vị trưởng lão, không biết vạn bối cùng tinh vũ sư huynh lần này luận bàn thắng bại như thế nào. Mộ Hàn thu hồi nằm đấm, đưa mắt nhìn về phía ba người Mộ Huyền Vũ. Người thắng hắn bại, lần thi võ minh hội này liền do ngươi thay thế hắn tham gia." Mộ Huyền Vũ chậm rãi mở miệng, trong đôi mắt nhìn về phía Mộ Hàn toát ra một ánh sáng kỳ dị. Nghe được những lời này của lão, Mộ Tinh Vũ vừa mới tỉnh lại từ trong cơn đau đớn kịch liệt, nhưng lập tức hắn lại thấy quần quật nhộn nhạo trong ngực, một ngụm máu tươi hưởng ra, đúng là cứ thế mà hôn mê trên mặt đất, không còn có chút xíu động tĩnh. "Đa tại trưởng lão." Mộ Hàn khom người nói, Lúc này, mộ hàn càng nhận rõ điều đã biết rõ ràng từ lâu trong lòng. Mộ ra là không muốn chính mình rời khỏi phạm vi thành liệt sơn, cho nên mới không có ghi tên của hắn vào trong danh sách thi võ. E rằng là không yên lòng đối với hắn, sợ hắn thừa dịp cơ hội tham gia thế tộc minh hội để thoát ly sự khống chế của gia tộc. Hắn khiêu chiến mộ tinh vũ, đồng thời đã đạt được một suất tham gia. Thế nhưng mặc dù thành công thu được tư cách tham gia thi võ minh hội, nhưng làm như vậy chỉ sợ sẽ càng khiến gia tộc đề phòng. Có lẽ trong cả quá trình tham gia thế tộc minh hội đều sẽ có cao thủ chú ý đến nhất cử nhất động của hắn. Nhưng mà, mộ hàn cũng không thèm để ý. Hắn muốn thu được tài nguyên của mộ gia để tiến hành tu luyện, liền không có khả năng giấu giếm được mãi thực lực của bản thân. Hiện nay, tại mộ gia hắn thể hiện ra tốc độ tu luyện kinh người như thế, gia tộc khẳng định muốn khống chế chắc chắn hắn. Nếu muốn hoàn toàn thoát khỏi trói buộc, tự nhiên không phải là một chuyện dễ dàng. Vậy hơn thiệt cũng là tương đương với nhau. Nếu mà không có như ý Kim đang trở hắn đột phá chướng ngại vật giữa Đại Thông cảnh và Yên Hà cảnh, thì hiện tại e rằng hắn vẫn còn dừng lại tại cảnh giới Đại Thông cảnh đỉnh cao. Nếu như không tiến vào viện duyệt phòng, hắn cũng không được khai quật một lượng lớn Tử tinh thạch, không có khả năng đột phá đến bách Hiếu cảnh, tự nhiên cũng càng không thể mượn lực của Diệu Long chân hỏa để một lần đột phá vào đến Võ cảnh thất trọng, trở thành một cao thủ võ đạo Ngọc Xu cảnh. Thực lực đột nhiên tăng mạnh như thế, gánh chịu một chút nguy hiểm có lẽ đáng giá. Cũng may tham gia minh hội Qua lại thành Bạch Long một chuyến phải cần tới 20 ngày qua. Trong thời gian dài như vậy, rốt cuộc hắn có thể tìm ra thời cơ tốt để thoát thân. Hơn nữa, hiện tại mộ ra tuyệt đối không thể liền vận dụng dục thần luyện tâm đối với hắn. Bởi vì loại thủ đoạn này rất có thể khiến cho linh hồn người ta không trọn vẹn, gặp một chuyện như vậy liền không thể tiếp tục đột phá đến đạo cảnh. Mộ ra làm sao có thể cam tâm buông tha cho một cường giả đạo cảnh tương lai. Muốn động thủ cũng sẽ phải chờ sau khi hắn đột phá đến vũ hóa cảnh. tới lúc đó Linh hồn đã cố định viên mãn nên không cần lo lắng bị hư hại gì. Cơ hội này là do ngươi tự mình tranh lấy. Mộ huyền vũ lạnh nhạt lên tiếng, ánh mắt đảo qua mọi người ở luyện võ trường. Chư vị, trong các ngươi còn có ai có ý kiến đối với danh sách thi võ minh hội thì đều có khả năng đốt ra. Nếu có thể chiến thắng bất cứ một người nào trong số bọn họ, thì đều có thể chiếm lấy. Chương 129, Thành Bạch Long, 1 một... Xì sao xì sao Những lời này của lão còn chưa dứt thì luyện võ trường đã trở nên như đàn chim sẻ ngậm mỏ không phát ra một tiếng động. Bọn họ phần lớn đều là tu sĩ võ đạo Yên Hà cảnh, bách khiếu cảnh, thậm chí còn có mấy người là đại thông cảnh. Lấy thực lực như vậy đi khiêu chiến cao thủ ngọc Xu cảnh thì hy vọng chiến thắng sẽ xa vời. Thấy sau một lúc lâu cũng không có người nào lên tiếng, mộ huyền vũ mới cao rộng quát. Nếu không ai khiêu chiến, vậy thì danh sách thi võ lần này liền xem như đến đây đã được định ra. Mọi người tiếp tục tu luyện. Đào quạng. Tinh Hà, 7 người các ngươi hiện tại liền quay về thành Liệt Sơn, chuẩn bị sẵn sàng. Sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát đi tới thành Bạch Long. Vâng. Trong luyện võ trưởng mọi người lập tức giải tán, về phần mộ tinh vũ đang ké xỉu thì được tứ trưởng lão mang theo rời đi. Thành Liệt Sơn. Sau vài phần 10 canh giờ, bóng dáng của đại trưởng láo mộ huyền vũ đột nhiên xuất hiện ở Liệt Sơn trong một điện phủ rộng rãi theo phong cách cổ xưa. Giờ phút này, tại vị trí trung tâm điện phủ, Một bóng người khôi ngô cao lớn đang lẳng lặng ngồi ở trên đệm cói bồ đoàn, gương mặt với những đường nét kiên cường, rất có khí thế không giận mà uy. Lão là tộc trưởng Mộ Gia Mộ Thanh Sơn. Huyền Vũ trưởng lão, danh sách đã được công bố. Giống như đã nhận ra động tĩnh, Mộ Thanh Sơn đột nhiên mở mắt, nhìn Mộ Huyền Vũ đang nhẹ nhàng thanh thản đi tới. Vậy nó có đưa ra khiêu chiến với người trong danh sách. Quả nhiên như tộc trưởng dự liệu. Đang khi nói chuyện, Mộ Huyền Vũ đã ngồi xếp bằng đối diện với Mộ Thanh Sơn. Mộ Thanh Sơn bùi ngùi thở dài nói. Xem ra quả nhiên nó đã có lòng thoát ly mộ ra. Thế tộc minh hội được tổ chức tại thành Bạch Long, rời xa Liệt Sơn. Đó đích thật là một cơ hội tốt. Mộ huyền vũ cũng có hơi như mày Chỉ từ một lần khiêu chiến liền đưa ra phán đoán như vậy, tộc trưởng liệu có phải là hơi quá mức vò đoàn chăng Không. Mộ Thanh Sơn cũng liền lắc đầu, trầm giọng nói. Mộ Hàn say mê tu luyện, một lượng lớn tử tinh thạch trong tinh vân động đối với hắn có lực hấp dẫn lớn lao Nếu mà chưa đạt tới không có cảnh, nói không chừng 10 ngày nửa tháng hắn cũng sẽ không ra khỏi động. Hiện nay hắn lại có thể nhịn được trước sự mê hoặc của Tử tinh thạch, mặc dù là khiêu chiến cũng muốn thu được xuất tiến vào danh sách thi võ, chẳng phải kỳ quái sao? Nhìn hành động dĩ Vang thì nó tham gia thi võ minh hội cũng không phải vì nghĩ đến làm cho gia tộc vẻ vang, giúp gia tộc tranh cấp lấy lợi ích. Vậy chỉ có thể là muốn mượn cơ hội bỏ trốn. Nói xong lời cuối cùng, Mộ Thanh Sơn không nhịn được hừ lạnh lên tiếng. Khẽ hít vào một hơi, Ánh mắt mộ thanh sơn trở nên nghiêm nghị vô cùng. Nếu hắn muốn tham gia, vậy thì để cho hắn tham gia tốt cũng được. Với thực lực hiện nay của hắn, sẽ có trợ lực rất lớn đối với việc mộ ra chúng ta đánh sâu vào 3 vị trí hàng đầu. Có điều sau khi rời khỏi thành liệt sơn, cần phải lúc nào cũng chú ý tới nhất cử nhất động của nghiệt trung này. Tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát. U U. Mộ huyền vũ im lặng gật đầu. Nói cho cùng, đối với mộ ra thì mộ Hàn không có bất cứ lòng trung thành nào. Nguyên nhân có lẽ nằm ở chỗ vị tộc trưởng Mộ Gia. Nếu như trong 10 năm vừa qua, Mộ Thanh Sơn có thể san sẻ một phần yêu thương đối với hai người Mộ Tinh Hà, Mộ Tinh Lăng cho Mộ Hàn, thì cho tới bây giờ cũng sẽ không gây ra tình trạng thế này. Mùa hè đã tới, khí trời càng ngày càng nóng bức, cùng với thế tộc Minh Hội 10 năm tổ chức một lần đang ngày càng tới gần, thành Bạch Long như một tòa đệ nhất đại thành của Việt Quốc cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Người của 10 đại thế tộc đến từ các thành chỉ Việt Quốc cũng đã lần lượt đi tới quốc đô. Bên trong thành Bạch Long nhất thời có các cao thủ tụ tập. Thành Bạch Long, rốt cục đã đến. Từ xa nhìn tới tỏa thành chỉ kéo dài vắt ngang dây núi, trong mắt mộ hàn hiện lên một tiêu kinh ngạc. Thành Bạch Long này có địa hình cực kỳ kỳ lạ. Nó tọa lạc ở trong một khe núi lớn hẹp dài, vì thế nhà cửa dạy đặc liền dọc theo khe núi này mà bốn lượn về phía trước. Nhìn qua liền giống như một con cự long trông rất sống động. Đúng vậy, ta cũng là lần đầu tiên tới thành Bạch Long, không nghĩ tới chỉ đi trên đường liền mất đến 7 ngày Mộ Thiết Đường vung nắm đấm to như cái bắt lớn, trên khuôn mặt ngăm đen cũng là sự hưng phấn khó nén nổi. Đừng có làm nhặng, vào thành nhanh lên một chút. Một khuôn mặt tựa như khô lâu đột nhiên lọt vào giữa tầm mắt của hai người, đó cũng là tứ trưởng lão Mộ Thiết đang vừa xoay mình lại chầm chậm quát hai người đã tụt lại phía sau gần 10 thước. Nghe thấy vậy, hai người vội vàng tăng tốc bước đi nhanh hơn. Chỉ tiếp tục đi về phía trước được mấy thước, ánh mắt của Mộ Hàn liền bắt đầu có hơi chớp động. Đột nhiên hắn phát hiện một hiện tượng kỳ dị. Lúc này mặc dù đã là sầm tối, thế nhưng dưới ánh nắng chiều chiếu dọi thì sắc trời chung quanh vẫn còn có hơi sáng sủa. Tuy nhiên ở phía bắc thành Bạch Long lại có một vùng trời cũng đang bóng tối dày đặc. Đó là Hắc Kiểm Sâm Lâm. Trong lòng mộ hàn hơi nhảy lên. Ở bên ngoài thành Bạch Long cũng có một chỗ tương tự với Hắc Ma Quốc. Đó chính là khu vực được người Việt Quốc gọi là Hắc Kiểm Sâm Lâm. So sánh với Hắc Ma Quốc, nó chiếm cứ không gian càng rộng lớn hơn nhiều. Bây giờ nhìn lại. Hàn Hác Kiểm Sâm Lâm tất nhiên chính là cả một vùng đen tuyển kia ở phía bắc thành Bạch Long. Nỗi ám ảnh đập ngay vào mắt, những mối nghi ngờ trong lòng mộ hàn đã bị nén xuống rất lâu lại bị khơi lên. Pháp La Thiên Vực, Độc Long Thu Tôn, Cổ Thần Âm. Không biết liệu bên trong Hác Kiểm Sâm Lâm có phải là cũng có gì đó tương tự như hắc Ma Cổ Điện hay không? Liệu có phải cũng có vực ngoại hắc Ma bị phong ấn giống như Độc Long thú Tôn hay không? Nếu mà có cơ hội, nhất định phải tiến vào Hác Kiểm Sâm Lâm nhìn một chút. Trong lòng Mộ Hàn bắt đầu ngoe ngoe dao động, đầu óc tức thì bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Qua một hồi thật lâu sau hắn mới che giấu tâm thần, lại phát hiện chính mình đã có chút bất tri bất giác đi theo đội ngũ Mộ gia vào thành Bạch Long. Lần này tu sĩ Mộ gia tham gia ngoại trừ 7 vị đệ tử trẻ tuổi tham gia thi võ minh hội như đám Mộ Hàn, Mộ Thiết Đường và Mộ Tinh Hà thì vẫn còn có đại trưởng lão Mộ Huyền Vũ, tam trưởng lão Mộ Thanh Hải, tứ trưởng lão Mộ Thiết rằng, lục trưởng lão Mộ Phi Tiên cùng với mấy vị cao thủ Mộ gia cấp bậc không cốc cánh khác trong đó cũng có nhị chấp sự ngoại sự đường của mộ ra mộ phi hổ. Trong thời gian đi đường 7 ngày này, mộ hàn cho dù đi tới chỗ nào thì cũng có hai con mắt của mộ phi hổ đang hung hăng nhìn chăm chú hắn. chương 130, Thành Bạch Long, 2, khiến cho mộ hàn trước sau không tìm được cơ hội thoát thân. Đương nhiên, cho dù cơ hội có xuất hiện thì mộ hàn cũng sẽ không hành động lỗ mãng. hắn biết rõ, cao thủ mộ ra đi tới Thành Bạch Long tuyệt đối không chỉ có mấy vị trước mắt, Ít nhất vị cường giả đạo cảnh tộc trưởng mộ ra mộ Thanh Sơn cũng đã cùng xuất phát. Chỉ là sau khi rời khỏi thành Liệt Sơn, mộ Thanh Sơn đã không có mặt trong đội ngũ. Rất có thể là ẩn nấp ở trong bóng tối. Chính là bởi vì sự hiện hữu của lão mà trong những ngày này mộ Hàn Thủy chung không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu muốn thoát thân, còn phải đợi thời cơ khác. Mộ Hàn cùng với mọi người đi về hướng thành Tây. Ở nơi đó có sẵn nhà cửa nghỉ lại do Hoàng thất Việt Quốc chuẩn bị cho mỗi đại thế tộc. Chỉ là dọc đường đi tới. Mộ Hàn lại phát hiện trong thành Bạch Long này tuy náo nhiệt phi phạm, thế nhưng bầu không khí đã có chút cổ quái. Hắn chứng kiến người đi đường, tựa hồ đều bao phủ một vẻ lo âu như có như không. Trong ánh mắt tất cả đám người Mộ Huyền Vũ cũng lộ ra sự hơi kinh ngạc, tựa hồ cũng đã có phát hiện. Đang lúc trong lòng đám người Mộ Hàn đầy nghi hoặc thì trong điện Đại Đức Hoàng cung Việt Quốc bao phủ một bầu không khí trang nghiêm. Ở trong điện phủ tinh xảo tráng lệ tụ tập đầy đủ người bóng người. Tộc trường Mộ gia Mộ Thanh Sơn rõ ràng cũng có mặt trong số đó. Ông ta cứ thế lặng lặng ngồi, hai mắt giống như khép hờ hờ. Ngoại trừ Mộ Thanh Sơn ra, thì còn lại đều là các tộc trưởng mỗi đại thế tộc Việt Quốc. Còn về phần ông lão mặt mũi gầy gò đang ngồi ở vị trí cao nhất kia, chính là hoàng đế Việt Quốc hiện nay Việt Sách. Người mặc mang bảo, đầu đội mũ vàng, tuy là dâu tóc đã nhúm bạc, thế nhưng trên mặt lại tự có một cố khí thế uy nghiêm. Vừa tiến vào thành Bạch Long, Mộ Thanh Sơn cùng mỗi tộc trưởng đại thế tộc liền bị cường giả đạo cảnh của hoàng thất phát hiện, rồi sau đó được mời đến điện Đại Đức trong hoàng cung. Vậy hả, khách quý mà chúng ta chờ đợi rốt cuộc là ai? Sau một lúc lâu, một nam nhân trung niên lưng hùm vai gấu rốt cục không nhịn được bèn mở miệng. Người này là tộc trưởng hùng bằng của Hùng gia ở thành Vũ Dương, giọng nói to lớn kia đã chấn động đến cả tòa điện phủ đều bắt đầu vang lên ong ong. Lao vừa lên tiếng, tất cả mọi người đã sớm chờ đến hơi không kiên nhẫn đều đưa ánh mắt nhìn về phía viết sách. Lúc này, bên cạnh viết sách còn có một cái ghế để trống, hiển nhiên chính là để chuẩn bị cho vị khách quý kia. Điều này làm cho sự nghi ngờ trong lòng mọi người nổi lên càng mạnh, hẳn không thể lập tức biết được lai lịch của người kia. Có thể làm cho quốc chủ Việt quốc phải đối đãi như thế, thân phận của người đó nhất định không giống người thường. Các vị tộc trưởng không nên sốt ruột, vị khách quý tôn kính đó sẽ nhanh chóng đến. Việt sách mỉm cười vừa mới nói rứt lời, Lão liền sáng mắt lên mà cười dài bắn người dựng lên. Mọi người thấy thế có chút kinh ngạc, chật theo ánh mắt của Lão nhìn ra ngoài điện, lại chỉ thấy một bóng trắng từ phía chân trời xa xa đang lao đến như điện sạc trong khoảnh khắc liền đã hạ xuống ở ngoài điện. Đúng là một tu sĩ đạo cảnh. Thấy người kia có thể ngự không mà đi, trong lòng mọi người đều là cả kinh. Một chút không hài lòng lúc trước trong nháy mắt tan thành mây khói. Một vị cường giả có thực lực đạt tới đạo cảnh thì đích xác đáng giá bọn họ chờ đợi. Ngay sau đó, mọi người chỉ thấy một nam nhân áo trắng khuôn mặt tuấn tú, da trắng như ngọc đi vào điện phủ một cách lững thứng như trên sân vắng. Một tiếng cười véo von dễ nghe trong chớp mắt lọt vào trong thai bọn họ. Thật xin lỗi Ta đến chỗ sâu trong hắc kiểm xâm lâm để gió xét một chuyến. Hiện tại mới quay về, khiến cho các vị phải đợi lâu. Người này ước chừng đến 20 tuổi, quần áo phất phơ, phong thái nhanh nhẹn. Nghe được âm thanh tuyệt vời như hoàng oanh hot kia, đám người hùng chiến và mộ thanh sơn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ Người này đúng là một nữ nhân, chỉ là mặc giả nam trang mà thôi. Rõ ràng về câu cuối cùng ấy, mọi người càng là ngạc nhiên. Không nghĩ tới nữ nhân trẻ tuổi này lại dám một mình xâm nhập hắc kiểm xâm lâm để tham dò. Nhất là mộ thanh sơn. Trong khoảnh khắc nàng kia vừa dứt lời, đôi mắt Lao đã đột nhiên mở ra. Hác kiểm sâm lâm không phải là nơi mà Hác Ma Cốc ở phía Tây Thành Liệt Sơn có thể so sánh. Cường giả đạo cảnh giống như lão vậy mới có thể tùy ý ra vào trong Hác Ma Cốc, nhưng manh thú này căn bản không có khả năng uy hiếp được Lao. Thế nhưng Hác kiểm sâm lâm cũng không giống. Nghe nói ở đó có vài con manh thu cường đại có thể so sánh cường giả đạo cảnh. Thông thường tu sĩ đạo cảnh căn bản không dám một mình tiến vào rừng rầm đó. Tuổi con trẻ liền đạt tới đạo cảnh không nói đến, càng có được thực lực đủ sức tự do ra vào hắc kiểm xâm lâm, thiếu nữ này rốt cuộc là có lai lịch gì. Trong lòng đám người mộ thanh sơn và hùng chiến đồng thời nổi lên sự nghi hoặc sâu sắc. Với ánh mắt của bọn họ, tự nhiên nhìn ra được, tuổi tác chân thật của thiếu nữ trước mắt này nhiều nhất cũng chỉ 25. Tuyệt đối không phải cái loại lão bà rõ ràng đã qua 7-80, lại dùng thủ đoạn chú nhăn để khiến cho chính mình trông giống như thiếu nữ. Thiếu nữ trẻ tuổi kia cũng không để cho mọi người phỏng đoán quá lâu, mắt nhung nhẹ nhàng đảo qua một vòng, nàng liền vui vẻ thản nhiên tự giới thiệu. Tại hạ vô cực thiên tông, tiêu tố ảnh. Tiêu tố ảnh. Nghe thấy ba chữ ấy, trừ việt sách đã sớm biết thân phận của nàng ra, đám người mộ thanh sơn cơ hồ đồng thời sắc mặt đại biến. Tất cả như súng bắn mà vọt đứng lên, cũng không dám ngồi đỉnh đạc ở trên ghế nữa. Khách quý không ngờ là nàng, không trách được có thể làm cho Việt hoàng phải đối đãi như thế. Mọi người sau một hồi kinh ngạc thì trong lòng đều đã thoải mái. Bọn họ tuy là tộc trưởng mỗi đại thế tộc Việt Quốc, thậm chí như bọn người Hùng Bằng và Tiêu Thanh Sơn đã đột phá đến cường giả đạo cảnh. Nhưng nếu như đích thực so đo thì ở trước mặt tiêu tố ảnh cũng là ngay cả tư cách sách dạy cũng không có. Tiêu tố ảnh này xuất thân từ vô cực thiên tông ở trong tứ đại thiên tông, hơn nữa là con gái của tông chủ đương nhiệm, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng là thiên tri tiêu nữ. Tuổi con nhỏ mà đã danh chấn thiên hạ Mặc dù đám người Mộ Thanh Sơn và Hùng Bằng đang ở tại tiểu quốc của Biên Thủy Thái Huyền Thiên Vực, nhưng đối với cái tên này đều là như sấm bên thai. Nếu như tiêu tố ảnh nổi tiếng thiên vực thế giới chỉ bởi vì nàng có thân phận là con gái của vô cực tông chủ như vậy, thì mọi người tuy là kính sợ nhưng lại còn không đạt tới tình trạng sùng kính. Thế nhưng tiêu tố ảnh sở dĩ làm thế giới kinh ngạc, đầu tiên cũng là bởi vì thực lực của bản thân nàng. chương 131, Tiêu tố ảnh Tiểu nữ này tuyệt đối là thiên tài võ đạo ưu tú nhất từ trước tới nay ở Thái Huyền Thiên vực. Đúng là có 102. Vào năm nàng 12 tuổi thì đã hóa võ nhập đạo, đột phá đến đạo cảnh. Tin tức này từ Vô Cực Thiên Tông truyền ra khiến cả Thái Huyền Thiên vực đều hơi bị rung động không thôi. Hiện nay lại đã qua 10 năm, lấy tư chất, chỉ sợ thực lực đã sớm đạt tới đạo cảnh đỉnh cao. Coi như mọi người ở trong Điện Đại Đức cùng chung sức thì đều không có khả năng là đối thủ của nàng. Cũng khó trách nàng coi Hắc hiệp Sâm Lâm kia như không có gì. Chỉ là không biết vì sao nàng lại xuất hiện ở chỗ này Tố ảnh cô nương Mau mời ngồi Lúc này, việt sách mặt mày tươi cười tiến ra đón Đối mặt với thiên tri tiêu nữ Đến từ vô cực thiên tông Việt sách là không có chút xíu dáng vẻ kiêu ngạo của hoàng đế Nhìn thân sắc Thậm chí chỉ cần tiêu tố ảnh hôn một tiếng Là lao có thể nhấc cái mông tụt khỏi long ỷ Đến bên người nàng làm quân hầu Tiêu tố ảnh cũng không chỉ hoán Chỉ hơi gật đầu Liền cười dài ngồi ở vị trí cao nhất Nơi đó tuy có hai chỗ ngồi, nhưng Việt Sách cũng không dám ngồi song song ngang hàng cùng nàng, cứ trực tiếp đứng ở bên dưới tiêu tố ảnh. Ánh mắt đảo một vòng, liền cao giọng nói. Các vị tộc trưởng, trong nửa tháng gần đây, Manh Thu ở phía bắc thành Bạch Long bắt đầu thoát ly phạm vi hắc kiểm xâm lâm với lượng lớn. Chúng tùy ý giết người ở ngoài thành, thậm chí còn có hai lần nhảy vào thành Bạch Long, hiện nay đã làm cho mấy ngàn người tử vong. Tuy nói ta đã phái người phong tỏa tin tức, nhưng lại vẫn có chỗ tiết lộ. À. Đám người hùng bằng hai mặt nhìn nhau, cũng có chút giật mình. Bởi vì trong ấn tượng của bọn họ, manh thú ở địa phương đó cũng sẽ không rời khỏi khu vực hắc kiểm xâm lâm. Trong thời gian kéo dài, bọn họ đều đã trở nên bình thường đối với hiện tượng như vậy. Nhưng lại không nghĩ rằng manh thú trong hắc kiểm xâm lâm này lại chạy ra. Nhất là mộ thanh sơn, càng là lộ ra vẻ sợ hãi. Hắc ma quốc ở phía tây thành liệt sơn của mộ ra cũng tương tự với hắc kiểm xâm lâm. Hiện tại hắc kiểm xâm lâm xuất hiện biến cố. Làm sao mà biết mảnh thú ở Hắc Ma Quốc sẽ không xông ra ngoài. Húng chi mấy chục ngày trước, những manh thú này vẫn còn ồn áo sao động liên tục hơn một lần. Chỉ có hơi dừng lại, viên sách lại nói. Cũng may khi biến cố phát sinh thì ta liền chuyển tin tức cho vô cực thiên tông, không nghĩ tới là tố ảnh cô nương đích thân đến. Các vị tộc trưởng, không cần lo lắng. Tiêu tố ảnh khe khẽ cười nói. Sau khi tố ảnh đến thành bạch Long liền lập tức tiến vào chỗ sâu trong rừng rậm xem xét. Thấy rằng bởi vì là phong ấn ở trong hắc ma điện đã bị núi lỏng. chỉ cần ra cố lại phong ấn kia lần nữa thì mạnhnh thu bên trong hắc kiểm xâm lâm sẽ lại trở nên an phận thì ra là thế lao phu ta đã sớm nghe nói trong hắc kiểm xâm lâm có hắc ma điện mà trong hắc ma điện tựa hồ phong ấn được vượt hắc ma vốn tưởng rằng điều này chỉ là đồn đại hiện tại nghe tố ảnh cô Nương vừa nói mới tin tưởng là sự thật có tiêu cô nương tự mình động thủ ra cố phong ấn ấnắt là sẽ dễ dàng tiêu cô nương chẳng những thực lực mạnh mẽ mà còn là người càng chân thực nhật tình. Xì sao xì sao. Đám người hùng bằng lập tức trở nên thoải mái hơn, những lời tân bốc tuân ra như nước thủy triều. Mọi người chẳng nhưng không có bất cứ khó chịu gì, ngược lại còn cảm giác đó là đương nhiên. Sự thật cũng là như thế, tiêu tố ảnh này mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng cho dù là thân phận của nàng hay thực lực của nàng đều đủ để xứng đáng nhận bất cứ lời tán dương nào. Tiêu tố ảnh cũng không để tâm đến những lời nịnh nọt và khen tặng lộ rõ của mọi người. Trong đôi mắt nhung đen bóng hiện lên một sự thông minh không dễ phát hiện, nàng nói. Chấn áp hắc ma điện, tứ đại thiên tông chúng ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Nhưng mà chỉ trông vào một mình tố ảnh, sợ là lực có phần không tới nơi tới chốn Vẫn còn cần đến các vị tộc trưởng hỗ trợ mới xong. Tố ảnh cô nương ngồi nói, hùng bằng ta nhất định toàn lực ứng phó. Không sai, tố ảnh cô nương có cái gì cần, cứ việc mở miệng. Xôn xao xôn sao. Mọi người vội vàng nói. Nhưng trong dáng điệu lại không nhịn được trở nên có chút hồi hộp căng thẳng. Vực ngoại hắc ma bên trong hắc ma điện kia nếu có thể làm cho phong ấn đều trở nên bắt đầu lúi lỏng, vậy thực lực tất nhiên vô cùng cường đại, gia cố phong ấn tất nhiên cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù là cường giả đạo cảnh, đều có khả năng mang cái mạng nhỏ bỏ vào đó. Thế nhưng nếu Tiêu Tố Ảnh đã mở miệng, bọn họ liền sao dám cự tuyệt. Trái lại việc Sách vẫn cứ giữ vẻ mặt tươi cười, tựa hồ không lo lắng chút nào hiểu việc Tiêu Tố Ảnh sẽ đưa ra yêu cầu gì đó quá đáng. Già cô phong ấn, tự có tố ảnh ra tay. Đang lúc trong lòng mọi người thấp thỏm thì mắt Nhung của Tiêu Tố Ảnh liền lướt qua một vòng, nàng nhẹ nhàng nói: "Nhưng mà, bên trong Hắc Yểm xâm Lâm cũng có mấy con manh thú đạo cảnh, e rằng cũng phải làm phiền hoàng đế bệ hạ và các vị tộc trưởng." Tố Ảnh một khi ra tay ra cô phang ứng, Hắc Ma bị trấn áp kia tất nhiên sẽ triệu tập manh thú đạo cảnh đến tương trợ. Ngày mai liền thỉnh cầu các vị canh giữ ở bên ngoài Hắc Ma điện để tiến hành ngăn cản, còn Tố Ảnh cũng có thể toàn lực đối phó vực ngoại Hắc Ma kia. Vừa nghe thấy nói như thế, mọi người lập tức liền như chút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhóm. Vẻ căng thẳng đột nhiên biến mất, trên mặt lại lặng lẽ tuôn ra những nụ cười. Mộ thanh sơn mỉm cười gật đầu. Xin tố ảnh cô nương yên tâm, chỉ cần lao ra hỏa chúng ta đây còn sống, liền tuyệt sẽ không để cho một con manh thú nào tiến vào hắc ma điện. Đám người hùng bằng cũng không ngớt lời xác nhận. Chỉ là ngăn cản mấy manh thú đạo cảnh hắc hiểm xâm lâm kia, đương nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều lắm. Tiêu tố ảnh khỏe môi nở rộ một nụ cười làm điên đảo chúng sinh. Đà tạ chư vị, tố ảnh cũng sẽ không để cho các vị hỗ trợ không công. Tố ảnh biết mấy ngày nữa sẽ tổ chức thế tộc minh hội, như vậy tốt lắm. Ba người đứng đầu thi võ, cho dù tu vi như thế nào đều có thể gia nhập vô cực thiên tông chúng ta, trực tiếp trở thành đệ tử hoàng cực. Thoáng chốc, không chỉ có các vị tộc trưởng gia tộc như Mộ Thanh Sơn, Hùng Bằng mừng vui bất ngờ như điên, liền ngay cả viên sách cũng khó có thể giữ được bình tĩnh nữa. Trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và mừng như liền, Hiển nhiên cũng là đến lúc này mới biết tiêu tố ảnh sẽ đền ơn cho sự hỗ trợ của các gia tộc đến như thế. chương 132, Mật Nghị, 1. Cũng khó trách nét mặt bọn họ đột nhiên lại đại biến. Vô Cực Thiên Tông có phân chia đệ tử làm bốn loại tứ phẩm, phân biệt là Thiên Cực, Địa Cực, Huyền Cực, Hoàng Cực. Ở dưới bốn loại tứ phẩm này là các đệ tử ký danh. Muốn trở thành đệ tử ký danh tương đối dễ dàng. Chỉ cần có tu vi đạt tới võ cảnh thất trọng ngọc Xu cảnh là có thể. Nhưng mà, đệ tử ký danh này nói trắng ra là chính là một đám lao công. Tông phái có việc sẽ sai khiến bọn họ đi làm, nhưng lại không có bất cứ đền đáp gì. Chỉ có sau khi tấn chức là đệ tử hoàng cực mới xem như tiến dần tương bước, có khả năng bắt đầu tu luyện các loại công pháp võ đạo mà vô cực thiên tông cất dấu. Mặc dù chỉ là ba suất đệ tử hoàng cực nhưng cũng đủ khiến cho Việt sách và đám người mộ thanh sơn kích động và phần phải biết rằng đây chính là vô cực thiên tông. Một hồi thật lâu sau đó, việt sách mới mở miệng trước. Lao kích động đến mức âm thanh đều trở nên có phần trúc chắc. Tố ảnh cô nương, ngươi, ngươi nói thật chứ? Lời này của lão cơ hồ là hỏi hộ cho tiếng lòng của tất cả các tộc trưởng thế tộc đang nghi ở đây. Mọi người tha thiết mong chờ nhìn tiêu tố ảnh, tựa hồ sợ phải nghe từ trong miệng nàng nói ra một chữ không vậy? Nếu như là bộ ráng giờ phút này của bọn họ bị đám đệ tử trong gia tộc nhìn thấy Chỉ sợ con người đều phải lối hết ra ngoài. Đương nhiên, thu hết thần sắc của mọi người vào trong mắt, tiêu tố ảnh lạnh nhạt cười một tiếng. Nhưng mà đối với kỳ thi võ thế tộc minh hội lần này, tố ảnh trái lại có một đề nghị nho nhỏ. Tố ảnh cô nương cứ nói đừng ngại, đừng nói chỉ là một đề nghị, coi như hàng chục cái thì chúng ta cũng đều đồng ý tất. Một ông lao áo vàng không thể chờ đợi được mà kêu to lên, người này là tộc trưởng kim tử hậu của kim gia ở Liên Thành. Trên gương mặt ngựa dài ngoằng kia có thể thấy rõ sự hưng phấn đến đỏ rực lên. Đám người viết sách, hung bằng và mộ thanh sơn tất nhiên liên tục gật đầu. Ba suất đệ tử hoàng cực của vô cực thiên tông đủ để cho bọn họ coi trọng bất cứ đề xuất gì của tiêu tố ảnh. Tiêu tố ảnh gật đầu nói. Được, vậy tố ảnh lại tùy tiện. Bậy hạ, các vị tộc trưởng, ngày mai chúng ta phải đi vào hắc kiểm xâm lâm ra cố phong ấn. Chẳng bằng thi võ 10 đại thế tộc bọn ngươi rời sớm lên trước đến ngày mai. Hơn nữa địa điểm thi võ cũng chuyển vào trong hắc kiểm xâm lâm. Ngày mai số mảnh thu trong đó bị vực ngoại hắc ma triệu hoán mà đến, trừ mấy con mảnh thu đạo cảnh cùng với số ít mảnh thu vũ hóa cảnh ra, sẽ có nhiều mảnh thu thực lực đều dưới cấp vũ hóa cảnh. Những manh thú này không bằng đều giao cho các đệ tử mỗi đại thế tộc tham gia thi võ đối phó. Trong cơ thể mảnh thu cao hơn ngọc Xu cảnh đều ngưng kết âm linh tinh, ba người giết chết mảnh thu thu hoạch âm linh tinh nhiều nhất là có thể trở thành đệ tử hoàng cực của vô cực thiên tông chúng ta Các vị cho là đề nghị của tố ảnh này như thế nào? Đôi mắt nhung như làn thu thủy trong vắt kia của tiêu tố ảnh vừa chuyển, hiện ra sự vui vẻ như có như không. Cái này, có thể quá nguy hiểm hay không? Không ít người đều lâm vào chầm tư, một người ông lào áo đen gầy như cây gậy trúc thì hơi có chút trần chờ lão là tộc trưởng lạc tâm sâm của lạc gia ở thành hoành phong. Nguy hiểm. Mộ thanh sơn thấy hàng mi của tiêu tố ảnh hơi cao lại không dễ phát hiện, lập tức trong lòng khẩn trương. Lao nhúng mày liền cao giọng cười lớn. Lạc lao đệ không phải nhát gan như vậy chứ. Cử hành thi võ trong hác hiểm xâm lâm đích xác sẽ có nguy hiểm nhất định. Có điều là bọn ta tu luyện võ đạo, nghịch thiên mà đi, vốn đã là việc nguy hiểm. Nếu là muốn an toàn, vậy thì còn không bằng cứ làm người bình thường đi. Ta tán thành ý kiến của tố ảnh cô nương, ngày mai liền bắt đầu thi võ minh hội tại hác hiểm xâm lâm. Nếu các vị không muốn tham gia cũng được, ba suất đệ tử hoàng cực này mộ ra chúng ta muốn chiếm toàn bộ. Mộ Thanh Sơn nói ra câu cuối cùng kia lập tức khiến mọi người tỉnh lại. Ba suất đệ tử hoàng cực vốn là do tiêu tố ảnh đưa ra, nếu như không đồng ý với đề nghị của nàng thì thù lao ấy rất có thể đều sẽ bị trôi theo dòng nước. Hốn hồ mộ Thanh Sơn nói cũng đúng, nếu như muốn không gặp nguy hiểm, vậy thì cũng đừng tu luyện. Phát hiện tiêu tố ảnh khen ngợi nhìn qua mộ Thanh Sơn, lạc tâm sâm tâm thần kinh hoàng. Trên mặt lao vội vàng hiện ra một nụ cười lấy lòng. Là ta quá lo lắng, ta cũng tán thành đề nghị của tố ảnh cô Nương Ta cũng tán thành. Đề nghị của tố ảnh cô nương phi thường tốt. Xôn sao xôn sao. Ngày mai sẽ cử hành thi võ trong hát kiểm sâm lâm sao. Trong khách quán, đám người mộ tinh hà và mộ thiết đường tụ tập trung một chỗ. Sau khi nghe được tin tức mộ thanh sơn mang về từ điện đại đức trong hoàng cung thì đều là thất kinh. Các cao thủ mộ ra như mộ huyền vũ trái lại thần sắc bình tĩnh. Hiển nhiên từ trong miệng mộ thanh sơn đã được biết tình huống này trước một bước. Mộ hàn cũng giống như tất cả mọi người, trên mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc Nhưng trong ngực lại mơ hồ có chút hương phấn. Cho đến lúc này hắn mới biết được vì sao lòng người trong thành bạch long lại hoảng sợ, thì ra là manh thú trong hát kiểm xâm lâm không ngừng sông ra ngoài, đã tạo thành con số tử thương cho một số lớn người. Không nghĩ tới tình trạng khác thường này lại khiến cho chính mình ngoại ý muốn thu được cơ hội tiến vào hát kiểm xâm lâm. Mộ hàn cố kìm nén sự vui sướng bên trong lòng, mặc dù hiện tại mới là tu vi ngọc Xu cảnh, nhưng hắn có cũng đủ tự tin giữ được tính mệnh ở trong hát kiểm xâm lâm nếu chỉ cần không gặp phải manh thú đạo cảnh Mặc căn cứ tình huống do Mộ Thanh Sơn đã kể rõ. Ngày mai những manh thú đạo cảnh này khẳng định không có lòng thanh thản để ứng phó nhằm vào hắn. Có manh thú đạo cảnh công kích cường giả đạo cảnh như Mộ Thanh Sơn, có manh thú vũ hóa cảnh cuốn lấy các cao thủ vũ hóa cảnh như Mộ Huyền Vũ. Ngày mai bên ngoài Hắc Ma điện kia ở chỗ sâu trong rừng rậm khẳng định sẽ vô cùng hỗn loạn. Đã không có cao thủ Mộ ra ngăn cản, cơ hội thoát thân của Mộ Hàn nhất định sẽ gia tăng rất nhiều. Thật sự là trời cũng giúp ta. Sau khi trở lại gian phòng, Trong ngực mộ hàn vẫn có chút hương phấn, thậm chí có chút cảm kích nữ nhân tiêu tố ảnh kêu mà hắn chưa từng gặp mặt, thậm chí có lẽ lần đầu tiên nghe nói đến. Nếu không phải nàng đột nhiên đi tới hắc hiểm xâm lâm già cô phong ấn đã bị lung lay kia, thì làm thế nào hắn có thể gặp được cơ hội tốt như vậy? chương 133, Mật Nghị, 2. Ở chỗ hắc ma cốc thì bị phong ấn chính là độc long thú tôn đến từ Pháp La Thiên Vực. Không biết bên trong hắc ma điện tại hắc hiểm xâm lâm này thì con bị phong ấn là cấp nào? nhưng lại có thể khiến cho phong ấn đều phải lung lay thực lực bây giờ tuyệt đối mạnh hơn rất xa độc long thú tôn kia trong lúc nghĩ ngợi tâm tư mộ Hàn dần dần bình tĩnh trở lại hắn trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên giường làng lặng cảm ứng chân khí đang dao động mạnh mẽ rồi quay vòng giữa tâm cung kinh mạch và ẩn thiếu Tuy nhiên giờ phút này ở trong một gian phòng cách đó mấy chúước chính là một cảnh tượng hoàn toàn khác các cao thủ mộ ra như Mộ Thanh Sơn và mộ Huyền Vũ đều tụ tập toàn bộ ở đây ngoài bọn họ ra Đệ tử mộ ra trong danh sách thi võ cũng có 8 người đang ở trong gian phòng đó, lại chỉ thiếu hụt có mỗi mộ hàn và mộ thiết đường. Liếc mắt nhìn một vòng, mộ thanh sơn trầm giọng nói. Các vị, vừa rồi Lao Phu còn có một câu cũng chưa nói ra. Lần này ba người đứng đầu thi võ sẽ gia nhập vô cực thiên tông, trực tiếp trở thành đệ tử hoàng cực. Đệ tử hoàng cực. Giống như bình tĩnh mặt biển đột nhiên nổi lên cơn lốc, những lời này của mộ thanh sơn lập tức ngàn vạn cơn sóng ở trong lòng 8 vị đệ tử trẻ tuổi. Nếu mà có thể trở thành đệ tử hoàng cực của vô cực thiên tông, vậy thân phận lập tức có thể trở nên vô cùng cao quý. Cho dù là hoàng thất Việt quốc cũng không dám có chút thờ ơ. Không nghĩ tới lần này cử hành thi võ ở trong hắc kiểm xâm lâm, lại có thể thu được phần thưởng như vậy. Ngày mai ở bên ngoài hắc ma điện sẽ nguy hiểm vạn phần. Nếu muốn lọt vào trong số 3 người đứng đầu thì phải dốc hết khả năng để giết chết thật nhiều manh thú trên cấp ngọc xu cảnh. Chỉ có manh thú như vậy thì trong cơ thể mới có thể ngưng kết ra âm linh tinh. Lao Phu tự đánh giá một phen, nhất định phải tập trung lực lượng giúp đỡ một người thì mới có khả năng thành công. Nghe mộ Thanh Sơn nói đến đây, không ít đệ tử mộ ra vừa mới thấy huyết dịch sôi sùng sục lên thoáng chốc lại ngội lạnh xuống. Tập trung lực lượng giúp đỡ một người, người đó chỉ có thể là viện thủ mộ tinh hà có thực lực mạnh nhất. Mọi người mặc dù cũng đã biết rõ ràng, tộc trưởng nói những lời này là phi thường có đạo lý. Nếu như bọn hắn cứ làm theo ý mình, kết quả cuối cùng chính là âm linh tinh phân tán không công khiến cho các gia tộc khác thu được lợi lớn. Nhưng hiểu thì cứ hiểu, sau khi xác định rõ mà được biết sẽ vô duyên cùng với xuất đệ tử hoàng cực, mọi người vẫn khó tránh khỏi cảm thấy mất mát trong lòng. Mộ Tinh Hà cũng giống như biết rõ ràng điểm ấy, trong mắt lập tức lộ ra sự mừng vui bất ngờ khó có thể ước chế. Thu hết thần sắc của mọi người vào trong mắt, nhưng mộ Thanh Sơn lại cũng không lưu ý. Đặc biệt Tinh Đan, Thiên Giao, Huyền Âm, ba người các ngươi đều là đệ tử Thái Ơt Tông không có khả năng lại rời Tông Phái để gia nhập vô cực Thiên Tông. Cho nên nhiệm vụ ngày mai các ngươi là dốc hết khả năng giết chết thật nhiều manh thú để giúp đỡ tinh hà Thiết Trân, Thiên Đô, mấy người các ngươi cũng là như thế. Nhớ kỹ, chuyện này hoàn toàn không thể tiết lộ ra. Vâng. Mộ Thanh Sơn kia có ánh mắt sắc bén dị thường, khiến cho trong lòng mọi người kinh hoàng. Lập tức hiểu rõ ràng đây là tộc trưởng đang đề phòng Mộ Hàn. Ở trong viện Duệ Phòng, Mộ Thiết Đường có quan hệ tốt nhất cùng Mộ Hàn. Nếu mà biết việc này rất có thể liền lén lút tiết lộ ra ngoài, vì thế cho nên ngay cả hắn cũng nhất thiết phải giấu giếm. Chỉ là nghĩ lại, đám người mộ thiết chân lại có chút không đồng tình. Mộ hàn có thể đánh bại mộ tinh vũ, nhưng nhiều nhất cũng là thực lực ngọc Xu cảnh đỉnh cao. Mà mộ tinh hà vốn là đạt tới không cốc cảnh đỉnh cao, hơn nữa lại có mọi người giúp đỡ. Mộ hàn coi như biết phần thưởng thi võ lần này thì đã làm sao. Cho dù hắn có cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì cũng không có khả năng nguy hiếp đến mộ tinh hà. Thú hồ, coi như bọn họ không nói, cũng không thể đảm bảo người trong các gia tộc khác đều có thể cố nhịn không nói chuyện ra. Do đó mộ hàng ngày mai vẫn có thể được biết tới tin tức kia. Đương nhiên, những lời này bọn họ cũng chỉ có thể suy ngâm ở trong đầu, cũng không ai dám chất vấn quyết định của mộ Thanh Sơn. Phía bắc thành Bạch Long Bắc, cách được chừng độ 340 dặm chính là hát kiểm xâm lâm nổi tiếng xa gần. Hôm sau từ phía chân trời vừa mới lộ ra những tia năng sớm đầu tiên. Hơn 200 người của các đại gia tộc liền chia làm 10 nhóm lần lượt rời khỏi thành Bạch Long đi tới phía Bắc. Từng gia tộc cách xa nhau mấy chục thước. Trình tự này cũng là dựa theo kết quả thi vọ ở thế tộc Minh Hội lần trước cấn định. Việt gia Hoàng thất đi Tuất ở đằng trước, mộ gia đứng thứ 7. Tinh Hàn sư đệ, làm thế nào mà hôm nay ta cảm giác tất cả mọi người đều có điểm cổ quái. Mộ thiết đường lặng lẽ tới gần mộ Hàn, hạ âm thanh xuống tới cực thấp, trong ánh mắt lộ ra sự nghi hoặc. Mộ Hàn gật đầu, nhưng không hề lên tiếng. Khi mọi người còn đang ở trong khách quán thì hắn đã có cảm giác như thế. Các cao thủ mộ ra như mộ huyền vũ trái lại không có gì dị thường, thế nhưng trong ánh mắt đám người mộ thiết chân, mộ thiên đô lại có sự hưng phấn không sao diễn tả nổi. Tựa hồ trong ngực đều như đang mắc nghẹn một hơi. Hơn nữa, từ bên trong thành đến ngoài thành, đội ngũ tiến lên một mực lặng ngắt như tờ không có bất luận kẻ nào nói chuyện. Mộ hàn vốn tưởng rằng chỉ là mộ ra như vậy. Thế nhưng cẩn thận quan sát lại phát hiện trong đội ngũ các gia tộc khác ở trước sau cũng đồng dạng không thấy ai lên tiếng. Tối hôm qua chẳng lẽ vẫn còn phát sinh chuyện gì sao? Mộ Hàn cực kỳ nghi ngờ mà không giải thích được, lại cũng chỉ có thể áp chế nghi vấn ở trong lòng. Mọi người gấp rút bước nhanh, tiếng bước chân loạt soạt vang động trên không trung. Càng ngày càng tiếp cận hắc hiểm xâm lâm ở xa xa. Ước chừng nửa giờ sau, đã đi tới bên dịa hắc hiểm xâm lâm. Tinh Hàn sư đệ, mau nhìn. Phúc chốc. Mộ thiết đường liên tiếp vô vai mộ hàn, vội vàng kêu to lên. Mộ hàn kinh ngạc nhìn một chút kẻ cao lớn ở bên cạnh. Chỉ thấy khuôn mặt ngăm đen đã phồng lên đến thành màu đỏ sầm, trong con ngươi lại tràn đầy sự kích động và kính trọng. Mộ hàn càng cảm thấy kỳ quái, theo bản năng dựa vào ánh mắt của hắn mà ngầng đầu nhìn lên. Lại thấy phía trên hắc hiểm xâm lâm có một bóng trắng đang ngự không đứng thẳng ở trên trăm mét giữa trời cao. Gió khẽ lay động, bạch đi nhảy múa phân phật, người kêu lại như tiên nữ từ 9 tầng trời giáng xuống Trần Đó là người nào? Trong lòng mộ hàn giật thột một cái, hắn hỏi với giọng đặc biệt kỳ quái. Có thể không ngượn ngoại vật mà vẫn ngự không trôi nổi, liền có ý nghĩa người ở trên trời cao xa xa kia là một vị cường giả đạo cảnh. chương 134, hát hiểm xâm lâm. Nàng chính là tố ảnh cô nương từ vô cực thiên tông. Mộ thiết đường cực kỳ hưng phấn. a thì ra nàng chính là tiêu tố ảnh. Mộ hàn bừng tỉnh, lại vừa nhìn dáng vẻ giờ phút này qua mộ thiết đường. Hắn cũng không khỏi có hơi cứng họng. Vị võ giả khôi ngô này dường như cực kỳ giống truy tinh tộc, phan hâm mộ mà hắn đã chứng kiến trong kiếp trước. Không chỉ có mộ thiết đường như vậy, các đệ tử mộ gia khác ở chung quanh cùng với nam nữ trẻ tuổi của gia tộc khác, đồng dạng đều là mặt mày kính nể và ngưỡng mộ. Bởi vì tiêu tố ảnh xuất hiện, ở trong các đội ngũ trang nghiêm kín đáo này rốt cục có được một chút thâm thành, bầu không khí cũng vì vậy mà sinh động lên không ít. Xem ra truy tinh tộc ở bất kỳ chỗ nào cũng đều tồn tại. Chỉ có điều là kiếp trước họ theo đuổi chính là các loại minh tinh. con ở Thái huyền thiên vực này, mọi người truy theo lại là các thiên tài võ đạo như tiêu tố ảnh. Đối với tiêu tố ảnh, mộ hàn cũng cực kỳ tò mò. Sau khi đêm qua từ trong miệng mộ thanh sơn mà biết được sự tồn tại của nàng, hắn liền được mộ thiết đường phổ biến cho một hồi. Hắn biết nàng là con gái của tông chủ vô cực thiên tông, 12 tuổi đã hóa võ nhập đạo, được ca tụng là thiên tài võ đạo xuất sắc nhất từ trước tới nay ở Thái huyền thiên vực. Nhưng mà mộ hàn vẹn vẹn là tò mò mà thôi, không có khả năng sùng bái nàng ta giống như đám người mộ thiết đường vậy. Điều khiến cho mộ hàn có chút đáng tiếc chính là, tự ly quá mức xa xôi nên hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của tiêu tố ảnh, không thể nhìn thấy gương mặt thật của thiếu nữ danh Trấn Thái Huyền. Vẹo! Đúng lúc này, mộ thanh sơn đi ở phía đầu đội ngũ đột nhiên bay lên trời, lao như bay lên trước theo hướng đến chỗ tiêu tố ảnh đang ở trong không trùng trên hắc hiểm xâm lâm. Cơ hội cùng thời khắc đó lại lần lượt có 5 đạo thân ảnh bay thẳng lên trời cao. Từ trong đội ngũ hoàng thất đi ở tận trên đầu cùng thậm chí một lần còn hiện ra hai người. Sau khi đám 6 người Mộ Thanh Sơn hợp nhất cùng Tiêu tố ảnh, liền bay về hướng chỗ sâu trong rừng rậm. Từng đạo khí tức khủng bố như cuồng phong từ trên cao thổi quét lan ra. Hắc hiểm xâm lâm vốn yên tĩnh lập tức bắt đầu sôi sùng sục, vô số mãnh thu đâm quạng đâm xin ở giữa rừng cây rậm rạp, tiếng gầm giống kinh hoàng liên tiếp vang tận mây xanh. Ngay cả ở ngoài rừng thì lỗ tai mọi người đều hơi bị tê ó. Cường giả đạo cảnh đã hành động, 10 chi đội ngũ chỉ hơi chút dừng lại trong chốc lát rồi lại xuất phát lần nữa. Hắc hiểm sơn lâm này so với hắc ma cốc càng u ám tối tăm hơn. Vừa mới bước vào trong rừng, Mộ Hàn liền cảm thấy có luồng khí tức lạnh buốt từ bốn phương tám hướng đua nhau ập đến. Nhưng mà trên có cường giả đạo cảnh áp trận, dưới có vũ hóa cảnh, cao thủ không cốc cảnh tỏa chấn. Hơn nữa phía trước đã có 6 chi đội ngũ, tốc độ của đám người Mộ Hàn ở trong rừng rậm vẫn nhanh phi thường. Lúc này Cơ hồ không có mảnh thu có gan trực tiếp phát động công kích, mặc dù là ngẫu nhiên có mấy con manh thú đã bị hoảng sợ như vậy chạy lại đây, nhưng chúng cũng lập tức liền bị tiêu diệt sạch sẽ. Lại là mấy phần 10 canh giờ trôi qua, ở trong đội ngũ vang lên một tràng tiếng hô mừng vui bất ngờ, cũng là phía trước đột nhiên xuất hiện ánh sáng. Dưới ánh sáng thấp thoáng, có một cái điện cổ như ẩn như hiện nằm giữa khu rừng âm u tối tăm này. Bước nhanh ở trong rừng thêm được 2-300m, một ngôi điện cổ khổng lồ rốt cục hiện ra rõ ràng trong tầm mắt của mọi người. Đó chính là Hắc Ma Điện nằm ở chỗ sâu trong học viện Sâm Lâm này. Những bức tường của điện cổ này, thậm chí là những cái cây trong khu rừng đen xì này đều được đặt trên muôn vàn hạt bảo thạch to bằng nắm đấm. Chúng phát ra những ánh sáng lóng lánh đã xóa tan sự hắc ám ở chung quanh, khiến cho cả một vùng rộng mấy chục thức bên ngoài điện được chiếu rọi hoàn toàn sáng sủa. Những viên bảo thạch này hiển nhiên đều là vừa mới được giải ra ở đây. Tâm nhìn được rõ ràng khiến cho mọi người lập tức có loại cảm giác từ đêm tối tiến vào ban ngày, lập tức tinh thần phấn chấn hẳn lên. Trong lúc mọi người đang quan sát cảnh vật chung quanh, Mộ Hàn đã rất nhanh đánh giá tòa điện cổ này. So sánh với ngôi đền ở trong Hắc Ma Cốc kia, Hắc Ma điện nơi này lớn gần gấp đôi, nó giống như một cái bát lớn đảo ngược đang gắt gao bám chặt vào trên mặt đất, tường điện cũng bám đầy những dây leo rêu xanh, hoàn toàn loang lộ. Ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy được sau bóng dáng đang lặng lặng trôi nổi bên sườn phía đông của điện phủ. Bọn họ đúng là đám người Mộ Thanh Sơn, mà Tiêu Tố Ảnh cũng đã không thấy bóng dáng đâu nữa, không biết đã tiến vào trong điện cổ hay chưa. Bên kia hẳn là chính là lối vào Hắc Ma điện. Trong lòng Mộ Hàn khẽ nhúc nhích, nếu là gia cố phong ấn thì vực ngoại Hắc Ma sẽ triệu hoán manh thú hắc kiểm xâm lâm lại đây. Những manh thú đạo cảnh cường đại nhất khẳng định tất nhiên ngay từ đầu sẽ đánh sâu vào lối vào của điện cổ. Ở khu vực đó thì những manh thú cao hơn Ngọc Xu cảnh khẳng định cũng là nhiều nhất, có lẽ hoàng thất đã chiếm cứ nơi đó. Những gia tộc trong kỳ thi võ minh hội lần trước mà xếp hạng phía trên, liền có thể tìm tới những vị trí tốt để giết chết manh thú. Còn như khu vực của mộ gia đã là ở chết phía sau Hắc Ma Điện. Manh thú mà xuất hiện ở vị trí này hẳn là sẽ không quá mức cao cấp, đệ tử mộ gia mà muốn lấy được thành tích tốt trong thi võ thì cũng có chút khó khăn. Mấy vị trưởng lão hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này, giữa chán đều hiện lên một tia lo âu Dựa theo quy củ 10 đại gia tộc thương lượng, lần thi võ này, bọn họ giết chết manh thu lấy được âm linh tinh đều được loại bỏ ra ngoài. Từng gia tộc đều sẽ có các trưởng lão gia tộc khác giám thị. Giống như sau khi mộ ra đến nơi này, tam trưởng lão mộ Thanh Hải liền đi đến chỗ hùng ra ở vũ dương bên kia. Đồng dạng cũng có một vị trưởng lão kim ra ở liên thành chạy tới đây. Nếu ăn gian mà bị phát hiện, đều sẽ trực tiếp hủy bỏ từ cách thi võ. Hống, hống, hống, hống, hống, hống, hống, hống, hống, hống, hống, hống, hống, đúng lúc này. Một tràng tiếng gầm thét điên cuồng trời long đất lở đột nhiên kích động ra từ trong cổ điện cổ. Phản Phất Hung Ma ngủ say ngàn năm đột nhiên thức tỉnh lại. Khí tức thịnh nộ điên cuồng bá đạo mạnh mẽ trực tiếp xuyên thấu qua bức tường điện rồi điên cuồng lan truyền về hướng bốn phía, trong khoảnh khắc đã bao phủ cả một vùng mấy ngàn thức thiên địa. Đó là vực ngoại hắc ma bị phong ấn chân áp trong cổ điện. Tiêu Tố Ảnh đã bắt đầu hành động. Mọi người đều có dáng vẻ sợ hãi cả kinh, nhìn điện tường run rẩy gạch và bụi rơi ổ bộ, sắc mặt đều trở nên chăm chú dị thường. Trước 135, thú triều. Trong giây lát tiếng gầm rú kia vang lên đã làm cho trái tim người ta đều suýt ngưỡi nhảy ra từ trong cổ hỏng hay trong mắt. Đến lúc này, bọn họ mới phát hiện con thú trong điện hắc ma kia tuy bị phong ấn, thế nhưng thực lực cường đại thì vẫn còn có chút vượt quá tưởng tượng. Mộ hàn đã sớm chứng kiến hung uy huy hoàng của độc long thú tôn, cho nên vẻ mặt so sánh đám người mộ thiết chân cũng là chấn tĩnh hơn nhiều. Điều duy nhất khiến cho mộ hàn có chút kinh ngạc chính là, trong hai tiếng hô kia thì một giọng hùng hồn. Một cái bé nhọn. Vậy thì vực ngoại hắc ma bị trấn áp tại trong điện tựa hồ có hai con. Chuẩn bị sẵn sàng. Phút chốc, vài tiếng hét lớn từ trong không trung điện cổ chấn động lan ra. 10 chi đội ngũ bao quanh bốn phía điện lập tức mọi người trở nên cảnh giác, chân khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắc hiệp Sâm Lâm cách đó mấy chục thước. Âm vang của tiếng quát kia còn chưa tiêu tan, cả hắc hiệp xâm Lâm đều bắt đầu sôi sùng sụp, giống như nồi nước sôi bị đậy chặtung. Tiếng manh thu gầm rống. Tiếng thét trói thai liên tiếp làm kích động hư không? Hống! Hống! Lại là hai tiếng giống giận dữ điếc thai từ trong điện phát ra, so sánh với âm vừa rồi thì càng thêm cao vút. Giống như phải nện cho ngôi điện phủ bao trùm trên mặt đất này đều vỡ vụn thành mạch nhỏ. Sau một khắc, manh thú trong hắc kiểm xâm lâm giống như đã bị tiếng hô của vực ngoại hắc ma kích thích. Chúng trở nên càng thêm cáo kỉnh, tiếng gầm giống hội tụ thành một sóng âm thật lớn khiến cho phía trên khu rừng rậm bị chấn động xoay quanh. Giống như ngay cả không trung đều bị khuấy động, khí tức bị kìm nén cực độ trong nháy mắt tràn ngập thiên địa. Ầm Ẩm ầm ầm, ầm Ẩm. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu có hơi rung động. Đây là âm thanh gì vậy? Ở cách mộ Hàn không xa, một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần theo bản năng lên tiếng, đúng là mộ huyền âm đến từ Thái Ất Tông. "Chú ý, manh thú đã đến đây rồi đó." Mộ Huyền Vũ chợt hét lớn. Lão còn đang nói chưa dứt lời, thì trận âm thanh ầm ầm kia liền tăng vọt lên mấy lần. Tiếng mặt đất rung động càng phát ra kịch liệt, phản phất có vô số con manh thu đang hội tụ thành dòng nước lũ thật lớn. Chúng điên cùng từ bốn phương tám hướng vừa gầm rú vừa xông về hướng hắc ma điện này, khiến cho tâm thần người ta đều hơi bị sợ hãi mà run dậy. Vút! Ngay lập tức qua sau đó, xa xa trong hắc hiểm xâm lâm thật giống nổi lên một trận gió xoáy lốc kịch liệt. Ngay sau đó, liền có một luồng khí tức điên cùng mãnh liệt phô thiên cái điệu đẻ ép lại đây khiến cho những đệ tử trẻ tuổi tu vi hơi thấp của các tộc ở bốn phía hắc ma điện cũng có chút không thở nổi. Đây là manh thú đạo cảnh. Mộ tinh hà mặt sắc khẽ biến, không khỏi hô nhỏ. Các vị, nghiệt súc này liền giao cho láo phu. Trong tiếng cười to kích động thiên địa, bóng dáng cực kỳ khôi ngô vạm vỡ của hùng bằng kia đột nhiên từ trong không trung điện cổ phóng ra dữ dội. lao nhằm về phía đông của hắc kiểm xâm lâm. Trong trước mắt, Mọi người chỉ thấy trong không chung rừng rậm phía đông có một hình bóng con thú to lớn như tia chấp mà bay ngược dựng lên, trong đôi mắt như hai chiếc đèn lồng chấp động vẻ khát máu tối tam. Nghiệt súc, mau đi xuống cho láo phu. Hùng bằng thân như sao băng. Thanh cử kiếm to như cánh cửa trong nháy mắt đột nhiên thoáng hiện. Nó cuốn theo ánh chấp đen hoa mắt mà nhằm hướng đón đánh cái đuôi giải của mánh thú đang quét ngang đến. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc hai bên sắp sửa hung hăng nện vào nhau. Thanh cử kiếm trong tay hùng bằng lại gặp lại một cách quỷ dị để tránh né đối thú, rồi liên tiếp đện vào trên thân thể nó. Ngao một tiếng kêu đau đớn, manh thú đạo cảnh kia giống như tảng thiên thạch rơi xuống phía chân trời rồi hung hăng nện vào giữa khu rừng rậm. Âm thanh điếc thai của những cây cổ thụ bị bẻ gây vang lên. Hùng Băng liền lao xuống truy đuổi theo, bóng dáng một người một thú chợt biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Thế nhưng những tiếng vang rung trời chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm vang dội. Thấy màn hình ảnh này, Tâm thần của tất cả những đệ tử trẻ tuổi cũng hơi hơi ổn định lại. Đồng thời với lúc hùng bằng kịch chiến cùng manh thu kia, lại có bốn đạo khí tức khủng bố tràn ngập hư không. Mộ Thanh Sơn cùng bốn vị cường giả đạo cảnh chia nhau ra ngay đón. Trong thời gian ngắn, trong không chung của điện cổ này liền chỉ còn lại có một bóng người đang ngự không đứng thẳng, mang bào trên người bay lật Phật, đúng là hoàng đế Việt sách của Việt Quốc. Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống. Hống. Hống. Hống. Tiếng hét điên cùng trong điện càng ngày càng kịch liệt. Ngọn lửa giận của vực ngoại hắc ma kia tựa hồ bùng cháy lên càng ngày càng mạnh. Do chịu ảnh hưởng này, những tiếng phi nhanh gấp gáp lại đây của đám mảnh thu này trong hát kiểm xâm lâm trở nên càng ngày càng kịch liệt. Trong chốc lát, làn sóng âm ẩm ẩm kia của toán đi đầu chỉ còn cách hát ma điện có vài trăm thước. Ô. Tiếng chu ô ô cao vút đột nhiên đâm vào trong thai mọi người mộ ra. Một con hắc lang cao gần một thức dưới đột nhiên lao giả tờ trong bóng tối. Nó tả sung hữu đột nhanh như điện chấp giữa khu rừng, chỉ trong thời gian chấp mắt đã xuyên qua cự ly mấy chục thức mà lao tới trước mặt mọi người, trong ánh mắt xanh lẻ lóng lánh sâu kín đang tỏa ra một vầng ánh sáng hung ác lấp lánh. Đây là ảnh lang. Nó có được thực lực có thể so sánh bách khiếu cảnh. Con này để cho ta tới. Mộ thiết đường đã sớm mong chờ thử giao. Nay thấy thế liền miết miệng cười to. Hắn đạp chân một cái liền vọt tới trước Có điều là có người bên cạnh ra tay với động tác nhanh hơn. Hai đạo bóng kiếm trắng loá sắc bén vô cùng chợt bắn ra, kiếm khí sắc bén xé rách hư không rồi hung hăng cắt vào trên thân hình ảnh lang. Trong nháy mắt liền làm cho nó bị xé thành mảnh nhỏ. Mộ Thiết Đường có chút buồn bực dừng bước chân lại. Hắn đảo mắt nhìn lên, chỉ thấy cách ngoài mấy thức có hai tên nữ nhân trẻ tuổi với kiếm mang trong tay đang lóe ra. Hắn không khỏi bất đắc dĩ bĩu môi, hai người kia là Mộ Tinh Đan và Mộ Thiên Dao, đều có được thực lực ngọc xu cảnh đỉnh cao so với hắn chính là mạnh hơn không ít. Thiết Đường sư vinh, ngươi còn sợ hôm nay không có manh thú để giết sao? Thấy dáng vẻ của hắn, Mộ Hàn không khỏi cười cười một tiếng. Nói cũng phải. Mộ Thiết Đường vừa dứt lời, con ngươi liền trận trừng đến tròn xoe. Mọi người chung quanh cũng đồng thời ngưng thần nhìn thở, trong tay không ngừng dần hiện ra đủ các loại vũ khí do chân khí ngưng tụ mà. Đến ngay cả Mộ Hàn cũng vụt tắt nụ cười, Xuân Thu đại đao trong lòng bàn tay bỗng nhiên thành hình, sắc mặt cũng trở nên có chút nặng nề. Ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô. Những tiếng chu ồ ồ dày đặc cắt qua không gian. Chương 136: Đầy sự giết chóc, 1. Từ trong khu rừng ú ám đối diện mọi người lúc này đột nhiên xuất hiện ra những đôi mắt ánh lên xanh lẻ. Không được 2 giây, từng đạo bóng đen liền hiện ra rõ ràng ở trong mắt mọi người. Đúng là có hàng trăm hàng ngàn con ảnh lang dường như đã phát điên mà nhào đầu lao về phía trước. Cự ly mấy chục thước, chỉ nhoáng cái mà qua. Những cái miệng to như chậu máu trong khoảnh khắc đã nhào tới trước mặt kéo theo những trận gió tanh tửi nồng nặc tràn ngập không chung. Các cao thủ mộ huyền vũ, mộ thanh hải lại chỉ mật thiết lưu ý động tính ở bốn phía, mà 10 tên đệ tử mộ ra trong danh sách thi võ lại cơ hồ đồng thời xuất thủ. Thoáng chốc, trong không chung chỉ thấy kinh khí tung hành. Phang! Phang! Phang! Phang! Phang! Phang! Mộ thiết đường cất tiếng cười to, nắm đấm to như cái bát lấy thế xét đánh không kịp bưng thai rơi vào bụng của một con ảnh lang vừa mới nhảy dựng lên. Chân khí từ mặt quyền kích động ra tiếng gầm rú kịch liệt, mà con ảnh làng kia cũng là kêu thảm rồi bắn ra, liên tiếp nện vào vài tên đồng bạn đang lao đến. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Mộ tinh hà hiếp hai mắt, thần sắc lạnh nhạt hai tay khẽ vũng, chân khí sắc bén như kiếm từ chỉ liền bắn ra kịch liệt. Ba con ảnh lang sông đến trước mặt hắn cơ hồ đồng thời bị xuyên thùng đầu, thậm chí ngay cả kêu rên cũng không phát ra nổi thì đã tê liệt ngã xuống đất, máu tươi từ trên trán ồ ồ chảy ra. Mộ Tinh Hà này quả nhiên không hổ là cao thủ không cốc cảnh đỉnh cao. Mộ Hàn trầm hừ một tiếng, động tác cũng là không hề dừng lại chút nào. Tiếng xăm sét kịch liệt từ trong ngực bụng rầm rầm chấn động vang dội, Xuân Thu đại đao trong tay chợt phát huy ra những tảng lớn tảng lớn dao ảnh. Vô số các lưỡi kình đạo sắc bén đan xen ngưng tụ. Đồng thời nó lại như quả cầu tuyết quay cuồng lăn đi về hướng phía trước. Rầm rầm. Sấm sét vang dội bên trong quả cầu tuyết rồi đột nhiên bùng nổ, kinh khí cực kỳ điên cuồng mãnh liệt lan đi khắp bốn phía. Sóng động lan ra, gần 10 con ảnh lang ở chung quanh quả cầu tuyết này chỉ trong nháy mắt liền hóa thành một mảng máu thịt đậm đặc. Một kích thành công, mộ hàn không hề dừng lại chút nào, trường đao trong tay lại lần nữa hăng hái vung lên. Lại là một đám ánh đao ngưng tụ như quả cầu tuyết lăn lộn về hướng phía trước. Dầm rầm Sấm xét kích động không gian, mộ hàn giống như biến thành một máy say thịt. Những tảng lớn tảng lớn ảnh lang nổ tung ra. Chỉ trong thời gian nháy mắt, không gian trong vòng hơn 10 thước quanh người hắn đã bao phủ mùi máu một màu tươi gay mũi điên cuồng khuyết tán nở ra về phía bốn phương tám hướng. Động tính lớn lao như thế, trong chớp mắt liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người tới khu vực này. Mộ Tinh Hà đồng tử chợt thu nhỏ lại, khỏe môi có hơi giật giật vài cái. Không biết là hắn đang nghĩ tới điều gì, thế nhưng động tác trên tay lại lặng lẽ nhanh hơn vài phần. Đám đệ tử trẻ tuổi mộ ra như mộ huyền âm, Mộ Thiết Chân sau khi nhìn rõ bóng người kia trong màn huyết vụ, từ trong mắt lóe ra sự kinh ngạc khó có thể che giấu. Đây mới thật sự là tinh hàn sư đệ. Mộ Thiết Đường hai mắt trừng to giống như trung đồng. Ban đầu, khi mộ Hàn mới vừa vào viện Duệ Phong cũng đã giao thủ với mộ Thanh Thành. Mộ Thiết Đường cũng liền thấy hắn thi triển thủ đoạn như vậy. Thế nhưng so sánh với khi đó, quy lực hôm nay đâu chỉ tăng vọt gấp hàng chục lần. Không chỉ có là hắn, đám người mộ Thanh Hải và mộ Thiết Giang ở dưới tường điện cũng có chút ngạc nhiên, hoàn toàn không có ngờ tới mộ Hàn ứng phó ảnh lang lại dễ dàng như thái rau cắt quả vậy. Lôi Vân Phong bảo, mộ Huyền Vũ cũng là khẽ nhúc nhích hàng mì trắng dài Có chút ngoài ý muốn mà lại có chút như bừng tỉnh mà tự lầm bẩm Không nghĩ tới loại công pháp trung phẩm mà phối hợp cùng lôi cửa câm cương, lại có được uy lực như thế. Huyền vũ trưởng lão, tiểu gia hỏa này chính là kẻ được chọn làm người chính của mộ gia các ngươi trong thi võ. Trưởng lão Kim ra đến đây giám thị mộ gia, lão đứng ở một bên thu hồi ánh mắt kinh ngạc, kìm lòng không được đành lên tiếng hỏi. Mặc dù không có nói rõ ra, nhưng sau khi quyết định sẽ cử hành thi võ tại H Kiểm Sâm Lâm, việc chọn ra một người để cướp lấy ba vị trí đứng đầu cơ hồ đã thành sự lựa chọn chung của 10 đại thế tộc. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể khiến cho âm linh tinh không đến mức quá phận tán trong nhiều người, do đó sẽ khiến cơ hội chiến thắng tăng lên đến trời. Mộ huyền vũ đành cười ha ha, nhưng rốt cuộc không tiện nói với lão người được chọn của mộ gia chính là một người khác. Nhưng mà giờ phút này mộ hàn có biểu hiện sáng giá nhất cũng còn không biết thậm chí ngay cả phần thưởng thi võ là gì. Cũng may sự chú ý của trưởng lão Kim gia nhanh chóng lại bị mộ Hàn thu hút nên lão cũng không truy hỏi tiếp. Ô ô. Những manh thú có được thực lực bách hiếu cảnh, cũng có linh tính không đến nỗi nào. Đến khi mộ Hàn lại lần nữa làm nổ nát hơn 10 con ảnh lang, những con mãnh thú ở trước người hắn thấy cách chết của đồng loại thì trong mắt lại lộ ra ý sợ hãi. Trước đây chúng vẫn còn hung hãn không sợ chết thì nay lại vội vàng đi vòng tránh, nhằm hướng đệ tử mộ gia còn lại mà gào thét xuống tới. Người thấy mùi tanh gây múi làm cho đầu góc mộ hàn tỉnh táo tới cực điểm. Giờ phút này khu vực này mặc dù hơi có vẻ hỗn loạn, nhưng các cao thủ mộ ra ở phía sau như mộ huyền vũ lại toàn bộ đều không hề động thủ. Nếu như hiện tại mộ hàn chạy trốn, không chỉ có không có chút xíu cơ may thành công là điều có thể tính, ngược lại sẽ thành đà thảo kinh xà. Hiện nay điều mộ hàn cần làm là phải thu hút càng nhiều manh thu càng lợi hại tới phương hướng này. Chỉ có đến khi những trưởng lão mộ gia cấp vũ hóa cảnh đều bị manh thu của lấy Mộ Hàn mới có thể tìm được cơ hội. Nhìn thấy những con ảnh lang né tránh sang chỗ khác, Mộ Hàn âm thầm cười lạnh một tiếng. Hắn đạp chân một cái, Liền múa Xuân Thu đại đao phóng về hướng khu vực có ảnh lang dày đặc nhất. Nơi nào hắn đi qua, đao mang cuồn cuộn, những tảng lớn tảng lớn huyết thịt bùng nổ bắn ra. Những con ảnh lang cấp Bách khiếu cảnh này không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì cho Mộ Hàn. Trong lúc nhất thời cả một vùng mấy chục thức thật giống như đã trở thành võ đài của một mình Mộ Hàn. Ảnh lang không ngừng lao ra đe dọa. Trường đao của mộ hàn đánh đâu thằng đó, cứ thế mà mặc sức dết chóc. Huyết dịch phun tung tué lan ra khiến cho cây cối chung quanh đều bị nhuộm đến đỏ bừng, lộ rõ mùi máu tươi tràn ngập mỗi một tấp không gian chung quanh. Trong bất chi bất giác, một màn xương mù đỏ tươi đã bước lên tận trời cao. Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Tiếng gầm giống bên trong hắc ma điện vang lên hết lần này đến lần khác. chương 137, đầy sự dết chóc, 2. Sóng âm này lan ra mọi nơi tựa hồ ẩn chứa một cỗ ma lực quỷ dị. hành lang bị mộ hàn dùng phương thức như thế để tàn sát đã là sợ đến kinh hoàng dị thường. Nhưng không có một con nào chịu lùi bước, chúng vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa mà tiến lên phía trước, chỉ muốn xông đến bức tường của ngôi điện cổ ở phía sau. Những người động thủ đều là đệ tử trẻ tuổi của mộ gia. Mộ hàn đại phát thần uy lập tức liền kích động lòng hiếu thắng của mọi người. Những con ảnh lang đầu tiên vọt tới trả mấy chốc đã chết và bị thương gần một nửa. Tuy nhiên, mọi người còn không kịp lấy lại được hơi thì âm thanh ầm ầm liền che bao phủ khắp nơi. Nó giống như dao có thể nghiền nát bất cứ chướng ngại nào ở phía trước thành phấn vụn. Chỉ qua vài giây liền có một lượng lớn manh thú theo sát phía sau đám ảnh lang. Chúng như thủy triều trào ra từ trong rừng rậm hát ám Manh thú đợt này có rất nhiều chủng loại. Có loại mộ hàn đã từng gặp mặt tại Hắc Ma cốc, nhưng loại phi thường xa lạ lại càng nhiều hơn. Tựa hồ chúng đã bị mùi máu tươi nồng nặc ở nơi này kích thích. Những manh thú này vừa xuất hiện liền trở nên điên cuồng khát máu dị thường, thậm chí ngay cả đám manh thú ở ngoài trăm mét hai bên tả hữu cũng đều bị thu hút mà đến. Manh thú Ngọc Xu cảnh. Ánh mắt của mộ hàn chợt lóe, rơi vào một vệ sáng đỏ nằm giữa khu rừng đang hăng hái xuyên qua không gian sông tới. Đó là một con huyết vân thú, thân thể dài gần 3 thước, bên ngoài thân có bộ lông khá dày. Khi nó bay lên dựng lên thì tựa như một đám mây đỏ lơ lửng ở trong không trung. Trông nó cực kỳ xinh đẹp, thế nhưng lại cũng là phi thường hung tàn. Tại Thái huyền thiên vực, chỉ có manh thú có được thực lực ngọc su cảnh thì trong cơ thể mới có thể ngưng kết ra âm linh tinh. Manh thú hấp thu linh khí thiên địa tiến hành tu luyện, lâu ngày, âm linh tinh sẽ được kiến hóa. Vật này có thể nói là bộ phận tinh hoa nhất trong cơ thể manh thú, đồng thời nó có khả năng giúp cho tu sĩ võ đạo tăng thực lực lên. Cho dù là Mộ Hàn hay là hắn đời trước thì đều chưa từng gặp qua Âm Linh Tinh, lần này vừa lúc mở rộng tầm mắt. Bóng dáng khẽ nhúc nhích, Mộ Hàn đang muốn hành động thì lại thấy một bóng người từ bên ngoài 2-30 thước phóng ra dữ dội. Kiếm quang sắc bén như một xúc lửa thổi qua đi. Kiếm khí cực kỳ sắc bén lại một chiêu liền xẻ dọc con huyết vân thú không kịp né tránh kia từ đầu tới đuôi thành hai nửa, máu tươi rơi lộ bộ thành vòi. Uy lực một kiếm, dũng bánh như thế. Mộ Tinh Hà. Trong lòng Mộ Hàn hơi kinh ngạc. Trong chấp mắt liền đã nhìn rõ ràng mặt mũi của người kia. Mộ tinh hà chỉ một kiếm chem chết huyết vấn thú, bóng dáng không ngừng nghỉ chút nào, liền tức thì moi từ bên trong thi thể manh thú. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng hy giải trói thai đột nhiên vang lên ở trong khu rừng tối hôm. Khi tức thịnh nộ điên cùng như khối thuốc nổ bén lửa ấm ấm bùng phát, tiện đa liền thấy một bóng đen dài nhỏ nhằm hướng mộ tinh hà mà lao đến như điện xạ chấp giật. Kế gì? Trong lúc chấp lửa đá chạy bay, mộ thiết Giang hử lạnh một tiếng Bóng dáng bắn ra kịch liệt. Đúng là xuất phát sau mà đến trước nên lao đã chắn ngang trước người mộ tinh Hà Song trưởng khô gầy như que tuổi vẽ ra trước người từng đạo đường con quỷ dị, chân khí phun nhanh từ lòng bàn tay tràn ngập lan ra, đan vào thành một chướng ngại vật thật dày để lấp lối. Frank! Frank! Frank! Frank! Frank! Frank. Frank. Bóng đen dài nhỏ kia bay ngược ra, nó lăn lộn nhiều vòng tại mặt đất rồi vụt lên trên nhánh cây cách đó mấy chục thước. Đúng là một con hát xà dài đến mấy thước. Bên ngoài thân không có chút đỉnh tổn thương nào. Hai đạo ánh mắt lạnh như băng đang không chấp mắt nhìn chăm chú mộ thiết răng ở phía đối diện. Ở trong miệng, cái lươi màu đỏ tươi thụt thỏ không chừng. Đây là manh thú vũ hóa cảnh. Mộ tinh hà sắc mặt khẽ biến, chỉ hai ba cái liền moi ra từ trong thân thể huyết vân thú một viên tròn vành vạnh rồi nhét vào trong lòng. Nhưng mộ hàn thấy thế, cũng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Một con manh thú vũ hóa cảnh đã đến đây rồi, vậy thì con thứ hai, thứ ba rồi cũng không còn lâu nữa Xách trong miệng quát lên một tiếng lớn, Mộ Hàn tung người nhảy vào giữa đám manh thú. Xuân Thu đại đao trong lòng bàn tay lại huy động lần nữa, kinh khí cuốn cuộn, máu tuôn ngập trời. Tiếng manh thú gầm giống càng phát ra thế lương, màn xương máu bao phủ trong không trung tại khu vực này trở nên càng ngày càng đậm đặc, đúng là dần dần khuyết tán đến cả một vùng rộng vài trăm thước. Manh thú kéo đến như nước thủy triều, cả bốn phía hắc ma điện đều đã biến thành chiến trường chém giết. Manh thú cường đại cao hơn Ngọc Xu cảnh liên tiếp xuất hiện, kế tiếp Mộ Thiết rằng Ba vị trưởng lão Mộ Huyền Vũ, Mộ Thanh Hải và Mộ Phi Tiên cùng với mấy vị cao thủ Mộ gia cấp không cốc cảnh cũng gia nhập chiến đoàn. Ở chỗ khu vực Mộ gia, chỉ có ít đòi 2 3 người vẫn không hề động thủ. Về phần xa xa, đám người Mộ Thanh Sơn vẫn cứ cùng các cường giả đạo cảnh đánh chiến. Mà từ sau khi con huyết vân thú kia bị Mộ Tinh Hà giết chết, Mộ Hàn lại bắt đầu chuyên tìm manh thu ở dưới Bạch Khiếu cảnh để động thủ, từ bỏ toàn bộ manh thú vượt qua Ngọc Xu cảnh. Hắn hành động như vậy, chính là hợp với tâm nguyện của mọi người Mộ gia. Cho nên dần dần, sự chú ý của bọn họ đối với mộ hàn cũng càng ngày càng thấp. Vì vậy, mộ hàn bắt đầu nửa cố tình nửa vô ý mà sáng tạo cơ hội cho chính mình. Hắn bỗng nhiên rời khỏi đội ngũ, đồng nhiên lại quay về tụ lại cùng đội ngũ. Sau khi 5 lần 7 lượt như vậy, mọi người đối với hành vi của mộ hàn đã là chuyện quá bình thường. Đúng là lúc này. Khoe mắt dư quang liếc nhìn một vòng chung quanh, ở trong lòng mộ hàn hung hăng hét to một tiếng. Sau khi hắn đánh tới hai con manh thú yên Hà cảnh, Một đao chém thành bốn mảnh thì bóng dáng tiện thể nhảy vào phía sau một gốc cây đại thụ. Tiện đà hắn thu hồi xuân thu đại đao vốn đập vào mắt, mượn cây đại thụ che lấp để xuyên qua không gian đi về hướng xa xa. Việc Mộ Hàn biến mất cơ hồ không có khiến cho bất cứ người nào chú ý. Sau vài phần 10 canh giờ, Mộ Thiết Đường toàn thân đấm máu sau khi chém chết một con manh thú trước người, trong lúc lơ đãng đảo mắt thoáng nhìn rồi cũng là kêu lên kinh ngạc. Tinh hàn sư đệ đâu rồi? Mọi người có thấy hắn hay không? Nghe được hắn quát to như vậy, Mọi người mới đột nhiên phát hiện mộ hàn không ngờ đã mở mịt không còn thấy dấu vết đâu nữa. Một quyến bức lui con mánh thú vũ hóa cảnh đang nhào vào định cắn được hơn 10 thước, mộ huyền vũ khỏe mắt không nhịn được có hơi giật giật một phen. Đúng lúc này, mộ thiết chân ở cách đó không xa lại lớn tiếng gọi. Không tốt, nhị chấp sự hình như cũng không thấy. chương 138, không thể bùng tha. Nhị chấp sự, đây là mộ ra ngoại sự đường mộ phi hổ. Phát hiện mộ hàn và mộ phi hổ lần lượt mất tích. Đệ tử Mộ ra ở xung quanh đều không nhịn được có chút căng thẳng. "Không cần lo lắng, bọn họ không có việc gì, chú ý an toàn của bản thân đi." Tiếng hét lớn mạnh mẽ chấn động trong rừng, Mộ Huyền Vũ chớp chấp mắt tựa hồ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức lại lần nữa bắt đầu rằng co đấu cùng manh thú đối diện. Đám người Mộ Thiết Chân và Mộ Thiết Đường tuy là nửa tin nửa ngờ, nhưng khi thấy được đám người Mộ Huyền Vũ đối với chuyện Mộ Hàn và Mộ Phi hổ mất tích thật sự không lưu tâm thì cũng chỉ có thể kiềm chế. Thời gian lặng yên trôi qua, Phát hiện cũng không có người thứ ba đột nhiên mất tích, mọi người rốt cuộc ổn định tâm thần. Lúc này mới dốc toàn bộ chú ý vào trong cuộc kịch chiến. Bèo, bóng dáng mộ hàn như thoi đưa, nhưng lại cũng không hề hướng tới phía ngoài hắc kiểm xâm lâm để chạy, mà là dọc theo phương hướng của bức tường điện cổ để hướng tới cửa vào phía trước của hắc ma điện để không ngừng tới gần. Đối với tu sĩ võ đạo 10 đại thế tộc mà nói, việc trấn áp vực ngoại hắc ma ở trong hắc ma điện mới là chỗ nguy hiểm nhất, đặc biệt khi phong ấn đã bị lung lay lỏng ra như hiện tại. Mặc dù là cường giả đạo cảnh như Mộ Thanh Sơn và Hùng Bằng thì cũng không muốn đi vào đó. Có điều là Mộ Hàn xem ra, châu nguy hiểm nhất này cũng là chỗ an toàn nhất. Hiện nay bên trong Hắc Ma Điện chỉ có một mình tiêu tố ảnh. Mà Điện phủ so sánh điện cổ ở Hắc Ma Cốc thì lớn gấp mấy lần. Chỉ cần lẹn được vào đó, chắc hẳn là sẽ không khó tìm được một chỗ bí ẩn để trốn tránh. Một khi phong ấn được gia cố, tiêu tố ảnh cùng với người các thế tộc ở bên ngoài đều sẽ rời đi. Ở trong điện ngây ngốc chờ đợi 10 ngày nửa tháng. Thế là Mộ Hàn có thể thông rong rời khỏi hắc hiểm xâm lâm. Ngược lại nếu là hiện tại liền chạy loạn ra bên ngoài, mặc dù là không có gặp bất cứ trở ngại gì, hơn nữa thi triển toàn lực, Mộ Hàn cũng không sai biệt lắm cần hàng canh giờ mới có thể đi ra khỏi rừng rậm. Trong khoảng thời gian này, Mộ Hàn sợ là rất khó thoát khỏi cường giả đạo cảnh như Mộ Thanh Sơn lần theo dấu vết. Để tránh gây ra chú ý, Mộ Hàn cực kỳ cẩn thận. Chẳng những hắn né tránh thật xa khu vực phòng thủ đích thực của gia tộc khác, càng cực lực tránh phải chém giết với manh thú. Cũng may những manh thú này đều đang điên cùng mà nhằm về phía điện cổ nên chỉ cần mộ hàn chủ động nẽ tránh liền tuyệt không thay đổi phương hướng để quay lại truy kích theo hắn. Mộ hàn giống như bóng ma lúc nửa đêm, khoảng cách đến lối vào hắc ma điện càng ngày càng gần. Cái gì? Phút chốc, trong lòng mộ hàn nổi lên một tia báo động. Hắn bất chợt dừng phát bước chân lại. Lại chỉ thấy từ đằng sau một gốc đại thụ cách đó ngoài hai ba thước đột nhiên lệ ra một bóng trắng cao lớn, âm thanh nham hiểm lập tức lọt vào trong thai mộ hàng. Mộ hàng. Mộ Tinh Hàn đây là người muốn đi tới chỗ nào vậy? Mộ Phi Hổ Ánh mắt Mộ Hàn nheo lại Mặc dù nơi này ưu ám không ánh sáng Mặt mùi đối phương cũng cực kỳ mơ hồ Thế nhưng chỉ dựa vào âm thanh Thì Mộ Hàn vẫn một phen liền phán đoán ra Thân phận của hắn mà trong bụng không khỏi chịu nặng Mộ Phi Hổ có thể chuẩn xác Ngăn cản đường đi của mình như thế Tất nhiên là sau khi mình rời đi Thì hắn cũng đồng thời bám theo lại đây Chính mình cần thỉnh thoảng lại nẹ tránh Còn đối phương lại không có kiêng nẻ gì Cho nên lúc này mới có thể vượt qua chính mình, chạy đến phía trước. Vút. Không có chần chờ chút nào, mộ hàn hai chân hung hang đạp mạnh xuống đất, rồi như viên đạn pháo bay ra khỏi lòng nhằm hướng đối phương mà bắn mạnh tới. Thân còn đang ở trên không trung, Xuân Thu đại đao đã ngưng tụ ra ở trong lòng bàn tay. Mộ hàn vung đao như tia chớp, một vầng đao mang sắc bén trong nháy mắt xuyên qua không gian mấy chục thước, phô thiên cái điệu chém về phía mộ phi hổ. Hắc, lôi vân phong bạo. Mộ phi hổ hung ác cười một tiếng. Cho là bằng vào cái này là có thể công kích để chạy thoát dưới tay láo phu sao, thật sự là không biết lượng sức. Đang khi nói chuyện, một cây trường thương đỏ tươi dài ba thước lập tức thoáng hiện trong tay mộ phi hổ. Cánh tay phải vừa mới rung lên, mũi thương liền kịch chiến xuất ra những đạo thương hoa trồng chất. Tức thì chúng mang theo những luống sáng hoa mắt đỏ tươi, cắt qua không chung mà hung hăng đâm vào trong màn đào mang có hình dáng quả cầu tuyết kia. Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank. Tiếng kim loại va đập vang lên len ken, phiến đao mang kia đã bị tiêu tan. Dưới một vầng ánh sáng lấp lánh chiếu dọi, mộ phi hổ ngẩn người. Rồi trong chấp mắt đã hiểu được, mộ hàn lần này xuất thủ lại không dùng lôi cực âm cưng để tiến hành phối hợp, vì thế bi lực của lôi vân phong bạo đã giảm đi. Vút. Thế nhưng đúng trong giây lát mộ phi hổ ngây người, một đạo ánh vàng rực rỡ đột nhiên lao ra từ trong ánh đao bùng nổ. Nó tức thì áp sát cây trường thương đỏ tươi để bắn thẳng về phía lão. lão già kia. Lại thêm cái này nữa thì sao? Khóe môi mộ hàn nổi lên một nụ cười cổ quái. Đạo khí cao phẩm. Mộ phi hổ kinh hãi thất sắc. Mộ hàn cười nhạo đáp. Sai, đây chỉ là đạo khí trung phẩm do chính tay ta luyện chế. Mộ phi hổ lại giống như không hề nghe thấy mộ hàn đang trêu chọc mình đôi mắt lao trợn trừng. Từ trong ánh bàng rực rỡ kêu bắn ra khí tức nóng rực, lại khiến cho lão trong nháy mắt mồ hôi đầm địa tuôn như mưa, cả người đều giống như muốn bốc cháy lên. Nhất là ánh vàng rực rỡ vừa xuất hiện kia liền thi triển lộ ra một loại khí thế chém sắt như bùn. Mặc dù là cự ly vẫn còn cách 2-3 thước, nhưng lão cũng vẫn có loại cảm giác chính mình sắp sửa bị đạo khí xuyên thủng. Trong cơn khiếp sợ, chân khí trong cơ thể mộ phi hổ phun mạnh ra, trong khoảnh khắc liền ngưng tụ thành chín cái khiên đỏ tươi ở bên ngoài cơ thể, rồi tầng tầng lớp lớp dựng thẳng trước người. Ấm, ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Mộ phi hổ còn chưa kịp thở ra một hơi nhẹ nhõm thì một điểm sáng vàng rực rỡ tinh tế đã hiện trong đồng tử. Đạo khí do Mộ Hàn khống chế điều khiển lại chỉ trong khoảnh khắc liền xuyên thủng cả chín đạo chướng ngại vật của hắn. Mộ Phi hổ kinh hãi vô cùng, song trưởng liên tiếp đánh ra. Khí tức đỏ tươi tuân trào ra như sóng chiều, lúc này khó khăn lắm mới ngừng lại được xu thế ánh vàng rực rỡ vọt tới trước người. Phục. Vừa mới ổn định lại tâm thần, Mộ Phi hổ liền nghe được một âm thanh quái dị rất nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Giống như là đôi đua đâm xuyên qua miếng đậu hũ vậy. Ngay sau đó, một cơn đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân. Chất lỏng dính nhiều màu đỏ từ trên trán chảy ra ồ ồ, chỉ một thoáng liền che khuất tầm mắt của Lão. chương 139, đục nước béo cỏ. Đó là, mộ phi hổ theo bản năng đưa tay lên trán Nhưng mà điểm ánh vàng rực rỡ này lại trong chớp mắt phá vỡ chân khí ngăn cản của Lão, rồi như ánh sáng lung linh xâm nhập vào trong lực Lão. Đồng tử trong nháy mắt nở rộng ra, con ngươi của mộ phi hổ suýt nữa rớt ra từ trong mắt đang trận trừng lồi lên. Lao khó có thể tin túi đầu nhìn chăm chú một đoạn nho nhỏ với ánh vàng rực rỡ kia đang thòi ra ở trên ngực của chính mình. Đây mới là đạo khí cao phẩm. Mộ hàn cười lạnh lại bước đi tiếp về phía trước. Cơ hồ đồng thời, ánh đỏ chợt lóe lên. Một thanh đoạn kiếm đột nhiên chui ra từ đỉnh đầu mộ phi hổ rồi xuất hiện ở trước người hắn. Thanh đoạn kiếm này đúng là xích diễm kiếm. Hôm đó sau khi rời khỏi viện rệ phong trở lại trong nhà, mộ hàn liền thử làm cho nó dung hợp hòa tan cùng tâm thần của bản thân. Cuối cùng sau khi hao phí suốt mấy canh giờ, rốt cuộc hắn mới thành công. Nếu không được như thế, mộ hàn vẫn còn thật sự không dám đem theo xích diễm kiếm này mà lên đường. Còn về phần đạo ánh vàng rực rỡ kia, đó chính là lang vương kim giác được mộ hàn gọi với cái tên là lưu kim. Chỉ trong khoảnh khắc, lực lượng trong cơ thể giống như đã bị trôi đi hoàn toàn sạch sẽ. Mộ phi hổ như là rốt cục ý thức được điều gì, trên mặt lao lập tức xuất hiện đầy sự hoảng sợ và tuyệt vọng. Nhưng láo lại như con manh thú gần chết điên cùng mà hướng tới đỉnh đầu định trộn, miệng càng là há ngoác rộng ra. Mộ! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Tiếng gầm giống của mộ phi hổ vẫn còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng thì thân thể liền đột nhiên bùng nổ bắn tung tué. Sau một khắc, dòng nhiệt nóng bỏng vô cùng mánh liệt từ bên trong đạo ánh vàng rực rỡ kia phát tán ra. Chỉ trong một thời gian ngắn liền đốt cháy hoàn toàn sạch sẽ những mảnh nhỏ thân thể vương vãi ra. Mộ phi hổ đã là hài cốt không còn tồn tại. Ý niệm của mộ hàn vừa động, hắn liền thu lưu kim và xích diễm kiếm kia vào tâm cung, giữa chán đã hiện ra một chút vẻ mệt mỏi. Xích diễm kiếm kia rốt cuộc vẫn là một món đạo khí cao phẩm. Tuy bị mộ hàn dung hợp thành công, thế nhưng để thao tác nó công kích một lần thì cũng tạo thành hao tổn rất lớn đối với tâm thần mộ hàn. Cũng may đây đều là đáng giá. Vút. Mộ hàn khe khẽ thở vào một hơi, liền tiếp tục tiến lên phía trước. Vừa rồi hắn mặc dù không hề thi triển lôi cực gầm cương để phối hợp với lôi vân phong bạo vốn có thanh thế lớn nhất, nhưng lại vẫn không dám khẳng định lần giao đấu vừa rồi cùng với mộ phi hổ luyện có làm kinh động những tu sĩ võ đạo ở cách đó không xa hay không. Cho nên, hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi nơi đây. Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là lỗi cảm giác của Láo Phu? Mấy chục giây sau, có một bóng hình chém giết hơn 10 con manh thu cản đường đột nhiên xuất hiện ở nơi đây. Đó cũng là ông lão mặc áo tròn đen. Láo hơi có nghi ngờ mà thì Thảo nói nhỏ. Có lẽ chỉ là hai con mánh thú tranh đấu ở chỗ này. Còn chưa dứt lời, thì người đã hướng về lối vào điện cổ mà bắn đi. Mà vào lúc này, mộ hẳn đã đến phía chết bên cạnh lối vào hát ma điện. Tiếng thu cầm giống, tiếng chém giết vang lên điện thai. Bảo vệ tại vị trí lối vào quả nhiên là các tu sĩ võ đạo hoàng thất Việt gia. Hiện nay tất cả mọi người đã tham gia vào trong cuộc chiến đấu. Mà ở phía bên phải hoàng thất chỉ cách hơn chăm thức là các tu sĩ kim gia ở liên thành. Tất cả cũng đều đang chém giết cùng manh thú, chỉ là lực lượng có hơi phân tán. Nơi này manh thú đông đảo, mộ hàn giấu kín trên một thân cây. Chỉ cần không nhìn chăm chú vào một cao thủ võ đạo nào đó thì tuyệt sẽ không khiến đối phương cảnh giác. Có điều ở lối vào này cao thủ đông đảo, nếu muốn len lén chạy vào là không có khả năng. Chỉ quan sát trong chốc lát, mộ hàn đã có chủ ý hắn lặng lẽ đi tới khu vực ở giữa hai gia tộc, rồi sau đó đuổi theo một con manh thú bách khiếu cảnh. Hắn liền xông ra ngoài từ một vị trí rất không làm cho người ta chú ý Sau khi liên tục chém giết vài con manh thú bách hiếu cảnh Rốt cục lần lượt có tu sĩ kim gia và Việt gia lưu ý đến tung tích của mộ hàn Hiện tại toàn thân mộ hàn đều bị huyết thú nhuôn đỏ Không có bất luận kẻ nào nhận ra thân phận chân thật của hắn Sau khi nhìn thấy hắn, tu sĩ hoàng thất cho hắn là tộc nhân của kim gia Mà tu sĩ kim gia đồng dạng cho hắn là tu sĩ hoàng thất Cho nên chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt trở về Để tránh người trong hoàng thất phản cảm hắn như một tu sĩ kim ra chém giết vượt quá giới hạn, mộ hàng trong quá trình nửa cố tình nửa vô ý tiến dần về phía lối vào của ngôi điện cổ thì chỉ là càng không ngừng truy theo chém giết những con manh thú cấp dưới bách hiếu cảnh. Trong bất chi bất giác, mộ hàng cách lối vào càng ngày càng gần, mấy vị cao thủ hoàng thất đang kịch chiến càng tỏ ra thường xuyên quay đầu quan sát. Bọn họ tuy là thỉnh thoảng mặt nhăn mày nhỏ nhưng lại cũng không hề lên tiếng quát bảo ngưng lại. Hiện nhiên hành động của mộ hàn chỉ giết những con manh thú nhỏ yếu còn không có vượt qua điểm mấu chốt nhẫn mại của bọn họ. Nếu mà mộ hàn dám ngắm nghĩa đầy hy vọng những con manh thú ngọc su cảnh, chỉ sợ những cao thủ hoàng thất này sẽ lập tức cho rằng hắn là gia hỏa do kim gia phái tới quái rối rồi sẽ lập tức đuổi đánh đi ra ngoài. Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Điện cổ run rảy dữ dội, trong điện truyền ra tiếng gầm vô cùng giận dữ. Chịu ảnh hưởng này, manh thú như cơn thủy triều mãnh liệt tập đến đúng là bắt đầu hoàn toàn điên cuồng. Tất cả bọn chúng đều hung hãn không sợ chết đánh về phía tu sĩ hoàng thất. Tiếng gầm thét trời long đất lở giống như sắp sửa thổi bay cả hác kiểm sâm lâm đi. Lục tiểu tâm, lại có mấy con manh thú vũ hóa cảnh đã tới. Có tiếng hét lớn chợt vang lên, nhưng cao thủ hoàng thất này cũng bất chấp kẻ nhỏ nhoi mộ hàn này nữa. Tất cả đều mật thiết chú ý đến động tinh trong khu rừng hát cám đối diện. Tiếng gầm gư thịnh nộ điên quầng không ngừng từ bên kia vọng ra làm tâm thần người ta chấn động, khiến cho sắc mặt của bọn họ đều trở nên bắt đầu hơi hơi nặng trịch. Nga ô, ô Ngay lập tức sau đó, có vài bóng đen từ trong rừng bắn ra dữ dội. Thậm chí ngay cả tướng mạng bọn chúng đều vẫn còn không thấy rõ, mấy vị cao thủ hoàng thất vũ hóa cảnh liền vội vàng gầm lên lao ra ngay đón. Chính là lúc này, thân hình mộ hàn hạ thấp xuống Hắn theo đuôi phía sau hai con manh thú bách khiếu cảnh, như tên rời cung vượt qua cự ly đến 20 thước. Chờ đợi tại cửa chính Hắc Ma Điện là một người đệ tử hoàng thất trẻ tuổi, thừa dịp hai con manh thú nhào vào cắn hắn mà mộ hắn đã không một tiếng động lắp mình xông vào bên trong cửa điện đang mở rộng. chương 140, xà long phân thân, một nam nhân trẻ tuổi kia theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại, nhưng mà lại cũng không hề nhìn thấy cái gì. Hắn không khỏi nghi ngờ nói thầm một tiếng, nhưng rồi hắn nhanh chóng liền bất chấp lại ngầm nghĩ thêm. Bởi vì hai con manh thú kia đã lao đến chỗ hắn chỉ còn cách đã không đủ hai thước. Rốt cục thành công. Một luồng sáng trong suốt đập vào ánh mắt, Mộ Hàn như trút được gánh nặng. Tiến vào được Hắc Ma điện này, kế hoạch của hắn liền đã hoàn thành hơn phân nửa. Tuy nhiên, đảo mắt vừa nhìn, Mộ Hàn cũng là âm thầm tiêu khổ. Ngôi điện thờ này có cấu tạo so với tòa điện cổ ở trong Hắc Ma cốc kia đúng là khác nhau rất lớn. Đằng sau cửa điện cũng không có thông đạo, cũng không có hài cốt chồng chất như núi. Sau khi vượt qua cửa điện đúng là đã trực tiếp xuất hiện ở bên trong điện phủ của hát ma điện này. Còn tình cảnh trong điện trái lại cơ bản giống như nhau, mấy chục chiếc trụ lớn vây quanh một vòng. Nhưng tại trung tâm điện phủ lại phủ phục hai pho tượng điêu khắc manh thú rất lớn. Đúng là đầu rồng thần rắn, một đen một trắng, hình thể to lớn, toàn bộ dài đến trăm mét. Lúc này, một cái nơm tròn xanh lam rất lớn đang bao trùn cả hai pho tượng điêu khắc vào bên trong. Bên trong pho tượng điêu khắc đang dựng lên hai đạo hư ảnh manh thú Hắc bạch Chúng không ngừng rẽ rùa thân thể to lớn dài ngoáng, hung hăng đánh vào vách chiếc nơm gần như trong suốt kia. Tiếng gầm gừ như thể đủ sức phá tan quả núi từ trong hai cái miệng to như chậu máu đang kích động ra. Bốn con mắt đỏ lừ đang lé ra sự nổi giận khó có thể ức chế, vừa điên quẳng mà lại hung ác. Mà lúc này ở trên chiếc nơm màu xanh lam có một đạo bóng trắng đang đứng nghiêm. Khuôn mặt như ngọc, mặt mũi xinh đẹp tuyệt trần, giống như do thợ có tay nghề điêu luyện sắc xảo tạo hình mà thành. Phản phất mọi khí chất thanh Tú trong thiên hạ toàn bộ đã hội tụ vào trên gương mặt nàng bộ bạch đi trên người nàng giống bị mồ hôi làm làứ đấm toàn bộ dán thật chặt vào trên da thịt đúng là khiến mọi đường cong lộ ra phô bẩy và làm nổi bật mọi đường nét của thân thể cao rong dòng yếu điệu của nàng trông càng là lồi lõm đầy thu hút toàn thân lộ ra một vẻ mị hoặc khác thường đôi mắt nàng khẽ nhắm 10 ngón tay mảnh rẻ trắng non đang hối hạ nhảy múa. múèooèo sèo từng đợt từng đợt khí tức xanh la quần cuộn không ngừng bắn ra từ chỉ của nàng rồi chìm vào trong chiếc nơm dưới thân nàng. Mà nương theo hành động của nàng, chiếc nơm kia cũng bỗng nhiên to ra, đồng nhiên có rút thu nhỏ lại. Bên trong chiếc nơm phản phất đã thành một mảnh đại dương mênh mông, cho dù hai đạo thú ảnh như đang dễ dụa phi lên thì đều khó có thể đột phá bức vách của chiếc nơm trói buộc. Tiêu tố ảnh. Trong đầu Mộ Hàn phút chốc nhảy ra ba chữ này. Nàng chính là con gái của tông chủ Vô Cực Thiên Tông. Mộ Hàn có chút đau đầu, ở trong điện này không có chỗ ẩn thân. Nếu như sau khi giả cô phán Tiêu tố ảnh để lộ ra ngoài hành tung của mình thì kế hoạch của mình sợ là sẽ bị hỏng. Cũng may giờ phút này toàn bộ tâm thần của tiêu tố ảnh đều đắm chìm vào trong chiếc nơm xanh lam kia, cho nên dường như không hề nhận thấy ở bên trong điện này đột nhiên lại xuất hiện ra thêm một bóng người. Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Ngay vào lúc mộ hàn đang hơi hơi cảm thấy may mắn thì con thu ảnh màu đen bên trong, viên cháo, chiếc nơm tròn, lại phát hiện ra sự tồn tại của mộ hàn. Từ trong miệng nó bỗng nhiên phát ra tiếng gầm giống đậu trời. Chiếc đầu rồng kia lập tức chuyển hướng quay sang mộ hàn. Hai đạo ánh mắt không hề chấp phản phất đã ngưng kết thành thực chất, trong nháy mắt xuyên thấu viên cháo rồi rơi trên người hắn. Mộ hàn ngần người, trong ánh mắt của manh thu kia lại lộ ra nỗi mừng như điên khó có thể ức chế. Người là tu sĩ gia tộc, ai để ngươi vào? Còn không đi ra ngoài. Cơ hộ cùng thời khắc đó, tiêu tố ảnh mở mắt đúng ra. Sau khi nhìn thấy bóng dáng mộ hàn thì lập tức sắc mặt đại biến Trong lúc kinh ngạc nôn nóng nàng vội lên tiếng đuổi hắn đi. Ngay vậy, trong lòng mộ hàn thất thần giật thột một cái, rồi lại lập tức nổi lên một dự cảm không ổn. Tiểu tử kia, ngươi tới đây rất đúng lúc. Thế nhưng mộ hàn vẫn còn không còn kịp làm bất cứ phản ứng gì, thì dự cảm kia liền biến thành thực tế, một âm thanh kích động mà phấn khởi vọng ra từ bên trong viên trao kia. Ngay sau đó, khí tức màu đen vốn chỉ dao động nhẹ nhẹ ở trong không trung điện cổ kia lại lấy tốc độ mắt thường khó có thể bắt giữ để hội tụ lại rồi ngưng kết thành hình dáng mảnh thú đầu rồng thân rắn màu đen kia. Tiếp theo dường như phát điên mà nhào về hướng mộ hàn. Chỉ trong phút chốc, nó đã hóa thành một quần ánh sáng đen tuyển lung linh mà xâm nhập vào mi tâm của hắn. Mộ hàn như bị xét đánh, thân hình cứng lại như dạ hóa thành bức tượng điêu khắc mà đứng ở tại chỗ cũ. Nguy rồi. Ở trên viên cháo, tiêu tố ảnh cao chặt hàng mi. Thật sự là đáng hận, ta thật vất vả mới phá tan phân thân thú hồn đã chạy ra ngoài để bắt quay trở về xà Long thú tôn Nhưng hốn đàn này lại đột nhiên xông tới, nếu mà để cho nó đoạt sắc thành công thì bởi trong ngoài phối hợp mà lần này sợ là ta sẽ phải thất bại trong găng tức. Mắt nhung nhìn chăm chú nơi vốn là bóng dáng mộ hàn, trên gương mặt xinh đẹp má lún đồng tiền của tiêu tố ảnh có nỗi tức giận hẳn hiện. Giống như hận không thể một trưởng trụ chết vị khách không mời mà đến là mộ hàn này. Thế nhưng bên trong viên cháo có hai đạo thú ảnh đang và chạm kịch liệt lại làm cho nàng không dám rời khỏi phía trên viên cháo nửa bước, động tác trên tay cũng không có chậm lại chút xíu nào Mộ Hàn tất nhiên không biết tâm tư tiêu tố ảnh hiện tại ngay cả giết chết mình cũng có. Trong nháy mắt lúc thú ảnh màu đen kia nhảy vào mi tâm, hắn liền cảm nhận được một cố lực hút mạnh mẽ mà kỳ dị, lập tức hắn liền phát hiện chính mình thật giống như bị kéo vào bên trong một mảnh không gian đen kịt. Tiểu tử kia, ngươi thật đúng là đại cứu tinh của bổn tôn. Thú ảnh đầu rồng thân rắn kia lại lần nữa hiện lên. Nó đánh về phía Mộ Hàn, trong đôi mắt đỏ ngầu lộ rõ ra ý tứ hàm chứa sự kích động. Đây là không gian tâm cung của ngươi. Chỉ là sau lúc kinh ngạc ngắn ngủi, tâm thần Mộ Hàn đã cực kỳ yên tâm, trên mặt hiện lên một nụ cười cổ quái vui vẻ. Mấy chục ngày trước, trong Hắc Ma Điện bên ngoài thành Liệt Sơn ta từng gặp phải một gia hỏa tự xương độc long thú tôn. Không biết các ngươi lại là thú tôn gì của Hắc Ma thần thú tọa hạ tại Pháp La Thiên vực. Cái gì? Thú ảnh kia bông nhiên dừng lại, có chút kinh ngạc mà nói. Chương 141: Xà Long phân thân 2. Ngươi lại đã gặp phế vật độc long kia? Phế vật đó lại không có ăn tươi nuốt sống ngươi. Quả là có chút kỳ quái. Nhưng mà vừa lúc có lợi cho bồn tôn. Nếu không, hôm nay sợ là đã bị xú nha đầu kia hoàn toàn phong ấn. Tiểu tử kia, để cho ngươi chết mà không phải làm quỷ hồ đồ, có nói cho ngươi cũng không sao. Vợ chồng bổn tôn đây là tọa hạ xà long thú tôn của hắc ma thần thú. Tọa hạ là dạng như đệ tử ngồi dưới nghe sư phụ giảng đạo. Xà long thú tôn. Mộ hàn bừng tỉnh, xà long thú tôn này đúng là một đôi vợ chồng, một công một mẫu. Bất chợt Mộ Hàn đã có chút chế nhạo nói: "Xét thấy ngươi thẳng thắn như vậy, ta cũng nói cho ngươi một việc. Độc Long Thú Tôn lão nhân kia không phải là không muốn ăn tươi nuốt sống ta, mà là không có năng lực nuốt chúng ta. Sa Long, nếu như ngươi cũng là có chủ ý giống như Độc Long Thú Tôn, vậy thì liền phải cẩn thận một chút. Nếu không, ở lại đó thì sợ là sẽ phải hối hận không kịp. Thật sự là lớn lối không biết xấu hổ." Sa Long Thú Tôn cười thoải mái nói: "Lại dùng loại chuyện ma quỷ để hù dọa bổn tôn." tiểu tử kia, hôm nay ngươi khó tránh kiếp nạn. Chỉ cần có thể đủ cấp lấy tâm cung của ngươi, chiếm cứ thân thể của ngươi là bổn tôn có thể trong ngoài phối hợp, nuốt trường sú nha đầu kia. Sau đó hoàn toàn phá tan phong ấn, khôi phục tự do. Tiếng cười chưa ngừng lại, sa long thú tôn lại nhào đầu về phía trước đánh tới lần nữa. Nó há cái miệng to như chậu máu ra rồi chỉ là hút một cái, liền nuốt cả mộ hàn vào trong bụng. nha đầu, hãy chờ bổn tôn. Thân thể quay quanh quần thành một đám. Rồi sau đó nhanh chóng siết chặt. Xà Long Thú Tôn tự hồ thấy được ánh dạng đông tránh thoát phong ấn mà hung ác cười lớn. Cũng không quá hai giây, toàn thân Xà Long Thú Tôn liền chợt cứng đờ, trong chấp mắt liền a mà kêu thảm thiết rồi lên tiếng. "Này, đây là tâm cung gì vậy?" Vừa dứt lời, một đám mây tím hoa mắt liền đột nhiên bùng nổ bắn ra từ trong cơ thể Xà Long Thú Tôn. Thân hình to lớn đồ sộ của nó bắt đầu điên cuồng mà xoay sở co rúm vặn bèo ở trong không gian âm vũ xứ sở này. Nghe nói Đây là thần cung." Mộ Hàn cười ha hả, âm thanh đống rừng vang lên. "Thần cung? Thần cung? Ngươi làm sao có thể có được thần cung?" Sa Long thú tôn vừa là phẫn nộ vừa là bối rối, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đám hắc vụ thật lớn, liều mạng muốn chạy trốn. Thế nhưng đám mây tím kia lại giống như một vòng xoáy, không ngừng nuốt chửng khí tức đen nhánh từ bốn phía đi vào. Màn Sương mù đen kịt kia lại lấy mắt thường có thể nhận ra tốc độ nhanh trong thu nhỏ lại của nó. "Đã sớm ngươi phải cẩn thận." một mình ngươi không nghe, hiện tại thì hối hận đi. Âm thanh hài hước của Mộ Hàn khiến cho xà Long thú Tôn càng là lo sợ không yên. Một hình ảnh quỷ dị lập tức hiện ra ở trong điện phủ, một đám khí tức gen nhánh bỗng nhiên giãy giụa kịch liệt định lao ra khỏi mi tâm của Mộ Hàn, bỗng nhiên lại bị hung hăng điên cuồng thu hút đi vào trở lại. Mỗi một lần ra vào, kích cỡ của nó liền muốn giảm bớt một phần. "Hả?" Thấy thế, trong đôi mắt nhung của Tiêu Tố ảnh không nhịn được xẹt qua một vẻ có hơi kinh ngạc, trong miệng thấp giọng bẩm: Người này mới có tu vi ngọc xu cảnh, nhưng lại có thể kháng cự thú hồn phân thân của xà long định đoạt xác ngược lại còn muốn không ngừng nuốt trường linh hồn nó, thật sự là kỳ quái, kỳ quái. Sau khi kinh ngạc chỉ chốc lát, sắc mặt của tiêu tố ảnh cũng đã khá hơn rất nhiều. Hàng mi nhíu chặt cũng đã lặng lẽ gian ra. Thế nhưng hai đạo thú ảnh hắc bạch bên trong viên cháo kia cũng là càng luống cúng nóng nảy hơn. Cái đầu rồng cực đại và phần đuôi rắn to khỏe đập dồn dập vào vách tường xanh lam của viên cháo. Sự rung động của điện phụ càng phát ra mãnh liệt. Thế nhưng mộ hàn lại không có bị bất cứ quấy nhiêu gì, ngắn ngủi vài phần 10 canh giờ, chố khí tức đen nhánh bị mi tâm của hắn phun ra nuốt vào liền đã biến mất 9 thành 9. Lại là chỉ chốc lát sau, một tia hắc khí cuối cùng đã bị mộ hàn hít vào mi tâm, cũng không còn thấy dây rủa vùng vây gì nữa. Thú hồn phân thân của xà long thú tôn đã hoàn toàn biến mất. Ngọc Xu cảnh đỉnh cao. Mộ hàn đống nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi tràn đầy sự mừng rỡ khó có thể chế Khí tức đen nhánh kia hiển nhiên là lực lượng linh hồn của Xà Long Thú Tôn. Sau khi Tử Hư Thần Cung hấp thu nó lại phun ra ngoài, cuối cùng bị Mộ Hàn luyện hóa thành chân khí. Bởi vậy trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi đã đủ để cho hắn đạt tới Ngọc Xu cảnh cực hạ. Hiện tại Xà Long Thú Tôn hẳn là so sánh với Độc Long Thú Tôn thì càng cường đại hơn. Nếu mà có thể hấp thu càng nhiều lực lượng linh hồn hơn, nói không chừng có thể đột phá vào Võ cảnh bắt trọng không có cảnh. Mộ Hàn nhìn chăm chú hai đạo thú ảnh đang giễu rủa bên trong viên tráo kia ánh mắt lập tức bắt đầu trở nên từng nóng. U u u. Không ngờ không có bị thú hồn phân thân của Xà Long thú tôn nuốt chửng đoạt xác, coi như ngươi may mắn. Tiêu Tố ảnh hư nhẹ một tiếng, âm thanh trong trẻo đột nhiên vang dội ở trong điện phủ này, giọng điệu đúng là không được phép nghi ngờ. Nói đi, ngươi là ai? Mộ Hàn đang suy nghĩ miên man bị bừng tỉnh, trong lòng khẽ suy tính rồi lập tức kiểm chế ngữ điệu, hắn cười nói: "Tại hạ Mộ Tinh Hà, ra mắt tố ảnh cô nương." Mộ Tinh Hà Thì ra ngươi là đệ tử Mộ ra ở Thành Liệt Sơn, ta đã nhớ kỹ ngươi." Tiêu Tố Ảnh liếc mắt nhìn Mộ Hàn, trong thần sắc giống như hơi bất mãn. Mộ Hàn cười khan hai tiếng. Hắn đang muốn mở miệng thì Tiêu Tố Ảnh lại đã liền nhắm lại đôi mắt dung. Động tác hai tay khẽ biến đổi, những ngón tay ngọc mảnh mai của Tiêu Tố Ảnh vẽ ra từng đạo tàn ảnh ở trên không trung. Khí tức xanh lam vốn chỉ là phun ra nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt nay đã lập tức bắn ra từng tảng lớn tảng lớn rồi chuốt xuống trên viên cháo gần như trong suốt kia. Ngay lập tức sau đó, viên cháo kia lại bắt đầu bắt đầu thong thả có rút thu nhỏ lại. Hống, hống, hống, hống, hống, hống, hống, hống, hống, hống, hống, hống, Hai đạo thú ảnh hắc bạch đang hơi bị lâm vào trạng thái kích động khác thường liền bắt đầu gầm giống. Trong âm thanh nhẩn chứa lộ lộ sự không cam lòng, nhất là con manh thú toàn thân đen nhánh kia. Trong ánh mắt nhìn về phía mộ hàn tràn ngập sự hoán hận. Giống như hận không thể lập tức đột phá sự phong tỏa của viên cháo, để rồi sẽ mộ hàn thành những mảnh nhỏ. Mộ hàn thấy thế có chút lo lắng. Nếu như là phong ân chân áp đối với xả long thú tôn này được tiêu tố ảnh hoàn toàn ra cố, vậy thì cơ hội tốt cực lớn để làm tăng thực lực lên sẽ bị đánh mất. Tố ảnh cô nương, có cần hỗ trợ không? chương 142, Bích Loa phát ấn. Con mắt quay tròn vừa đảo quanh, mộ hàn liền kêu to lên. Có điều là mức độ âm thanh này lại đủ để không cần lo lắng bị tu sĩ võ đạo ở bên ngoài nghe thấy. Hỗ trợ. Tiêu tố ảnh cũng không buồn mở mắt ra, thế nhưng khỏe môi lại nét lên thành đường con tuyệt đẹp, tựa hồ có hơi buồn cười. Ở trong điện này ta bày ra 8 miếng bích loa pháp ấn. Trong số đó thì miếng pháp ấn ở chính phương đông kia bị thú hồn phân thân của xà long thú tôn làm hư hại. Cứ thế này thì huy lực của bích loa trận hơi có vẻ không đủ. Mộ tinh hà, không phải ngươi muốn hỗ trợ sao? Vậy thì liền rót tất cả chân khí của ngươi vào trong miếng bích loà pháp ấn đi. Được, ta đây liền đi xem một chút. Chính phương đông, đó chính là phương hướng lối vào của cổ điện này, mộ hàn đồng ý một tiếng liền bay nhanh về hướng đối diện. Chỉ trong nháy mắt, mộ hàn liền xuyên qua không gian hơn trăm thước, đi tới bên dịa viên cháo xanh lam kia. Ánh mắt quét một vòng, một vật màu lam to bằng chừng nắm đấm liền lọt vào tầm mắt của mộ hàn. Vật màu lam kia nằm ở vị trí trung tâm chính giữa phía trước hai pho tượng điều khắc kia Trong nó có hình dạng như hải loa, con ốc biển, toàn thân xanh lam, long lanh trong suốt. Giờ phút này nó lại đang hối hạ xoay tròn như con quay. Đây chính là bích loa pháp ấn. Mộ hàng chăm chú nhìn lại, trong chấp mắt liền phát hiện ở vị trí mũi nhọn bích loa pháp ấn đang bắn ra ánh xanh lam có hơi đứt quãng, hiển nhiên là đạo văn ở bên trong đã bị phá hư. Nguyên nhân chính vì như thế, mỗi liên kết giữa viên cháo cùng bích loa pháp tấn này có vẻ hơi hơi bị yếu hơn. Do đó... Nơi này cũng đã trở thành khu vực trọng điểm để công kích của hai đạo thú ảnh hát bạch. Trong lúc đang suy nghĩ cân nhắc, Mộ Hàn liền ngồi xuống ở phía trước bích loa pháp ấn này. Ở phía trên viên cháo, tiêu tố ảnh tựa hồ đã nhận ra hành động này của Mộ Hàn, khỏe môi cong lên trông càng cong hơn, mơ hổ lộ ra ý danh mánh. Lúc này Mộ Hàn cũng đã đắm chìm tâm thần vào trong bích loa pháp ấn. Chỉ trong thời gian ngáy mắt, một bức văn phổ liền hiện ra rõ ràng ở trong đầu hắn. bản văn phổ này có 360 đường hoa văn Tô ho Có thể thấy được bích loa pháp ấn là món đạo khí trung phẩm phi thường chất lượng. Tâm thần theo đạo văn đi tới rất nhanh, mộ hàn xác minh sự tương thông của đạo văn này cùng bích loa pháp ấn. Chả mấy chốc hắn liền tìm được 81 đường hoa văn tô điểm bị hư hao Đồng thời, mộ hàn lại có hơi kinh ngạc, đạo văn của bích loa pháp ấn này lại cho hắn một loại cảm giác chưa nắm hết ý của nó. Điều này giống như là đang xem một câu chuyện giã sử phi thường đặc sắc ngày trước. Cứ vừa đến nguy cấp chỗ lại đột nhiên hiện ra một câu nếu muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào Xin nghe hồi sau phân giải. Đạo văn của bích loa pháp ấn này cũng là như thế. Phản phất như đó là một bức văn phổ đầy đủ đã bị cắt đi vài bộ phận. Mặc dù chúng có thể đứng độc lập, nhưng lại có thần ý tương thông. Liên tưởng đến những lời lúc trước tiêu tố ảnh kia đã nói, mộ hàn lập tức bừng tỉnh. Bích loa pháp ấn này cùng sở hữu 8 miếng, bọn chúng đều là cá thể độc lập, nhưng lại có thể hôn hợp thành một thể. Vào lúc tách rời đứng độc lập, từng món bích loa pháp ấn đều là một món đạo khí trung phẩm. Thế nhưng nếu như bắt đầu kết hợp với nhau, tất nhiên là đạo khí cao phẩm. Đạo khí này đích sắc thần kỳ. Trong lòng mộ hàn cảm khái, đầu óc chính là bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Định hỗ trợ cho tiêu tố ảnh chỉ là một câu lấy cớ, mục đích thực sự của hắn là muốn thu hoạch lực lượng linh hồn của xà lòng thu tôn. Thế nhưng viên cháo do tiêu tố ảnh vận dụng 8 miếng bích loa pháp ấn để kiến tạo thành, hiển nhiên không phải chỗ mà hắn có thể xông vào. Nếu muốn đạt tới mục đích, chỉ có thể nghĩ ra biện pháp khác Về phần đưa chân khí vào bích loa phát ấn, cái đó hiển nhiên là không được. Sau khi hiểu rõ đạo văn của đạo khí này, mộ hàn đã biết rõ ràng. Nếu như chính mình cứ thực sự làm theo những lời tiêu tố ảnh nói như vậy, phỏng đoán không dùng được một phần 10 canh giờ thì chân khí trong cơ thể của chính mình sẽ bị hút ra sạch sẽ. Hàn là nàng muốn dùng phương pháp như thế để trừng phạt chính mình vì cái tội tự tiện xông vào hát ma điện, mộ hàn tự nhiên không thể để cho nàng được như nguyện. Thời gian lặng yên trôi qua. Phát hiện mộ hàn cũng không hề đưa chân khí của mình vào bích loa phát ấn, mà cũng không có động tinh khác. Gương mặt của tiêu tố ảnh cũng dần dần bắt đầu có vẻ cố kiềm chế, cũng có chút không kiên nhẫn. Mắt nhung lặng yên mở ra, làn môi đỏ của tiêu tố ảnh khẽ nhúc đích. Thế nhưng còn chưa nói ra thành lời thì nàng liền ngận người. Bởi vì mộ hàn cũng là tính tỏa một hồi lâu rốt cục hành động. Ngón tay với vết máu loang lổ liên tục dao động, từng đạo pháp lực lộ ra ở đầu ngón tay, nhập vào bên trong bích loa phát ấn. Đạo Văn sư Pháp lực trung dung không có thổ tính. Tiêu Tố Ảnh lấy một loại âm thanh khe khém mà chính mình mới có thể nghe được, trong mắt đồng thời hiện lên một vẻ quá dị, trong ánh mắt nhìn về phía Mộ Hàn lập tức xuất ra một vẻ hứng thú. Thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc sau, khuôn mặt Tiêu Tố Ảnh liền trắng bệnh. Nàng tức giận sôi trào mà quát lên. "Dương tay. Mộ Tinh Hà, ngươi đang làm cái gì vậy?" Liền trong nháy mắt âm thanh của nàng vang lên, phía trên viên cháo của bích loa pháp ấn kia đột nhiên xuất hiện một lổ hồng to bằng đầu ngón tay. Trong lúc nhất thời, Hai đạo thú ảnh bên trong viên tráo, chiếc nấm tròn đang ra sức vùng vây giống như tìm được sợi rơm cứu mạng. Hai đạo khí tức hắc bạch lại nhằm hướng cửa hang động mới mở ra để quần quật phong đi. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc hai đạo khí tức hắc bạch sắp sửa xuyên qua cửa hang động kia, thì cái đầu của Mộ Hàn đột nhiên nghiêng về phía trước. Vâng trán đông chốc liền nhanh chóng bịt kín cửa hang động kia. Trong thời khắc hai bên hung hang đụng chạm vào nhau, Tử Hư thần cung bên trong mi tâm của Mộ Hàn hiện ra, lại chắp chắn nuốt vào hai đạo khí tức kia. Hống Nỗi mừng như điên trong mắt hai đạo thú ảnh biến thành sự sợ hãi, từ trong miệng phát ra gầm giống như muốn đất lưới. Còn thân thể chính là điên cùng vùng ấy, như muốn thoát khỏi sự nuốt trừng của mộ hàn. Điều đáng tiếc chính là, lực lượng linh hồn của xà long thú tôn một khi đụng chạm đến tử hư thần cung của mộ hàn, tựa như miếng sắt bị dính vào thỏi nam châm. Mặc cho miếng sắt xoay sở đi như thế nào cũng đều khó có thể thoát khỏi lực hút của nam châm. Chỉ có điều là đồng thời trong khoảnh khắc đó, còn có đại lượng lực lượng linh hồn bị nuốt trừng. Rốt cuộc là tâm cung gì vậy? Làm sao có thể nuốt trừng lực lượng linh hồn như vậy? chương 143, không gốc Nhìn thấy hình ảnh như thế, trên mặt tiêu tố ảnh không tự chủ được hiện lên một vẻ đầy kinh ngạc. Câu quát mắng bốn vừa vọt tới cổ họng cũng bị một tiếng hô nhỏ khe khẽ thay thế. Đến lúc này nàng mới hiểu được cái tên ở phía dưới kia vì sao có thể không bị thú hồn phân thân của xà long thú tôn đoạt xác. Luyện hóa lực lượng linh hồn của xà long thú tôn này để làm tăng tu vi của bản thân. Thì ra lúc đầu ngươi chạy đến hắc ma điện này là có chủ ý như thế. Đã như vậy, thành toàn cho ngươi thì có sao đâu. Nếu mà ngươi có bản lánh hút hết sạch sẽ toàn bộ lực lượng linh hồn của hai con vực ngoại hắc ma này, thì số hắc ma điện mà tứ đại thiên tông chúng ta phải trấn thủ trái lại có khả năng từ đó giảm bớt một nơi. Một lát sau, khỏe môi tiêu tố ảnh hiện ra một nụ cười nhạt, động tác trên tay đột nhiên chậm đi vài phần. Ma viên cháo, cái nông tròn, xanh lam cũng đỉnh chỉ có rút thu nhỏ lại. Hống, hống, hống, hống, hống, hống, hống, hống, hống, hống, hống, hống, Càng ngày càng nhiều lực lượng linh hồn bị mộ hàn hấp thu, hai đạo thú ảnh giống lên một tiếng càng lúc càng thê lương. Ở bên ngoài hát ma điện, Đám tu sĩ võ đạo của 10 đại thế tộc nghe thấy tiếng gầm giống biến đổi mạnh như thế thì đều là âm thầm thở phào nhẹ nhóm. Xem ra chả mấy chốc mà vực ngoại hắc ma kia có thể bị hoàn toàn phong ấn. Mà lúc này, Mộ Hàn lại đắm chìm trong một loại cảm giác kỳ diệu. Lực lượng linh hồn cực lớn đã chuyển hóa thành chân khí vô cùng dồi dào, ở trong cơ thể Mộ Hàn quay đi qua lại vô số vòng. Trong bất chi bất giác, bắt đầu có chân khí tràn ra khỏi tâm cung, kinh mạch và ẩn thiếu, từ từ thẩm thấu đến các nơi trong cơ thể, xương cốt, da thịt, thậm chí là ủ vào trong cốt tủy và huyết dịch. Trong mơ hồ, Mộ Hàn cảm giác cả thân hình của chính mình đều hóa thành một đại dương chân khí. Đây là điểm báo bước vào không có cảnh. Mộ Hàn đột nhiên tỉnh ngộ lại. Ở Vô Cảnh Thất Trọng Ngọc Xu cảnh này thì tâm cung là đầu mối then chốt, nó nối liền kinh mạch và ẩn khiếu thành một mạng lưới hoàn chỉnh. Mà Vô Cảnh bắt Trọng không cốc cảnh chính là lấy tâm cung, kinh mạch và ẩn khiếu làm đầu mối then chốt, dung nhập chân khí vào trong bất cứ một vị trí nào của thân thể. Sau khi đạt tới cảnh giới như vậy, thân thể hắn đã có thể từ trong linh khí thiên địa thu lấy chất dinh dưỡng. Cho nên mặc dù là không ăn không uống suốt thời gian 10 ngày nửa tháng, thì cũng sẽ không thấy đói khác. Đây chính là không cốc, cũng có thể gọi là tích cốc. Từ ngọc Xu cảnh đột phá đến không cốc cảnh nhanh như vậy sao? Ở bên trên viên cháo, sau khi nhạy cảm nhận thấy được sự biến hóa trong cơ thể mộ hàn, hàng mi của tiêu tố ảnh khẽ nhết, đối với mộ hàn giống như lại có thêm một chút hương thú. Người này từ lúc tiến vào Hắc Ma Điện đến bây giờ đã mang lại cho nàng quá nhiều ngạc nhiên. Đầu tiên là hắn nuốt trưởng thú hồn phân thân muốn đoạt sắc bản thân mình, rồi trợt lại triển lộ ra pháp lực có tính trung dung không thuộc tính. Tiếp theo lại mở ra bích loa trận của nàng để hút lấy lực lượng linh hồn của xà Long Thu Tôn. Tiêu tố ảnh này cũng không nhịn được mà bắt đầu cảm thấy tò mò đối với mộ hàn. Tâm cung này của mộ hàn lại ngay cả lực lượng linh hồn đều có khả năng nuốt trưởng, chẳng lẽ là thánh phẩm tâm cung nào đó Sau khi trong đầu lóe ra bốn chữ kia thì mắt nhung của tiêu tố ảnh đột nhiên mở to. Mặc dù năm nay nàng mới 22, mà lại còn có thân phận đặc thủ. Hơn nữa tu vi của nàng đã đạt đến tình trạng như vậy, rất nhiều bí mật của tu sĩ bình thường trên đời đối với nàng mà nói, cũng lại điều cực kỳ tầm thường. Thựa như tâm cung này. Tại Thái huyền thiên vực, tâm cung chính là tâm cung, chỉ lấy kích cỡ tâm cung lớn nhỏ để phán đoán ra tư chất tu luyện. Chính là tại thiên vực thế giới khác, tâm cung cũng có cấp độ phẩm chất khác nhau Nó cũng như công pháp võ đạo và đạo khí vậy, đều có thể chia ra làm thất phẩm là thấp, trung, cao, siêu, thánh, tiên, thần. Nhưng muốn phán định tiêu chuẩn cấp độ phẩm chất của tâm cung lại không phải chỉ có mỗi một loại theo kích cỡ lớn nhỏ này. Chẳng lẽ ngoài ta ra, ở Thái huyền thiên vực lại xuất hiện một tu sĩ có được thành cung? Sau khi khe khe lẩm bẩm một tiếng đến gần như không thể nghe thấy, tiêu tố ảnh liền tự thấy mắc cười mà lắp đầu. Không có khả năng. Nếu như hắn thật sự là có được thánh cung thì đã sớm đột phá đến đạo cảnh. Làm thế nào hiện tại mới là võ cảnh thất trọng Hắn có thể hấp thu lực lượng linh hồn, có lẽ là bởi vì là tu luyện công pháp võ đạo đặc thù nào đó. Trong lúc các suy nghĩ liên tiếp lướt qua, tiêu tố ảnh nhìn về phía dưới viên cháo. Hai đạo manh thú hư ảnh hắc bạch đã đỉnh chỉ công kích vào viên cháo, thân hình đang ra sức có rút thu nhỏ lại về hướng các pho tượng điều khắc Tuy nhiên... Cho dù dùng sức kéo ra như thế nào thì vẫn thấy lực lượng linh hồn quần quận không ngừng thoát ly từ trong thân thể rồi vượt qua lổ hổng viên cháo bị tên kia hút vào tâm cung. Người này trái lại lựa chọn thời cơ rất tốt. Tiêu tố ảnh bất giác cười một tiếng. Khi tên kia bắt đầu hút nuốt trừng thì lực lượng của xà long thú tôn đã bị 8 miếng bích loa pháp ấn của nàng cắt giảm một mức lớn. Nếu mà tên kia ra tay vào lúc trước đây, chỉ sợ chẳng những không đạt được mục đích mà ngược lại sẽ bị xà long thú tôn thừa cơ chạy thoát đi ra ngoài Dù sao trên lệch thực lực giữa bọn họ vẫn cách xa nhau quá mức. Nam châm có thể hút được tấm sắt là không giả. Thế nhưng nếu mà nam châm quá nhỏ, mà tấm sắt lại quá lớn, thì tay cầm nam châm là không có khả năng hút phiến sắt tới. Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Đông dưng, xà long thú tôn lại đình chỉ dãy rùa Chỉ là đồng thời mở ra cái miệng to như chậu máu rồi tuyệt vọng gào to một tiếng, khí tức màu hồng nhạt bắt đầu chậm chạp lan ra từ trong mắt bọn chúng, tốc độ nhanh chóng đạt đến cực điểm. Trong khoảnh khắc, chúng tựa như mạng nhện mà bao trùn cái đầu rồng cực đại. Cái gì? Tiêu Tố ảnh kinh ngạc đến trợn ngược đôi lông mày. Nàng chợt phát hiện hai cái đầu rồng phía dưới đang bắt đầu nhanh chóng hành trướng. Chỉ trong chớp mắt, chúng đã phổng to gấp hàng chục lần. Ý nghi khe chuyển động, Tiêu Tố ảnh lập tức hiểu ra nhưng nàng cũng chỉ mấp máy đôi môi son mà cũng là không có ngăn cản. Hiện tại mới nghĩ đến thiêu đốt linh hồn để thoát thân thì có phần quá muộn một chút. Mặc dù là có thể thành công, nhưng không mất hàng vạn năm tháng thì cũng đừng hỏng làm cho thực lực của bản thân lại lần nữa khôi phục đến đạo cảnh. chương 144, đây không phải hơi độc. 1. Xanh Xanh Xanh Xanh Xanh Xanh Xanh Xanh Xanh Xanh Phang! Phang! Sau một khắc, hai chàng tiếng nổ đi đùng thật lớn liền kích động lan ra bên trong viên cháo. Hai đạo thú ảnh thì hơn phân nửa phần đầu thân hình trong nháy mắt đã hóa thành mán xương mù màu hồng nhạt đậm đặc, nó tràn ngập mỗi một tốc không gian của viên cháo. Chỉ còn lại có non nửa khúc thân thể của phần đuôi to đến mấy thước lại chìm vào trong pho tượng điêu khắc rồi không còn có nửa phần động tĩnh. Vận khí không tồi lắm, lại còn có thể chạy thoát nửa phần còn lại đi ra ngoài. Bích loa trận, thu hoạch. Tiêu Tố Ảnh trong miệng quát nhẹ một tiếng, viên cháo dưới thân lại như mặt nước mà nổi lên những vòng rung động. 8 miếng bích loa pháp tấn đồng thời vừa tự xoay tròn quanh mình vừa bốc lên từ mặt đất. Viên cháo co rút thu nhỏ lại kịch liệt, chỉ không được hai giây, 8 miếng bích loa pháp tấn đã chồng chất hợp lại là một. Năm bích loa pháp tấn ở trong lòng bàn tay, Tiêu Tố Ảnh nhẹ nhàng bay xuống trên mặt đất. Bốn phía có màn sương mù màu hồng nhạt quay cuồng. Tất cả điều này đều là lực lượng linh hồn sau khi xà long thú Tôn Thiêu đốt linh hồn rồi bùng nổ lan ra. Chúng đã là vật vô chủ, đã không có bất cứ lực công kích gì. Tiêu tố ảnh không thèm để ý chút nào, liếc mắt nhìn mộ hàn ở cách đó mấy chục thức bị màn sương mù màu hồng nhạt bao trùm, nàng liền trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất. Linh khí thiên địa bên trong điện phủ bắt đầu tụ tập kịch liệt đến, chúng điên cuồng tràn vào trong cơ thể tiêu tố ảnh. Ngay sau đó, tiêu tố ảnh tay ngọc khẽ rơ ra, bích loa pháp ấn liền bắt đầu hối hạ xoay tròn ở trong lòng bàn tay nàng. Trong tiếng vụ kịch liệt từng đạo khí tức màu lam mang hình ốc biển từ giữa bắn mạnh ra. Chúng liên tiếp nhập vào bên trong hai pho tượng điêu khắc to lớn. Ngay lập tức sau đó, tầng ngoài của hai pho tượng điêu khắc lại sáng lên từng đạo hoa văn xanh lam, một vầng ánh sáng lấp lánh sáng trói rực rỡ đan sen cùng mán sương mù màu hồng nhạt trong hư không làm cho hắc ma điện này được chiếu dõi tựa như ảo ngộ. Hả? Không đúng. Chỉ qua mấy giây, tiêu tố ảnh hàng mi liền dựng ngược mà bắn người bay vụt lên. Trong lúc hấp thu linh khí thiên địa ở quanh thì Màn sương mù màu hồng nhạt trong hư không lại cùng nhau hườm vào trong cơ thể của mình. Lúc ban đầu Tiêu Tố Ảnh cũng không hề quá mức lưu ý, cũng không dự đoán những khí tức màu hồng nhạt này vừa tiến đến liền thẩm thấu, lan tỏa đến từng vị trí trong thân thể. Giờ khắc này, trong cơ thể Tiêu Tố Ảnh phảng phất đang bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Chẳng những huyết dịch hơi bị sôi sùng sụp, một loại cảm giác quái dị như thiêu như đốt trong nháy mắt càng là lan tỏa trên dưới toàn thân. Khẽ hít một hơi thật sâu, Tiêu Tố Ảnh vội vàng lại ngồi xếp bằng lần nữa. Nàng muốn áp chế dòng nhiệt nóng bỏng xuống. Tuy nhiên chỉ sau một lúc, nàng liền kinh ngạc phát hiện cùng với công pháp vận chuyển, những khí tức màu hồng nhạt này lại càng hoàn toàn hòa tan hơn vào đến trong cơ thể của mình. Cảm giác nóng rực không giảm, ngược lại còn tăng. Chẳng lẽ đã bị trúng độc? Tiêu tố ảnh hai hàng lông mày càng nhăn càng xít lại, dòng nhiệt nóng bỏng trong cơ thể như bức hơi. Da thịt trắng non vốn như băng tuyết lại hiện lên một tầng ứng đỏ, hai gỏ má càng là đỏ như lửa, xinh đẹp như hoa đ Thậm chí liền ngay cả khí tức kia phun ra từ trong miệng cũng lộ ra dòng nhiệt nóng bỏng động lòng người Vút Hai mắt nhắm hở, tiêu tố ảnh tay phải khẽ dơ lên Bích loa pháp ấn lập tức chia ra làm tám mà dần dần tăng tốc quay tròn tít mụ trong không trung trên đỉnh đầu Một vầng ánh sáng xanh lam lấp lánh cứ nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt bắn ra từ bích loa pháp ấn Tung hành đan sen rồi trong khoảnh khắc liền bao phủ cả thân hình nàng vào bên trong Một vầng ánh sáng xanh lam lấp lánh phẳng phất như đã hóa thành dòng nước Chúng bao phủ tầng tầng lớp lớp trên thân thể tiêu tố ảnh. Cứ như thế chúng hóa thành những làn sóng trôi qua, dường như có thể dễ dàng gột rửa sạch sẽ bất cứ tạp chất nào trong cơ thể nàng. Có điều là, loại thủ đoạn này của tiêu tố ảnh vẫn không hề phát huy nổi bất cứ tác dụng nào. Hơn 10 giây sau, da thịt nàng liền trở nên càng đỏ tươi hóng ánh. Cả người giống như là vừa mới bước ra từ trong nước. Xuyên thấu qua lớp quần áo trang ướp đấm mồ hôi, làn da mềm mại sáng bóng như ẩn như hiện Khôn ngực vốn là vẻ cao thu hút sự chú ý lúc này trông càng nổi bật. Cùng với sự hô hấp dồn dập mà nó rung rinh vào phòng. Đây không phải độc, mà là đào hoa tinh khí được sản sinh ra bên trong tâm cung của Xà Long Thú Tôn. Phúc chốc, Tiêu Tố ảnh kinh ngạc mở mắt ra. Dòng khí nóng không ngừng bước lên từ Tiểu Phúc, hơi nóng bùng phát mạnh ra khiến cho trên mặt nàng xuất hiện một vẻ xấu hổ khó có thể ức chế. Trước khi tử Vô Cực Thiên Tông chạy tới Việt Quốc, nàng đã tìm đọc các tư liệu có liên quan đến ngôi hắc ma điện này nên đã biết tất cả thủ đoạn của đôi xà long thú tôn này. Đương nhiên, nàng cũng biết sự tồn tại của đào hoa tinh khí. Chỉ vì nó là dành cho vợ chồng xà long thú tôn sử dụng, không có bất cứ lực công kích gì cho nên tiêu tố ảnh cũng không hề để ý tới nó lắm. Nhưng lại không nghĩ rằng vừa rồi xà long thú tôn thiêu đốt linh hồn, đào hoa tinh khí trong tâm cung lại cũng bị thích phóng ra theo. Xà long thú tôn tuy bị phong ấn mấy ngàn năm ở trong hắc ma điện này, thế nhưng đào hoa tinh khí sản sinh ra ở trong tâm cung lại không hề bị cắt giảm chút nào Đào hoa tinh khí tích góp từng ly từng tí một trong suốt thời gian dài như vậy nay đã xuất hiện toàn bộ, do bất ngờ không kịp đề phòng mà ngay cường giả đạo cảnh như nàng đều khó có thể may mắn thoát khỏi. Hắc ma chết tiệt. Trong miệng nghiến răng nghiến lợi phun ra vài từ này, tiêu tố ảnh tay phải xuất ra một chiêu. Tám miếng bích loa pháp ấn tức thời ngưng tụ cùng nhau bay xuống trong lòng bàn tay nàng. Lập tức, tiêu tố ảnh liền không dừng lại chút nào mà chạy như bay về phía ngoài điện. Việc cấp bách bây giờ là lập tức rời khỏi nơi này Mặc dù còn chưa hoàn toàn ra cô phong ấn, thế nhưng hiện tại nàng cũng bất chấp nhiều như vậy. Hú hổ, lực lượng linh hồn của xà long thú tôn thì mới đã không còn một, cho nên đã không có khả năng lại tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với phong ấn. Hả? Đúng lúc này, một tiếng kêu rên trầm thấp đột nhiên vang lên trong hắc ma điện. Âm thanh này liền giống như ẩn chứa ma lực kỳ dị, vừa mới lọt vào trong hai, tiêu tố ảnh liền như bị điện rực. Bước chân đống nhiên dừng lại, đôi mắt cũng theo bản năng nhìn về phía có tiếng nói kia. Nàng lại nhìn thấy một bóng người đang ngồi xếp bằng ở phía trước pho tượng điêu khắc, đồng dạng cũng là khuôn mặt bỏ bừng, toàn thân đứt đấm, thân hình cường tráng hiện ra rõ ràng lộ lộ. Chương 145, đây không phải hơi độc. 2. Mộ Tinh Hà. Tiêu Tố Ảnh khẽ cắn đôi môi son, bóng dáng khẽ động liền lặng yên chợt lướt về phía trước. Vừa cục mắt nhìn xuống, trong mắt Tiêu Tố Ảnh liền hiện lên một chút kinh ngạc. Chính mình là tu sĩ đạo cảnh, sau khi bị đào hoa tinh khí xâm nhập đã mau chóng hành động mà còn không kiềm chế ngừng lại được. Thế nhưng mà cái tên gia hỏa mới chỉ là một chân bước vào không cốc cảnh này thì ngược lại. Hắn đã hấp thu tất cả trong số hơn phân nửa đào hoa tinh khí đến hầu như không còn, nhưng lại còn có thể đủ áp chế chúng. Sau một lúc kinh ngạc ngắn ngủi trôi qua, từ đáy lòng tiêu tố ảnh đột nhiên dâng lên một cơn tức giận không sao diễn tạ nổi. Nếu không có cái tên gia hỏa đáng ghét này đột nhiên xông vào trong hắc ma điện, chính mình tiến hành theo từng bước thì nhiều nhất chỉ sau một canh giờ là có thể hoàn toàn phong ấn xà lòng thú tôn trở về. Sự xuất hiện của hắn mặc dù đã tiết kiệm không ít thời gian, nhưng hắn cũng là đầu sỏ gây nên tất cả rắc rối hiện tại này. Hôn đàn! Nếu không phải đã bị chúng Đào Hoa tinh khí thì hôm nay nhất định phải giáo huấn ngươi một phen thật tốt. Thầm mắng một tiếng, Tiêu Tố Ảnh mới vừa muốn rời đi, thì Mộ Hàn ở phía đối diện lại đột nhiên có hơi mở mắt. Hắn thở vào một cái như trút được gánh nặng, rồi lại lẩm bẩm tự hỏi. Đây là hơi độc gì? Thật là lợi hại, thiếu chút nữa liền bị trúng chiêu. Đây không phải hơi độc Tiêu tố ảnh có chút hồn hện, theo bản năng nàng nói tiếp một câu. Nhưng vừa dứt lời nàng liền ngây ngẩn cả người, lúc này lại lộ rõ đang có một màn xương mù màu hồng nhạt phun ra từ mi tâm của mộ hàn. Vừa ra đến không chung, màn xương mê hoặc này liền khuyết tán mọi nơi, tiêu tố ảnh chỉ hơi sừng sốt liền bị màn xương mù màu hồng nhạt bao bọc. Đào hoa tinh khí. Tiêu tố ảnh kinh hãi dùng mình một cái. Dẫu như thế nào thì nàng cũng không hề ngờ tới loại chuyện mà chính mình nghĩ tất cả biện pháp nhưng cũng không thể làm được ấy thêm mà lại bị một người tu sĩ võ cảnh nho nhỏ làm được. Đào hoa tinh khí kia đập vào mặt mà đến khiến cho nàng không nhịn được mà bắt đầu trở nên thất kinh. Mộ Tinh Hà, ngươi, ngươi. Màn sương mù màu hồng nhạt tựa hồ ẩn trước khí tức mị hoặc thần kỳ. Dòng nhiệt nóng bỏng mà tiêu tố ảnh vốn đang gượng gạo áp chế lập tức tăng vọt lên mấy lần, một cảm giác xúc động từ đáy lòng càng ngày càng mãnh liệt lên nổi lên từ tít sâu thẳm. Đôi mắt nhung thu thủy trong suốt phản phất bao phủ hai luồng hơi nước. Dần dần có xu thế trở nên mơ màng. Tố ảnh cô nương vừa mới phát hiện bóng dáng thức tha xinh đẹp ở trước người kia, Mộ Hàn vội vàng vươn vai đứng lên. Thế nhưng câu nói kế tiếp còn chưa nói xong thì hắn liền phát hiện ánh mắt và sắc mặt của Tiêu Tố ảnh đều rất không ổn, trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc. Nhưng mà, còn không chờ hắn hiểu rõ ràng là xảy ra chuyện gì thì Tiêu Tố ảnh đối diện lại đột nhiên nhào đầu về phía trước, thân hình cực kỳ nóng bỏng hung hăng để hắn ngã dúi xuống đất. Nữ nhân này lại đang làm trò đùa gì? À, mộ hàn giật mình la lên một tiếng, hai tay theo bản năng đẩy về phía trước. Nhưng lòng bàn tay vừa mới đụng chạm đến bả vai tiêu tố ảnh thì người đó thật giống như đã hơi tỉnh táo một chút, thân thể hấp dẫn có hơi vươn lên. Tuy nhiên, mộ hàn còn chưa kịp mở miệng, liền cảm giác một cố khí tức khủng bố đè ép lại đây, khiến cho hắn trong chớp mắt rơi vào trong cơn hôn mê. Bốn phía hắc ma điện, máu tươi từ từ chảy thơi ngã khắp nơi. Đã không có tiếng thú gầm trong điện thu hút tới. Những con manh thú này đã ngừng việc sống chết đánh sâu vào bức tường điện cổ. Mùi máu tươi xộc tới kịch liệt khiến cho bọn chúng chuyển sang phát động công kích đối với những tu sĩ võ đạo này. Chém giết còn đang tiếp tục, có điều là đám manh thu vốn chỉ biết là điên cuồng sông tới cắn xé lại trở nên xảo quyệt hơn rất nhiều. Áp lực lên đám tu sĩ mười đại thế tộc tăng nhiều. Cũng may lúc này đám người Việt sách, hùng bằng sau khi giết chết, đánh lui những manh thu đạo cảnh đều đã lần lượt quay về, tình thế lúc này mới được hóa giải. Thế nhưng chiến đấu đến bây giờ, Trong 10 đại thế tộc đã có không ít tu sĩ bị thương vong. Đám người Việt sách, hùng bằng, mộ thanh sơn liên tiếp quay đầu nhìn về hướng Hắc ma điện, trên mặt dần dần hiện ra lộ ra vẻ lo lắng. Trong điện vực ngoại Hắc ma đã sớm im lặng, phong ấn hẳn là đã được ra cố, thế nhưng lại lâu như vậy mà tiêu tố ảnh cũng không hề đi ra. Nếu không phải trước đây tiêu tố ảnh đã căn dặn, không được nàng hạ lệnh thì bất luận kẻ nào cũng không thể bước vào điện nửa bước. Thì e rằng mấy người cường giả đạo cảnh bọn họ đã sớm vào đến trong Hắc Ma điện để tìm tòi đến tuột cùng là có điều gì. Lại là tuyệt phẩm tâm cung cấp cao nhất. Bên trong điện phủ rộng rãi đã yên lặng một hồi lâu, bỗng dưng vang lên một tiếng thở dài yếu ớt. Áo bào trắng nhẹ nhàng chậm chạp bao lấy thân thể xinh đẹp như ngọc, Tiêu Tố ảnh chậm rãi đứng dậy. Hàng mi không tự kìm hãm được có hơi nhăn lại, còn khi ánh mắt nhìn về phía bóng người nằm trên mặt đất kia thì có ngượng ngập, tức giận, khiếp sợ, bất đắc dĩ. Tất cả các loại tâm tình đều hiện ra trên khuôn mặt nàng đang đỏ hồng như say rượu kia. Ông ông! Ông ông! Ông ông! Trong tiếng trầm thấp vụ vụ, Bích Loa Pháp ấn đột nhiên từ lòng bàn tay bắt đầu điên cùng xoay trọn. Tiêu tố ảnh kiên quyết cắn răng một cái, Bích Loa Pháp ấn liền bắn mạnh về hướng bóng người nằm trên mặt đất kia. Thế nhưng đúng lúc mũi nhọn của Pháp ấn sắp sửa đụng chạm đến lồng ngực người kia thì bông trợt đột ngột dừng lại ở trong không chung. Tiêu tố ảnh mắt nhung quay vòng thần biến ảo Chuyển động của Bích Loa Pháp Tấn trở nên trở nên chợt nhanh chợt chậm, còn âm thanh óng óng kia cũng lúc mạnh lúc yếu. Thôi. Phải một hồi rất lâu sau, tiếng vù vù của Bích Loa Pháp Tấn đột nhiên biến mất. Tiêu Tố ảnh mấp máy làn môi son rồi khe khẽ nói nhỏ: "Ngươi đã có được thần cùng, vậy ta đây liền cho ngươi một cơ hội. Sau thời gian 3 năm, nếu như thực lực của ngươi không đạt được yêu cầu của ta thì đừng trách ta lại đến lấy tính mạng ngươi." Trong tiếng lầm bẩm, Bích Loa Pháp Tấn chợt lóe lên rồi biến mất. Tiêu tố ảnh song trưởng phát thảo ra ở trên không trung từng đạo đường con quỷ dị. Một làn khí tức xanh lam như thác nước từ trong lòng bàn tay nàng chút xuống, chúng nhập vào mi tâm người nằm trên mặt đất kia. Ở bên ngoài hắc ma điện, kịch chiến chính lúc lên tới cao trào. Bất kể gia tộc nào cũng không dám dừng lại ở phía sau. Một khi dừng lại, số lượng âm linh tinh mà đệ tử trẻ tuổi gia tộc đã thu hoạch rất có thể không sánh bằng những người khác. Chương 146: Thực lực tăng vọt Nếu chính vì nguyên nhân như vậy mà không thể lọt vào vị trí ba người đứng đầu thi võ, tổn thất có thể rất nặng nghề. Có điều, mặc dù cao thủ và đệ tử trẻ tuổi mỗi đại gia tộc không hề dừng tay, thế nhưng đám người Việt sách, hùng bằng, mộ thanh sơn và lạc tâm sâm cũng đã tề tụ tại bên ngoài cửa điện. Tố ảnh cô nương vẫn còn không xuất hiện, nói không chừng là bên trong đã xảy ra biến cố gì chăng. Mộ thanh sơn cho mày, toàn thân đấm máu, trên lưng hiện ra một vết thương dài gần hai thước. Đó là dấu vết mà manh thú đạo cảnh kịch chiến đã lưu lại cho láo. vậy hạ, không bằng chúng ta đi vào nhìn một cái. Lạc tâm sâm có vẻ vô cùng lo lắng đi tới đi lui tại cửa điện. Cho tới bây giờ, lạc ra bọn họ đã có nhiều người bị thương, trong đó bao gồm hai tên trưởng lão Ngoài ra, còn có một người tộc nhân trẻ tuổi cấp ngọc Xu cảnh bị manh thú giết chết. Chờ một chút, chờ một chút. Việc sách hai mắt nhìn vào điện phủ cũng là mạnh mẽ tự kìm nén nỗi lo hầu trong ngực. Tình huống của Hoàng thất mặc dù so sánh Hùng ra thì đỡ hơn nhiều, nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu. Cuộc chém giết với Manh thu đến lúc này, cũng nên là lúc kết thúc thi võ minh hội. Đáng tiếc tiêu tố ảnh chậm chạp không có đi ra, nên môi đại gia tộc cũng chỉ có thể tiếp tục mạnh mẽ chống đỡ. Hùng bằng đột nhiên hung hăng vô mạnh tay một cái. mặc kệ, không bằng chúng ta kết thúc thi võ chứ vậy. Vút! Hùng bằng còn chưa nói câu kế tiếp ra khỏi miệng, thì từ bên trong cửa điện đen xì đột nhiên có bóng trắng trận lẻ. Dáng người thức tha của Tiêu Tố Ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, đôi má lúm đồng tiền xinh đẹp hồng đỏ, làn da nhắn nhủi phảng phất đang chạy xuôi một tầng trong suốt sáng bóng. Toàn thân đều lộ ra một loại phong thái thủy mị khiến người khác mê mẩn. Tố Ảnh cô nương, thấy nàng rốt cục xuất hiện, đám người Việt sách vui mừng quá đối, vội vàng chạy từ chung quanh đến. Chỉ là không chờ bọn họ hỏi rõ tình huống thì bóng trắng đã phóng lên cao. Tiêu Tố Ảnh đúng là xuất hiện ở trên trời cao. Các vị tộc trưởng, thì Võ Minh hội có thể kết thúc Tố ảnh có chuyện quan trọng khác nên phải đi trước một bước, hôm nay đa tạ các vị đã tương trợ. Đây là tín vật của tố ảnh, dựa vào tín vật này có khả năng trực tiếp trở thành đệ tử hoàng cực của vô cực thiên tông. Vẫn xin bảo quản thích đáng. Vào lúc báo danh, chỉ nhận tín vật không nhận người. Vèo, vèo, vèo. Âm thanh trong vắt như tiếng chuông bạc nhẹ nhàng lan tỏa ở trên không trung. bóng trắng ở trong không trung kia lại càng ngày càng nhỏ. Ngay sau đó liền có 3 chấm màu lam như sao băng từ trên cao rơi xuống giữa mọi người. Đó cũng là ba miếng hải loa, ốc biển, to bằng ngón cái. Chúng có một vầng ánh sáng lấp lánh nhấp nháy, giống như chạm khắc bảo ngọc mà thành. Đám người viết sách hùng bằng hai mặt nhìn nhau. Khi bọn họ lại ngước mắt lên lần nữa thì, tiêu tố ảnh đã bay đi từ lúc nào, bóng dáng hoàn toàn biến mất. Viết sách việc đáng làm thì phải làm nên liền đi ra phía trước. Lão nhặt lên 3 miếng ốc biển xanh lam, cũng là có chút hổ nghi thắc mắc. Tú ảnh cô nương đi vội vãi như vậy, là có chuyện gì xảy ra? Nghi vấn của lão hiển nhiên không có khả năng thu được đáp án từ trong miệng đám người hùng bằng. Cũng may tín vật trở thành đệ tử hoàng cực đã đến tay, nên bóng dáng việt sách chợt lóe, sau một khắc liền xuất hiện ở trong không trung hát ma điện. Âm thanh như tiếng sấm liên tục nổ vang trong thiên. Cuộc thi võ minh hội hiện tại kết thúc, các vị mau chóng đi đến lối vào hát ma điện. Bên trong hắc ma điện, vắng lặng không tiếng động. Hả? Trong mũi hừ nhẹ một tiếng, Mộ Hàn đột nhiên ngồi dậy. Ánh mắt tức thì đảo qua bốn phía Thấy cả khoảng không bao la trong điện phủ Chỉ còn lại có một người là chính mình Mà thân thể của chính mình cũng là hoàn hảo Không tổn hao gì Cũng không hề bị bất cứ thương tổn gì Thì trên mặt mộ hàn lập tức hiện ra một vẻ mờ mịt Hắn còn nhớ rõ sau khi chính mình Đã loại trừ hơi độc pha trộn hôn tạp Ở trong lực lượng linh hồn của xà long Thú tôn Nữ nhân tiêu tố ảnh kia liền dường Như nổi điên mà xông đến Sau đó hắn liền không hiểu ra sao cả Thì đã hôn mê cho đến lúc này Về phần sau khi hôn mê đã xảy ra cái gì hắn đã không có bất cứ ấn tượng nào trong khoảnh khắc trước khi hôn mê hắn vốn tưởng rằng nữ nhân tiêu tố ảnh bởi vì chính mình tự tiện xông vào hắc ma điện lại không chịu dựa theo lời nàng căn dặn mà rót chân khí vào trong Bích loa phát ấn nên hung hăng giao hơn chính mình một trận thế nhưng bây giờ nhìn lại tiêu tố ảnh tượng hồ cũng không có làm điều gì trong lúc đang suy nghĩ cân nhắc sự chú ý của mộ hàng chuyển rời đến bên trong thân thể của mình nhìn qua một lần này mộ hàng tức thời liền lấy làm kinh hãi Giờ phút này khắp nơi trong cơ thể hắn đều tràn ngập chân khí rồi dạo. Tựa hồ chân khí đã hỏa tan vào đến từng vị trí trong thân thể. Cùng với tâm niệm của hắn biến hóa, những chân khí này bỗng nhiên tụ tập toàn bộ tại kinh mạch và ẩn thiếu, rồi bỗng nhiên lại tùy ý khuyết tán đến bất kỳ khu vực nào. Quả đúng là dễ sai khiến, trôi chạy tự nhiên. Cơ thể xương cốt không hề mang đến cho việc vận hành chân khí một chút cản trở nào. Ngoài ra điều khiến cho Mộ Hàn mừng vui bất ngờ chính là cảm giác tồn tại của kinh mạch ẩn khiếu đã trở nên cực kỳ phai nhạt. Mơ hồ hiện ra xu thế cứ hòa tan vào rồi lại tản ra. Cái này rõ ràng chính là cảm giác không cốc cảnh đỉnh cao. Mộ hàng kích động đến ngay cả bàn tay đặt ở trên đầu gối đều bắt đầu có hơi rung động đứng lên. Vào lúc trước khi hôn mê, hắn xem như đã một cái chân bước chân vào không có cảnh. Thế nhưng sau khi thức tỉnh, lại trong bất chi bất giác đạt tới võ cảnh bắt trọng đỉnh cao. Hơn nữa kinh mạch và ẩn khiếu trong cơ thể còn ra hiện dấu hiệu thoái hóa. Sau cấp không cốc cảnh chính là vũ hóa cảnh, mà dấu hiệu quan trọng nhất của vũ hóa cảnh này chính là kinh mạch và ẩn khiếu hoàn toàn biến mất, chúng đã hòa tan cùng cả thân hình vào làm một thể. Sau khi đạt tới vũ hóa cảnh, tu sĩ võ đạo đã không có kinh mạch và ẩn khiếu, nhưng lại cũng có thể nói khắp nơi trong cơ thể đều là kinh mạch và ẩn khiếu, huyệt đạo. Lần này thực lực đã tăng lên nhiều lắm. Khẽ thở mấy hơi, mộ hàn gượng gạo áp chế sự vui sướng trong lòng. Trong đầu lại hiện lên như đèn kéo quân những cảnh trước lúc hôn mê. Hắn không khỏi càng là to mò, chính mình sau khi hôn mê rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tiêu tố ảnh chẳng những không có ra tay đối với chính mình, ngược lại còn giúp chính mình tăng tu vi lên. chương 147, vô lượng kiên quyết, 1. Sau 1-2 phần 10 canh giờ, mộ hàn rốt cuộc từ bỏ nhớ lại. Thế nhưng hắn vừa mới khẽ đứng lên như sợi bông cuốn theo chiều gió, thì đồng tử liền trợn co dù lại. Lối vào cửa điện ở phía đối diện lại bắt đầu rung động kịch liệt. Vút. Vút có tiếng xe do rất nhỏ liên tiếp văng lên. Từng đạo bóng dáng xuất hiện ở bên trong hắc ma điện, viết sách, hùng bằng, mộ thanh sơn, lạc tâm sâm, kim tử hầu Thấy mộ hàn ở trước pho tượng điêu khắc, hoàng đế Việt quốc và tộc trưởng mỗi đại thế tộc đồng thời ngây người sướng sốt. Ngươi là ai, vì sao lại ở trong hắc ma điện này? viết sách tiến vào trước tiên sắc mặt hơi sầm xuống, ngữ điệu lênh lành, đúng là không giận mà vẫn uy phong. Hả? Mộ thanh sơn không nói gì. Trong mũi cũng là nặng nghề hừ một cái mà nhìn với ánh mắt lạnh léo. Mộ hàn lúc này mặc dù trên người lây dính lượng lớn vết máu của manh thú. Thế nhưng ánh sáng ở nơi đây cho phép thấy hết, không phải rừng râm hát cám ở bên ngoài có thể sánh bằng. Chỉ nhìn hình thể và hình dáng gương mặt, mộ thanh sơn liếc mắt liền nhận ra được hắn ngay. Sau khi trải qua sự sợ hãi nôn nóng sốt ruột ngắn ngủi, mộ hàn lấy tốc độ nhanh nhất để tỉnh táo lại. Trong lòng hắn biết chuyện cho tới bây giờ đã rất khó lòng kết thúc tốt đẹp rồi Hắn và Mộ ra không có khả năng lại duy trì được loại quan hệ giống như trước đây. Khởi bẩm bệ hạ, vãn bối Mộ Hàn. Tâm niệm Mộ Hàn thay đổi thật nhanh. Hắn liền hơi hơi chắc tay, vừa nói thật rõ ràng, nhưng hắn cũng không lại dùng cái tên Mộ Tinh Hàn khiến cho hắn không được tự nhiên tới cực điểm. Ngay trong lúc hắn đang nói, lại là lượng lớn bóng dáng xuất hiện ở trong điện. Đó chính là cao thủ võ đạo và đệ tử trẻ tuổi của 10 đại thế tộc. Nhìn thấy bóng dáng xoa hắn, từ giữa tộc nhân Mộ gia lập tức vang lên tiếng kêu giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới sau thời gian biến mất dài như vậy, mộ hàn lại sẽ xuất hiện ở bên trong hắc ma điện này. Mộ thiết đường toàn thân nhuộm đỏ sau một lát im lặng càng là mừng vui bất ngờ bật thốt lên kêu to lên. Tinh hàn sư đệ, thì ra ngươi ở chỗ này, ta lại còn tưởng rằng ngươi. Nói còn chưa dứt lời, mộ thiết đường liền tỉnh ngộ vì thấy bầu không khí ở trong điện phủ này rất khác thường. Âm thanh vang dội liền bất chợt dừng lại. Mộ hàn, mộ tinh hàn, viết sách nhắc lại hai cái tên này mà như mày. Ta nhớ ra rồi, hồi đó ngươi chính là thiên tài võ đạo xuất hiện tại khảo nghiệm tuyển phong của mộ ra. Kim Tử Hậu ánh mắt khẽ lóe lên, đột nhiên mở miệng cười nói. Vừa nghe Kim Tử Hậu nói ra lời này, đám người việt sách và hùng bằng lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ Hiển nhiên bọn họ đều phi thường hiểu rõ đối với chuyện đã xảy ra 2 tháng trước ở trong kỳ khảo nghiệm tuyển phong của mộ ra. Bọn họ lập tức trao đổi ánh mắt, mấy người liếc liếc nhìn sang mộ thanh sơn, trên mặt lặng lẽ hiện lên nụ cười không sao diễn tả nổi. Mộ tinh hàn Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Nhìn qua sắc mặt của Mộ Thanh Sơn, Tam trưởng lão Mộ Thanh Hải không vui hạ giọng quát. Mộ Hàn lệnh nhạt cười một tiếng, hỏi ngược lại: "Tại sao ta không thể xuất hiện ở đây?" Không nghĩ tới Mộ Hàn chẳng những không thành thật nhiệt lỗi, ngược lại còn dùng giọng điệu như vậy để đáp lại, Mộ Thanh Hải cảm thấy cực kỳ ngoài ý mớn. Trong nháy mắt sắc mặt liền xa xâm xuống, lao trầm giọng nói: "Mộ Tinh Hàn, chẳng lẽ ngươi không biết, không được tố ảnh cô nương đồng ý, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào Hắc Ma Điện." Mộ hàn chậm dại nói, ta tiến vào hắc ma điện thì tố ảnh cô nương cũng lại chưa từng bảo đi ra ngoài. Ngươi, mộ thanh hải ngay vậy, lập tức cứng họng. Sau khi hai con hắc ma bên trong điện này đình chỉ gầm giống, ở cửa đại điện còn có việt sách cùng nhiều vị cường giả đạo cảnh chờ đợi. Rất hiển nhiên là từ lúc trước thì mộ hàn đã liền len lén chạy vào hắc ma điện, cùng tiêu tố ảnh đồng thời ngây người ở trong điện này suốt một đoạn thời gian rất dài. Nếu ngay cả tiêu tố ảnh cũng không đổi hắn đi. Chính mình lại có lý do gì để trách cứ hắn? Rõ ràng Mộ Hàn nói ẩn ý không thành lời, gương mặt già nua của Mộ Thanh Hải phổng căng đến đỏ bừng. Sau đó lao lại nhìn thấy bên cạnh có Viết Sách, hung bằng cùng người của cựu đại thế tộc Hưng thú giật giảo, dáng vẻ cười híp mắt thì không khỏi càng là thẹn quá thành giận. Lớn mật Nhưng không chờ Mộ Thanh Hải phát tác, một bóng dáng rong dỏng cao đang đứng ở bên cạnh lao chợt quát lạnh cực kỳ nghiêm khắc. "Mộ tinh Hàn, dám nói chuyện như vậy cùng trưởng lão, thật sự là không biết tôn ti." Trong lúc thi võ, ngươi len lén rời khỏi khu vực phòng thủ tiến vào hát ma điện là đã phạm vào sai lầm lớn. Lúc này chẳng những không biết hối cải ngược lại còn cai vã với trưởng lão, đúng là sai càng thêm sai. Ngươi cũng đã biết, cái này sẽ phải chịu trừng phạt như thế nào. người này chính là viện thủ viện Duệ phong mộ tinh hà, khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng, ánh mắt cực kỳ sắp bén. Mộ tinh hà, ngươi là ai mà cũng đòi giáo hơn ta. Thực sự cho là thu được danh tiếng cao thủ đệ nhất trong số đệ tử trẻ tuổi của mộ ra thì liền có thể không coi ai ra gì sao, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Mộ hàn cười nhạo thành tiếng, nếu hắn đã không nghề mặt mũi thì mộ hàn đây cũng không chút lưu tình. Lần này hắn vừa nói ra những lời này. Chẳng những vừa nghe được thì các tộc nhân mộ ra trận mắt há hốc mồm, mọi người chung quanh cũng đều là ngạc nhiên không thôi, tốc trưởng mộ ra, mấy vị trưởng lao vũ hóa cảnh, mấy vị cao thủ không cốc cảnh tất cả đều ở chỗ này. Thế mà hậu bối dĩ nhiên còn dám nói như vậy, có phần quá mức liều lĩnh. Tiểu gia hỏa này thật sự là có dũng khí, không nghĩ tới mộ ra lại xuất hiện ra thiên tài như vậy. Hung băng vẻ mặt cảm khái, đối với mộ hàn lại bắt đầu càng thêm tán thưởng, trong lòng lại không có chút gì là thiện ý quả nhiên, nghe được hắn nói những lời này, trên mặt đám người mộ thanh sơn và mộ huyền vũ càng là xa sầm không thôi. Càng rỡ, mộ tinh hà cũng là tức giận đến toàn thân phát run. Mộ tinh hàn, người đã không có chút xíu lòng ăn năn Vậy ta đây liền bắt giữ ngươi lại rồi lấy tộc quy để xử phạt thật nặng. Đang khi nói chuyện, mộ tinh hà đã bắn mạnh về hướng đối diện. Đám người mộ thanh sơn cũng không ngăn cản, hiển nhiên là chấp nhận hành động này của hắn. Chỉ trong nháy mắt bước nhảy vọt qua không gian gần 20 thước, 10 ngón tay của mộ tinh hà rơ lên. Xoẹt! Xoẹt! Trong thời gian không đủ một giây, bên trong lại có mấy trăm đạo kiếm khí bắn ra kịch liệt từ các chỉ ngón tay. Chúng bay ra như đàn châu chấu phô thiên cái địa bắn về hướng mộ hàn Nơi nào chúng đi qua, cả vùng không gian mấy thức giống bị kiếm khí chém thành vô số mảnh nhỏ, tiếng giít trói thai vang vọng cả hắc ma điện. chương 148, Vô lượng kiếm quyết, 2. Vô lượng kiếm quyết. Đây là một trong 5 loại công pháp võ đạo cao phẩm của mộ gia. Nói bí lực, nó có thể xếp đệ nhị, nên chỉ có các nhân vật chủ chốt của gia tộc mới có tư cách tu luyện. Nhìn thấy vô lượng kiếm quyết của mộ tinh hà thi triển ra huy thế như vậy, không ít người đều là tỏ vẻ sợ hãi. Thật là lợi hại. Khó trách hắn có thể lọt vào trong số 3 người đứng đầu thi võ Phen này thì tên mộ Hàn thảm rồi Lần này coi như không có những người khác của mộ gia tương trợ Lấy thực lực của hắn Khẳng định cũng có thể thu được xuất đệ tử hoàng cực của vô cực thiên tông Sau khi tiến vào vô cực thiên tông Chỉ sợ không được vài năm hắn là có thể trở thành cường gia đạo cảnh Vô cực thiên tông Đệ tử hoàng cực Những âm thanh ổn ảo lọt vào trong 2 Vài từ này khiến cho trong lòng mộ Hàn khẽ nhúc nhích Thế nhưng mắt thấy kiếm khí dày đặc sẽ gió bay đến, Mộ Hàn lại không hề có do dự chút nào. Bước chân phóng nhanh tới, dưới những ánh mắt kinh ngạc đang nhìn kỹ, hắn trực tiếp chính là một quyền nện thẳng về phía trước. Khí thế của hắn mạnh mẽ như sấm chớp, chưa từng có từ trước đến nay. Nó giống như có thể hoàn toàn phá hủy bất cứ chướng ngại nào. Rầm rầm dầm, Tiếng sấm nổ vang, kinh đạo cực kỳ điên cùng mãnh liệt cuốn theo một đám mây tím đậm đặc chấn động ra từ hưu quyển của Mộ Hàn. Chúng hung hăng va đập chung một chỗ cùng mũi nhọn của kiếm khí. Bang bang bang thanh, thanh, thanh, thanh, thanh, Tiếng kim loại va vào nhau vang lên dồn rập, kịch liệt vô cùng. Những kiếm khí này bắn ra từ các chỉ của mộ tinh hà lại giống như băng tuyết bị nướng trên ngọn lửa đỏ, trong nháy mắt liền sụp đổ. Hưu quyền của mộ hàn lại dùng thế nghiền nát vạn vật để lệnh tan phiến kiếm khí dày đặc kia. Nó đánh thẳng một mạch, trong ánh mắt kinh hãi của đối phương cứ thế ngang nhiên rơi vào ngực hắn. Giang giác. Kinh lực mạnh mẽ đụng vào lục phủ ngũ tạng, mộ tinh hà không khống chế nổi liền phun ra một ngụm máu tươi. Trong mơ hồ, hắn càng giống như nghe được tiếng xương ngực của chính mình đang vỡ vụn. Chỉ trong trước mắt, tình thế liền đã hoàn toàn đảo ngược. Vô lượng kiếm quyết uy thế hiển hách kia của mộ tinh hà lại bị mộ hàn một quyền phá vỡ. Thoáng chốc, bên trong hắc ma điện như bị rơi xuống một cái hố. Nhất là những đệ tử mộ ra trẻ tuổi càng thêm trận mắt cứng lưới. Mộ tinh hà đã đạt tới không cốc cảnh đỉnh cao hoàn toàn xứng đáng là cao thủ đệ nhất trong số đệ tử mộ ra trẻ tuổi. Thế nhưng lại ngay cả một quyền của mộ hàn đều không tiếp nổi. Vô lượng kiếm quyết kia chính là công pháp võ đạo cao phẩm, mà lôi cực âm cương do mộ hàn vận dụng vẹn vẹn chỉ là một loại công pháp võ đạo thấp phẩm, khoảng cách trên lệnh phi thường xa. Dừng tay. Trước khi cao thủ mộ ra tỉnh lại từ trong kinh ngạc, mộ thanh hải đã quát lên một tiếng lớn. Thân hình lóe lên một cái, cự ly đến mộ hàn liền đã đột nhiên ngắn lại đến không còn hai thước Năm ngón tay phải như móc câu sát xé rách hư không, hung hăng chụp vào đầu mộ hàn. Kinh đạo mạnh mẽ giống như cơn sóng cùng phong mãnh liệt mênh mông thổi quét khắp cả không chung trong vòng mấy chục thước. Uy áp khủng bố cũng từ bốn phương tám hướng chen nhau mà đến. Chúng như quả núi cao sụp đổ, bao phủ toàn thân mộ hàn. Mộ thanh hải này không hổ là cao thủ vũ hóa cảnh, vừa ra tay liền khiến cho tình thế độ biến. Mộ hàn cũng là không sợ hãi không nội vàng, cơ hồ trong thời khắc mộ thanh hải đọc thủ thì tay phải đang rơi vào trên ngực mộ tinh hà đã hóa quyền làm trào. Ngón tay xuyên thấu qua y bảo của hắn rồi cắm sâu vào cơ thể, một lần chụp liền áp chế xương ngực hắn rồi trực tiếp nhấp cả thân hình nặng hơn 100 cân của hắn lên cao, nên đón mộ thanh hải. a cơn đau đớn khó có thể nói ra thành lời bắt đầu ngấm vào, tiếng kêu thảm xé ruột xé gan của mộ tinh hà bắt đầu văng lên. Mộ thanh hải đột nhiên biến sắc. Mộ hàn này thật sự quá mức công hiểm, lại dùng mộ tinh hà để ngăn cản thế công của chính mình Hiện nhiên là đã dự đoán được chuẩn xác chính mình tuyệt sẽ không phải không để ý tới sinh tử của mộ tinh hà. Mặc dù cực kỳ tức giận, chảo của mộ thanh hải kia định chụp vào đầu mộ hàn cũng đành là miễn cưỡng lập tức dừng lại ở trên không trung. Vút! Mà ở trong nháy mắt mộ thanh hải dừng tay, mộ hàn đã túm được thân hình mộ tinh hà bật lui mạnh về phía sau. Động tác mau lẹ, nháy mắt liền lui mấy chục thước. Hắn rơi vào chỗ ở giữa hai pho tượng điêu khắc to lớn kia. Tam trưởng lao xuất thủ u Ngược lại còn để cho mộ hàn bắt được mộ tinh hà vào tay. Một màn này khiến cho mọi người mộ ra vốn đã khiếp sợ lại càng trận mắt há hốc mồm Mà người của các thế tộc khác cũng vô cùng ngạc nhiên. Không nghĩ tới cái tên ra hỏa to gan lớn mật này của mộ ra lại có thực lực kinh người như thế. Mộ hàn, ngươi thật sự là có tâm tư thật độc. Mộ thanh hải mặt sắc xanh mét, đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú mộ hàn, âm thanh tựa như âm phong thổi ra từ trong địa ngục. Quá khen. Mộ hàn khẽ ngước mắt lên, lạnh nhạt cười một tiếng Mộ Tinh Hà rốt cục lấy lại được hơi từ trong đau đớn kịch liệt. Hắn chỉ dây rùa một cái liền phát hiện chân khí trong cơ thể của mình đã bị mộ hàn áp chế gắt gao ở trong kinh mạch và ấn thiếu. Hắn không khỏi lên cơn nổi giận, ánh mắt như độc xà nhìn chầm chầm vào mộ hàn, mà nghiến răng nghiến lợi bật thốt lên. Mộ hàn, ngươi! Ngươi nhất định phải chết, ta! Chớ có lắm mộm! Mộ hàn một cái tắt liền đập vào trên đầu mộ Tinh Hà. Chân khí như rời núi lấp biển ngồi vào mánh liệt. Mộ Tinh Hà chỉ cảm thấy tâm cung giống như muốn nổ tung ra, lại muốn hừ đều chưa kịp hừ một tiếng liền hôn mê đi. Mộ Hàn, lão phu lại đã nhìn lầm ngươi. Mộ Thanh Sơn rốt cục chậm rãi mở miệng. Âm thanh trầm thấp, phảng phất như đang cực lực kiềm chế cơn nổi giận trong lòng ngực. Không nghĩ tới ngươi lại trong thời gian ngắn ngủi như vậy liền đạt tới không cốc cảnh đỉnh cao, tu luyện lôi cực âm cương tới tình trạng một chiêu xuất ra cựu lôi âm. Hay, thật sự hay. Mộ Thanh Sơn còn chưa nói xong những lời này, Bên trong hắc ma điện bất chợt nổi lên những trận la to giật mình. Không cốc cảnh đỉnh cao. Các trưởng lão mộ ra như mộ huyền vũ thần sắc biến đổi, trên mặt mộ thanh hải là sa sầm không chừng. Sau khi tiến vào hát ma điện, bọn họ liền phát hiện trong cơ thể mộ hàn thật giống như đã xuất ra một màn xương ngủ khá dày, làm cho tất cả đều cảm ứng của bọn họ đều bị ngăn cách ở bên ngoài. Không nghĩ tới ngay cả thời gian đều còn chưa trôi qua nửa ngày mà mộ hàn liền từ ngọc Xu cảnh đột phá đến không cốc cảnh đỉnh cao. Thế này có phần quá mức nghe rợn cả người. chương 149, con tin. Tương ứng với mộ Hàn có thực lực không cốc cảnh đỉnh cao, lôi cực câm cương đạt tới cảnh giới viên mãn quả là có vẻ chẳng khiến người khác giật mình. Nhị chấp sự mộ phi hổ trước sau chưa từng hiện thân, chẳng lẽ là đã bị ngươi làm hại? Mộ huyền vũ nhìn thẳng vào hai mắt mộ Hàn, đột nhiên tình lình mở miệng hỏi. Lao còn chưa dứt lời, đám người mộ thanh hải và mộ thiết giang liền nặng chịu trong lòng. Mộ phi hổ và mộ tinh hà có thực lực tương đương Hiện nay liền ngay cả mộ tinh hà đều bị hắn dễ dàng bắt được thì mộ phi hổ rất có thể cũng là lành ít dữ nhiều. Chỉ bằng lao ra hỏa kêu mà cũng muốn dám thị ta. Mộ hàn cười lạnh một tiếng, dù chưa rõ ràng đáp lại, thế nhưng ý tứ trong lời nói cũng đã biểu lộ ra phi thường rõ ràng. Mộ hàn, ngươi thật sự là tội ác tài trời, dám sát hại đồng tộc. Mộ thanh hải tức giận bừng bừng. Trước kia mộ phi hổ có nói với lao phu, ngươi rất có thể là hung thủ giết chết đám bốn người tộc nhân mộ tinh không và mộ tinh phong. Lão phu còn không quá tin tưởng. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, lão phu cũng là không thể không tin. Hôm nay ngươi là Đường hòng chạy thoát được từ trong Hắc Ma điện này. A, Mộ Hàn cánh tay phải vừa nhấc lên, thân thể mềm nhũn của Mộ Tinh Hà lập tức bị giơ lên, đang không ngừng lắc lư trên không trung. Không biết tộc trưởng và các vị trưởng lão hiện tại có cảm tưởng gì. Hắn chọc giận Mộ Tinh Hà, đó là muốn tên này ra tay để một chiêu liền bắt lấy, biến thành làm con tin. Mộ Tinh Hà này chính là cháu đích tôn Thanh Sơn nhưng lại là cao thủ đệ nhất trong lớp trẻ tuổi Mộ gia, tư chất thật tốt. Có hy vọng phi thường lớn trở thành vị cường giả đạo cảnh Mộ gia thứ ba kế tiếp sau Mộ Thanh Sơn. Có tên gia hỏa như vậy ở trong tay, không sợ bọn họ phải é rẻ sợ ném chuột vỡ đồ. Quả nhiên, thấy hành động của Mộ Hàn, tất cả mọi người Mộ gia đều yên tĩnh trở lại. Mộ huynh, không nghĩ tới thiên tài võ đạo của Mộ gia các ngươi lại thành phần nghịch, thật sự là đáng tiếc. Xem ra hôm nay các ngươi phải thanh lý môn hộ." Hung Băng nói với vẻ mặt thương xót. Thế nhưng trong ánh mắt cũng là lộ ra ý tứ hàm chứa nhìn có chút hả hê. Tu vi của mộ hàn tăng lên, khiến cho các vị tộc trưởng bao gồm Lao ở bên trong đều cực kỳ kiên kỵ. May mắn chính là, thiên tài võ đạo như vậy đột nhiên trở nên thủy hỏa bất dung cùng gia tộc. Nếu mà mộ hàn bị cao thủ mộ ra giết chết, vậy thì môi đại thế tộc Việt Quốc sẽ ít đi một đối thủ mạnh mẽ trong tương lai. Mặc dù là mộ hàn trốn thoát được thì tương lai mà bị thai hỏa lại có thể biến thành mộ ra. Có điều loại khả năng này tính ra là quá nhỏ Trong số tộc nhân mộ ra ở trong hắc ma điện này không chỉ có cao thủ vũ hóa cảnh, còn có cường giả đạo cảnh như mộ thanh sơn vậy. Mộ hàn mặc dù là đạt tới không cốc cảnh đỉnh cao, nhưng dấu lại có con tin thì cũng không có khả năng lớn chạy thoát được đi ra ngoài. Không sai, không sai, mộ hàn này có con tin trong tay, thanh sơn huynh và các vị trưởng lão sợ là không tiện động thủ, không bằng giao cho kim ra chúng ta cướp về vậy. Kim hậu cũng là cười híp mắt mà nói, ánh mắt cũng là nhìn chầm chầm vào chỗ bụng mộ tinh hà. Trong mắt thoáng lộ vẻ tham lam. Đám người Việt sách, Lạc Tâm Sâm cũng là có vẻ mặt muốn hành động, tuy nhiên phía mà bọn họ nhìn lại đều không phải Mộ Hàn, mà là Mộ Tinh Hà. Nhận thấy được bọn họ có ánh mắt quá gì, Mộ Hàn khẽ như mày. Lúc này ánh mắt cũng lập tức rơi tại vị trí bụng của Mộ Tinh Hà, bên trong y bảo kia hình như có vật gì đó lé ra ánh sang màu xanh lam như ẩn như hiện. Việc Mộ ra chúng ta cũng không làm phiền các vị. Nhìn thấy ánh mắt của Mộ Hàn, đồng tử Mộ Thanh Sơn đột nhiên co lại. Lao đông nhiên lớn tiếng quát. Mộ Hàn, ngươi cho rằng bắt lấy hắn là có thể uy hiếp được Lao Phu. Thật sự là chê cười, lão Phu đã sống nhiều năm như vậy, vẫn còn chưa bao giờ bị người khác uy hiếp. Bốn vị trưởng lão, lập tức bắt lấy nghiệt trướng này cho Lao Phu. Mộ Thanh Sơn quả quyết hạ lệnh, chẳng những mộ huyền vũ cùng mọi người mộ ra khó có thể tin, mà ngay cả đám người Việt sách và hùng bằng ở chung quanh cũng có chút xứng sở. Xa xa mộ Hàn cũng là ngẩn ngơ. Nhưng chợt liền giống như nhớ ra cái gì ai جاي hắn đột nhiên cắm vào trong y bào của Mộ Tinh Hà, lại từ bên trong ngóc ra một chiếc hải loa, ống biển, xanh lam khéo léo tinh tế. Trong lòng Mộ Hàn có hơi giật thột một cái, vật này và bích loa pháp ấn của Tiêu Tố ảnh tuy lớn nhỏ không giống, thế nhưng hình dạng cũng là giống nhau như lúc. Liên hệ với những lời nói thầm mà lúc trước nghe được, Mộ Hàn lập tức dâng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra ba người đứng đầu lần thi võ này đều có thể được coi là đệ tử hoàng cực của Vô Cực Thiên Tông. Mộ Tinh Hà lọt vào trong ba người đứng đầu thi võ Miếng hải loa nho nhỏ tất nhiên chính là bằng chứng đệ tử hoàng cực mà hắn thu hoạch được. Đó là tín vật hải loa của tố ảnh cô nương. Trung quanh vang lên vài tiếng hô nhỏ quả nhiên đã xác minh suy đoán của mộ hàn. Mà nhìn thấy hải loa phát ra một vầng ánh sáng lấp lánh rực rỡ thì đám người Việt sách và hùng bằng cũng là ánh mắt rực sáng lên, hiển nhiên đều sinh ra lòng ham ớn. Nếu không có kiêng nghệ đám người mộ thanh sơn, chỉ sợ sớm đã ra tay cấp đoạn. Tộc trưởng tinh hà nó. Mộ huyền Vũ Trần chờ hỏi Sinh tử chớ nói. Từ trong miệng mộ thanh sơn lạnh như băng phun ra bốn chữ này, ý định giết người lộ rõ trong ngữ điệu. Vâng. Bốn vị trưởng lão như mộ huyền vũ nhanh chóng trao đổi ánh mắt, rồi liền cơ hồ đồng thời bắn nhanh về hướng mộ hàn ở ngoài mấy chục thước, như tên rời cung. thấy thế, đám người Việt sách và hùng bằng đều là âm thầm cảm thấy tiếc hận. Mộ thanh sơn là cường giả đạo cảnh bản thân không động thủ đối với mộ hàn, lại chỉ hạ lệnh bốn vị trưởng lao vũ hóa cảnh hành động. Hiển nhiên cũng là còn để phòng người của 9 gia tộc bọn họ. Tránh để bọn họ nhân cơ hội hành động mà gây ra hỗn loạn, sau đó nhân nước đục để thả câu lấy đi miếng hải loa tín vật kia từ mộ tinh hà rồi thuận tiện trốn mất. Tín vật kia cho dù bị ai trong số bọn họ lấy mất thì khẳng định là sẽ không thừa nhận, sẽ không giao trả lại cho mộ gia. Bọn họ mà chiếm được, chỉ cần trực tiếp chọn lựa đệ tử ưu tú đi vô cực thiên tông báo danh là có thể. Dù sao khi mà tiêu tố ảnh đưa ra tín vật, Vô cực thiên tông chỉ nhận tín vật mờ ở không nhận người. Đoán trước có chuyện, vẻ mặt mộ hàn cũng là nặng nề đi không ít. Với hiểu biết của hắn đối với mộ thanh sơn, hẳn là khi lào thốt ra câu nói kia tuyệt không chỉ là cách nói đầu môi chót lưới. chương 150, tín vật, ta cười cười nhận lấy. Nếu như lão truyền đạt cho đám người mộ huyền vũ mệnh lệnh sinh tử cho nói, đó chính là thật sự không hề quan tâm nữa đến sinh tử của mộ tinh hà. Cái này cũng khó trách. Mộ tinh hà mặc dù tư chất thật tốt nhưng trong cả mộ gia Những đệ tử trẻ tuổi có tư chất không kém gì hắn cũng không phải hiếm thấy. Miếng tín vật Hải Loa kia thật sự là quá mức quan trọng. Chỉ muốn đoạt lại tín vật, coi như đã không có mộ tinh hạt thì mộ ra vẫn cứ có khả năng chọn ra người khác để tiến vào Vô Cực Thiên Tông. Nếu như không có miếng tín vật Hải Loa kia, mộ Thanh Sơn phỏng đoán sẽ bị uy hiếp thật sự. Nhưng sau khi có tín vật kỳ án, hết thảy đều đã hoàn toàn không giống. Mộ Hàn khuôn mặt tính toán, duy độc không có ngờ tới sự tồn tại của tín vật chứng thực thân phận đệ tử Hoàng Cực Vô Cực Tông. Hổ dữ còn không ăn con, không nghĩ tới mộ đại tộc trưởng mà ngay cả tính mệnh của cháu đích tôn chính mình đều có thể đủ bỏ qua. So sánh với ngươi, ta trái lại khiêm tốn hơn nhiều. Theo ý niệm, mộ hàn âm thanh lạnh lùng nói ra. Nếu đã như vậy, phế vật này liền trả lại cho các ngươi. Thế nhưng tín vật, ta cười cười nhận lấy. Nói còn chưa dứt lời, mộ hàn liền một tay nhét miếng hải loa nho nhỏ xanh lam vào trong lòng mình. Cánh tay phải chính là hung hăng vung lên. Thân hình mộ tinh hà tựa như viên đạn pháo bay ra khỏi lòng hướng về mộ huyền vũ ở gần nhất bàn tới. Chỉ trong khoảnh khắc, đã xuyên qua hư không, xuất hiện ở trước mặt mộ huyền vũ. Mộ huyền vũ trên mặt vui hơn. Mặc dù mộ thanh sơn đã thốt lên sinh tử chớ nói, thế nhưng nếu mà có thể giữ được tính mệnh của mộ tinh hà, thì tự nhiên đó là món chuyện tốt. Mộ huyền vũ lúc này tay phải mạnh mẽ vươn ra, chân khí từ lòng bàn tay phun mạnh ra, thoáng cái định bắt lấy mộ tinh hà chỉ còn cách chính mình không đủ hai thước Để mang hắn về hướng chính mình. Vẹo. Thế nhưng đúng lúc này, có tiếng xe gió hầu như không thể nghe thấy chợt văng lên. Một điểm sáng vàng rực rỡ lại phá vỡ y bảo của mộ tinh hà rồi hối hạ phóng đại trong mắt mộ huyền vũ. Vật có ánh vàng rực rỡ kia đúng là phát ra khí tức vô cùng sắc bén. Khi bị nó nhắm vào, mộ huyền vũ lại có loại cảm giác sờn gai tóc gáy dự ngược, toàn thân cũng là nổi ra gà khắp nơi. Lao không khỏi sắc mặt đại biến. Cũng bất chấp mộ tinh hà gần trong gang tấp mà khiến cho thân hình gắng gượng lướt ngang đi về phía bên cạnh. Phúc. Tuy nhiên, tốc độ của vẹn ánh vàng rực rỡ tốc độ, đúng là vượt xa ra ngoài sự tưởng tượng của mộ huyền vũ. Lao vừa mới tránh né chỗ hiểm trên ngực thì ánh vàng rực rỡ kia đã chui vào vai phải Lao. Rồi từ sau lưng điện xạ nhanh như chấp liền sông ra ngoài, đúng là trực tiếp để lại trên vai lão một lô máu áng chừng to như quả trứng gà. Đại trưởng lão Thế thế, ba người mộ thanh hải. Mộ Thiết Giang và Mộ Phi Tiên nối góp tới đều lấy làm kinh hãi. Họ cơ hồ đồng thời xuất thủ, chân khí rồi rào trong chớp mắt phá vỡ không trung, hướng về phía đạo ánh vàng rực rỡ kia định chèn ép nó bay ra xa. Ba vị cao thủ vũ hóa cảnh nén giận công kích, khiến cho uy thế cực kỳ kinh người, trong điện vang lên những tiếng nổ lớn. Thế nhưng đúng lúc này, đạo ánh vàng rực rỡ kia lại xẹt qua một đường cong như vầng trăng khuyết cứ thế chui vào trong cánh tay Mộ Tinh Hà. Nó tún được hắn rồi bay ngược quay về hướng Hàn. A Toàn thân đau đớn kịch liệt đã đánh thức mộ tinh hà tỉnh lại. Điều bi kịch chính là, không đợi hắn hiểu rõ ràng tình trạng thì mộ hàn đã bay vào tới. Tay trái tún chặt lấy cổ hắn, tay phải lại lần nữa chụp vào trên đỉnh đầu hắn. Vì vậy, vị cao thủ không cốc cảnh này lại lệch đầu sang một bên rồi lâm vào trong cơn hôn mê tiếp. Nếu như các ngươi không cần phế vật này nữa, vậy thì cũng chỉ có thể tiếp tục để ta bảo quản một hồi. Như chú chim ưng bắt gà con, vừa xách mộ tinh hà lên, trong mắt mộ hàn hiện ra một nụ cười chào phúng vui vẻ Công cụ tốt như vậy, làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua mà thả trở về? Tuy nói Mộ Thanh Sơn đã không còn quan tâm đến sinh tử của Mộ Tinh Hà, nhưng gia hỏa này ở trong tay mình thì nhất định là vẫn có thể phát huy tác dụng về mặt thời gian. Cũng như vừa rồi, nếu không phải Mộ Huỳnh Vũ muốn cứu Mộ Tinh Hà thì làm sao mà liền bị chính mình đánh lén thành công dễ dàng như vậy? Mộ Hàn, ngươi dám sử dụng thủ đoạn ti tiện như thế? Mộ Thanh Hải tức giận không thể giấu được. Đường đường bốn vị cao thủ vũ hóa cảnh. Liên thủ vây công một mình ta vừa mới đạt tới tu sĩ không có cảnh. Vậy thủ đoạn có thể quang minh đến mức nào đây? Mộ hàn khinh thường điệu ngôi, mặt ánh vàng rực rỡ kia đã nhảy ra từ trong cánh tay mộ tinh hà, rơi tại lòng bàn tay hắn. Đúng là đạo khí trung phẩm lưu kim do chính hắn luyện chế. Gương mặt già mua của mộ thanh hải nóng bỏng, tứ đại trưởng lao vũ hóa cảnh liên thủ để bắt một tu sĩ không có cảnh, nói đích xác ra thì thật đúng là không dễ nghe. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, lại bất chấp nhiều như vậy. Phản lịch của gia tộc, mọi người được quyền chu diệt. Mộ huyền vũ lớn tiếng quát mắng. Ở trước mắt bao người, vị đại trưởng lão mộ ra như lão lại bị một kẻ hậu bối mới đạt tới không cốc cảnh đánh lén, nên không khỏi thẹn quá thành giận. Láo còn chưa dứt lời, liền đã phát động thế công. Một thanh trường mâu thật lớn bỗng nhiên thoáng hiện từ tả trường, từ cách xa hơn 10 thước liền hung hăng đâm về hướng mộ hàn. Mộ huyền vũ ôm giận xuất kích, một mâu tựa hồ ẩn chứa tu vi của lão từ lúc sinh ra. Mũi mâu nhọn hoát xuất ra ngàn vạn tàn ảnh bao phủ tất cả không gian trong vòng hơn 10 thước xung quanh mộ hàn vào bên trong đó. Ai chu ai, cũng còn rất khó nói. Mộ hàn cười lạnh một tiếng, đúng là trực tiếp biến vật cầm trong tay là mộ tinh hà trở thành vũ khí lợi hại. hắn cứ thế bung hăng nện nó về hướng ngàn vạn mâu ảnh trước người kia. Nơi nào đi qua đều mơ hồ có tiếng sấm nổ mạnh kích động ra. Lại dùng tới một chiêu này sao? Mộ huyền vũ tức giận điên cùng như vậy. Mộ hàn này một lần đánh lén thành công. Hiện nay lại vẫn dám thực thi lại cho cũ. Hắn bị nhốt ở trong hắc ma điện, con tin trong tay đã trở thành chỗ dựa lớn hiện nay của hắn. Lần trước đánh lén thành công đã khiến cho mộ huyền vũ phán đoán mộ hàn tuyệt sẽ không thật sự muốn dùng mộ tinh hà để ngăn cản công kích của mình. Mộ tinh hà mà chưa chết, thì mộ hàn có thể vẫn còn một cửa sống sót. Nếu như mộ tinh hà mà chết đi, chỗ dựa lớn của hắn biến mất. Vậy thì hôm nay tất nhiên hữu tử vô xanh. Cho nên, thế công của mộ huyền vũ không hề chậm lại chút nào. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. chương 151, nuốt trưởng tâm cung. Dầm dầm rầm Tuy nhiên trong khoảnh khắc cuối cùng, một màn khiến cho mọi người trận mắt há hốc mồm đã xuất hiện. Gần như trong 9 tiếng sấm xét chất chồng vào nhau vang lên, thân thể mộ tinh hà lại đột nhiên hóa thành một đám huyết vụ. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Trong 9 tiếng sấm nổ vang rội, mộ tinh hà, vị viện thủ, đầu lĩnh đệ tử trong viện, viện Duệ phong của mộ ra trong nháy mắt đã thành hài cốt không còn tồn tại. Trong lúc nhất thời, âm thanh giật mình la lên thay nhau nổi lên ở trong điện. Dẫu như thế nào thì mọi người cũng không nghĩ ra mộ hàn lại hành động tùy tiện sẵn bậy như vậy. Đúng đột nhiên hắn liền phế bỏ chỗ rửa duy nhất trong tay mình. Thân hình mộ thanh sơn run lên, hai mắt trợ trừng, khỏe miệng có hơi mấp máy vài cái. Nhưng lại cũng không hề phát ra âm thanh gì. phán đoán của ta lại sai lầm rồi. Mộ Nguyên Vũ đúng là ngẩn ngơ, những mảnh vỡ huyết nục dày đặc bùng nổ lan ra rồi bắn tóe lên mặt mày lao. Cảm giác nóng ẩm khiến cho trong đầu lao xuất hiện sự trống rông ngắn ngủi. Mà liền trong nháy mắt lao thất thần ngắn ngủi này, ánh vàng rực rỡ đầy trời lại phá vỡ màn mâu ảnh dày đặc, phô thiên cái địa mà quét đến. Lôi vân phong bạo. Cẩn thận. Thấy thế, Mộ Thanh Hải, Mộ Thiết giang và Mộ Phi Tiên hơi chút chậm lại phía sau, vài thức như mới tỉnh lại từ trong giấc ngủ, đồng thời kinh hoàng gọi lớn: Chân khí từ trong lòng bàn tay ngưng tụ mà thành vũ khí điên cuồng bao trùm về hướng mộ hàn. Mộ huyền vũ đột nhiên tỉnh lộ lại, nhưng cũng đã là không kịp né tránh. Quắt lên một tiếng lớn, chân khí hùng hậu lập tức kích động ra từ trong cơ thể. Nó như một cái kén lớn bao bọc thân hình mộ huyền vũ thành tầng tầng lớp lớp. Thấy hình ảnh này, khoe môi mộ hàn hiện lên nụ cười có hơi miệng ai. Xoẹt, xoẹt. Sau một khắc, loại âm thanh bị xé toạc liền liên tiếp văng lên. Chỉ trong khoảnh khắc Lớp chân khí mà mộ huyền vũ vội vàng triệu tập liền bị ánh vàng rực rỡ vô cùng lợi hại hoàn toàn xe rách. Lưu Kim từ trong tay mộ hàn đã hóa thành một quần ánh sáng lung linh vàng rực, trong chấp mắt đã chui vào bên phía ngực trái lao, đúng là trực tiếp xuyên thủng trái tim lão. Hả? Mộ huyền vũ đau đớn đến kêu thành tiếng, lão khó có thể tin mà nhìn nửa đoạn đạo khí vàng nóng thỏ ra trước ngực mình. Trong ánh mắt không nhịn được mà lộ ra một tia tuyệt vọng và không cam lòng. Nếu như là cường giả đạo cảnh Mặc dù là trái tim bị hao tổn thì cũng có thể chữa trị. Thế nhưng lão chỉ là tu sĩ vũ hóa cảnh, nay trái tim bị xuyên thủng, thần tiên khó lòng cứu. Lúc này, mộ hàn cũng là vẻ mặt lạnh lùng khắc nghiệt đụng vào ngực mộ huyền vũ, hưu trưởng chụp lên mi tâm lão Chân khí mênh mông quần quần bùa vào mãnh liệt. Mộ huyền vũ này nói cho cùng vẫn là cao thủ vũ hóa cảnh, mặc dù trái tim lao đã nát bấy nhưng cũng không có khả năng lập tức tử vong. Nhất định phải lập tức khống chế láo. Chân khí của mộ Hàn dốc sức mạnh mẽ tiến vào tâm cung của mộ huyền vũ, tức thi đích sắc phong bế thông đạo xuất nhập của chân khí. Nhưng điều khiến cho hắn kinh ngạc chính là, tâm cung của chính mình lại bắt đầu đồng thời rung động kịch liệt. Từ hư thần cung lập tức xuất hiện ra, một cỗ lực hút vô cùng mạnh mẽ trực tiếp lộ ra ở mi tâm. Chỉ có điều là mộ Thanh Hải, mộ Thiết Giang và mộ Phi Tiên đã áp sát tới gần hắn. Cho nên giờ phút này mộ Hàn cũng bất chấp tra xét rõ ràng. Đúng là một tay bắt đầu xoay tròn cả thân hình Mộ Huyền Vũ để nên đón thế công đang quần cuộn, cuộn mà đến. Ba người Mộ Thanh Hải thấy thế thì sắc mặt đều lại biến, theo bản năng đồng thời kiềm chế trấn khí. Vút. Bóng dáng Mộ Hàn chợt lóe, nhân cơ hội này cầm lấy Mộ Huyền Vũ rồi rút lui chui vào trong khe hở giữa hai pho tượng điều khắc to lớn. Mộ Thanh Hải, Mộ Thế Giang, Mộ Phi Tiên hai mặt nhìn nhau. Bởi vì duyên cờ góc độ nhìn mà bọn họ cũng không biết đại trưởng lão Mộ Huyền Vũ đã bị Mộ Hàn dùng đạo khí cắn nát trái tim. Mệnh không còn nữa rồi. Thấy Lao chẳng những bị mộ hắn bắt, còn bị hắn nhấc lên để ngăn cản đối thủ thì trong cơn kinh hãi, đúng là quên cả truy kích. Không chỉ có bọn họ, mọi người ở xa xa, tất cả cũng giật mình không thôi. Hắn. Hắn lại bắt được đại trưởng lão. Tên mộ Hàn này cũng quá mánh liệt đi. Hôm nay đạt tới không có cảnh, là có thể bắt được cao thủ vũ hóa cảnh. Mộ ra này thật sự là cực kỳ mất mặt. Những tiếng nói thầm kinh dị vang lên liên tiếp. Trên mặt mộ thanh sơn chỉ thấy đầy những nếp nhăn tối sầm, song quyền cực đại siết chặt đến teo lên lục cục, giống như đang cố nhịn nỗi kích thích tự mình ra tay. Bốn vị tộc trưởng muốn bắt lấy mộ hàn sợ là có chút khó khăn. Mộ hình, có muốn lao phu hỗ trợ hay không? Sau cơn kinh ngạc ngắn ngủi trôi qua, hùng bằng trước mắt. Đột nhiên lão cười híp mắt mà mở miệng hỏi. Đang khi nói chuyện, cao thủ hùng ra phía sau láo giống như đã được cắm chỉ, liền lặng lẽ di chuyển hướng về phía trước. Hùng gia định hành động Các cao thủ vũ hóa cảnh và không cốc cảnh của vài đại gia tộc còn lại cũng không nhịn được từ từ dịch chuyển bước chân không cần nhận thấy được hành động khác thưởng của vài đại gia tộc Mộ Thanh Sơn sắc mặt cực kỳ xa sầm liền đột nhiên tiến lên mấy bước nửa cố tình nửa vô y đứng ở phía trước mọi người khí tức cực kỳ khủng bố như cơn lốc từ bên trong thân hình khôi ngô cao lớn của lãoo điên của ngô ra trong nháy mắt liền tràn ngập mỗi một chỗ không gian bên trong điện phủ mọi người khe biến sắc mặt kim hậu bèn cất tiếng ha ha mà cườimịa đ đạoo Cho dù mấy vị trưởng lão không bắt được mộ hàn, thì vẫn còn có thanh sơn lão huynh Không cần đến chúng ta phải thêm tay. Ba vị trưởng lão, các người vẫn còn chờ cái gì. Liếc mắt nhìn Kim Hậu một cái, âm thanh thịnh nộ của mộ thanh sơn liền vang lên như sấm bên trong điện phủ. Ba người mộ thanh hải, mộ thiết giang, mộ phi tiên bỗng nhiên bừng tỉnh, lại lần nữa đánh tới về hướng mộ hàn ở cách đó mấy chục thước. Chỉ có điều là động tác lại có vẻ hơi do dự. Dù sao người bị mộ hàn bắt chính là đại trưởng lão của mộ gia. Hơn nữa Mộ Huỳnh Vũ vẫn là em ruột của Thái Thượng trưởng Lão Mộ Huỳnh Không, cho nên bọn họ không thể không sợ ném chuột vỡ đồ quý. Mặc dù là tộc trưởng Mộ Thanh Sơn cũng đồng dạng có chố kiêng nghệ. Khi mà Mộ Tinh Hà bị Mộ Hàn bắt giữ trong tay thì Lão còn có thể nói sinh tử chớ nói, nhưng hiện tại cũng không thể lặp lại thế được. Mộ Hàn vẫn cứ lưu bước, cả bốn bóng người vẫn cứ nhanh chóng xuyên qua không gian ở giữa hai pho tượng điêu khắc dài hơn trăm thước. a tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên trong kẽ hở giữa hai pho tượng Chỉ thấy Mộ Huyền Vũ trong lòng bàn tay Mộ Hàn đang dễ dàng giũ liệt, tựa hồ đau đớn tới cực điểm. Cả ba người Mộ Thanh Hải kinh ngạc giận dữ đan xen lẫn lột, tốc độ lập tức nhanh hơn vài phần. Chương 152, lấy 1/3, 1. Mà giờ phút này, trên mặt Mộ Hàn lại hiện ra một sự mừng vui bất ngờ khó có thể ức chế. Từ hư thần cung đột nhiên lại hành động khác thường, lại cứ như thế mà nuốt chửng tâm cung của Mộ Huyền Vũ. Loại hiện tượng khác thường khiến cho Mộ Hàn bên cạnh niềm vui bất ngờ lại cũng có nghi hoặc lớn. Hán thu luyện thời gian dài như vậy tới nay, thế nhưng tử hư thần cung thế này là lần đầu tiên bắt đầu chủ động nuốt trừng. Trước đó, tử hư thần cung cho dù là hấp thu chân khí của mộ phi hổ, hay là kháng cự hơi độc trong thông đạo ở điện cổ Hắc Ma Cốc thì đều là bị động mà làm. Mặc dù là hôm nay hấp thu lực lượng linh hồn của xà Long Thú Tôn thì cũng là nhờ mộ hàn đã mở ra lổ hồng ở trong bích loa trận, mi tâm đã bị tập trung đánh sâu vào. Nhất định là trong đoạn thời gian chính mình hôn mê kia. Tử Hư Thần Cung đã xuất hiện sự biến hóa nào đó mà mình chưa biết. Tâm niệm Mộ Hàn khẽ nhúc nhích, trong đầu liền hiện lên bóng hình xinh đẹp vô cùng hào hoa kia. Có lẽ dị biến của Tử Hư Thần Cung cũng có được quan hệ lớn lao với nàng. Nhưng mà hiện tại không phải thời khắc để cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, Mộ Hàn vội vàng kìm nén nỗi nghi hoặc trong lòng, điên cuồng vận chuyển Tử Ngọc Sinh Nghiên Quyết. Mộ Huyền Vũ đau đớn và kêu thảm thiết không thể ảnh hưởng chút nào đến quyết định của Mộ Hàn. Trong chốc lát, Một đám bóng trắng lộ rõ liền lao ra từ mi tâm của Mộ Huyền Vũ, rồi bị Tử Hư Thần Cung của Mộ Hàn hấp thu. Thần cung, nói cho cùng vẫn là không gian cho linh hồn. Bên trong ngưng tụ tất cả lực lượng linh hồn của tu si võ đạo, mà luyện hóa lực lượng linh hồn để biến đổi thành chân khí, đúng là thứ mà Mộ Hàn cực kỳ am hiểu. Lao Phu không sống nổi, giết hắn. Giết. Mộ Huyền Vũ đang bị lầm vào trạng thái kích động khác thường liền bắt đầu gào rú. Âm thanh cũng càng ngày càng yếu, trong thời gian ngắn đã hoàn toàn chốt bụi không nghi ngờ là đã khí tuyệt bỏ mình. Ngày cảm nhận thấy được khí tức của mộ huyền vũ đột nhiên biến mất, đám người Việt sách và hùng bằng cả kinh, mà mộ thanh sơn lại giống như mơ hồ thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên trong nháy mắt sau đó, mọi người lại khiếp sợ phát hiện khí tức của mộ hàn lại dường như điên rổ đang tăng lên rất nhanh. Bên trong khoảng trống giữa hai pho tượng điêu khắc, mộ hàn không ngừng lưới bước, thân như ánh sáng lung linh. Mộ huyền vũ mặc dù không phải đạo văn sư, nhưng láo rốt cuộc là cường giả Vũ hóa cảnh Lực lượng linh hồn ẩn chứa bên trong tâm cung cực kỳ khổng lồ. Đến khi cái đó bị nhanh chóng luyện hóa, chúng liền lổ sắc thành chân khí sục sôi quần cuộn rót vào khắp tứ chi bách huyết, thì kinh mạch và ẩn khiếu trong cơ thể Mộ Hàn rốt cục bắt đầu tan rã. Từ khoảng cách 2-30 thước đối diện, đám người Mộ Thanh Hải cảm thụ được khí tức của Mộ Hàn đang gấp rút tăng lên, trên mặt đều lộ ra vẻ vô cùng lo lắng và tức giận. Ba người liền liếc mắt trao đổi với nhau, rồi Mộ Thiết Giang và Mộ Phi tiên đột nhiên bay dựng lên, Chia ra phi xuống ở bên trên hai pho tượng điêu khắc to lớn, đều là phát huy tốc độ đến mức tận cùng. Sau khi đảo mắt đã vượt qua cự ly mấy chục thước, mộ hàn thối lui đến đuôi pho tượng điêu khắc thì, mộ thiết Giang và mộ phi tiên đã đuổi kịp hai bên mộ hàn, ba người hình thành thế bao vây. Mộ hàn, hiện tại ta muốn nhìn thấy ngươi còn có thể trốn tới chỗ nào. Mộ thiết răng mặt mày giận dữ, hai gỏ má như khô lâu vốn là đáng sợ trông có vẻ càng tỏ ra hung ác. Trốn. Nhưng ta chưa từng nghĩ tới phải chạy trốn. Thiếp chiêu. Bước chân mộ hàn đống nhiên dừng lại, tay phải dơ lên. Thân thể mộ huyền vũ lại như viên đạn pháo hung hăng nện về hướng mộ thiết răng ở trên pho tượng điều khắc bên trái. Cơ hội cùng thời khắc đó, đạo khí trung phẩm lưu kim lại thoát ly từ trong ngực mộ huyền vũ, như tên rời cung thông mà bắn mạnh về mộ phi tiên ở phía bên phải. Vút. Vút. Mộ hàn bản thân đang hướng về phía mộ thanh hải ở chính giữa phía trước. Bỗng nhiên xuân thu đại đao thoáng hiện ở trong tay nhanh như tia chớp bổ đi ra ngoài. Dao mang sắc bén như những bông tuyết bị cuốn buộc lên bay mù mịt, chúng lại hướng về mộ Thanh Hải mà quần cuộn chút xuống. Mộ Hàn dốc ra toàn lực, lại phối hợp với lôi cực cơm cương đã đạt tới cảnh giới viên mãn làm cho lôi vân phong bạo buộc phát ra huy lực khủng bố khiến người khác kinh hãi. Dao ảnh trong chất, dao phong điên cùng tàn phá bờ bãi, kinh khí đi qua nơi nào, đúng là trời rung đất chuyển, phong vân biến sắc, cả hắc ma điện đều cùng rung rinh. Tới rất hay. Mộ Thanh Hải sắc mặt nặng trịch, thanh kiếm mảnh rẻ dài đến một thước xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Cổ tay khẽ rung lên, mũi kiếm tựa như linh xà phun nọc độc, ong bướm thăm nhụy hoa, đúng là trở nên hối hạ rung động. Từng đạo kiếm khi bắn ra kịch liệt, chúng quần cuộn không ngừng đâm vào bề mặt quả cầu tuyết do đào mang tạo ra đang rơi xuống. Cái này đồng dạng cũng là công pháp võ đạo cao phẩm vô lượng kiếm quyết của mộ ra. Nhưng mà, cùng chủng công pháp, nếu do mộ tinh hà và mộ thanh hải thi triển ra thì vì thế cũng hoàn toàn không giống nhau. Mộ thanh hải vừa đánh ra. Tựa hồ trong mỗi một đạo kiếm khí đều ngưng tụ được tất cả lực lượng trong cơ thể vị cao thủ vũ hóa cảnh này. Nó chem sắt như bùn, không có gì không phá, tuyệt không phải cấp bậc mà mộ tinh hà có khả năng bằng được. Bang bang bang phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Ánh đao bong kiếm, hăng hái va đập vào nhau. Chỉ trong thời gian tích tắc mà đúng là vang lên mấy trăm tiếng va đập vào nhau kịch liệt. Bóng dáng mộ hàn không ngừng, vẫn cứ một đao tiếp theo một đao. Một đao giống như một đao. Cả người đều đắm chìm trong một loại ý cảnh huyền diệu. Động tác suất đao phản phất đã thành một loại bản năng của hắn, đao thế liên tục như nước chảy hài hòa cùng những trận lôi âm. Nó giống như một khúc giai điệu thịnh nộ điên cùng mà lại duyên dáng, cực kỳ dồi dào cảm giác giai điệu. Những đá mây tím trong suốt không ngừng lẽ ra giống như đã nối liền tất cả ánh đao thành một thể hoàn chính. Kiếm khí của mộ thanh hải dưới tình hình lớp đao mang phía trước đã bị phá vỡ, phía sau lại còn có nhiều đao mang hơn đang điên cùng cùng tới thật giống như vĩnh viễn không hết. Sắc mặt của mộ thanh hải càng ngày càng khó coi. Lao truy đổi theo với khí thế hùng hổ, thế nhưng sau khi còn chưa đích thực giao thủ đã lại bị kẻ hậu bối ngay cả vũ hóa cảnh cũng chưa đạt tới áp chế toàn diện. Chỉ trong thời gian, không được 2 giây mà Lao đã phải lui mạnh về sau hơn 10 thước. âm cương phụt ra từ trong đau mang đang không ngừng xuyên thấu qua màn kiếm khí mà kéo tới, khiến cho lão khó lòng phòng bị. chương 153, lấy 1 3, 2. Đến lúc này, Mặc dù là lao không thừa nhận cũng không được. Nếu như chỉ có chính mình một người giao thủ cùng Mộ Hàn, chỉ sợ sẽ giống như Đại trưởng lão lại phải giao tính mệnh vào trong tay của hắn. Còn may là ngoài mình ra thì vẫn còn có Mộ Thiết Giang và Mộ Phi Tiên. Mộ Thanh Hải thi triển vô lượng kiếm quyết đến mức tận cùng, khỏe mắt dư quang lại liếc về hướng phía sau Mộ Hàn. Lúc này, Mộ Phi Tiên lại bị món đạo khí vàng trói của Mộ Hàn với sự biến hóa vô cùng kỳ lạ của lấy. Mà Mộ Thiết Giang cũng mới tiếp nhận được thi thể của Đại trưởng Lão Mộ Huỳnh Vũ, vừa mới đặt ở bên trên pho tượng điều khác. Lão ra hỏa, người sợ hai sao. Tiếng cười lạnh của Mộ Hàn đột nhiên lọt vào trong thai, Mộ Thanh Hải với vẻ sợ hãi thoát chợt cả kinh. lao vừa mới chờ đợi Mộ Thiết Giang và Mộ Phi Tiên có thể chạy tới hỗ trợ. Nhưng Lão không nghĩ tới Mộ Hàn có thể nhạy cảm đến như thế. Hắn cảm ứng được tâm tình biến hóa của mình, điều đó không khỏi khiến lao thẹn quá thành giận. Chê cười. Lão phu sao lại sợ nghiệt chướng nhà ngươi này? Lời này cũng lại ít nhiều có vẻ hơi hơi bên ngoài mạnh mẽ mà yếu đuối ở bên trong. Xa xa, mỗi đệ tử trẻ tuổi của các đại gia tộc cũng không hề nhận thấy được là Mộ Thanh Hải đang trò dạ. Hai người lần này kịch chiến khiến cho bọn họ đứng xem mà hoa mắt mê muội, tâm khảm dao động. Nhưng mà, những cường giả đạo cảnh và cao thủ vũ hóa cảnh lại cũng là cực kỳ ngạc nhiên. Mộ hàng trước đây giết chết Mộ Huyền Vũ, vẫn còn có thể nói là có điểm may mắn. Nhưng lúc này Hắn lấy thân thể của mộ huyền vũ để ngăn một đối thủ, lấy ngự khí thuật quân lấy một đối thủ khác. Lại lấy thế sấm xét để áp chế đối thủ thứ ba. Lấy một địch ba, lại còn có thể chiếm cứ thượng phòng, vậy điều này không thể có chút xíu giả dối. Mộ Hàn này chỉ là tu vi không cốc cảnh đỉnh cao, thế nhưng thực lực chân tránh rõ ràng dũng mãnh như vậy sao? Đám người viết sách, hung bằng chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có là đối với chiến lực của mộ Hàn, mà còn là đối với quan hệ giữa mộ Hàn và mộ gia. Thiên tài võ đạo giống như mộ hàn vậy, nếu mà đặt ở gia tộc bọn họ, khẳng định sẽ là bảo bối đến không thể quý hơn, ngậm trong miệng sợ tan, cầm ở trong tay sợ rơi. Nhưng chỉ có một thiên tài như vậy tại mộ ra lại nhận hết khinh rẻ từ nhỏ, sau đó vẫn còn gây lộn với gia tộc đến tình trạng cá chết lưới rách, thủy hỏa bất dung. Điều này thật sự là làm cho người ta không còn lời nào để nói. Phải biết rằng, mộ hàn này đâu phải là người ngoài bình thường, hắn là con của mộ triêu nghi, là cháu ngoại ruột thịt của mộ thanh sơn. Nhưng mà ngẫm lại tính cách của mộ Thanh Sơn, thì việc hôm nay việc dẫu là ngoài tâm nguyện, nhưng cũng là trong dự đoán. Đáng tiếc, trong lòng đám người Việt Sách, Hùng Bằng không tự chủ được mà hiện lên ý nghĩ như vậy. Mà trong lúc tất cả mọi người ở đây đang có những tâm tư khác nhau, thì tình thế ở khoảng trống nằm giữa hai pho tượng điều khắc lại xảy ra biến hóa rất lớn. Sau khi mộ Thiết Giang để thân thể của mộ huyền vũ xuống, lao tựa như diều hâu lao xuống vô thỏ mà phóng từ trên cao xuống, 5 ngón tay của cánh tay phải khô gầy như móc sắt hung ác chộp về hướng lương mộ hàn. thấy thế, mộ thanh hải âm thầm thở phào nhẹ nhõm Vốn Lao đã phát huy loại công pháp cao phẩm như vô lượng kiếm quyết đến vô cùng nhỏ nhuyễn, nhưng vừa rồi lại vẫn bị mộ hàn dùng loại thế công như mưa to gió giữ chèn ép tới muốn nghẹt thở. Lao đã sống mấy chục năm, gặp địch vô số, nhưng lại vẫn còn chưa bao giờ bị chèn ép giống như hiện tại vậy. Thế nhưng đúng vào trong nháy mắt Lao đông lòng lại không có lưu ý đến nụ cười quỷ dị kia ở khỏe môi mộ hàn. Phía sau. Bất thình lình, mộ thanh hải bỗng đột nhiên thoáng nhìn mộ phi tiên lo lắng lớn tiếng kêu lên sợ hãi, lão không khỏi ngần người. Phía sau. Hai chữ này mới hiện lên từ tâm trí, mộ thanh hải liền cảm giác phía sau lưng chuyển đến một cơn đau đớn kịch liệt như bị xé rách. khí tức mãnh liệt điên quần mà giải rác lan ra, ngay trong khoảnh khắc đó cả người lão liền giống như đưa thân vào trong hòa lò. Còn không chờ hắn hiểu rõ ràng nguyên nhân trong đó, liền đã thấy một bóng kiếm đỏ như lửa xuyên thấu ra từ ngực trái của chính mình. Tình trạng bi thảm của mộ huyền vũ thoáng vụt qua trước mắt, mộ thanh hải chỉ cảm thấy trái tim giống bị kiếm ảnh kia xé thành mảnh vỡ Lực lượng gấp rút trôi tuột đi, đúng là không thể khống chế mà lao bắt đầu kêu thảm. Thế nhưng một tiếng A kia còn chưa thoát toàn bộ ra khỏi cổ họng, thì đau mang đầy trời đã xé tan tất cả kiếm khí rồi nệ lầm ẩm vào trước ngực lao. Frank! Frank! Frank! Frank! Frank! Frank. Mộ thanh hải như diều đứt dây, hung hăng đụng vào pho tượng điêu khắc ở cách đó mấy thước. Mà liền tại dây lát bóng kiếm xuyên ra từ ngực mộ thanh hải, một vầng ánh sáng lấp lánh nho nhỏ xanh lam được chân khí bao bọc từ trước ngực mộ hàn bay dựng lên, nhanh như tia chớp cắm đến vị trí ngang lưng. Đó là tín vật hải loa để trở thành đệ tử hoàng cực. Mộ thiết giang đang hung ác sông đến cũng kinh hãi thất sắc. Chính là vì miếng tín vật này mà tộc trưởng mộ thanh sơn ngay cả tính mệnh cháu ruột cũng có thể bỏ qua, không nghĩ tới mộ hàn lại cầm nó ra để tiến hành ngăn cản. Lao tin tưởng chính mình chụp một chảo này đi xuống Là có thể đánh bay con ốc biển này quay về, nhưng nếu bị đập cho để phải quay về thì ốc biển này nhất định sẽ trở thành một đám phân vụn. Mộ Hàn, người quá vô sỉ. Mộ thiết giang tức giận ngút trời, nhưng ánh em u vốn giấu sâu trong hốc mắt trợt bùng phát mạnh mẽ. Lao hận không thể một tay mà bẻ gãy cổ của mộ Hàn, nhưng lúc này thì lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng giang tay vươn trào ra. Có năm đạo âm thanh lạnh lùng nương theo cùng kinh khí mộ Hàn vốn bao bọc tín vật vật tới, rồi ta tà, tà rơi ở bên cạnh pho điều khác nhưng lại không để hư hao vật đó mảy may. Mộ Hàn không nói một lời, sau khi đánh bay Mộ Thanh Hải thì thân hình đột nhiên nghiêng sang một bên, Hưu Quyền ẩn chứa lôi âm quẩn quần đã nhanh như sao băng nện về hướng đầu của Mộ Thiết Giang. Tam trưởng lão. Mộ Thiết Giang lúc này vừa vặn thấy hình ảnh Mộ Thanh Hải bay rất ra ngoài, lỗ máu ở trên ngực kia khiến cho lão cực kỳ kinh hãi. Chỉ là trong chốc lát ngây người này, thiết quyền của Mộ Hàn đã cách mặt lão không đủ nửa thước. Khí tức vô cùng thịnh nộ điên cuồng khiến cho Mộ thiết Giang đột nhiên tỉnh táo lại. Thân hình sắp sửa rơi xuống mặt đất vội vàng ốn bật một cái, hai chảo giống như lá chắn cực kỳ kín đáo đưa ra ngay đón. Nhưng cũng do cực kỳ vội vàng, lão lại không hề lưu ý đến bóng kiếm đỏ như lửa vừa mới xuyên thấu thân hình mộ thanh hải nay lại đồng thời bắn mạnh đến cùng với nắm đấm của mộ hàn. chương 154, chân hỏa chi huy, một... Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Trong tiếng va đập mánh liệt, mộ thiết giang lại bị một quyền của mộ hàn nệ lui. Cức bộ lão đà lào đảo còn chưa đứng vững, một ánh chấp đỏ liền chợt lóe trước mắt rồi biến mất. Mộ thiết giang vội vàng cụt mắt nhìn lại, lại thấy bóng đỏ kia đã nhập vào trong bụng dưới của chính mình. Trong lúc nhất thời, lao đúng là như bị xét đánh, bất chợt liền cứng lại, đồng tử vốn chúng sâu nay lại lồi ra như mắt cá chết. Một chiêu sai, tất cả đành thua. Khí tức nóng rực bước lên trong cơ thể. Giờ khắc này, mộ thiết giang rõ ràng cảm giác được lục phủ ngũ tạng của chính mình giống như đều bị thiêu đốt thành cho tàn Lao lấp bắp. Cao. Đạo khí cao phẩm. Người nói thừa nhiều lắm. Mộ hàn mặt không chút thay đổi đã xuất hiện ở trước mặt Lao. Sau khi chụp một cái khống chế đầu của mộ thiết giang, bóng dáng mộ hàn lué lên mạnh mẽ. Đúng là đuổi kịp và vượt mộ thanh hải vừa mới đụng vào pho tượng điêu khắc nhưng lại còn chưa kịp rơi xuống trên mặt đất. Mà thanh xích diễm kiếm này chính là sau khi xuyên thấu lưng của mộ thiết giang, nó liền gào thét nhanh chóng phóng về hướng mộ phi tiên ở phía trên pho tượng điêu khắc vốn đang bị lưu kim lấy Tứ trưởng lão, Mộ Phi Tiên hai gọ má giật giật, khe mắt như sắc bị rách nước ra. Trong lúc chấp lửa đá chạy qua bay, Tam trưởng lão Mộ Thanh Hải, Tứ trưởng lão Mộ Thiết Giang là hai cao thủ vũ hóa cảnh nhưng mà lại liên tiếp bị Mộ Hàn đánh cho bị thương nặng, còn cách cái chết không xa. Một màn phát sinh này ở khoảng trống dưa hai pho tượng điêu khắc lập tức làm kinh hãi mọi người bên trong Hắc Ma điện này. Vốn là theo mọi người nhận định, từ lúc Mộ Thanh Sơn hạ lệnh cho tứ đại trưởng lão liên thủ bắt lấy Mộ Hàn thì vận mệnh của Mộ Hàn cũng đã được quyết định. Cũng không ai dự đoán chỉ trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi, mộ hàn đầu tiên là đánh lén đánh làm bị thương mộ huyền vũ, theo sau lại một đòn đã bắt được người. Đến bây giờ là ngay cả mộ thanh hải và mộ thiết giang đều liên tiếp bị đà thương nặng. Mộ hàn chỉ là tu sĩ không cốc cảnh nhỏ nhỏ, đúng là ngay cả tam đại trưởng lão của mộ gia cũng đánh bại. Lần này, mộ thanh sơn tuyệt đối sẽ ngồi không yên được. Đám người viết sách, hung bằng nhanh chóng trao đổi ánh mắt kinh ngạc, trong đầu không hẹn mà cùng hiện lên suy nghĩ này. a a Ngay lập tức sau đó, hai tiếng kêu thảm thiết thê lương đồng thời vang lên. Đó cũng là Tử Hư Thần Cung của Mộ Hàn lại lần nữa hút hết sạch sẽ tâm cung của Mộ Thanh Hải và Mộ Thế Giang. Mọi người nhất thời bị bừng tỉnh, không ít tu sĩ võ đạo cũng không nhịn được mà dùng mình, từ đấy lòng lạnh cả người. Lục Trường lão, lui ra. Hai mắt đỏ đậm, Mộ Thanh Sơn giống như con hùng sư không kiềm chế được, nổi giận gầm lên một tiếng. Bước chân liền xải dài tiến lên, bàn chân liên tiếp đạp xuống mặt đất làm cả Hắc Ma Điện đều trở nên rung động kịch liệt theo. Mộ thanh sơn nhanh chóng như chấp giật, chỉ một bước liền nhảy qua không gian mấy chục thước. Chỉ dùng ngắn ngủi ba bước là thân hình khôi ngô vạm vỡ của Lao đã đến chỗ đuôi hai pho tượng điều khắc bóng dáng Lao vừa mới động, liền giống như một cơn lốc vừa nổi lên ở bên trong điện phủ rộng rãi. Lúc này xuyên qua không gian gần 200 thước, thanh thế của cơn lốc kia càng làm cho người ta sợ hãi. Nó gào thét hướng về phía trước, cảm giác bị đè nén vô cùng khủng bố giống như cơn sóng gió động trời, từ bốn phương tám hướng ập về phía Mộ Hàn giống như phải nghiền hắn thành bánh thịt. Vút. Vút. Từ trong cơ thể mộ Hàn có tiếng sấm nổ vang, song trưởng liền vội vung lên, hai cỗ thân thể đang cầm trên tay đồng thời bắn mạnh về hướng mộ thanh sơn đã chỉ còn cách ngoài hơn 20 thước. Tâm cung của hai người này bị hấp vệ thì khí tức đã đoạn tuyệt, từ lúc rời khỏi lòng bàn tay của mộ hàng thì những tiếng sấm điếc thai đến không thể điếc hơn liền truyền lại đến trong cơ thể bọn họ. Mộ thanh sơn không ngừng bước chân đi tới, hai tay háo phất phất quát ra. Phanh. Phanh. Xanh, xanh, xanh, xanh, xanh, xanh, xanh, xanh, xanh, xanh, tay háo liên tiếp cuốn lấy hai người mộ thanh hải và mộ thế giang. Thế nhưng đúng trong chấp mắt ống tay háo và thân thể đụng chạm nhau thì sấm xét ngưng tụ trong cơ thể bọn họ cũng là đạt đến đỉnh điểm sau đó ẩm ẩm bắn tung ra. Kinh đạo mạnh mẽ lôi cuốn theo huyết vụ đầy trời điên cùng mà bay lan ra, lập tức làm cho bước chân mộ thanh sơn cũng phải dừng lại. Mộ thanh sơn như mày, ống tay háo phất ra rồi cuộn quay về. Khí tức hào hùng lập tức loại trừ sạch sẽ tất cả huyết vụ ở trước người. Vèo. Vèo. Đúng lúc này, lại có hai đạo ánh sáng lung linh một vàng một đỏ như hai mũi tên liên tiếp lao đến như điện sạng. Đúng là đạo khí trung phẩm lưu kim trước đây ngăn cản mộ phi tiên và đạo khí cao phẩm xích diễm kiếm. Sau khi lục trưởng láo mộ phi tiên lui ra tránh sau pho tượng điêu khác, mộ hàn cũng không khống chế đạo khí tiến hành lần theo dấu vết mà là dùng nó để ngăn cản Mộ Thanh Sơn. Khi giao thủ với Mộ Phi Hổ thì Mộ Hàn không chế điều khiển xích diễm kiếm vẫn còn có chút gượng gạo. Chỉ vận dụng một lần liền tâm lực mỏi mệt, mà tiêu hao kiệt sức đại lượng pháp lực bên trong tâm cung. Mà khi đó Mộ Hàn đang còn cách Vũ Hóa cảnh chỉ có nửa bước xa, sau khi thực lực tăng lên cực mạnh thì việc điều khiển cho món đạo khí cao phẩm này cũng đã dễ dàng hơn không ít. Mộ Hàn không dám trì hoãn, lấy tốc độ nhanh nhất luyện hóa tâm cung của Mộ Thanh Hải và Mộ Thiết Giang. Trong phút chốc Hai món đạo khí vàng đỏ đã kéo theo tàn ảnh thật dài mà đi tới trước mặt mộ Thanh Sơn. Chúng hăng hái xoay quanh, chợt cao chợt thấp, chợt trợ trái chợt phải để điên cuồng phát động thế công. Tiếng xe gió veo veo vang lên liên tiếp, hai món đạo khí chẳng những bắn ra kình khí sắp bén, còn có khí tức nóng rực huyết tán lan rộng ra. Làm cho ngay cả một vùng không gian mấy thước ở quanh người mộ Thanh Sơn đều giống như bắt đầu bùng cháy, làm phát ra một chuỗi những tiếng nổ bùm bùm đi đùng. Vào thời khắc này, uy lực của hai món đạo khí hoàn toàn bùng phát dữ dội. Đều là đạo khí cao phẩm. Cảm nhận được dòng nhiệt nóng bỏng kịch liệt ở phía xa xa, cho dù là cường giả đạo cảnh như hùng bằng cũng không nhịn được mở to hai mắt. Trong mắt lộ ra vẻ tham lam thèm uốn. Không, thanh đoạn kiếm kia là đạo khí cao phẩm, nhưng còn cái thoi vàng kia cũng mới chỉ là đạo khí trung phẩm. Có điều uy lực so với thanh đoạn kiếm kia thì cũng không kém bao nhiêu. Cái tên mộ hẳn này, từ chỗ nào mà hắn nhặt được nhiều đạo khí lợi hại như vậy? Viết sách lắt đầu, trong miệng thán phục lên tiếng còn ánh mắt bắt đầu có hơi loay ra. Đám người kim tử hậu, lạc tâm sâm ở chung quanh mặc dù không hề lên tiếng, nhưng so sánh với hùng bằng, việt sách thì cũng thật là rất muốn có được vào tay. Họ đều có ánh mắt sáng quác, dục dịch muốn động chương 155, chân hỏa chi uy, 2. Chút tài mọn. Mộ thanh sơn cười lạnh một tiếng, hai tay không ngừng bắn ra từng đạo kỉnh khí để ngăn cản toàn bộ thế công của hai thanh đạo khí. Tiếng va đập len ken trói hai liên tiếp vang lên quanh người Lao. Cương giả đạo cảnh có lực lượng cực kỳ khủng bố. Mỗi lần Lưu Kim và Xích Diễm kiếm bị kinh khí của Mộ Thanh Sơn đánh trúng thì trong tâm cung của Mộ Hàn đều sẽ dâng lên một cơn đau nhức. Nhưng mà, ở trong thời khắc này thì Mộ Hàn cũng không thể có chút thư giãn. Hán nghiến chặt hàm răng mà tiếp tục khống chế đạo khí phát động thế công. Lực lượng linh hồn của Mộ Thanh Hải và Mộ Thiết Giang thì không ngừng lột sát trở thành chân khí, rồi như những sóng lớn kích động gào thét ở trong cơ thể Mộ Hàn. Khí tức của hắn lại lần nữa bắt đầu điên cuồng mà tăng lên. Cái gì? Đồng tử Mộ Thanh Sơn đột nhiên co lại, trong miệng theo bản năng khẽ kêu thành tiếng. Còn chiếc áo khoác trên người kia do bị máu của manh thú nhuộm dần mà trở thành hồng bảo lại trong chớp mắt bắt đầu phồng to lên. Kinh đạo đỏ như lửa tựa như cơn lốc xoáy mà lan tỏa đi bốn phía, dòng nhiệt nóng bỏng mãnh liệt tràn ngập lan ra, khiến cho cả một vùng thiên địa mấy chục thức đều đúng là bị đốt nóng đến đỏ rực. Hai pho tượng điêu khắc ở bên cạnh mặc dù vẫn cứ lù lù bất động, thế nhưng Lưu Kim và Xích Diễm kiếm lại đang phải chịu đựng những công kích thật lớn. Chúng giống như một chiếc thuyền con trong cơn sóng lớn mà lắc la lắc lư, tùy thời đều có thể lẫn út. Long Viêm Công Cảm nhận được trận uy thế điên cùng này, lục trưởng lão mộ phi tiên ở phía xa xa vừa mới hợp nhất cùng tộc nhân mộ ra không khỏi giật mình la lên. Mộ Thanh Sơn giờ phút này đang thi triển Long Viêm Công đứng đầu trong số tất cả các công pháp võ đạo cao phẩm của mộ gia chỉ có các đời tộc trưởng mới có thể được tiến hành tu luyện. Ở dưới Long Viêm Công này, mộ hàn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước ngày hôm nay Mộ phi tiên đối với mộ hàn vẫn còn rất có thiện cảm. Thế nhưng sau khi mộ hàn giết chết mộ phi hổ và tam đại trưởng lão, hắn đã là tử địch của mộ gia. Cho dù sử dụng loại thủ đoạn nào cũng đều nhất định phải diệt trừ. Hốn hồ, với tốc độ kinh người của mộ hàn, nếu mà chạy thoát thì chỉ sợ sau này chịu diệt vong chính là mộ gia. Vũ hóa cảnh. Thế nhưng cơ hồ đồng thời, Việt Sách và Hùng Bằng cùng mấy vị cường giả đạo cảnh ở bên cạnh đều kinh hãi kêu nhỏ thành tiếng. Lúc này khí tức trong cơ thể mộ hàn đã ngừng hoàn toàn thế tăng vọt. Có điều hắn lại giống như đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệnh đất trong nháy mắt này. Ở trong thân thể mỗi một bộ vị đều bắt đầu khởi động cảm ứng lực lượng mênh ngông, tựa hồ tùy thời đều có thể dâng trào ra. Mặc dù là mọi người cách xa gần 200 thước, giờ phút này đều có thể cảm nhận được rõ ràng mộ hàn đang lột xác. Vũ Hóa Cảnh Quả nhiên là Vũ Hóa Cảnh Gia hỏa này sau khi liên tục nuốt trường tâm cung của ba vị cao thủ Vũ hóa cảnh Rốt cục đã khiến cho chính mình đột phá đến võ cảnh cựu trọng đáng tiếc cho dù hắn tăng lên tới võ cảnh cựu trọng thì cũng không thể chống đỡ nổi cường giả đạo cảnh nhiều nhất chỉ là thời gian cố gắng cầm cự dài hơn một chút mà thôi nhìn thấy hai món đạo khí kia vốn là đang lảo đảo như thể sắp rơi xuống đất nay đã ổn định trở lại rồi sau đó còn mơ hồ có xu thế lớp tới để đe dọa mạnh mẽ sẽ xuyên thấu mộ Thanh Sơn khi bay quanh người lao mọi người chỉ thai thì thầm nhưng nỗi khiếp sợ trong lòng đã là vô phương dùng ngôn ngữ có khả năng hình dung Mộ hàn này biểu hiện đã quá mức dọa người rồi. Mộ phi tiên càng là trong ngực tràn ngập cơn ớn lạnh. Nếu không có mộ thanh sơn xuất thủ ra tay, tâm cung của bà chỉ sợ cũng đã thành chất dinh dưỡng cho mộ hàn tăng tu vi của hắn lên rồi. Trong lúc nhất thời, tảng đá lớn trong lòng vừa mới rơi xuống kia cũng là không nhịn được mà bắt đầu lại treo lên. Từ lúc tiến vào hắc ma điện đến hiện tại, đã là biến cố liên tiếp sinh ra. Hiện nay mộ hàn càng đột phá đến vụ hóa cảnh. Không biết kế tiếp còn sẽ xuất hiện biến cố gì làm cho người ta khó có thể dự liệu hay không. Dù sao dáng vẻ mộ hàn vẫn rất chấn tĩnh. Vũ hóa cảnh. Ánh lạnh leo bắn ra từ trong hai mắt của mộ thanh sơn, sắc mặt càng trở nên hung ác. Nghiệt chướng ngươi cho là dùng công pháp ma quỷ nuốt trưởng tâm cung, tăng tu vi lên liền có thể ngăn cản được lao phu sao. Âm thanh gầm lên như sấm vang chớp giật vang lên bên trong hát ma điện. Mộ thanh sơn tóc dài tung bay, y bảo phân phật. Đạo Long quyển phong quanh người lao nhanh ra kia trong nháy mắt trở nên càng bùng phát mãnh liệt. Khí tức đỏ như lửa vô cùng nóng rực phô thiên cái địa đang lan tràn tỏa ra, không ngờ tràn ngập mỗi một tấc không gian trong điện. Từ thật xa nhìn lại, thân hình khôi ngô vạm vỡ kia của Mộ Thanh Sơn thật giống cột khói lửa hừng hực đang dấy lên, hắc ma điện này thì phản phất đã biến thành một biển lửa địa ngục. Sóng nhiệt bức người vừa mới thổi quét lan lại đây, những tu sĩ trẻ tuổi có thực lực hơi yếu liền cảm thấy thân hình đều giống như muốn hòa tan chảy ra. Họ không thể kiềm chế được nên không cần trưởng bối gia hiệu mà cứ thế liền vội vàng tháo lui ra khỏi hát ma điện. Trong thời gian trước mắt, trong điện phủ liền chỉ còn lại có hơn 10 người cao thủ võ đạo trên không có cảnh. Mười năm trước lão phu mềm lòng lưu lại cho người một mạng, lại không nghĩ rằng mình đã lưu lại một thai họa Nghiệt chướng mau đi tìm chết cho láo phu. Mộ thanh sơn tức giận dít gào, long quyển phong đỏ như lửa theo khoảng trống giữa hai pho tượng điêu khắc điên cùng gào thét quét về hướng mộ hàn ở phía đối diện. Hai món đạo khí vàng Đỏ kia đúng là cũng không ngăn cản được nữa. Chúng bị Long Quyển Phong chèn ép tới phải liên tục rút lui. Chỉ trong thời gian ngáy mắt, cái nóng đã cách mộ hàn không đủ 10 thước, sóng nhiệt mãnh liệt đã làm cho mái tóc dài dối bù của mộ hàn và yêu bào đỏ tươi tung bay phân phật. Da thịt tức thì bị hun nóng đến hoàn toàn đỏ bừng. Đôi mắt mộ hàn híp lại, lần này hắn cũng không nuôi bước. Loại sóng lửa như Long Quyển Phong kia cơ hồ bao phủ cả một khu vực mấy chục thước, cho dù hắn lui tới chỗ nào cũng đều không có khả năng né tránh nó lan ra Mộ Hàn cũng không có lại sử dụng tín vật hải loa giống như ngăn cản Mộ Thiết Giang vậy. Mộ Thanh Hải và Mộ Thiết Giang, hai đại trưởng lão này chết thảm đã hoàn toàn kích động lao ta nổi cơn thịnh nộ. Cho dù là hủy diệt tín vật kia thì Mộ Thanh Sơn cũng tuyệt sẽ không cho phép chính mình phải chịu chút xíu uy hiếp. Tùy theo ý niệm, Lưu Kim và xích Diễm Kiếm liên tiếp lóe ra rồi nhập vào mi tâm của Mộ Hàn. chương 156, Chân Hỏa Chi Huy, 3. Bất trợt, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Mộ hàn lại ngoài dự đoán mọi người mà xông đến đón cơn sóng lửa kia đang bùng lên chẳng tới, trong miệng tùy ý cười lớn. Lao giả kia, muốn để cho ta chết, Lao còn chưa có bản lĩnh đó. Người này điên rồi sao? Nhìn mộ hàn sông về hướng những làn sóng nhiệt đan vào nhau mà thành long quyền phong, cơn lốc lửa, đám người viết sách, hùng bằng khó có thể tin há ngoác một miệng. Thế nhưng trong đầu vừa mới hiện lên ý nghĩ như vậy, bọn họ liền phát hiện một đạo hỏa lòng đột nhiên từ mi tâm của mộ hàn rít gào Lao ra. Chỉ trong tích tắc Nhiệt độ bên trong điện phủ này liền điên cùng mà tăng lên rất nhiều. Còn đạo sóng lửa Long quyển phong sắp sửa va chạm cùng thân thể của Mộ Hàn, đúng là bỗng nhiên liền bị hỏa long nuốt chửng hoàn toàn sạch sẽ. Đây là Không chỉ có Mộ Thanh Sơn ngơ ngẩn, mà đám người viết sách, hùng bằng cũng là trợn mắt há hốc mồm. Vút. Sau khi đạo hỏa long kia nuốt sạch Long quyển phong, nó liền không dừng lại chút nào mà bay nhanh về hướng phía trước. Mộ Thanh Sơn đột nhiên bừng tỉnh, hữu trưởng to như quạt hương bổ trong nháy mắt bành trướng mấy chục lần. Do nhiệt cực nóng mãnh liệt từ lòng bàn tay lao nhanh ra. Thoáng chốc, toàn bộ bàn tay của Mộ Thanh Sơn liền giấy lên bùng cháy thành đại trưởng bằng hỏa diễm. Nó gào thét hướng về phía Hỏa Long kia mà chụp xuống, đúng là thế như sấm sét lôi đỉnh, nặng như quả núi cao. Chỉ là không đầy một giây, một màn làm cho người ta khiếp sợ lại xuất hiện. Trong giây lát hai bên tiếp xúc, Hỏa Long kia lại bành trướng giữ giọi nở tung ra, chỉ trong nháy mắt liền bao bọc thật kín đại trưởng hỏa diễm của Mộ Thanh Sơn đến con kiến không lọt. Hỏa Long chỉ hơi nhúc nhích Liên Hoa tan Đại trưởng kia đồng thời bay nhanh về hướng cánh tay phải của Mộ Thanh Sơn rồi cú lấy. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương lao ra khỏi cổ họng của Mộ Thanh Sơn. Gương mặt già mùa của lão đúng là hiện ra đầy vẻ ngạc nhiên xen lẫn hoảng sợ mà tuyệt vọng phun ra bốn chữ: "Rượu! Rượu Long Chân Hỏa!" Còn chưa dứt lời, Mộ Thanh Sơn lại không chút do dự một trường cắt đứt cánh tay phải, điên cuồng liều mạng chạy về phía cửa điện, để lại những vệt máu tươi nhỏ giọt trải dài trên mặt đất. "Rượu Long Chân Hỏa!" Giáng vẻ trật vật của mộ Thanh Sơn, cùng với hỏa Long kia đang điên cuồng bành trướng khiến cho đám người Việt sách và hùng bằng ngây ra sử sốt. Rồi trợt trên mặt hiện lên sự bối rối rất khó che giấu, vội vàng liên tục kêu lên kinh ngạc. Rượu Long chân hỏa! Đúng là rượu Long chân hỏa! Người này điên rồi! Lùi! Mau lùi lại! Đúng vào lúc bọn họ lên tiếng, khi tức đỏ như lửa mà hỏa Long kia phun tràn ra đã chiếm cứ gần nửa điện phủ. Nó giống như một con cự thú dương nanh múa vướt truy đuổi theo phía sau mộ thanh sơn rồi nhào vào cắn Sóng nhiệt khủng bố với khí thế rời núi lấp biển kích động mà đến, cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều có loại cảm giác sắp sửa bị hòa tan. Mấy vị cường giả đạo cảnh không trần chờ thêm một chút nào nữa. Đúng là so sánh mộ thanh sơn thì đã lao ra cửa điện trước một bước. Các cao thủ không có cảnh, cao thủ vũ hóa cảnh còn lại mặc dù không nhất thiết tất cả đều hiểu rõ ràng là đang xảy ra chuyện gì. Thế nhưng khi thấy được đám người Việt sách cũng lại chật vật chạy trốn, thì liền vội vàng đi theo ở phía sau. Từng đạo bóng dáng phóng đi về hướng cửa điện. Vút. Vút. Ngoài điện, các đệ tử trẻ tuổi của mỗi đại thế tộc đều đang không ngừng thăm dò ngắm nhìn, lại thấy chỗ cửa điện đang chuyển động tịch liệt. Đám người viết sách, hùng bằng VV Người phía sau nối tiếp người phía trước lao từ bên trong thoát ra. Đi. Chạy mau Đừng ở lại chỗ này. Không chờ bọn hắn hỏi. Những cao thủ võ đạo này liền ai nấy đều tự bắt lấy đệ tử trẻ tuổi của gia tộc, rồi la hét chạy đi như bay về hướng xa xa. Chỉ một thoáng, ngoài cửa điện này đã trở nên hoàn toàn trống trơn. Ngay cả 8 người hộ bối mộ ra cũng được mộ phi tiên cùng mấy cao thủ võ đạo còn thừa lại mang đi toàn bộ. a vừa mới chạy được mấy chục thước, mọi người liền nghe được tiếng kêu thê lương chuyển đến từ phía sau. Không ít người theo bản năng nhìn lại, chỉ thấy một đạo hỏa long cực lớn xuyên thẳng qua cửa điện. Nó gắt gao cuốn chặt xung quanh một đạo bóng dáng khôi ngô cao lớn vừa mới lao ra, đúng là lại một lần nữa kéo trở về bên trong cửa điện. Người kia rõ ràng chính là tộc trưởng mộ ra mộ Thanh Sơn. Tộc trưởng? Đệ tử mộ ra ngạc nhiên kêu lên sợ hãi, mọi người chung quanh càng là mặt mày sợ hãi tái mét. Lúc này, dòng nhiệt nóng bỏng bị hỏa long tiên lôi cuốn kéo theo cũng đang khuyết tán lan ra. Nơi nào đi qua, khu rừng nhanh chóng giấy lên ngọn lửa. Mọi người càng là không dám dừng lại chút nào, cứ hướng ra thật xa mà bay nhanh đi. Trong mơ hồ, thật giống nghe được phía sau vang lên một chàng tiếng cười to điên cuồng Nếu muốn giết ta, đây là kết quả. Khi bọn họ lao một hơi ra khỏi hắc kiểm xâm lâm thì bầu trời ở phía đằng sau đã bị ánh lửa chiếu dọi đến đỏ bừng. Bên trong hắc kiểm xâm lâm, vô số manh thú lao chạy đâm quảng đâm xiên. Trận đại hỏa này thiêu đốt suốt hai ngày hai đêm, cả hắc kiểm xâm lâm đều hóa thành cho bụi. Đại lượng manh thú tránh được một kiếp khỏi tay các tu sĩ từ 10 đại thế tộc thì đều chết ở trong trận đại hỏa này Về phân thành bạch long quốc đô Việt quốc ở phía xa xa thì suốt 3 ngày đều bị làn khói vô cùng dày đặc bao phủ. Ba ngày sau, khi khói đặc tiêu tan, có vài đạo thân ảnh ngự không bay đi, phút chốc xuất hiện ở chỗ sâu trong Hắc hiểm xâm lâm. Đúng là viết sách, hung bằng cùng các cường giả đạo cảnh của mỗi đại thế tộc Việt quốc. hắc ma điện phía dưới đã thành phế tích, chỉ có hai pho tượng điêu khắc vẫn còn bình yên vô sự. Mộ hàn kia thật sự là kẻ điên không hơn không kém. Không nghĩ tới bên trong tâm cung của hắn lại dung hợp rượu long chân hỏa Sau khi huy lực chân hỏa này hoàn toàn được phát động, mặc dù là cường giả đạo cảnh như chúng ta cũng khó lòng ngăn cản. Có điều, chính hắn sợ là cũng bị rượu long chân hỏa này thiêu thành cho tàn. Nếu không phải thật sự bị mộ thanh sơn làm cho cung đường, chỉ sợ cũng không biết dùng thủ đoạn như vậy để đồng quy vu tận cùng lao ta. Mộ thanh sơn cũng là đáng tiếc, đường đường một trường tộc, cường giả đạo cảnh, lại ngã xuống như vậy ở trong tay cháu ngoại của mình. Nói vậy có chết cũng không nhắm mắt. Đây là hắn tự làm tự chịu. Tự nhiên cưỡng bức một thiên tài võ đạo của gia tộc thành định nhân, kết quả hại người hại mình. Cũng không biết miếng tín vật kia của tố ảnh cô nương có còn tồn tại hay không. Nếu có thể tìm được lại nó, vậy thì thật tốt quá. Đừng có nghĩ tới nữa, Diệu long chân hỏa ngay cả hắc ma điện đều đốt sạch, còn có thể lưu lại miếng ốc biển nho nhỏ kia sao. Còn có hai món đạo khí kia của mộ hàn, khẳng định cũng đã bị chân hỏa thiêu hủy. chương 157, ở nó, phía Bắc Việt Quốc là Yên Quốc. Quốc đô là thành Tân Nguyệt ở cách thành Bạch Long của Việt quốc khoảng 1.000 dặm. Sáng sớm tinh mơ, ánh mặt trời mới mọc đã khiến cho tháp phi yến ở thành Nam được chiếu dọi hắt lên những ánh vàng rực rỡ dạng ngời trông tựa như ảo ngậu. Từ thật xa nhìn lại, trông nó tựa như một con kim yến to lớn đang dương cánh dáng bay đi. Trên đỉnh tháp phi yến, tiêu tố ảnh lặng lặng ngồi ở đó. Chiếc áo bào trắng trên người dưới những cơn gió trời lướt qua cứ tung bay phân phật. Điều đó cũng càng làm nổi bật ra những đường tuyệt đẹp trước ngực lúc này Được tắm rơi ánh bình minh, làn da thịt trắng nón mềm mại của nàng đều giống như tỏa ra một vầng ánh sáng mềm mại long lanh. Nó khiến cho hai bên má lún đồng tiền thanh Tú đến tuyệt vời trở nên càng xinh đẹp hơn. Tố ảnh cô nương Phút chốc, một bóng người như con vượn đã xuất hiện ở dưới tháp phi yến. Chỉ nhảy nhót mấy cái dọc theo thân tháp, người đó đã bay xuống phía sau tiêu tố ảnh, nói năng một mực cung kính. Đúng là nam nhân trung niên mặt vuông chữ điển, gương mặt với những đường nét kiên cường, góc cạnh rõ ràng còn trên người chính là đang mặc một bộ long bào hoa mỹ. Vút! Tiêu tố ảnh đống dưng mở đôi mắt đung, khe khẽ thở phào một hơi. Hàng mi thanh tu xinh đẹp tuyệt trần nhẹ nhàng chấp chớp, giống như có thể bẻ gây ánh bình minh rạng rỡ từ xa xa chiếu dọi đến. Cả người nhẹ nhàng đứng lên, tiêu tố ảnh quay đầu lại, mỉm cười hỏi. vậy hạ, chính là việc tố ảnh nhờ người thăm dò đã có manh mối Nam nhân trung niên này là hoàng đế đến quốc kiến như húc Mặc dù là ông ta, Nhưng khi nhìn thấy trên mặt tiêu tố ảnh hiện ra nụ cười khiến tâm thần người khác say mê thì cũng không nhịn được mà có hơi thất thần. Nhưng rồi ông ta cũng nhanh chóng liền tỉnh lộ lại, vội vàng mở to con mắt, có hơi cúi đầu xuống. Tố ảnh cô nương, đã có tin tức từ Việt Quốc chuyển về. Mộ ra ở thành Liệt Sơn kia đích sắc có người tên là Mộ Tinh Hà. Khi nói lời này thì Yến Như Húc cũng là có chút nghi hoặc. Vị trước mắt này đến từ vô cực thiên tông, còn Mộ ra ở thành Liệt Sơn tại Việt Quốc kia có thực lực không tệ. Nhưng so sánh với vô cực thiên tông thì cũng là một kẻ dưới đất, một người trời cao. Không biết nàng là thiên tri tiêu nữ của vô cực thiên tông, vì sao lại cảm thấy hứng thú đối với một người nam nhân của mộ gia. Có điều hiến như húc lại biết đây không phải là việc chính mình có thể tham dò, vì vậy tốt nhất cứ che giấu sự nghi ngờ trong ánh mắt. a tiêu tố ảnh gật đầu đáp. Hiến như húc vội vàng nói thêm. Mộ tinh hà kia tư chất đích xác không sai, từ nhỏ liền lộ ra có thiên phú bẩm sinh thật tốt. Năm nay vừa mới 25 tuổi, đã đạt tới không cốc cảnh đỉnh cao. V.V. Tiêu tố ảnh cũng là hơi như mày, nàng đột nhiên cắt lời Yến Như Húc đang nói kết quả điều tra. vậy hạ, ngài xác định hắn là tu vi không cốc cảnh đỉnh cao. Yến Như Húc gật đầu. Không sai, tố ảnh cô nương, mộ tinh hà kia đích thật là tu sĩ không cốc cảnh đỉnh cao, được ca tụng là cao thủ đệ nhất trong số đệ tử trẻ tuổi của mộ gia, rất có hy vọng đột phá đến đạo cảnh. Có điều đáng tiếc chính là, hắn đã chết rồi. Mấy hôm trước, khi tố ảnh cô nương trấn áp vực ngoại hắc ma trong hắc ma điện, 10 đại thế tộc Việt quốc đồng thời cử hành thi võ minh hội tại hắc ma điện. Sau khi tố ảnh cô nương rời đi, bọn họ tiến vào trong điện. Kết quả ở bên trong phát hiện một kẻ phản nịch mộ ra tên là mộ hàn. Mộ tinh hà kia ra tay định bắt, ngược lại bị mộ hàn giết chết. Mộ hàn. Ngươi là nói bọn họ đã phát hiện ở bên trong hắc ma điện có người tên là mộ hàn. Tiêu tố ảnh mặt mày càng nhân tít dáng vẻ trên mặt đúng là có chút qu Đúng vậy. Yến Như húc vội vàng nói. Mộ hàng kia nghe nói vốn là cháu ngoại của tộc trưởng mộ gia mộ Thanh Sơn, cho đến gần đây mới lộ ra thiên phú tu luyện bẩm sinh. Hắn chỉ dùng thời gian ngắn ngủi mấy tháng liền từ ngoại tráng cảnh tu luyện tới Ngọc Xu Cảnh để tiến vào danh sách thi võ minh hội của mộ gia. Nhưng mà trong lúc thi võ, hắn lại len lén xâm nhập Hắc Ma Điện. Nói đến điều này, lòng nghi ngờ của Yến Như húc trở nên quá nặng. Lúc ấy tiêu tố ảnh cũng đang ở trong Hát Ma Điện. Đối với chuyện đã xảy ra nơi đó Thì hẳn là biết phi thường rõ ràng Vì sao còn có thể cố ý gọi chính mình đi tìm hiểu Ý nghĩ thay đổi Nhưng lại thấy tiêu tố ảnh không có phản ứng Nên ông ta không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói Mộ Hàn cùng gia tộc phát sinh xung đột kịch liệt Mộ Thanh Sơn hạ lệnh tứ đại trưởng Lao cấp vũ hóa cảnh liên thủ vây công Kết quả bị hắn liên tục giết chết ba người Lại còn nuốt trường tâm cung của bọn họ Để làm cho tu vi của bản thân tăng lên tới võ cảnh cửu trọng Cuối cùng Mộ Thanh Sơn tự mình xuất thủ. Không nghĩ tới bên trong tâm cung của Mộ Hàn che giấu rượu Long Chân Hỏa. Sau khi chân hỏa kia bùng phát dữ dội, chẳng những Mộ Thanh Sơn bị đốt chết, mà ngay cả Hắc Ma Điện và Hắc kiểm xâm Lâm đều bị thiêu hủy. Nghe nói ngay cả chính Mộ Hàn cũng chết ở dưới ngọn lửa rượu Long Chân Hỏa kia. Đã chết. Tiêu Tố Ảnh trong miệng lầm bẩm hầu như không thể nghe thấy mà thốt ra hai chữ này, khuôn mặt biến đổi không ngừng, một hồi lâu cũng không có nói gì, tựa hồ đang lâm vào trầm tư. Tố ảnh cô đơn. Yến như húc không nhịn được bật thốt lên. a tiêu tố ảnh thật giống như mới tỉnh lại từ trong giấc ngộng, trên gương mặt lại lộ ra nụ cười. Bậy hạ, lần này thật sự là rất làm phiền ngại. Tố ảnh cảm kích vô cùng. Tố ảnh cô nương quá khách khí, nếu như cô nương không có căn dặn gì khác, ta đây liền cáo tử. Được, xin bậy hạ cứ tự nhiên. bóng giang Yến như húc bay từ đỉnh tháp phi Yến rồi biến mất, gương mặt tiêu tố ảnh liền sầm xuống. Nàng hung hăng cắn chặt hai hàng răng ngọc đều tấp mà giận dữ nói Đáng ghét. Đáng hận. Rõ ràng là tên là Mộ Hàn, lại báo thành tên khác để định lừa gạt ta. Cho lại như vậy thì có thể không đếm xỉa đến ngươi sao? Hừ. Đã chết. Ngươi nào có dễ dàng chết như vậy? thần cung chính là có được linh tính của linh vật. Nếu là người có được tâm cung đều có thể bị rượu long chân hỏa do chính mình dung hợp đốt chết, thì đó há không phải là trò đùa lớn nhất thế gian sau. Món nợ này trước hết ta để ngươi nhớ cho kỹ, rốt cuộc sẽ có một ngày ta muốn thanh toán với ngươi. Nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm nói thầm một hồi lâu, tiêu tố ảnh mới bay lên trời. Giống như nàng tiên thuận gió bay đi. Nàng nhằm hướng phương Bắc mà phóng đi như bay, trong khoảnh khắc liền đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, tình thế Việt Quốc lại xảy ra biến hóa lớn lao. chương 158, mục tiêu, vô cực thiên tông. 1. Thì võ minh hội, ba người xếp hạng đứng đầu là Hoàng Thất Việt ra, Liệt Sơn Mộ ra, Hùng ra ở Vũ Dương đều thu được xuất đệ tử Hoàng Cực của vô cực thiên tông. Tuy nhiên trong biến cô ở Hắc Ma Điện, Mộ gia chẳng những mất đi tín vật Hải Loa của Tiêu Tố ảnh lưu lại, thậm chí ngay cả tộc trưởng Tiêu Thanh Sơn và tam đại trưởng Lao Vũ Hóa cảnh đều bỏ mạng hộ Tiêu. Thực lực cao cường tổn hại, nên trong minh hội tiếp theo, Mộ gia ở thành Liệt Sơn thu hoạch lợi ích đúng là ít đến đáng thương. Cũng còn may tại Mộ gia vẫn có thái thượng trưởng lão Mộ Huyền Thiên, vị cường giả đạo cảnh này tọa trấn ở đó. Nếu không, Mộ gia thành Liệt Sơn chỉ sợ từ đó sẽ phải lưu lạc xuống hàng gia tộc hạng 2 ở Việt Quốc. Từ đó rút lui khỏi hàng ngũ 10 đại thế tộc. Có điều các thế tộc còn lại út út mở mở trên ép, khiến cho thế lực Mộ ra tại Việt Quốc có rút thu nhỏ lại toàn diện. Trong nháy mắt, đã trải qua suốt 3 tháng. Vết thương rốt cục hoàn toàn khôi phục. Giữa một dãy núi non trùng điệp ở phía bắc thành Bạch Long hơn mấy trăm dặm, một chàng tiếng cười kích động đột nhiên phá bỏ sự yên lặng ở bốn phía. Mộ hàng từ trong một hang núi đen xì đi ra. Đúng là tóc rối chân trần, quần áo tả tơi, khắp nơi trên người đều phủ kín mít cho bụi trong hắn bẩn thỉu như rãnh nhân vậy. Ngẩng đầu nhìn ánh sáng chiếu xuống trên chết, Mộ Hàn hít một hơi thật dài. Hắn lại có loại cảm giác dường như đã trải qua mấy lời. Bởi vì ngay cả chính bản thân Mộ Hàn cũng thật không ngờ sau khi Diệu Long chân hỏa hoàn toàn bùng phát dữ dội, lại sẽ mãnh liệt hung hãn như thế. Liền chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy giây liền đốt chết một cường giả đạo cảnh. Chỉ là nỗi đau đớn chân hỏa đốt người thì Mộ Hàn hiện nay chỉ mới hơi chút nghĩ tới, liền không nhịn được mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Diệu Long chân hỏa kia Có thể nói là sát chiêu mạnh nhất của Mộ Hàn. Chỉ là đòn sát thủ này tuy đã được Mộ Hàn sắp nhập pháp lực vào trong đó, nhưng chính là hiện tại ngay cả Mộ Hàn cũng không hoàn toàn áp chế nổi lực lượng của nó, không thể hoàn toàn khống chế điều khiển được nó. Dưới tình huống như vậy, muốn uy lực của nó phát huy ra toàn bộ đúng là vấn đề tịnh không đơn giản. Nhưng mà, Diệu Long chân hỏa là ngũ hành hỏa ở trình độ cao nhất. Nó có thể không ngừng hấp thu những dòng nhiệt nóng bỏng trong thiên địa. Chỉ cần có dòng nhiệt nóng bỏng cực kỳ mạnh mẽ đến mức tận cùng liền có thể triệu hoán được nó ra. Mộ Thanh Sơn thi triển viêm Long Công lại vừa lúc thỏa mãn điều kiện như vậy. Đối với rượu Long Chân Hỏa mà nói chân khí nóng rực của cường giả đạo cảnh Mộ Thanh Sơn này giống như đồ ăn ngon với người đói khác. Khi mà làn sóng nhiệt của luồng Long Quyển Phong kia vừa mới phát tán ra từ trong cơ thể Mộ Thanh Sơn thì nó giống như là đột nhiên thức tỉnh lại từ trong giấc ngủ say nên đã bắt đầu ngo ngoe nghe muốn hành động. Không được bao lâu, cái nóng mãnh liệt trong sóng nhiệt kia rốt cục tăng lên đến đỉnh Vậy là rượu Long chân hỏa cũng không nhịn được nữa liền vọt ra từ bên trong tâm cung của Mộ Hàn. Nếu như vào lúc Long Quyển Phong vừa mới bị nuốt trừng mà Mộ Thanh Sơn lập tức giúp bỏ, vậy thì còn có cơ hội thoát thân. Thế nhưng sau khi bàn tay đều bị rượu long chân hỏa hòa tan mà còn muốn trốn thì cũng đã chậm. Vào lúc đó Mộ Thanh Sơn tựa như một mùi lửa di động. Cho dù Lao chạy tới chỗ nào thì rượu long chân hỏa đều sẽ rửa vào khí tức của Lao để lần theo dấu vết truy đổi. Mộ Thanh Sơn tuy là cường giả đạo cảnh Nhưng mà tốc độ của lão có nhanh hơn nữa thì có thể nào lại nhanh hơn được Diệu Long Chân Hỏa bản thân nó chính là linh khí. Đòn sát chiêu này cũng được coi là mộ hàn đặc biệt giữ lại để ứng phó mộ Thanh Sơn. Nó vừa xuất hiện, liền hiện ra uy thế trời long đất lở. Mặc dù mộ Thanh Sơn định chạy trốn ra bên ngoài hắc ma điện, cuối cùng cũng vẫn không thể nào thoát khỏi vận mệnh bị nuốt chửng. Có điều, tính mệnh của mộ hàn mặc dù không ngại, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Sau khi Diệu Long Chân Hỏa kia bùng phát dữ dội, thì sức mạnh dòng nhiệt lan tràn ra ít nhất đã mạnh gấp hàng chục lần so với lúc trước khi mộ Hàn nuốt nó vào tâm cung Tuy có tử hư thần cung vẫn ra sức không ngừng hấp thu nuốt chừng đỡ cái nóng thế nhưng dòng nhiệt nóng bỏng khủng bố kia vẫn cứ thiêu cháy mộ hàn đến chết đi sống lại cả người phản phất như bị gác ở bên trên ngọn lửa hừng hực của h hòa lò khi mà hát kiểm xâm Lâm đã bước cháy lên thì rệợu long chân hỏa nuốt chừng xong mộ Thanh Sơn đã trở lại mi tâm mà mộ Hàn thì cố nhịn cơn đau đớn sé ruột xé gan ở trong cơ thể kịch liệt lao ra khỏi hắt ma điện Hắn vùi đầu chạy như bay giữa rừng cây rậm rạp, dòng nhiệt nóng bỏng lan tràn ra từ trong cơ thể hắn không ngừng thiêu cháy có cây xung quanh. Mộ Hàn chạy tới chỗ nào, ngọn lửa liền thiêu đốt tới chỗ đó. Dọc theo đường đi, không có bất cứ manh thú nào dám ngăn đường đi của hắn. Cuối cùng liền ngay cả chính bản thân Mộ Hàn cũng không biết chính mình chạy tới địa phương nào nữa. Dòng nhiệt nóng bỏng tràn ngập trong cơ thể sau khi phát tán được hết toàn bộ đã rời khỏi đây, hắn liền cũng không chống đỡ nổi nữa. Tức thì hắn cắm đầu ngã xuống đất, không còn chút xíu chí dậy. Chờ khi hắn mơ mơ hồ hồ thức tỉnh lại thì liền phát hiện toàn thân của mình đã không tìm được nửa miếng gian nào còn lành lặn. Khắp nơi đều là dấu vết bị nướng tới nước ra, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể càng là đã bị thương nặng trước nay chưa từng có. Trong thời gian tiếp theo, mộ hàn cơ hồ ngày ngày nó mình ở trong hang núi này để chữa thương. Cho đến hôm nay, mới hoàn toàn khôi phục như cũ. Hiện nay xem như đích thực là biển rộng thỏa thê cá lội, trời cao mặc sức chim bay. Khít sâu mấy hơi, toàn thân mộ hàn thấy vô cùng dễ dàng Diệu Long chân hỏa đã dạy vò hắn đến dục tiên dục tử, nhưng cũng trợ giúp hắn thoát khỏi mộ gia. Từ nay về sau, hắn không bao giờ sẽ bị gia tộc chói buộc nữa. Hiện tại khối thân hình này của hắn sẽ nhanh chóng đạt đến 16 tuổi, mà tu vi cũng đã đột phá đến võ cảnh Cửu Trọng Vũ hóa cảnh. Nếu mà có đủ cơ duyên, nói không chừng trong vòng một năm là có thể đủ sức hóa võ nhập đạo. Đến lúc đó, cho dù là mộ Huyền Thiên tìm ra được hành tung của hắn, cũng khó lòng tạo thành ý hiếp gì đối với hắn. Sờ tay vào ngực, Mộ Hàn cầm lấy miếng tiểu hải loa tinh xảo vào trong lòng bàn tay. Đây là tín vật đệ tử hoàng cực của vô cực thiên tông. Mộ Hàn theo bản năng đảo mắt nhìn phía phương Bắc. Nhưng trong lòng mơ hồ có loại dự cảm tất cả nghi hoặc trong lòng mình có lẽ đều có thể tìm được đáp án tại địa phương kia. Hải loa, ố biển, tàn mát ra một vầng ánh sáng lấp lánh màu xanh lam lọt vào tầm mắt. chương 159, mục tiêu, vô cực thiên tông. 2. Đôi đồng tử đen nhánh của mộ Hàn có vẻ càng tỏa ra thần thái rỡ Những ý nghĩ khi có được tín vật này từng thoáng hiện qua thì giờ phút này đúng là trở nên càng ngày càng rõ ràng. Mục tiêu, vô cực thiên tông. Trung bộ Thái huyền thiên vực, dây núi bản lòng kéo dài từ Nam Trí Bắc đến mấy vạn dặm, mênh mông bao la, kéo dài không rước. Trông thật giống như một con cự Long đang chiếm cứ chốn này tại thiên vực thế giới. Bàn Long hai chữ này bởi vậy mà được đặt tên cho nó. Ở phía cực Nam của dây núi, trăm ngàn đỉnh núi cao chen nhau vươn thẳng lên trời cao. Giống như con cự Long đang vệnh cái đuôi lòng vĩ lên. Mà ở bên dưới đuôi rồng này, lại có một tòa thành trì cực lớn chiếm cứ một vùng mấy chục dặm Vô số đỉnh đài lâu các, đình viện đền đài phân bố khắp trong thành. Tuy là dày đặc, nhưng lại đan xen vào nhau chẳng trịt trông thật thích thú, tịnh không hôn độn chút nào. Nơi này là thành vô cực. Tổng bộ của vô cực Thiên Tông danh tiếng. Cũng giống như tổng bộ của thần tiêu, vũ long, linh bảo tam đại Thiên Tông. Thành vô cực này cũng đồng dạng là thánh địa trong lòng của tất cả tu sĩ võ đạo tại Thái huyền thiên vực. Trong tứ đại thiên tông, vô cực thiên tông có lẽ thế lực cũng không phải lớn nhất, nhưng lịch sử cũng là lâu đời nhất, rốt cuộc thành lập tông phái đã bao nhiêu năm, có lẽ chỉ có vài người ít đòi biết được. Lịch sử lâu đời xa xưa như thế, cũng khiến cho số lượng kỳ công bí pháp mà vô cực thiên tông có được vượt qua các tông phái khác rất nhiều. Điều này cũng khiến cho vô số tu sĩ võ đạo đổ số vào. Nghe nói cho tới bây giờ, Số lượng đệ tử ký danh mà Vô Cực Thiên Tông có được đã nhiều hơn trăm vạn, hàng năm ở bên trong thành Vô Cực thì số đệ tử đến ghi danh có đến gần 10 vạn. Điều đáng tiếc chính là, Vô Cực Thiên Tông đối với việc sơ tuyển đệ tử chính thức lại có chút nghiêm khắc. Tông phái khổng lồ như thế, nhưng chỉ có khoảng 3 vạn người có được đệ tử hoàng cực, còn đệ tử huyền cực cũng là vẹn vẹn có khoảng 1000. Về phần đệ tử địa cực, chính là giảm mạnh đến còn mấy trăm, về phần đệ tử thiên cực nóng cốt nhất vẹn vẹn hơn 10 người. Nếu muốn trở thành đệ tử hoàng cực Đầu tiên phải có được thực lực không có cảnh cấp võ cảnh bắt trọng, hơn nữa tuổi không được vượt qua 25 tuổi. Vô cực Thiên Tông sở dĩ để ra cho đệ tử Hoàng Cực hạn chế với cái tuổi này, liền là để sơ bộ xác định một người có tiềm lực đáng giá khiến cho Tông Phái tiến hành bồi dưỡng hay không. Nếu mà vượt qua 25 tuổi mới đạt tới không có cảnh, tiềm lực cường thịnh đến mấy cũng không mạnh được hơn bao nhiêu. Tu sĩ như vậy, trở thành đệ tử Hoàng Cực của vô cực Thiên Tông thì hy vọng cực kỳ xa vời. Cho nên chỉ cần điểm ấy liền ngăn cản tuyệt đại đa số đệ tử ký danh ở bên ngoài cánh cửa trở thành đệ tử chính thức của vô cực thiên tông. Nhưng mà, cái này cũng không phải tuyệt đối. Hàng năm cũng có số rất ít đệ tử ký danh được trưởng lao vô cực thiên tông hoặc là đệ tử thiên cực thu hoạch làm tùy tùng, có thể chính thức xếp vào hàng phiên Dậu môn phái của vô cực thiên tông. Cái danh tùy tùng này mặc dù so sánh với đệ tử hoàng cực thì không được dễ nghe như vậy, nhưng mà đãi ngộ so sánh với đệ tử hoàng cực thì cũng không sai biệt bao nhiêu Đương nhiên càng là vượt xa rất nhiều so với đệ tử ký danh. Chính vì nguyên nhân như vậy, trên cái sân rộng cực lớn ở phía Nam thành Vô Cực kia, mỗi ngày cũng có ngàn vạn đệ tử ký danh dùng rằng ở nơi này, chờ mong có thể được một vị trưởng lao hoặc là đệ tử thiên cực nào đó nhìn chúng, sau đó một bước lên trời. Đồng thời, chỗ này cũng là nơi mà Vô Cực Thiên Tông chiêu nạp đệ tử hoàng cực. Tất cả tu sĩ võ đạo trở thành đệ tử hoàng cực đều phải trước tiên đăng ký tin tức ở đăng đường điện nằm tại phía Bắc cái sân rộng này. Cũng là tiến dần từng bước để đạt tới tâm nguyện. Đương nhiên, có thể được đích thực tiến dần từng bước hay không, còn phải nhìn xem có thể qua được khảo hạch hay không. Số lượng tu sĩ đã đạt tới tiêu chuẩn báo danh của đệ tử Hoàng Cực nhưng cuối cùng lại bị đổi ra khỏi nhà thì nhiều vô số kể. Thành vô cực. Đây chính là thành vô cực. Ở cuối con đường lớn rộng trăm mét là bức tường thành đứng sừng sưng cao cao với khí thế vô cùng khoáng đạt. Mộ Hàn đi đường xá xa xôi suốt một tháng. Rốt cuộc toàn thân mệt mỏi thì mới đi tới chỗ thánh địa võ đạo này. Khi lần đầu tiên nhìn thấy tòa thành này thì mộ hàn liền bị kích động ghê gớm. Trong kiếp trước của mộ hàn, những siêu thành thị khắp nơi đều có. Trong thành có thế thấy những tòa nhà cao trọc trời nối nhau liên tiếp, thế nhưng đó đều là kết tinh của khoa học kỹ thuật hiện đại. Mà ở Thái huyền thiên vực giống như thời cổ đại ngày trước này, một tòa thành chỉ hùng vĩ bao la như thế đã mang đến cho hắn một loại rung động mà dấu có là dùng bất cứ lời lẽ gì đều không cách nào hình dung. Quốc đô thành Bạch Long của Việt Quốc đã là phi thường xứng đáng, nhưng nếu đem so sánh với thành vô cực này thì nó cũng không khác gì một trang viện đơn sơ của nhà nông ở chốn làng quê. Đứng ở dưới tường thành của thành vô cực này, Mộ Hàn ngẩn đầu nhìn lên liền bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác cực kỳ nhỏ bé, vẻ ngạc nhiên trên mặt phải mất một hồi thật lâu mà vẫn không hề tan đi. Lúc này đang vào buổi sáng, ở cửa thành bóng người nối liền không dứt. Thấy dáng vẻ ngây ngâu ngơ ngác này của Mộ Hàn. Người đi đường chung quanh cũng chỉ tùy ý thoáng nhìn rồi liền cũng không hề chú ý đến nữa. Loại lao nông ở nhà quê vào thành, hình ảnh này mỗi ngày đều phải trình diễn vô số lần ở ngoài thành cho nên mọi người sớm đã không thấy gì lấy làm lạ lắm. Phải một hồi thật lâu sau đó trôi qua, mộ hàn mới thu thập tâm tình, hướng thú giặt rào mà đi về phía trước. Cửa thành của thành vô cực này không hề nhìn thấy một tên quân canh cổng. Bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý tiến vào Xuyên qua hầm rộng dài dưới cửa thành là một con đường thiên cực đại đạo chạy từ Nam Trí Bắc Tòa Thành Trì. Thiên cực đại đạo cũng là rộng chừng trăm mét. Tất cả mặt đường đều là được lát bằng loại tuyết vân thạch chân tuột như ngọc, long lanh trong suốt, đó là loại đá cực kỳ chân quý. Nghe nói mỗi khi đến ban đêm, tuyết vân thạch sẽ tản mát ra ánh sáng trắng như tuyết, khiến cho cả con đường thiên cực đại đạo nhìn qua giống như một dải ngọc được đan từ các đám mây mà thành. Mộ hàng từ nguồn gốc đã thăm dò rõ g Bên trong thành vô cực có một con đường dọc ba con đường ngang có chiều rộng hàng trăm mét, phân biệt để tương ứng với tứ cực thiên, địa, huyền, hoàng. Từ cửa nam vào thành, nhìn thấy con đường ngang thứ nhất, đó chính là hoàng cực đại đạo này. chương 160, đệ tử hoàng cực. Đi theo con đường lớn này được vài trăm thước, đó là sân rộng hoàng cực này. Tất cả đệ tử ký danh muốn tấn chức đệ tử hoàng cực. Hoặc là những tu sĩ được đặc biệt cho phép trực tiếp trở thành đệ tử hoàng cực đều phải trước tiên tới đăng đường điện nằm ở phía bắc sân rộng hoàng cực để báo danh, lĩnh bằng chứng thân phận. Cái này so với việc báo danh đi học ở kiếp trước của mộ hàn thì không sai biệt lắm. Nhưng mà, khi mộ hàn chạy tới bên dịa sân rộng hoàng cực thì cũng là bị dọa đến hoàng sợ. Trong cả cái sân rộng cực lớn này, cả một vùng rộng đến mấy ngàn thức thật lớn đúng là chỉ thấy đầu người di động. Người quá một vạn, như núi như biển. Vậy mà trên sân rộng này ít nhất tụ tập mấy vài người, hoặc tú 5 tụm 3 nhỏ rộng đàm luận, hoặc lặng lặng ngồi ở trên nền sân. Số lượng người mặc dù đông, nhưng không ồn ào. Rất nhiều cao thủ. Quan sát một chút, Mộ Hàn liền không khỏi hít một hơi thật sâu. Nhân tiện hắn liền liếc mắt đảo qua mấy trăm người, đều là chút nam nữ trẻ tuổi, tu vi thấp nhất đều là Ngọc Xu cảnh, thậm chí không ít người đạt tới Vu hóa cảnh. Không thấy được toàn cục, ở các khu vực khác trên sân rộng hoàng cực tất nhiên cũng là tình trạng như vậy. Cao thủ võ cảnh cựu trọng trong 10 đại thế tộc tại Việt Quốc đều có thể trở thành trưởng lão một gia tộc, được người khác kính trọng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, ở bên trong thành vô cực này, so với người bình thường cơ hồ lại không có chỗ khác nhau nào quá lớn. Về phần tu sĩ võ đạo không có cảnh, ngọc Xu cảnh thì càng là không đáng để mắt tới chút nào. Trước đây mộ hàn chỉ là kinh ngạc với sự hùng vĩ của thành vô cực, hiện tại cũng là trực tiếp bị thực lực mạnh mẽ của vô cực thiên tông làm rung động. Nếu như nói vô cực thiên tông là một con bò lớn, Vậy Liển Sơn mộ ra kia lại nhiều nhất chỉ tương đương với một sợi lông trên mình con bò lớn này. Giờ khắc này, Mộ Hàn mới chính thức hiểu được vì sao lúc ở tại Thế tộc Minh hội, mỗi vị tộc trưởng đại thế tộc vì sao lại một mực cung kính đối với Tiêu Tố ảnh xuất thân Vô Cực Thiên Tông vậy. Tổng hợp lại những tin tức thu hoạch trên đường, Mộ Hàn chỉ nghĩ lại liền hiểu được, những người trước mắt này hẳn đều là đệ tử ký danh của Vô Cực Thiên Tông. Nghe nói ngẫu nhiên sẽ có trưởng lão Vô Cực Thiên Tông và đệ tử thiên cực đến sân rộng Hoàng Cực này để chọn lựa tùy tùng. Những người này hẳn là cũng không có tư cách trở thành đệ tử chính thức, lúc này mới lại đây để thử vận may. Nếu là vận khí tốt được chọn chúng, đó chính là một bước lên trời, địa vị sẽ vượt xa hơn những đệ tử ký danh. Trong lòng mộ hàn phỏng đoán, nhưng cũng hiểu rõ ràng. Đệ tử ký danh của vô cực thiên tông có số lượng đông đảo, cho nên cơ hội được chọn chúng thật sự là nhỏ bé đến đáng thương. Có điều mặc dù chỉ là cơ hội một vài phần vạn, nhưng cũng đủ để cho bọn họ đổ số vào. So sánh với bọn họ. Mười đại thế tộc Việt quốc quả nhiên là vận cất chó. Vừa mới đụng tới tiêu tố ảnh đến Hắc Ma Điện để ra cô phong ấn đã bị lung lay, càng đúng dịp gặp được khi tiêu tố ảnh tức thì cần cường giả đạo cảnh làm trợ thủ. Lúc này mới thu được ba xuất đệ tử Hoàng Cực làm phần thưởng. Hoàng Thất Việt ra, Hùng ra ở Vũ Dương, Liệt Sơn Mộ ra đều đã thành kẻ may mắn trong đó. Đương nhiên, người được lợi của Mộ ra ở Liệt Sơn hiện nay đã biến thành chính bản thân Mộ Hàn. Trong tâm nghiệm, Mộ Hàn đã có chút không thể chờ đợi được nhanh như chớp đi vào sân rộng. Một ngôi đền trắng như tuyết đứng cao sừng sững tại góc tít tận phía bắc của sân rộng, hai chữ đăng đường trên tấm biển liền giống như báo vật hiếm chói mắt nhất ở trên thế gian này. Nó không ngừng thu hút được ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người. Phía trước đăng đường điện là bậc thang có cửu cửu 81 bậc. Hai bên bậc thang có hai tên võ giả đang ngồi xếp bằng như pho tượng điều khắc. Hai người đều là cao thủ vũ hóa cảnh đỉnh cao. Mất gần 2 phần 10 canh giờ, Mộ Hàn mới đi đến trước bậc thang này. Trong trước mắt Hắn liền phán đoán ra thực lực của hai tên võ giả kia. Nếu như vừa tới mà chỉ thấy có mỗi bọn họ, mộ hàn khẳng định sẽ thất kinh. Nhưng mà vừa rồi đã chứng kiến lượng lớn cao thủ vũ hóa cảnh trên sân rộng nên trong lòng hắn đã là cực kỳ bình tĩnh. Vị bằng hưu kia, tại hạ mộ hàn, đến bao danh để trở thành đệ tử hoàng cực của vô cực thiên tông. Đến gần tên võ giả phía bên phải, mộ hàn hơi hơi chắp tay. Phúc! Võ giả kia vừa mới mở mắt, lại nghe thấy mộ hàn nói những lời này cũng là phì cười thành tiếng Sắp mặt vô cùng quái gì Người muốn báo danh trở thành đệ tử vô cực, mà không phải báo danh tân chức đệ tử vô cực. Không sai. Mộ hàn những mày, cũng không chút do dự gật đầu. thấy thế, những đệ tử ký danh trầu trực ở gần đó cũng là không thể kiểm chế được, mà cười ra tiếng hô hố. Xì sao xì sao. Người này chẳng lẽ là sắp hỏng đến mất trí phát điên rồi sao? Cho tới bây giờ đều chỉ nghe nói là báo danh tân chức đệ tử hoàng cực, lại chưa từng nghe qua có báo danh là có thể trở thành đệ tử hoàng cực. Vô cực Thiên tông chính là thánh địa võ đạo nay xuất hiện một gia hỏa muốn gia nhập vô cực thiên tông đến sắp phát điên rồi chẳng có gì lạ tuổi không lớn lắm lại đạt tới vô cảnh cửu trọng Vũ hóa cảnh thực lực phi thường khá đây nhưng lại một chút quy củ cũng đều không hiểu hẳn là kẻ quê mùa từ nơi nào đó xa xôi chạy tới đây ít ép xào xì xào những đệ tử ký danh này đã vô vọng được tân chức làm đệ tử chính thức ngay ngày chờ đợi ở trên sân rộng hoàng cực này nỗi buồn khổ và băn khoăn trong lòng có thể nghĩ Thật vất vả thấy một người ở trong mắt bọn họ giống như giấy núi lập tức cảm nhận được một cảm giác về sự ưu việt lớn lao âm thanh chế nhạo chê cười thỉnh thoảng Văg lên tiểu lệ đệ, đệ tuổi của ngươi thiết nghị không đến 20 mà đã đạt tới vu hóa cảnh thiên tư coi như có khả năng đích xác đạt tới tư cách báo danh tham gia khảo hạch tân chức đệ tử Hoàg Cực nhưng mà trước đó trước hết ngươi phải trở thành đệ tử ký danh của vô cực thiên Tông chúng ta sau đó vẫn còn phải có cống hiến nhất định đối với Tông phái rồi mới có tư cách báo danh Võ giả kia hài hước nhìn mộ hàn từ trên xuống dưới. Hán tuy là bảo vệ của đăng đường điện, nhưng cũng là đệ tử hoàng cực của vô cực thiên tông. Tư chất của mộ hàn đích xác không tệ, nếu là tại một tiểu quốc nào đó ở Thái huyền thiên vực, có lẽ được coi là thiên tài võ đạo. Thế nhưng thứ mà vô cực thiên tông không thiếu nhất chính là thiên tài võ đạo. Không cần phiền thoái như vậy, ta có cái này, như vậy đủ rồi. chương 161, tiết lộ. Mộ hàn đung dung cười một tiếng. Chậm rãi môi ra từ trong lòng ngực miếng hải loa khéo léo tinh xào kia. Một vầng ánh sáng lấp lánh màu xanh lam trong chớp mắt đập vào mi mắt mọi người chung quanh. Hải loa, ố biển. Đây là tín vật của bích loa thiên nữ. Nụ cười trên mặt võ giả kia lập tức cứng lại, hắn khó có thể tự kiềm chế mà thất thanh hô lớn, vẻ mặt cực kỳ quái đảng. Thân hình khôi ngô vạm vỡ cũng đồng thời nhảy dựng lên như đạn bắn ra khỏi súng. Bích loa thiên nữ, đó là tiêu tố ảnh. Bởi vì nàng yêu thích loại màu sắc xanh lam của tiểu hải loa, hơn nữa thân phận tôn quý. Cho nên lâu ngày liền được gọi với một danh hiệu bích loa thiên nữ như vậy. Tín vật của nàng, làm thế nào mà lại xuất hiện trong tay một người như vậy? Không chỉ có võ giả kia không thể tưởng tượng nổi, mà tất cả những đệ tử ký danh ở chung quanh cũng là mặt mày khó có thể tin. Sau một lúc yên lặng ngắn ngủi, chung quanh bậc thang này cũng là vang lên một trận âm thanh ồ lên càng thêm kịch liệt, vô số ánh mắt tỏ mò từ xa xa quay đầu lại đây. Không có lầm chứ. Hắn làm thế nào lại có tín vật của bích loa thiên nữ? Người này thật sự là điên rồi, cho là tùy tiện nhặt một con ốc biển lại đây, là có thể giả mạo tín vật của bích loa thiên nữ. Chờ xem đi, người này khẳng định sẽ thật sự chết thảm. Nói không chừng đó là sự thật. Ba tháng trước cũng có người cầm tín vật như vậy lại đây, cuối cùng thành đệ tử hoàng cực vô cực thiên tông chúng ta. Những âm thanh kinh ngạc không hiểu ra sao cả vang lên liên tiếp. Võ giả kia hai mắt gắt gao nhìn chăm chú con tiểu hải loa trong lòng bàn tay mộ hàn, rồi trầm giọng nói. Ba tháng trước đây, từng có hai tiểu huynh đệ đến từ Việt quốc ở phía nam thiên vực. Họ có cầm tín vật của bích loa thiên nữ đến đây, cuối cùng phi thường may mắn trở thành đệ tử hoàng cực. Theo hai người nói, khi thiên nữ đi Việt quốc trấn áp vực ngoại hắc ma, đích xác đưa ra ba miếng tín vật cho mấy gia tộc đã hỗ trợ, nhưng mà miếng tín vật thứ ba kia đã bị tổn hại. Nói đến đây, võ giả đang nói bất chợt dừng lại Thế nhưng trong lời nói chưa hết ý đó lại là phi thường rõ ràng, đó chính là hắn phi thường hoài nghi về tính chân thật của miếng tín vật hải Loan này. Người của Hoàng thất Việt gia và Hùng gia ở Vũ Dương quả nhiên đã sống đến. Mộ hàn ý nghĩ khẽ nhúc đích, không đợi võ giả kia nói cho hết lời, liền khẽ cười nói. Tín vật này có phải thật hay không, ngươi cầm đi kiểm nghiệm liền biết. Đang khi nói chuyện, mộ hàn đã đưa con ốc biển tới. Trước mắt bao người, hắn cũng không cần lo lắng ra hỏa trước mặt này sẽ động tay chân gì. Võ giả sau khi tiếp nhận ốc biển, chỉ là cười lạnh liếc mắt nhìn chăm chú Mộ Hàn, nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Hắn đưa chỉ khẽ bắn, một đạo chân khí cực nhỏ liền bắn vào bên trong ốc biển. "Ô." Tiếng rung rung mềm mại bên trong ốc biển khẽ khàng vang lên dư dương. Chỉ chốc lát quá sau, một khí tức xanh lam từ giữa nhẹ nhàng bay ra, đúng là ngưng tụ thành một đạo hư ảnh nhàn nhạt, mặt mũi tuyệt mỹ, dáng người thoát tha, đúng là tiêu tố ảnh. Người cầm con ốc biển này, có thể làm đệ tử hoàng cực của tông phái chúng ta. Trong miệng nhẹ nhàng thốt ra những chuôi âm phù này, đạo hư ảnh yếu điệu nhiều vẻ kia đã tiêu tan. Mà tiếng ồn ào náo động bốn phía lại thoáng chốc trở nên lặng ngắt như tờ. Trong lúc nhất thời, sự chất vấn và khinh thường trên mặt mọi người hoàn toàn bị lòng hâm mộ và ghen ghét thay thế. Bên trong con úc biển này ngưng tụ được dấu ấn tinh thần của bích loa thiên nữ tiêu tố ảnh. Dùng chân khí là có thể gọi ra nên quyết không thể nào dở trò. Cái tên gọi là mộ hàn này lại là người may mắn lập tức sẽ trở thành đệ tử hoàng cực Trong mắt mộ hàn cũng lộ ra có hơi quái lạ Con hải loa này, ốc biển Ở trên người hàn bùn tháng Hàn trái lại không có chú ý tới bên trong ốc biển Đúng là có huyền cơ khác Quả nhiên là tín vật của bích loa thiên nữ Võ giả kiệt như phi thường biến sắc Khuôn mặt căng thẳng mất tự nhiên Lập tức chất đầy nụ cười nhiệt tình Tiểu huynh đệ, ta tên là Phạm Cường Chúc mừng người, người nhanh chóng sẽ là Đệ tử chính thức của vô cực thiên tông chúng ta Lại đây Màu đi theo ta Sau khi giao trả lại Hải loa cho Mộ Hàn, võ giả lúc này dẫn Mộ Hàn đi về phía trước. Mộ Hàn hơi gật đầu, liền đuổi kịp Phạm Cường. Rồi sau đó lại dưới vô số ánh mắt cực kỳ chua chát nhìn kỹ, hắn đi bước một vượt qua 81 cấp của bậc thang. Trong nháy mắt tiến vào đàng đường điện, bên hai Mộ Hàn đột nhiên trở nên hoàn toàn yên lặng. Tất cả âm thanh bên ngoài sân rộng hoàng cực bị ngăn cách hoàn toàn tại ngoại. Lúc này, bên trong điện phủ rộng rãi đang có mấy trăm vị thiếu niên nam nữ lặng lặng ngồi trên sàn. Xem ra tất cả đều là nam nữ trẻ tuổi mười mấy hơn 20 tuổi. Hơn nữa mỗi người có tu vi đều đạt tới không cấp cảnh, có hơn 10 người còn là cao thủ vũ hóa cảnh. Thậm chí có mấy người sợ là đã đạt tới vũ hóa cảnh đỉnh cao. Bọn họ đều là ở chỗ này chờ đợi khảo hạch tân chức đệ tử Hoàng Cực. Trong lúc đang suy nghĩ cân nhắc, Mộ Hàn đã hiểu được. Nếu muốn trở thành đệ tử Hoàng Cực của Vô Cực Thiên Tông, ngoại trừ phải có tu vi trên không cấp cảnh cùng với tuổi lại dưới 25 tuổi thì vẫn còn phải trải qua khảo hạch đặc biệt nào đó. Mỗi ngày có mấy trăm người tham gia khảo hạch, nhưng mà có thể qua được nghe nói một bàn tay đều có thể đếm hết được. Mộ Hàn huynh đệ, ngươi cùng bọn họ không giống. Bọn họ cần phải khảo hạch mới có thể tấn chức là đệ tử hoàng cực, nhưng ngươi có tín vật của Bích Loa Thiên Nữ thì trực tiếp chính là đệ tử hoàng cực. Vẫn may thật là tốt như vậy đâu phải là người nào cũng có. Đi, ta mang ngươi vào bên trong điện. Phạm Cường cười híp mắt giới thiệu cho mộ Hàn. Hả? Phạm Cường đang nói còn chưa dứt lời, bên trong điện phủ này vốn là yên tĩnh đến cái kim rơi cũng có thể nghe thấy được liền vang lên những tiếng hô nhỏ ồn ảo. Mọi người đang nhắm mắt ngồi xếp bằng cơ hồ đồng thời mở mắt, lập tức liền có mấy trăm ánh mắt lần lượt rơi trên người Mộ Hàn, thậm chí có một số ánh mắt rất là bất thiện. Mộ Hàn không tự giác cao mày Phạm Cường này rốt cuộc là đang khen tặng chính mình, hay là đang kiếm kẻ thú cho mình. Dùng tín vật của tiêu tố ảnh để trở thành đệ tử hoàng cực. Liền tương đương với lúc đi học đọc sách thì đi cửa sau để tiến vào trường học tốt. Điều này làm cho những người này phải khổ cực giao tranh mới có thể thi đấu có thể nào mà nhìn thuận mắt cho được. Như có dao kề vào lưng đi gần trăm mét, mộ hàn đi theo phạm cường vượt qua cửa điện phía trước. Ánh mắt đảo quanh một vòng, mộ hàn liền không nhịn được mà hít một hơi thật sâu. chương 162, thiên tâm tiểu, một. Bên trong đại điện này hơn xa sự tưởng tượng của mộ hàn. Một loạt hàng giá đồ sộ cao mấy chục thước sừng sưng đứng thẳng. Trên những cái giá kia thì chất đầy vô số quần trụ, đúng là liếc mắt không thấy được điểm cuối. Người là Mộ Hàn. Phút chốc, một âm thanh trong trẻo văng lên, Mộ Hàn chỉ cảm thấy hoa mắt thì một đạo bóng đen liền xuất hiện ở trước mặt. Đó cũng là một nữ nhân như hoa như ngọc, tuổi chừng 25-26, mặt như tranh vẽ, thân hình rong ròng cao, khuôn ngực nô lên cao cao gây chú ý quả là tròn trịa dị thường, chúng giống như muốn làm tách và tào ra. Thế nhưng gương mặt xinh đẹp kia lại có vẻ lạnh như băng dị thường. Cả người nhìn qua tựa như một khối hàn băng cổ không thay đổi, khiến cho Mộ Hàn không nhịn được mà chợt giùng mình. "Ra mắt Thủy trưởng lão." Phạm Cường cũng bị nữ nhân đột nhiên xuất hiện này dọa cho hoảng sợ, vội vàng cùng kính chào. Thủy trưởng lão chỉ là khoát khoát tay, nhưng cũng là không thèm liếc mắt nhìn Phạm Cường lấy một lần. Một đôi mắt lạnh như băng không hề chấp nhìn vào gương mặt của Mộ Hàn, nàng mở miệng lần nữa. Người chính là Mộ Hàn?" Liên tục hai lần hỏi, chỉ là sai biệt có một chữ, nhưng hàm nghĩa cũng là khác nhau rất lớn. Ngày cảm nhận thấy được giọng điệu biến hóa của thủy trưởng lão này. Trong lòng mộ hàn không khỏi thất thần giật thột một cái. Hắn vốn tưởng rằng thủy trưởng lão này đã nhận ra động tính vừa rồi ở bên ngoài đang đường điện, do đó mới biết được tính danh của chính mình. Nhưng ngay sau đó hắn lại phát hiện chuyện này tựa hồ cũng không hề đơn giản như chính mình tưởng tượng vậy. Mộ hàn ý nghĩ xoay nhanh như trong tróng, hắn đáp, khởi bẩm trường lão, ta chính là mộ hàn. Trong khi hắn nói chuyện thì Phạm Cường đã là hiểu xịu thối lui khỏi bên trong điện. Thủy trưởng lão hít mắt, lấy tốc độ cực nhanh mà từ trong miệng nàng tuôn ra hàng loạt câu chữ. "Mộ Hàn, 15 tuổi, cháu ngoại tộc trưởng Mộ gia Mộ Thanh Sơn ở thành Liệt Sơn Việt Quốc. Mẹ là Mộ Chiêu Nghi, cha còn chưa biết. Tháng 3 năm nay đột nhiên xuất hiện ra thiên tư kinh người. Không đầy 2 tháng liền từ ngoại tráng cảnh tu luyện tới đại thông cảnh đỉnh cao. Trong khảo nghiệm tuyển phong của Mộ ra chỉ một lần đã đoạt giải nhất. Sau khi thay thế Mộ Tinh Vũ, tiến vào danh sách thi võ thê tộc Minh Hội đã đi cùng mọi người tới quốc đô thành Bạch Long." Bên trong hắc ma điện, hoàn toàn trở mặt cùng gia tộc. Giết chết đại trưởng lão mộ huyền vũ, tam trưởng lão mộ thanh hải, tứ trưởng lão mộ thế giang. Thủy trưởng lão thuộc như lòng bàn tay, mọi việc xưa nay của mộ hàn cứ thế nhất nhất nói ra. Nghe được như vậy mà hắn trận mắt há hốc mồm, áo ở trên lưng đã là trong bất chi bất giác bị mồ hôi lạnh tầm ướp. Thậm chí ngay cả tộc trưởng mộ thanh sơn, cũng bị rượu lòng chân hòa nuốt trưởng. Tốc độ nói ra của thủy trưởng lão đột nhiên chậm lại, nàng lạnh nhạt lệnh nh Những điều ta nói có đúng không? Trưởng lão nói toàn bộ không có lầm. Mộ hàn gật đầu, không khỏi nở nụ cười miễn cưỡng. Giờ phút này hắn đã hiểu được, vị thủy trưởng lão này có thể biết được những điều xuất thân mà chính mình đã trải qua tin tưởng như thế thì chỉ có một khả năng. Đó chính là nàng đã sớm đoán được chính mình sẽ đến đến vô cực thiên tông, hơn nữa tương tự đã thăm dò lai lịch của mình được 10 phần rõ ràng. Có điều, chính mình trước kia chưa bao giờ rời khỏi Việt Quốc, không có bất cứ giao thiệp gì cùng nữ nhân này. Nay vô duyên vô cớ, nàng đường đường là trưởng lao vô cực thiên tông nên không có khả năng cố ý đi chú ý đến chính mình. Rất hiển nhiên, nàng là được người khác vì thác. Mà người kia, chỉ có thể là nhân vật đã đến Việt Quốc, lại còn một mình ở lại một đoạn thời gian cùng mộ hàn bên trong hắc ma điện bích loa thiên nữ tiêu tố ảnh. Về phần những người đó của Việt Quốc thì hoàn toàn có khả năng loại trừ. Từ những lời mà Phạm Cường nói ra ở bên ngoài đăng đường điện liền có khả năng phán đoán. Người trong 10 đại thế tộc Việt Quốc đã sớm cho là miếng tín vật hải loa thứ 3 kia đã bị rượu lòng chân hòa thiêu hủy. Đã như vậy, bọn họ coi như có quan hệ gì cùng thủy trưởng Lao thì cũng không có khả năng cô ý nói tình huống của mình cho nàng. Rất tốt. Rọng rượu của thủy trưởng lão như hàn băng. Khi tố ảnh đưa ra tín vật thì đã nói qua, chỉ nhận tín vật không nhận người. Người có thể thay thế được mộ tinh hà thu được miếng hải loa Úc biển này thì đó cũng là phúc phận của người. Ta sẽ không đem trả miếng tín vật này về chỗ cũ. Nhưng mà ngươi bội phản mộ ra, giết chết rất nhiều thân tộc. Mặc dù chuyện xảy ra là có nguyên nhân, nhưng cũng khó tránh khỏi đạo tâm có tổn hại. Ngươi yên tâm, vô cực thiên tông chúng ta là thánh địa võ đạo, chứ lại không phải thánh địa đạo đức, chúng ta thu nhận cũng là tu sĩ võ đạo, mà không phải đạo đức quân tử. Chỉ là đạo tâm mà có tổn hại thì đối với chuyện hóa võ nhập đạo, đột phá đến đạo cảnh sẽ gây ra trở ngại rất lớn. Mộ Hàn, nếu như ngươi còn muốn gia nhập vô cực thiên tông, thì sẽ phải tham gia khảo hạch cùng những đệ tử ký danh này ở bên ngoài điện. Nếu mà có thể qua được thiên tâm tiểu, đừng nói chỉ là giết chết mấy người thân tộc, coi như là giết người khắp nơi thì cũng vẫn cứ có khả năng xếp vào phiên dậu môn phái của vô cực thiên tông chúng ta, trở thành đệ tử hoàng cực. Những việc xưa nay hay chuyện cũ sẽ bỏ qua hết. Mộ Hàn, hiện tại ngươi có hai sự lựa chọn. Một là tham gia khảo hạch, thứ hai là giao trả lại tín vật hải loa, vô cực thiên tông sẽ dành cho ngươi bồi thường nhất định. Còn quyết định như thế nào, ta cho ngươi thời gian một khắc canh giờ để suy nghĩ. Thủy trưởng lão bình tĩnh nhìn chăm chú vào mộ hàn, ánh mắt vẫn không có chút sao động nào. Nếu như đổi thành ta là ngươi, chắc chắn ta sẽ lựa chọn cái thứ hai. Với những việc ngươi đã trải qua, tuyệt đối không thể đi qua nổi thiên tâm kiểu. Nếu mà thất bại, thì sẽ không chiếm được bất cứ cái gì. Mà giao trả lại tín vật, lại có khả năng được tặng một loại công pháp võ đạo cao phẩm. Nghe thấy thủy trưởng lão nói xong câu cuối cùng này, Mộ Hàn Vốn vẫn còn âm thầm thở phào Cũng là không nhịn được trong lòng lạnh lùng cười rộ lên Nếu chính mình đã đi tới vô cực thiên tông Làm sao lại phải ủ rũ rời đi như vậy Công pháp vô đạo cao phẩm cho dù có tốt đến đâu Lại há có thể vượt quá tử ngọc sinh yên quyết của chính mình sao Ngược lại ta còn muốn nhìn thiên tâm kiểu kia rốt cuộc có chỗ gian nan gì Vì sao có thể ngăn cản được nhiều đệ tử ký danh không cốc cảnh Thậm chí là vu hóa cảnh Không cho họ trở thành đệ tử chính thức hay phên rậu môn phái như vậy đương nhiên Mộ Hàn đưa ra quyết định như vậy, cũng thực sự không phải là vì hắn định đánh bạc. chương 163, Thiên Tâm Tiểu, 2. Vô cực Thiên Tông này cao thủ nhiều như mây, cường giả đông đảo, đích thật là một thánh địa võ đạo phi thường thích hợp tu luyện. Ngay khi đi vào sân rộng hoàng cực thì mộ Hàn liền hoàn toàn hạ quyết tâm, cho dù thủy trưởng lao trước mắt này là cố ý làm khó dễ hay vì thật sự lo lắng đạo tâm của hắn có tổn hại, hắn đều sẽ tuyệt không thể lùi bước. Hốn hồ. Ở trong lòng hắn vẫn còn này rất nhiều nghi hoặc cần tìm được đáp án về nơi này. Vô Cực Thiên Tông này, là hắn đã quyết định gia nhập rồi. Thủy Trưởng lão, không cần suy nghĩ, ta sẽ tham gia khảo hạch. Cơ hội là Thủy Trưởng lão vừa dứt lời không được bao lâu, Mộ Hàn đã quả quyết mở miệng. Đã như vậy, hi vọng ngươi sẽ không hối hận về quyết định lúc này. Thủy Trưởng lão nhàn nhạt liếc mắt nhìn Mộ Hàn, một quả ngọc bài xanh biếc liền bỗng đột ngột thoắt hiện, chậm rãi trôi dạt về hướng Mộ Hàn. Mộ Hàn, đây là số thẻ bài của ngươi. Hiện tại ngươi có khả năng đến điện bên ngoài để chờ. Sau đây hai khắc chung, thiên tâm kiểu sẽ mở ra. Đến lúc đó tự sẽ có người dẫn các ngươi đi tới. Vừa hơi chắp tay chào thủy trưởng lão xong, mộ hàn xoay người lại đi ra cửa điện. Trong tay của hắn là khối thẻ bài xanh biếc, trên mặt có đánh số đúng là 400 trông rất rõ ràng. Lần này có 400 tu sĩ cùng hắn tham gia khảo hạch thiên tâm Kiều này. Điều khiến cho mộ hàn có chút kinh ngạc chính là, số thẻ bài này lại cũng là một món đạo khí. Nhưng lại là đạo khí trung phẩm có phẩm chất thật tốt. Vô cực thiên tông quả nhiên tiền của như núi. Trong tâm nghiệm, mộ hàn đã tới đến điện bên ngoài. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, liền đã đi tới phía sau mấy trăm vị đệ tử không có cảnh, vũ hóa cảnh rồi ngồi xuống. Hành động này của mộ hàn nhất thời khiến cho tất cả mọi người chú ý. Tên Phạm Cường không phải nói hắn có tín vật của bích loa thiên nữ, có khả năng trực tiếp trở thành đệ tử hoàng cực sao. Hắn chạy đến nơi đây, là muốn cùng chúng ta đi qua thiên tâm tiểu sao. Nói không chừng là ở bên trong đụng trạm Thủy Tâm Nguyệt trưởng Lão, lúc này mới bị đuổi chạy ra đây. Cái đó hẳn là sẽ không, chắc là hắn có chút gì đó không hợp cách, nên bị Thủy trưởng Lão cự tuyệt. Hắc, có tín vật của Bích Loa Thiên Nữ thì đã làm sao, còn không phải cũng giống như chúng ta sao. Đủ loại suy đoán xôn xao, hoặc tò mò, hoặc nhìn có chút hả hê. Mộ Hàn cũng thu toàn bộ những âm thanh này vào trong hai, cũng là làm bộ cười một tiếng. Chữa thương 3 tháng, chạy đi một tháng, tu vi của mộ Hàn không có tăng lên được nhiều. Nhưng mà chân khí lại càng trở nên cô động. Cảnh giới của hắn nhờ qua sự nuốt trường tâm cung mà mạnh mẽ tăng lên hoàn toàn vững chắc. Có điều, thiên tâm tiểu kia thì mộ hàn cũng có nghe thấy. Nó khảo hạch thực sự không phải là tu vi, mà là đạo tâm. Đạo tâm tức thiên tâm, đạo tâm tức điệu tâm, thiên điệu chi tâm tức lòng người, lòng người tức lòng ta. Đạo tâm có tổn hại. Nếu như hắn thật sự là cháu ngoại mộ hàn của mộ thanh sơn, có lẽ thật sự là đạo tâm sẽ có tổn hại. Thế nhưng hắn lại là mộ hàn đến từ địa cầu, chẳng qua là tiếp thu khối thân thể này mà thôi. Đừng nói chỉ là giết mộ thanh sơn mấy người bọn họ, nếu có lại giết nhiều hơn mấy người mộ ra thì đạo tâm của ta cũng sẽ không bị tổn thương mảy may. Âm thầm cười nhạo một tiếng, tâm tư mộ hàn liền đã bình phục, lại không có dao động chút nào. Hắn chỉ là lặng lặng cảm ứng chân khí trong cơ thể bắt đầu khởi động. Ngay vào lúc mộ hàn chờ đợi khảo hạch, Thủy Tâm Nguyệt lại đột nhiên đi tới một chỗ trong sơn quốc ở phía bắc thành vô cực. Trong cốc rừng cây trọc trời, thanh tịnh đẹp đẹ yên lặng tao nhã. Ở chỗ sâu trong khe núi, có một căn nhà gỗ đẹp đẽ tinh xảo như ẩn như hiện. Sau khi đi tới căn nhà gỗ này, bóng dáng thủy tâm nguyệt không hề dừng lại chút nào, cứ thế trợt lẽ mà vào. Ngay lập tức sau khi nàng vào nhà thì có âm thanh liền chuyển ra từ bên trong. Tố ảnh, ngươi đoán không sai, cái tên mộ hàn kia quả nhiên đã đến đây. Dựa theo thông báo ban đầu của ngươi, ta đã khiến cho hắn và những đệ tử ký danh cùng nhau tham gia khảo hạch thiên Tâm tiểu A Đa tạ sư tỷ Khảo hạch nhanh chóng sẽ bắt đầu, ta lại rất muốn nhìn một chút người nấy tại thiên tâm tiểu sẽ có biểu hiện như thế nào. Sư tỷ đi thôi. Hai khắc chung, thoáng cái đã lướt qua. Hả? Trong lòng mộ hàn khẽ nhúc đích, phút chốc mở mắt, lại thấy một bóng áo đỏ xuất hiện phi thường đột ngột ở bên trong đăng đường điện. Đó là một thiếu nữ 17-18 tuổi mặt trái xoan, nét mặt nhu mỉ với nụ cười tươi như hoa. Chiếc quần đỏ bó chặt đã khiến thân hình hơi có vẻ đầy đà của nàng hiện ra càng là tôn thêm những đường nét lồi lõm đầy thu hút. Nhưng mà so sánh với dung mạo của nàng, khí tức khủng bố tản ra từ trong cơ thể nàng cũng là càng làm cho người chú ý hơn. Đây đúng là cường giả đạo cảnh. Cơ hồ trong tích tắc nhìn thấy nàng, Mộ Hàn đã đưa ra phán đoán. Thiếu nữ trẻ tuổi này và trưởng lão bên trong điện có tên gọi là Thủy Tâm Nguyệt kia không giống nhau. Đứng ở trước mặt Thủy Tâm Nguyệt, từ trên người nàng Mộ Hàn không cảm ứng được bất cứ khí tức giao động nào. Mà thiếu nữ này thì khí tức cũng là rõ ràng để lộ ra. Hồng Hoàn Sư Tỷ Sau một khắc, bên trong điện này liền vang lên những trận giật mình kinh ngạc, tựa hồ tất cả mọi người đều đã nhận ra ngay được nàng. Không nghĩ tới lần này dẫn chúng ta đi thiên tâm kiểu chính là Hồng Hoàn Sư Tỷ. Nghe nói Hồng Hoàn Sư Tỷ gần đây một mực bế quan tu luyện, hiện tại khẳng định đã qua hóa võ nhập đạo, từ đệ tử huyền cực tân chức là đệ tử địa cực. Hồng Hoàn Sư Tỷ chính là thiên tài võ đạo đích thực, 16 tuổi đã đạt đến không có cảnh 18 tuổi liền hóa võ nhập đạo. 3. Trong tiếng nói thầm khẽ khẽ, mấy trăm đệ tử ký danh này nhìn về phía thiếu nữ kia, trong ánh mắt tràn đầy sự cực kỳ hâm mộ và ngưỡng mộ. 16 tuổi không có cảnh, trái lại cùng vân phiêu phiêu không sai biệt lắm. Nhưng mà, điều làm mộ hàn ngạc nhiên cũng không phải cái này, mà là trong giọng nói của mọi người trong lúc vô tình để lộ ra tin tức khác. Tựa hồ phải hóa võ nhập đạo, sau khi đột phá đến đạo cảnh thì mới có thể từ đệ tử huyền cực tân chức là đệ tử địa cực Vô cực thiên tông có mấy trăm đệ tử địa cực, vậy mấy trăm người này đều là cường giả đạo cảnh. Tại Việt Quốc, một cường giả đạo cảnh là có thể xương bá một chốn Nhưng mà ở chỗ này, sau khi hóa võ nhập đạo chỉ vẹn vẹn là đệ tử địa cực. Nếu mà còn tính gom tất cả cường giả đạo cảnh bên trong vô cực thiên tông đều thêm vào, vậy số lượng sẽ kinh người như thế nào? chương 164, Hồng Hoàn Vào lúc mộ hàn còn âm thầm lĩu lưới, thiếu nữ kia đã nhẹ nhàng đi tới trước mặt mọi người, rồi cười dài nói. các vị ta gọi là Hồng Hoàn. Bắt đầu từ hôm nay, liền do ta thay mặt Trúc Đức Sư Huỳnh trước đây, để đưa các vị vào thiên tâm kiểu. Được rồi, hiện tại xin đi theo ta. Âm thanh trong veo vừa mới rước, mọi người đã sớm chờ ở chỗ này liền không thể chờ đợi được mà đứng lên. Ánh mắt đảo qua mọi người, thân thể mềm mại của Hồng Hoàn khẽ nhúc nhích thì đã đi tới phía bên phải đang đường điện. Trên tường ở phía bên kia điện có điều khắc vô số đường nét tỉ mỉ. Đúng là một bức văn phủ phức tạp dị thường. Ngón tay mảnh rẻ mềm mại của Hồng Hoàn Linh hoạt bắn ra từng đạo khí tức xanh biếc, không ngừng nhập vào bên trong văn phủ Thời gian từng phút từng giây trôi qua, những đạo văn này quả là không ngừng sáng lên. Chúng lan tỏa ra những tia chớp sáng trăng lòng lánh hoa mắt. Gần 2 phần 10 canh giờ sau, đạo văn hoa mắt cuối cùng cũng đan vào nhau để tạo ra trên vách tường thành một chiếc cửa điện nhỏ cao mấy thước đang mở rộng, vầng ánh sáng lấp lánh chói mắt rực rỡ giống như muốn bay vút lên từ trên bức tường. Các vị không nên vội b Cứ dựa theo thứ tự số thẻ bài mà đi vào. Hồng hoan dặn dò một tiếng, thuận tiện bước vào cửa điện trước. Bóng dáng trong chức mắt biến mất ở bên trong đó. Mấy trăm vị đệ tử ký danh bên trong đăng đường điện này tựa hồ đều không phải lần đầu tiên tham gia khảo hạch thiên tâm tiểu Họ cứ nối đuôi nhau đâu vào đấy mà lần lượt bước qua cánh cửa. Khi đến phiên số 400 của mộ hàn thì đã trôi qua vài phần mười canh giờ. Quả nhiên là không gian đạo văn. Sau khi bước vào cửa điện, Giống như có vô số đạo văn từ bên thai gạo thét trôi qua. Từ trong đạo văn này tuân ra ra áp lực không ngừng thúc mộ hàn hăng hái đi tới. Trong phút chốc, quan cảnh trước mắt mộ hàn đã có những biến đổi lớn, đúng là hắn đã đặt mình ở trên đỉnh một quả núi cao. Trên đỉnh núi bốn phía mây mù lợn lờ, chúng như sóng chiều mà cuốn trôi quần cuộn kịch liệt. Ở cách vài trăm thức đồng dạng cũng có một ngọn núi như ẩn như hiện giữa biển mây. Có một cây cầu rộng mấy chục thức hình vòng cung đang nối liền hai ngọn núi với nhau xem ra, Đỉnh núi này và chiếc cầu hình vòm tựa như cùng bay lơ lửng ở trên những đám mây, phản phất giống như trốn tiến cảnh. Biển mây cuộn sóng. Chiếc cầu hình vòm. Hai đỉnh núi bay lơ lửng ở trên những đám mây. Vào lúc này đó chính là tất cả cảnh tượng mà Mộ Hàn có thể thấy. Nơi này hẳn là chỉ dùng đạo văn để kiến tạo ra các ảo cảnh. Trong lòng Mộ Hàn vừa nghĩ như vậy. Hán đảo mắt vừa nhìn liền thấy những đệ tử ký danh này hoặc nắm chặt song quyền, hoặc cắn chặt hàm răng, hoặc có vẻ mặt nặng n Đúng là có chút căng thẳng, chỉ có vài người ít ỏi thì sắc mặt vẫn tương đối bình tĩnh. Có điều là đều không ngoại lệ, khi bọn họ nhìn về phía ngọn núi đối diện thì trong ánh mắt đều toát ra khát vọng cực độ. Lúc này, Hồng Hoàn đã đi tới cuối cầu liền vui vẻ giạt giáo quay người lại mà nói du dương. Nếu đi qua qua được thiên tâm tiểu này thì sẽ thành đệ tử hoàng cực của vô cực thiên tông. Xuất phát, Hồng Hoan vừa nói rứt tiếng, liền có 10 tên tu sĩ võ đạo hiên lặng bước lên thiên tâm tiểu. Trong khoảnh khắc hai chân bọn họ vừa dấm lên trên cầu, bóng dáng liền đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó lại là 10 tên tu sĩ nối tiếp. Ở dạng thời khắc thế này, bốn phía vắng lặng không một tiếng động. Không có bất luận kẻ nào mở miệng nói chuyện. Những bóng dáng nối nhau đi tới. Vèo. Vèo. Không gian dao động, có hai đạo bóng dáng thước tha đột nhiên xuất hiện ở bên trong đăng đường điện. Đúng là tiêu tố ảnh và thủy tâm nguyện. Vừa vào điện phủ, ánh mắt hai người liền rơi vào bức tường bên phải Trên vách tường rộng rãi cao mấy chục thước, vâng ánh sáng lấp lánh rực rỡ của ngôi đền kia đã biến mất. Thay vào đó chính là đang hiện lên biển mây quay cuồng cùng với hai ngọn núi và chiếc cầu hình vòm trôi nổi trên biển mây. Ở bên cạnh đỉnh núi phía tay trái và đầu chiếc cầu hình vòm, vài con số 400 xanh biết quả là đang không ngừng nhấp nháy. Xếp hạng 400 chính là mộ hàn. Thủy Tâm Nguyệt vẫn giữ vẻ mặt như hàn băng, ngón tay chỉ về hướng con số 400 đang không ngừng nhấp nháy ở phía bên trái. Lúc này có vài chữ số đang chậm rãi di chuyển hướng về phía trước. Liếc mắt nhìn tiêu tố ảnh, Thủy Tâm Nguyệt lệnh nhạt nói. Mộ Hàn này nếu như chỉ là giết chết đám người mộ huyền vũ, mộ Thanh Hải thì vẫn còn không có gì. Đáng tiếc lại ngay cả mộ Thanh Sơn và mộ Tinh Hà đều chết ở trong tay của hắn. Hai người này một người là ngoại tổ của hắn, một người là anh họ của hắn, cùng hắn cũng có quan hệ huyết thống quá gần vui. Bất luận hắn có phát hiện ra hay không, trong tim của hắn đều sẽ lưu lại bóng ma. Ký ước đạo tâm sẽ tổn hại, tỷ lệ qua được thiên tâm tiểu này cực kỳ nhỏ bé. Có lẽ, kết quả cuối cùng sẽ làm Tâm Nguyệt sư tỷ thất kinh. Tiêu Tố Ảnh thản nhiên cười một tiếng, khi nhìn về phía vài chữ số màu xanh biếc đại biểu cho mộ Hàn thì mắt nhung chợt lóe. Thần sắc trên khuôn mặt cũng trở nên bắt đầu phức tạp, có hiếu kỳ hơn một chút, có chút tức giận. Thủy Tâm Nguyệt khẽ nhúc nhích khỏe môi, tựa hồ có chút kinh ngạc. Tố Ảnh, ta lại không nghĩ tới ngươi có tự tin như vậy đối với hắn. Ta Tiêu tố ảnh còn chưa nói thành lời câu nói kế tiếp, thì một tiếng cười to liền vang vọng bên trong đăng đường điện. Tố ảnh, đối với ai mà mọi có tự tin như vậy? Đang khi nói chuyện, một bóng trắng từ ngoài điện đã xảy bước đi đến. Đó là một người nam nhân trẻ tuổi khoảng 24-25 tuổi. Người này thân hình cao to, mặt mũi tuần tú, mái tóc dài tùy ý buông xuống sau đầu. Cũng giống như tiêu tố ảnh, trên người cũng mặc một chiếc áo bào trắng, có vẻ phong độ nhanh nhẹn, nổi bật hơn người. Tiếng cười cởi mở và nụ cười rạng rỡ khiến cho toàn thân hắn đều tràn đầy mị lực kỳ dị. Thì ra là Cung Hạo sư huynh. Tiêu Tố Ảnh có hơi gật đầu, ánh mắt lại quay sang nhìn về bức tường điện, hàng Mi cũng là không để ý mà nhẹ nhàng nhận lại. Rồi theo ánh mắt hai người Tiêu Tố Ảnh và Thủy Tâm Nguyệt, Cung Hạo cũng nhìn về phía bức tường điện, rồi bất giác mỉm cười. Từ khi nào Tố Ảnh sư muội cảm thấy hương thú đối với khảo hạch Thiên Tâm Kiểu tân chức đệ tử hoàng cực. Tiêu Tố Ảnh lạnh nhạt đáp, dù sao rảnh rỗi cũng là nhàm chán. Ta đến đăng đường điện này để xem náo như thôi. Cung hạo sư huynh nếu là có việc, không ngại tự tiện. Ta cũng nhàn dỗi vô sự, vừa lúc cùng tố ảnh sư mội ở chỗ này nhìn một cái. Cung hạo cười dài nói đến câu này, trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú không nhịn được hiện lên một vẻ bùi ngùi. chương 165, một chi siêu quần xuất chúng. Nhìn thấy những sư đệ sư mội này, tựa như nhìn thấy chúng ta lúc ban đầu đó cũng không biết trong số 400 người tham gia lần khảo hạch này có thể có mấy người cuối cùng có khả năng qua được Thiên Tâm Tiểu. Thủy Tâm Nguyệt thủy chung khuôn mặt như băng, Tiêu Tố ảnh cũng không hề trả lời. Thấy nàng một hồi lâu cũng không từng đáp lại, cung Hạo không lưu tâm cười cười một tiếng, hứng thú giật rào nhìn chăm chú vào các chữ số xanh biếc đang nhấp nháy trên bức tường điện. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Tố ảnh mắt nhung khe nhúc nhích. Cũng là lúc vài chục con số cuối cùng ở tít phía bên trái kia bắt đầu nhấp nháy di động đến trên Thiên Tâm Tiểu. Mộ Hàn trong lòng hoàn toàn yên tĩnh như mặt nước hồ thu, vừa bước vào cầu hình vòm, quang cảnh trước mắt liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không gian quay cuồng cuộn cuộn, hai ngọn núi sừng sững đứng thẳng cùng với chiếc cầu hình vòm ở giữa chúng, tất cả đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó lại dựng lên một chiếc đình viện nhỏ đã hơi bị hư hại. Ở chính giữa trước nhà, một đứa bé nam dung mạo thanh tú không tầm thường đang ngơ ngác ngồi ở dưới mái hiên, ánh mắt chợt tối chợt sáng, khuôn mặt cũng là non nớt mệt Xinh đẹp giống như tiểu cô nương. Trang phục mặc trên người giống như đã được giặt qua vô số lần, đã có chút bạc màu, nhưng toàn thân cũng được chỉnh trang hoàn toàn sạch sẽ. Đây là mộ Hàn lúc 5 tuổi. Sau khi bà vú qua đời, được mộ Thanh Sơn cử người đón về mộ ra ngày thứ nhất. Trong đầu mộ Hàn phút chốc hiện lên suy nghĩ này. Mau nhìn, mau nhìn, hắn chính là con của mộ Triêu Nghi. Đột nhiên, có hai con người tròn xoe xuất hiện ở giữa khe cửa gian phòng. Những tiếng nói non nớt này còn chưa dứt thì cửa phòng liền bị đẩy ra. Bốn năm chú bé 6, 7 tuổi nhất loạt chen nhau mà vào, loạt soạt một cái liền vây quanh Mộ Hàn bé nhỏ ở chính giữa. "Ngươi thật sự là Mộ Hàn?" Một bé trai khỏe mạnh khéo khỉnh hai tay chống nạnh, cắn răng trợn mắt, đúng là một dáng vẻ của hung thần ác sát. Mộ Hàn bé nhỏ bị mấy bé trai chợt xuất hiện này dọa đến hoảng sợ. Trước là có chút e ngại co rụt cổ lại, nhưng sau đó là gan lại to ra, hắn ưỡn ngực. "Ta là..." Hắn nói còn chưa dứt lời, liền thấy đối phương bay tới đạp một cái làm hắn ngã trên mặt đất. Quả nhiên chính là dã chủng do nữ nhân kia sinh ra đã làm hại mộ ra chúng ta phải xấu hổ chịu đủ. Các huynh đệ, đánh hắn. Đánh. Cùng nhau ra tay. Không sai. Giã chủng này chạy về thành liệt sơn thì cũng thôi, lại vẫn còn chạy về mộ ra chúng ta. Nhất định phải hung hăng rào hân hắn một trận. Trong tiếng quát mắng mồm năm miệng 10, quyền cước nhất tể tung bay. Mộ hàn bé nhỏ hoàn toàn không có lực để đánh lại, chỉ là ôm lấy đầu. Ra sức cuộn tròn thân hình, trước sau không có cầu xin tha thứ. Thậm chí ngay cả rên cũng không rên một tiếng. 2 phần mười canh giờ sau. Dừng tay. Dừng tay. Hắn không hề có động tính gì cả, không phải là bị đánh chết rồi chứ. Chạy mau, chạy mau, chúng ta hãy nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Mấy người lập tức giải tán, chỉ cần thời gian mấy giây liền biến mất khỏi nhà. Chỉ để lại mộ hàn vẫn không nhúc nhích nằm ở trên bậc tam cấp. Trên bộ quần áo vốn sạch sẽ in đầy dấu chân và bụi đất. Khôn mặt xinh đẹp sưng lên một cục u rất lớn, lộ trên da thịt ở những chỗ khác cũng là khắp nơi có thể thấy được những vết bầm tím hoặc xanh hoặc đỏ. Cho đến lúc xẩm tối, Mộ Hàn bé nhỏ hôn mê suốt hồi lâu mới chậm rãi mở mắt. Hắn lại nằm dưới mái hiên đến khi màn đêm buông xuống thì mới giống như khôi phục được một chút sức lực. Hắn cắn răng chống hai tay mà lắc la lắc lư đứng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự quả cường. Thu hết những hình ảnh này từ đầu tới đuôi vào trong mắt, tâm thần Mộ Hàn vẫn không có nửa phần dao động trước sau như người ngoài cuộc đứng lặng lặng quan sát. Những tình cảnh tương tự không ngừng diễn ra tại Thành Liệt Sơn, tại Mộ Gia. Mộ Hàn chỉ là nhìn, trong lòng Thủy chung vẫn tĩnh lặng như chiếc giếng xưa. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, Mộ Hàn bé nhỏ cũng là từ từ lớn lên, 6 tuổi, 7 tuổi, 8 tuổi. Mộ Hàn, người không có tâm cung, không có khả năng tu luyện võ đạo. Khu vực nhất trọng viện tuyển phong, mấy trăm đứa trẻ khoảng 8 tuổi tụ tập trung một chỗ kiểm tra đo lường thiên phú bẩm sinh để tu luyện võ v Khi đến Viên Mộ Hàn lúc còn bé thì giáo thụ Võ Đạo Mộ Thiết tâm lại buông ra một câu như sấm sét giữa trời quăng mà hung hăng nện hắn rơi xuống đất. Đống chốc liền đánh nát bấy bao nỗi chờ mong trong lòng hắn về điểm này. Vô số ánh mắt kinh ngạc, đùa cợt nhìn lại đây. Mộ Hàn lúc nhỏ sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy yếu run rẩy tựa hồ tùy thời đều có thể ngã xuống đất mất đi. "Mộ Hàn, ngươi cũng không cần khổ sở quá mức. Tại Thái Huyền Thiên vực chúng ta, những người không thể tu luyện võ đạo cũng có không ít, thế nhưng bọn họ đều sống được thật tốt." không thể tu luyện cũng đành không tu luyện vậy, nhưng có khả năng học lấy một tay người khác, sau này cũng vẫn có thể đặt chân ở thành Liệt Sơn. Mộ Thiết Sơn bùi rười than nhẹ, thương xót mở miệng an ủi. Mộ Hàn lúc nhỏ lại không hề lên tiếng, chỉ là đi bước một ra khỏi viện Tuyền Phong. Mấy ngày sau đó, tiểu Mộ Hàn được nhận việc nhẹ quét dọn viện Tuyền Phong. Mỗi ngày hắn đều kéo cái chổi nặng chỉ quét sạch mặt đất lồi lõm không bằng phẳng. Cho dù là trời gió hay mưa, dạng sáng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy bóng dáng gầy yếu kia bên trong viện Tuyền Ngoài những lúc quét dọn viện tuyển phong ra, mộ hàng lúc bé đã điên cuồng rèn luyện cho thân thể của mình, dẫu đó chỉ là tranh thủ một đường cơ hội xa vời kia, chờ mong chính mình có thể có một ngày bước vào con đường võ đạo. Nhìn kia, tiểu tạp chủng kia lại chạy ra ngoài thành rèn luyện đó. Đứa ngốc này, cho rằng ra sức rèn luyện như vậy là có thể trở thành tu sĩ võ đạo sao. Thật sự là hy vọng hao huyền. Có lẽ buổi chiều đi ngoài thành chờ đợi, nên cho hắn tỉnh lại. ngày ngày chạy đi chạy lại ở trong thành. Thật sự là mất mặt xấu hổ, làm hại mộ ra chúng ta cũng thường xuyên bị người khác cười nhạo. Tình cảnh bị mấy đứa bé cùng lứa tuổi mộ ra ngăn cản, bị đánh đến sưng mũi sưng mặt thường xuyên xuất hiện. Nhưng mộ hàn lúc nhỏ lại trước sau vẫn không có lùi bước. Những trận mưa to tầm tã như chút nước sau giờ ngọ, những buổi cuồng phong gào thét lúc sầm tối, dưới ánh mặt trời chói trang nóng bức tàn khốc, những khi trời đông giá rét lạnh như băng đến thấu xương thì bóng dáng của mộ hàn lúc bé vẫn không ngừng chạy đi chạy lại không ngất giữa trong thành ngoài thành Cho dù thằng bé trong hình ảnh kia đã gặp phải điều gì, thì Mộ hàng trước sau vẫn không hề dao động. Chương 166. Tâm ta không thẹn cần gì phải hỏi? Một Cái gì? Trên đỉnh núi mây mù vần quanh, Hưng Hoàn vốn ngồi xếp bằng một hồi lâu, sau khi mở mắt bèn liếc mắt một cái nhìn tới Thiên Tâm tiểu. Nang Liên Kim lòng không đọng đánh giật mình la lên thất thanh. Thân thể cực kỳ yếu điệu duyên dáng theo bản năng bắn dựng lên, nàng nhìn chăm chú một quần sáng xanh trên cầu mã trong mắt lộ ra dáng vẻ khó có thể tin nổi. Đến sau khi tất cả mọi người đã tiến vào thiên tâm tiểu mặc dù vẫn không thấy được bóng dáng của mọi người, nhưng lại đã có một quần sáng xanh hiện ra lộ lộ, trôi nổi trên mặt cây cầu. Mỗi quần sáng xanh đều đại diện cho một tu sĩ, bên trong những quần sáng đang không ngừng nhấp nháy này đều mơ hồ có khả năng nhìn thấy vài chữ số thẻ bài. 400. Hồng Hoàng thì Thảo nói thầm một tiếng. Ở trên thiên tâm tiểu kia, không ngừng có những tia sáng đang nhấp nháy đột nhiên biến mất. Tia sáng xanh biến mất. Liên ý nghĩa là tu sĩ mang theo trong người khối thẻ bài có đánh số ấy đã bị thất bại trong khảo hạch, bị thiên tâm tiểu trực tiếp đưa đến bên ngoài đăng đường điện. Khảo hạch tiến hành đến bây giờ, số tu sĩ thất bại cũng đã hơn trăm. Những tu sĩ vẫn còn kiên trì đến bây giờ, trên cơ bản đều mới chỉ đi qua một phần tư thiên tâm tiểu Tuy nhiên, trong đó có một quần sáng xanh không ngừng hướng về phía trước, không ngờ cứ thế bay tới đoạn giữa thiên tâm tiểu hoàn toàn là một chi siêu quần xuất chúng. hắn vượt lên xa xa mà dẫn đầu 300 tu sĩ khác. Tựa hồ thiên tâm kiểu đối với hắn không có bất cứ trở ngại gì. Bên trong kia sáng xanh kia thoáng hiện vài chữ số của thẻ bài, đúng là 400. 400, vị sư đệ này có tốc độ nhanh thật. Bên trong đăng đường điện, cung hạo không nhịn được khép đeo lên thành tiếng, rồi chợt lại bừng tỉnh cười nói. Ta hiểu rồi, tố ảnh sư mội hẳn là có tự tin đối với vị sư đệ này chứ. Tiêu tố ảnh không hề trả lời, nhưng trong mắt nhung lại có một tiếng ngạc nhiên. Các đệ tử ký danh khác tham gia khảo hạch sau khi tiến vào thiên tâm kiểu. Vài chữ số thẻ bài đại diện cho bọn họ nếu không phải biến mất, chính là lập tức dừng lại hay tiến lên thông thả. Chỉ có con số 400 kia đại diện cho mộ hàn kia là từ bắt đầu một khắc bước lên thiên tâm tiểu liền trước sau như nước chảy mây trôi, không có chỉ trệ hoán lại chút nào. Chỗ lợi hại của thiên tâm tiểu này, trong lòng tiêu tố ảnh biết rất rõ ràng. Nàng tuy là con gái của đương nhiệm tông chủ vô cực thiên tông, thế nhưng hồi đó khi tấn chức đệ tử hoàng cực thì cũng cứ phải đi qua thiên tâm tiểu Vì thế nàng hiểu rất rõ ràng gian nan trong đó Thiên tâm tiểu, cũng là một tòa vấn tâm tiểu. Tu sĩ tham gia khảo hạch một khi bước lên trên cầu liền sẽ lâm vào trong ảo cảnh. Ở trong ảo cảnh đó, các ký ức trong đầu tu sĩ sẽ hoàn toàn bị kích động nhắc lại, sau đó không ngừng phơi bày ra. Những trí nhớ này hoặc là đã qua rồi trong thời gian dài, nhưng lại vẫn khắc sâu ấn tượng. Hoặc là đã quên mất, nhưng lại vẫn tồn tại ở sâu trong ý thức. Đi qua thiên tâm tiểu, liền tương đương là lôi mọi thứ đã xảy ra từ trong ghi chép, rồi lại sống qua một lần nữa. Tu sĩ mà tham gia khảo hạch đã sống mười mấy hai mươi năm, nhất định đã gặp phải một chút chuyện không như ý rồi họ hoặc hối hận, hoặc căm giận, hoặc hoàn trách. Lại một lần nữa trải qua cùng một tình cảnh, tâm thần tất nhiên đã bị xúc động. Như vậy, hối hận, căm giận, hoàn trách bù hốn. đủ các loại tâm tình sẽ bị phóng đại đến vô hạn. Nếu mà không không chế nổi thì sẽ lập tức mê mội đắm chìm vào hoàn cảnh trong đó. Tâm thần mê mội đắm chìm, liền có ý nghĩa khảo hạch đã thất bại, sẽ bị trực tiếp đưa đến bên ngoài đăng đường điện. Ngoài ra điều lợi hại chính là, cho dù trước khi bước lên cầu có tự nhắc nhở cho chính mình không nên bị chuyện xưa đã trải qua làm ảnh hưởng như thế nào thì cũng không có bất cứ tác dụng gì. Hãy bước vào Thiên Tâm Tiểu, tâm thần sẽ bị hoàn toàn đắm chìm vào các ký ức đan xen mà hiện lệnh trong ảo cảnh, tất cả những điều tự nhắc nhở lúc trước đều sẽ bị quăng ra khỏi đầu. Những đệ tử ký danh này tiến vào Thiên Tâm Tiểu, có kẻ đã qua khảo hạch mười mấy 20 lần. Thế nhưng nếu mà tâm tình của bọn họ trước sau đều không hề tăng lên, thì kinh nghiệm nhiều lần tham gia khảo hạch đối với bọn họ cũng không có chút xíu trợ giúp gì. So cùng những đệ tử ký danh lần đầu tham gia khảo hạch cũng sẽ không có chút nào phân biệt. Mộ hàn đi trên thiên tâm tiểu được chốt lọt như thế, điều này liền có ý nghĩa những việc trải qua trước đây lại tựa như mây khói đã trôi đi, không có có ảnh hưởng chút nào đến tâm thần của hắn. Tiêu tố ảnh biết phi thường rõ ràng những điều mộ hàn đã trải qua khi còn bé. Biết hắn trong 10 năm ở mộ gia đã nhận hết đẻ nén lang nhục và đau khổ. Mà hắn ở trong hoàn cảnh như vậy, mặc dù là biết chính mình không có tâm cung, nhưng hắn cũng chưa từng từ bỏ. 7 năm như một ngày, Thủy Trung chuyên cần rèn luyện không sai. Có thể làm được tình trạng như vậy, ý chí tất nhiên vô cùng kiên nghị. Cho nên, tiêu tố ảnh không chút nghi ngờ mộ hàn có thể qua được thiên tâm kiểu, chỉ là nhìn thời gian đúng sai mà thôi. Thế nhưng điều khiến cho tiêu tố ảnh không nghĩ tới chính là, mộ hàn cần thời gian cũng không tránh khỏi quá ngắn Không được 3 phần khắc canh giờ mà hắn đã đi xong một nửa thiên tâm kiểu. Mộ Hàn thật sự không để ở trong mắt những sự khinh rẻ khi còn bé chỉ một chút nào chăng. Sau lúc ngạc nhiên ban đầu, trong lòng tiêu tố ảnh không khỏi có chút nghi hoặc. Không chỉ có là nàng, mà ngay cả Thủy Tâm Nguyệt ở bên cạnh lúc nhìn đến vài chữ số kia trên thẻ bài của Mộ Hàn, thì trên khuôn mặt lạnh như băng cũng không nhịn được nổi lên một kia kỳ quái. Vị sư đệ này cuối cùng cũng hơi chậm lại. Âm thanh trong trèo của cung hạo lại văng lên. Ở trong vòng một chút thời gian ngắn ngủi này, ưu thế dẫn đầu của Mộ Hàn lại mở rộng thêm một bước nữa Đúng là hắn đã đi xong 2/3 tòa Thiên Tâm Kiều. Nhưng vừa lúc đó, vài chữ số thẻ bài kia đại diện cho Mộ Hàn lại đột nhiên giảm bất tốc độ. Phía Tây Thành Liệt Sơn, sau khi tu luyện xong đang lúc quay về thành thì thiếu niên 15 tuổi bị bốn bóng người đang phóng nhanh đến ngăn cản. Đó là bốn người Mộ Tinh Không, Mộ Tinh Phong, Mộ Thiên Vũ và Mộ Thiên Lan. "Tiểu tạp chủng, thì ra ngươi ở chỗ này, khiến cho lão tử mất công đi tìm. Mộ Hàn, ngươi chạy trốn thật là đủ xa." Ta tìm gần một ngày cũng không tìm ra ngươi. vẫn khí thật sự là không tồi, đúng lúc chúng ta muốn trở về, một mình ngươi liền chạy tới. Mộ Hàn, xem ra ngay cả lão thiên đều giúp chúng ta. Hoặc hưng phấn, hoặc phẫn nộ, thế nhưng cả bốn khuôn mặt trẻ tuổi kia đều có vẻ có chút hung ác. chương 167, tâm ta không thẹn cần gì phải hỏi. hai Trước đây, Mộ Hàn một mực lặng lặng ở ngoài cuộc với những điều trải qua khi còn bé của khối thân hình này. Hán mặc dù đón nhận đồng thời dung hợp những ký ức này, Thế nhưng bọn chúng rốt cuộc vẫn không tính là chính bản thân Mộ Hàn. Mộ Hàn thân ở ảo cảnh, nhưng lại từ lúc bắt đầu đến cuối cùng cũng không hề hoàn toàn đắm chìm vào ký ức do thiên tâm kiểu lợi dụng trí nhớ để kiến tạo ra ảo cảnh đó. Nhưng lúc này thì, những chuyện bản thân Mộ Hàn đã trải qua lại hiện ra trước mắt. Điều đó khiến cho tâm thần Mộ Hàn lại có hơi hơi trối dậy. Chính là điều này chỉ dao động trong chốc lát, Mộ Hàn liền cảm giác ảo cảnh trở nên mơ hồ. Bốn phía thật giống như tuân gia lực hút vô cùng hào hùng Càng không ngừng sẽ rách tâm thần và linh hồn hắn. Giết! Đôi mắt mộ hàn mở to đầy căm giận, đột nhiên giống to một tiếng, tâm thần lại lần nữa chấn tĩnh trở lại. Mộ hàn này đã không phải là mộ hàn kia. Đối với mộ hàn mà nói, đám người mộ tinh không cũng không phải thân tộc của chính mình, mà là kẻ địch đang uy hiếp đến tánh mạng của mình. Giết chết địch nhân, thiên kinh địa nghĩa, đạo lý hiển nhiên. Vẫn tâm lộ trên thiên tâm tiểu, tâm ta không hẹn, cần gì phải hỏi nữa cảnh ngay trong khoảnh khắc đó đã khôi phục trở lại rõ ràng. Mộ Tinh Hùng, đã nga xuống. Mộ Tinh Phong, cũng nga xuống. Mộ Thiên Vũ. Hả? Bên trong đăng đường điện, trong mắt Cung Hảo không khỏi thoáng xẹt qua một điệu bộ không thể tưởng tượng nổi. Trên bức tường điện ở chỗ hiện ra những hình ảnh xuất hiện tại thiên tâm tiểu, vài chữ số 400 kia chỉ là thoáng trì hoang trong chốc lát, rồi tốc độ mắt thấy lại lần nữa khôi phục đến trình độ lúc trước, vẫn cứ là rung manh tiến tới. Không ngờ đạo tâm của hắn lại viên mãn như thế sao. Một lát sau, cung hạo không nhịn được tò mò đảo mắt nhìn về phía tiêu tố ảnh và thủy tâm nguyệt ở bên cạnh. Tố ảnh sư muội tâm nguyệt trưởng lão, số thẻ bài được đánh số 400 này rốt cuộc là ai? Hắn tên là Mộ Hàn. Tiêu tố ảnh lạnh nhạt cười một tiếng, mà cũng là không hề giấu giếm. Cung hạo này cũng là đệ tử thiên cực của vô cực thiên tông. Nếu hắn muốn biết thân phận Mộ Hàn thì rất dễ dàng. So với việc che che dấu dấu hắn thì sẽ khiến cho người ta nghi ngờ, chẳng bằng cứ nói thẳng ra. Thế nào, cung hạo sư minh, cũng cảm thấy hứng thú đối với vị sư đệ này sao? Cung hạo khẽ cười nói. Đạo tâm viên mãn, thì khi tu luyện nhất định sẽ dụng manh thăng tiến, đích thật là thiền tài hiếm có khó tìm. Cũng không biết hiện tại hắn đã bao nhiêu tuổi rồi, là tu vi gì. Nếu mà tuổi không vượt qua 18, đợi sau khi qua được khảo hạch, trái lại đáng giá thu hoạch làm cực đồ rồi bồi dưỡng thật tốt một phen. Vô cực thiên tông có một điểm phi thường đặc biệt, đó chính là đệ tử thiên cực nếu mà nguyện ý thì có khả năng chọn lựa ra một số đệ tử hoàng cực, chỉ bảo cho bọn họ tu luyện. Mọi người mặc dù đều là đồng môn, cũng là lấy danh nghĩa sư huynh đệ, sư tỷ mội để xưng hô. Nhưng những đệ tử thiên cực này lại cũng là có tác dụng như sư phụ. Những đệ tử hoàng cực được chọn lựa ra này, liền gọi là cực đồ. Nếu như cực đồ có thể tấn chức thành công. Vậy thì đệ tử thiên cực chỉ bảo bọn họ liền có thể thu được rất nhiều điểm cống hiến của tông phái. 10 tên đệ tử thiên cực có nhiều tông phái cống hiến nhất, đều sẽ là người kế thừa tông chủ kế tiếp. Một khi tông chủ đương nhiệm phái vị, việc tiếp nhận ngôi tông chủ của vô cực thiên tông sẽ chọn lựa từ giữa bọn họ. Chính vì nguyên nhân như vậy, đệ tử thiên cực đều ham thích với việc thu hoạch cực đố. Điều này phi thường có lợi với việc củng cố địa vị của bọn họ tại vô cực thiên tông. Đương nhiên, Tuy nói Vô Cực Thiên Tông cũng không hạn định số lượng cực đồ của từng đệ tử thiên cực, thế nhưng hàng năm đều sẽ tiến hành khảo sát đối với tu luyện của cực đồ. Nếu mà số lượng cực đồ quá nhiều, mà tỷ lệ được tấn chức lại quá thấp thì rất có thể sẽ bị hủy bỏ tư cách thu cực đồ của người đó. Nhìn thoáng qua một chút tiêu tố ảnh ở bên cạnh, thấy nàng không hề lên tiếng, Thủy Tâm Nguyệt liền mặt không chút thay đổi mà nói tiếp lời. Người này năm ấy 15, đã là tu vi võ cảnh cửu trọng vũ hóa cảnh. A. Cung Hạo có chút kinh ngạc. 15 tuổi liền đột phá đến vụ hóa cảnh, mặc dù so sánh không được với thiên tài vô song như tiêu tố ảnh vậy, nhưng vẫn là phi thường hiếm thấy. Không trách được tố ảnh sư muội lại cảm thấy hứng thú như vậy đối với vị sư đệ này, thiên tài võ đạo của hắn đích sát là xuất chúng. Nếu để làm cực đột thì đúng là việc chọn người thật là tốt. Chúc mừng sư muội Nếu là chịu khó bồi dưỡng thêm, nói không chừng chỉ sau vài năm nữa thì trong số đệ tử thiên cực chúng ta lại sẽ gia tăng thêm một vị sư đệ. Tiêu tố ảnh từ chối cho ý kiến. Nhưng mắt nhung ngắm nhìn bức tường điện cũng là có hơi trợn lẻ, tựa hồ có chút động lòng, khóe môi lập tức hiện lên một nụ cười không dễ phát hiện, thế rồi lại nhanh chóng liền bắt đầu che giấu. Mà vài con số màu xanh biếc bị nàng nhìn chăm chú vào kia, lại cũng vẫn cứ hướng về phía trước, khoảng cách đến đầu cầu phía bên phải càng ngày càng gần. Khảo nghiệm tuyến phong, mộ thiên phong bị đánh bay gọn gàng dứt khoát. Bên trong luyện võ trưởng viện dội phong, mộ tình vũ thổ huyết hôn mê. Trong hác kiểm xâm Lâm Cái đầu và vùng ngực của Mộ Phi Hổ lần lượt bị xích diễm kiếm và lưu kim xuyên thủng. Bên trong hắc ma điện, Mộ Tinh Hà hóa thành huyết vụ. Mộ Huyền Vũ, Mộ Thanh Hải, Mộ Thiết Giang bỏ mạng hồn diệt. Mộ Thanh Sơn bị diệu long chân hỏa hoàn toàn nuốt trường. Những điều đã trải qua trong mấy tháng không ngừng lần lượt hiện ra trong ảo cảnh. Mộ Hàn vẫn cứ tâm vững như bàn thạch, mặc dù là lúc hai người Mộ Tinh Hà và Mộ Thanh Sơn này bị hồn bay phách tán thì tâm thần hắn cũng không có dao động chút nào. Những chuyện đã trải qua mà dễ dàng mê hoặc lòng người nhất đều đã trôi đi. Tiếp theo, những hình ảnh hiện ra trong ảo cảnh càng là không có khả năng lại tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào đối với hắn. Mộ Hàn đi tới thành vô cực, đi vào đăng đường điện, lại bước lên trên tiên tâm kiểu này. Phản phất đã trải qua một lần tuần hoàn. Cả quá trình, giống như loáng một cái trong nháy mắt, lại giống như lâu dài đã qua ngàn năm và năm. Vút! ảo cảnh dao động kịch liệt. Những hình ảnh thoát ẩn thoát hiện trước mắt mộ Hàn đột nhiên tan đi. Biển mây và ngọn núi vốn đã biến mất lại lần nữa lọt vào trong tầm mắt của Mộ Hàn. Mộ Hàn quay đầu nhìn lại. Chiếc cầu hình vòng vắt ngang giữa hai đỉnh núi cao, mà ở trên đỉnh đối diện, bóng dáng của Hồng Hoàn có thể thấy được rõ ràng, thậm chí còn có thể mơ hồ đã nhìn thấy sự kinh ngạc trên khuôn mặt nàng. Chương 168: Đạo cảnh Tam trọng. Khảo Hạch Thiên Tâm tiểu này, chỉ đến như vậy. Nhìn cây cầu hình vòng cung trước mặt mình, Mộ Hàn bất giác cười một tiếng, trong lòng đúng là khoan khoái thoải mái vô cùng. Vị sư đệ này, chúc mừng ngươi đã qua được khảo hạch, hiện tại ngươi có khả năng đi theo thiên tâm kiểu quay về chỗ ban đầu. Âm thanh ngọt ngào của hồng hoàng chuyển đến, nàng đã đứng lên, mây mủ quanh người bước lên lợn lờ, khiến cho dáng người huyện chuyển đang hiện ra của nàng càng được tôn lên càng thêm duyên dáng Khẽ chắp tay với hồng hoàn ở đối diện, mộ hàn cũng không ngập ngừng lại lần nữa bước lên mặt cầu. Lần này cảm giác cũng là hoàn toàn không giống. Thiên tâm tiểu cũng chỉ là một cây cầu hình vòng cung bình thường. Những ảo cảnh trước đây liên tục không ngừng thì bây giờ lại không xuất hiện. Không mất bao lâu, mộ hàn đã đi qua cây cầu không sai biệt lắm chỉ dài có 300 thức này. Hắn vừa đi ra khỏi cầu, Hồng Hoàn liền dùng một loại ánh mắt như nhìn quái vật mà nhìn mộ hàn từ trên xuống dưới, rồi ngạc nhiên hỏi. Vị sư đệ này, ta vẫn còn chưa thỉnh giáo tính danh của ngươi. Hồng Hoàn sư tỉ, tại hạ là mộ hàn. Mộ hàn mỉm cười nói. Thì ra là mộ hàn sư đệ, không nghĩ tới ngươi qua được thiên tâm tiểu, đã vậy tốc độ còn quá nhanh. Trong số các đệ tử vô cực thiên tông chúng ta, e rằng chỉ có mấy người tố ảnh sư tỷ có thể so sánh được hơn ngươi. Phải một hồi thật lâu sau thì Hồng Hoàn mới thu hồi ánh mắt, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra rõ ràng đầy ý cảm thán. Dưng một chút, Hồng Hoàn liền thản nhiên nói tiếp. Mộ Hàn sư đệ hiện tại chính là vụ hóa cảnh, với biểu hiện của ngươi trên thiên tâm tiểu mà xét thì đạo tâm cực kỳ viên mãn. Phòng đoán nhiều nhất trong thời gian một năm là có thể hóa võ nhập đạo, tiến vào đạo cảnh nhất trọng. Khi đó chúng ta có thể sẽ cùng là đệ tử huyền cực. Đạo cảnh nhất trọng. Trong lòng mộ hàn giật thột một cái, không nhịn được tò mò hỏi. Hồng hoàn sư tỷ đạo cảnh nhất trọng này là cái gì? a hồng hoàn trận mắt há hốc mồm, một đôi mắt nhùng trong nháy mắt trận trừng đến tròn xoe. Mộ hàn sư đệ, ta, ta không nghe lầm chứ. Ngươi chính là võ cảnh cựu trọng, vậy mà nói đạo cảnh nhất trọng là cái gì cũng không biết. Khu khu, mộ hàn có chút xấu hổ, cười khan hai tiếng rồi đáp. Sắt thật không biết. Tại Việt quốc, cường giả đạo cảnh cũng chỉ có vài người ít ỏi như vậy. Đối với tu sĩ giống như Mộ Thanh Sơn, hùng băng mà nói, đạo cảnh có lẽ không phải bí mật gì. Nhưng đối với tu sĩ thông thường mà nói, đạo cảnh cũng là cảnh giới thần diệu trong truyền thuyết. Nếu mà không đạt tới tình trạng nhất định thì rất khó biết được tình huống trong đó. Như thể Mộ Hàn này, trước năm 15 tuổi, căn bản không thể tu luyện võ đạo. Cho dù có rèn luyện thân thể xuất sắc tới đâu thì chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường. Những người có quan hệ tốt với hắn hoặc căn bản là không biết đạo cảnh đến tột cùng là cái gì, hoặc chính là vẫn còn chưa kịp nói rõ ràng dành mạch cho hắn. Được rồi. Hồng hoàn rơ lên bàn tay nhỏ bé trắng nõn, rất là vô lực vô vô lên trán. Đúng là điệu bộ ta bị ngươi đánh bại mà giảng giải. Mộ hàn sư đệ, theo chỗ ta được biết đến, đạo cảnh tựa hồ có tăng trọng, huyền thai, mệnh tuyển, vạn lưu. Mỗi một trọng lại có thất trọng thiên. Giống như ta chính là vừa mới đột phá đến đạo cảnh. Đó là Huyền thai nhất trọng thiên. Huyền thai, Mệnh tuyển vạn Lưu. Thì Thiao nhắc lại 6 chữ này tới mấy lần, Mộ Hàn bỗng dưng trong lòng vừa động, hắn liền hỏi: "Hồng Hoan sư tỷ, vậy Bích Loa thiên nữ kia hiện tại là có tu vi gì? Ngươi nói tới Tố Ảnh sư tỷ trăng. Nghe Mộ Hàn nhắc tới Tiêu Tố Ảnh, trên gương mặt trắng nõn của Hồng hoàn lập tức hiện lên một nét thường hồng kích động. Nàng nói với ngữ điệu tràn đầy kính nể và tôn trọng: "Tố Ảnh sư tỷ hình như từ nửa năm trước cũng đã đạt tới Mệnh tuyển thất trọng thiên." Nghe nói là có thể sắp sửa đột phá đến đạo cảnh tam trọng vạn lưu cảnh. Mệnh tuyên thất trọng thiên. Mộ Hàn âm thầm hít một hơi thật sâu. Trước đây hắn cho rằng Tiêu Tố Ảnh là cường giả đạo cảnh đỉnh cao, hiện tại mới biết được cũng không có tên gọi đạo cảnh đỉnh cao. Sau một lúc lâu, Mộ Hàn mới kìm nén được sự ngạc nhiên trong lòng. Võ cảnh tam trọng vạn lưu cảnh, hẳn là chính là cảnh giới tối cao mà tu sĩ vô đạo chúng ta có khả năng đạt tới chứ? Phù phù. Hồng hoàn vừa nghe như vậy thì đúng là cười đến rung cả người. Mộ Hàn Sư Đệ, người thật đáng yêu. Chúng ta tu luyện võ đạo lại không có gì là cảnh giới tối cao. Mượn vạn lưu cảnh mà nói thì tựa hồ cũng không phải đạo cảnh đỉnh cao. Hình như bên trên vạn lưu cảnh còn có cấp độ cao hơn. Có điều cụ thể là cái gì thì ta cũng không rõ ràng lắm. Tại Thái huyền thiên vực chúng ta, tu vi tối cao cũng mới là vạn lưu thất trọng thiên, giống như tông chủ của tứ đại thiên tông chúng ta. Đối với tu sĩ võ đạo chúng ta mà nói, võ cảnh chỉ là giai đoạn đặt nền móng. Chỉ có đạt tới đạo cảnh, mới xem như bước chân vào con đường võ đạo đích thực. Nghe tố ảnh sư tỷ nói, trên đời này có thiên vực văn niên, Thái huyền thiên vực chỉ là một tiểu thiên vực trong đó. Tại các thiên vực thế giới khác, có lẽ đạo cảnh cũng là không đáng giá nhắc tới. Nói đến đây, mắt nhung của Hồng Hoàn nhìn quanh, trên khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp không nhịn được hiện lên một vẻ say mê. Quả nhiên như thế. Tâm thần của mộ Hàn Đại Trấn. Trong đầu lại không nhịn được hiện lên những lời mà độc Long Thu Tôn đã từng nói Thái huyền thiên vực này lại thật sự chỉ là một hạ thiên vực nhỏ nhỏ. Điều càng làm cho mộ hàn động lòng tha thiết muốn hướng tới chính là, ở trong miệng hồng hoàn, cựu trọng võ cảnh lại chỉ là trụ cột căn cơ, mà đạo cảnh mới là bắt đầu. Hiểu biết trước đây của chính mình thật sự là rất nông cạn. Hồng hoàn đã tỉnh hồn lại, nhìn thấy dáng vẻ ngây người ra của mộ hàn thì có chút danh mánh chớp chấp mắt vài cái. Mộ hàn sư đệ, có đúng là đang kinh ngạc không? Mộ hàn bừng tỉnh hoàn hồn, không nhịn được hít một hơi thật dài Kìm nén sự kinh gạc trong lòng, tự rêu cười cười đáp Hồng Hoàn Sư tỉ nói một buổi, sắc thực như vén làn mây mù thấy được trời xanh, khiến cho tầm mắt ta được mở rộng ra. Nếu không phải như thế, chỉ sợ ta vẫn còn có thể cho rằng tu sĩ võ hóa cảnh đã là cao thủ phi thường khó lường Dưng một chút, mộ hàn lại chắp tay hỏi. Có thể lại thỉnh giáo Hồng Hoàn Sư tỷ được chăng? Cái gì là hóa võ nhập đạo, cái gì là huyền thai? Chỉ là bỏ công nói mấy câu, mộ hàn liền đã nhìn ra Hồng Hoàn này cũng khá nhiệt tình Đối với đạo cảnh thì hắn hoàn toàn không biết gì cả, nay có cơ hội tốt như vậy nên tự nhiên không thể bỏ qua. chương 169, huyền thai. Hồng hoan cười giải đáp. Đến đạo cảnh, thứ mà tu sĩ chúng ta tu luyện cũng không phải là chân khí, mà là chân nguyên. Mà muốn có được chân nguyên, nhất định phải ngưng tụ tất cả chân khí trong cơ thể vào trong tâm cung, lột xác chúng thành một viên chân nguyên trùng tử, hẳn giống, này. Viên chân nguyên trùng tử, cũng là huyền thai. Về phần hóa võ nhập đạo. Nói trắng ra là cũng đơn giản, kỳ thật chỉ là quá trình chân khí hóa hình, ngưng tụ thành viên chân nguyên chủ tử. Mộ Hàn nghe được mà không ngừng ngật đầu, Hồng Hoàn nói mấy câu đó, đã giải thích phi thường rõ ràng cảnh giới huyền thai ở cấp đạo cảnh nhất trọng, khiến cho hắn có loại cảm giác đống nhiên hiểu ra. Đa tạ Hồng Hoàn sư tỉ. Sau một lúc lâu, Mộ Hàn mới phục hồi tinh thần lại từ trong trầm tư. hắn phi thường cảm kích không người thi lệ với Hồng Hoàn. Hồng Hoàn vội vàng né tránh, rồi khẽ cười nói. Mộ hàn sư đệ, Ta lại không có hết lòng giúp ngươi được cái gì, nên không chịu nổi đại lệ như vậy của ngươi. Trong thời gian một năm tiếp theo này, mỗi tháng vào ngày mùng 5, 15 và 25 ta đều ở chỗ này mở thiên tâm tiểu ra. Mộ hàn sư đệ nếu như có vấn đề gì, cũng có thể tới nơi này tìm ta. Thực lực mộ hàn bây giờ mặc dù không được coi là cái gì, nhưng hắn có thể trong một thời gian ngắn ngủi mà vượt qua được thiên tâm tiểu, tiềm lực tương lai nhất định cực kỳ phi phạm. Nói không chừng một ngày nào đó có thể trở thành đệ tử thiên cực. Có thể sớm thiết lập quan hệ tốt tiên cùng một vị sư đệ như vậy, hẳn là không có chút xíu chỗ hỏng. Được, đến lúc đó nhất định sẽ đến làm phiền sư tỷ. Qua được khảo hạch thiên tâm tiểu, cứ tạm nán lại ở đây rồi sau đó khi rời khỏi chỗ này đến thủy tâm nguyệt trưởng lão lĩnh lệnh bài thân phận, đến lúc này sẽ là đệ tử hoàng cực đích thực. Đến khi đó, trưởng lao sẽ đưa các ngươi đi tới võ bi bí cảnh. Võ bi bí cảnh. Đúng. Đệ tử Hoàng Cực vừa mới tân chức có khả năng ở nơi này tùy ý chọn lựa một loại công pháp trung phẩm và một loại công pháp cao phẩm. Sau khi thu hoạch công pháp, điều sư đệ ngươi cần làm cũng chỉ có một việc. Đó chính là tăng tu vi nhanh lên một chút tới vũ hóa cảnh đỉnh cao. Sau đó vì tông phái làm ra đủ cống hiến, sẽ lại đi tấn chức đệ tử Hoàng Cực. Nếu như mộ hàn sư đệ muốn tận lực rút ngắn tốn hao thời gian trong cả quá trình này, ta lại có một đề nghị cho ngươi. Xin sư tỉ thỉnh giảng. hay đi vực giới sát chàng Đang khi nói chuyện, trên thiên tâm tiểu kia vẫn còn thấy những tia sáng xanh nhấp nháy đang không ngừng giảm bớt. Ước chừng một khắc canh giờ sau, trong số mấy trăm đệ tử ký danh tham gia khảo hạch lại chỉ còn lại có 6-70 người. Tuyệt đại bộ phận đều vẫn còn vật lộn ở khu vực khúc giữa thiên tâm tiểu tốc độ tiến lên chậm chạp dị thường. Chỉ có 8 người tương đối dẫn đầu, nhưng mà khoảng cách của người nhanh nhất đến đầu cầu cũng có gần trăm mét. Lại là mười vài phần 10 canh giờ trôi qua. Khắp cả cây cầu thì những tia sáng xanh nhóc nháy tính toàn bộ cũng không còn đủ 20. Trong số 8 người dẫn đầu trước đây cũng có một vài người không thể gắng sức tiếp tục, chỉ còn lại có 5 người vẫn còn gian nan hướng về phía trước. Trong đó cự ly từ quần sáng xanh nhanh nhất kia tới đầu cầu đã không đầy 10 thước. Tuy nhiên, 10 thước ngắn ngủi này mà quần sáng xanh kia lại như con rùa đen bỏ mất 4-5 phần 10 canh giờ. Vút! Tiếng huyết gió đột nhiên văng lên, quần sáng xanh hóa thành một bóng đen rồi bỗng đột ngột thoáng hiện ở trên đỉnh núi bên phải. Đúng là một người thiếu nữ 18, 19 tuổi. Mặc dù đã đi ra khỏi thiên tâm tiểu nhưng lại giống như còn chưa tỉnh táo lại từ trong ảo cảnh. Nàng ngơ ngác đứng yên một hồi lâu rồi mới như mới tỉnh lại từ trong giấc mộng. Nàng chấp chấp mắt, lại kích động đến gào khóc giống lên. Vị sư muội này tên là Kỳ Vũ Lộ, tư chất phi thường khá. Năm ấy 18 mà đã đạt tới vũ hóa cảnh đỉnh cao. Hiện tại đã là lần thứ 10 nàng tham gia khảo hạch, hôm nay cuối cùng đã qua được. Nhìn đỉnh núi đối diện. Hồng hoàn khẽ thở dài. Mộ hàn cũng có chút cảm khái. Sở dĩ hắn có thể thoải mái như thế đi qua được khảo hạch thiên tâm tiểu, chủ yếu vẫn bởi vì linh hồn hắn đã không phải linh hồn ban đầu của khối thân thể này. Cho nên có khả năng hoàn toàn không bị những ký ức trong ảo cảnh này làm ảnh hưởng. Thế nhưng các tu sĩ khác tham gia khảo hạch liền không có may mắn như vậy. Đối với bọn họ mà nói, thiên tâm tiểu này liền giống như một cây cầu độc mục, muốn ở trên cây cầu kiêm mà chen trúc đi về phía trước thì khó khăn có thể nghĩ. Điểm này vẹn vẹn chỉ từ số lượng đệ tử hoàng cực là có thể nhìn ra được. Trong số nhiều hơn trăm vạn người đã đạt mức đệ tử ký danh, mới vẹn vẹn có mỗi 3 vạn vị đệ tử hoàng cực. Tỷ lệ tân chức cực thấp, cho nên cũng khó trách thiếu nữ có tên Kỷ Vũ Lộ kia sau khi nhìn thấy chính mình đã qua được khảo hạch liền bị kích động như thế. Nhưng mà rốt cuộc nàng cũng là tu sĩ vũ hóa cảnh đỉnh cao, nên chỉ sau một lúc liền đã tỉnh táo lại. Nàng cũng không cần hồng hoàn căn dặn mà đã đi theo Thiên Tâm tiểu trở về. Thời gian trôi qua rất nhanh, Từng tia sáng xanh thong thả đi qua thiên tâm tiểu Trong bất chi bất giác, chỗ đỉnh núi bên trái xuất hiện ba tên nam nhân trẻ tuổi áng chừng 20 tuổi, trên mặt đều vẫn còn có nét kích động. Hiện nay, số tia sáng xanh vẫn còn nhấp nháy trên cây cầu kia chỉ còn lại có 4 cái. Trong đó cự ly của một tia cách đầu cầu đã phi thường gần, chỉ có 2-3 thước cuối cùng. Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Đúng lúc này, có tiếng gầm rú thật lớn từ bên trong thiên tâm tiểu kích động ra. Khảo hạch đã hết giờ. Hồng hoàn có chút tiếc nuối nhìn thoán qua. Vào giờ khắc này, mây mù bốc lên bốn phía thật giống như bị cơn lốc phát động, đột nhiên bắt đầu khởi động càng trở nên kịch liệt. Đúng là trong khoảnh khắc liền bao trùm cả cây cầu vào bên trong. Ngay sau đó, hai ngọn núi nhanh chóng áp sát vào nhau, không được hai giây đã thống nhất là một. Chật, một ngôi đền nhỏ tinh xảo hiện ra rõ ràng tại đỉnh núi, tướng mạo so cùng cái ở trên tường đăng đường điện thì hoàn toàn giống hệt. vừa nhìn thấy nó, mộ hàn liền đã hiểu Đây sẽ là lối ra. Đi thôi. Quả nhiên, hồng hoàn vây tay một cái, rồi đi trước vào trong cửa điện mở rộng. Đám 5 người mộ hàn, kỷ vũ lộ vội vàng đuổi theo. Trong ngáy mắt, tất cả đều trở lại đang đường điện. Bên trong điện phủ không một tiếng động, trừ 6 người bọn họ ra liền chỉ có một bóng giá nguyện truyền. Rõ ràng chính là trưởng lão Thủy Tâm Nguyệt mà lúc nay mộ hàn đã ra mắt bên trong điện, toàn thân đều lộ ra khí tức lạnh như băng. Rất tốt, chúc mừng các ngươi. chương 170 3000 võ bia. Hai đạo ánh mắt lạnh leo thấu xương quét một vòng khắp lượt. Thủy Tâm Nguyệt lần lượt đọc tên của tất cả mọi người ra, Mộ Hàn, Kỳ Vũ Lộ. Mỗi lần đọc một cái tên, Thủy Tâm Nguyệt liền đưa ra một khối ngọc bài màu vàng sáng. Trên mặt có khắc một chút đạo văn phức tạp, rất hiển nhiên đây cũng là một loại đạo khí. Khối ngọc bài này liền đại biểu cho thân phận đệ tử hoàng cực của Vô Cực Thiên Tông. Cơ hồ từng người tiếp nhận ngọc bài đều là kích động và phấn, nét mặt hân hoan tươi cười. Mộ Hàn, Phúc Chốc Ánh mắt Thủy Tâm Nguyệt rơi trên người Mộ Hàn. Xét thấy thời gian ngươi qua được khảo hạch Tiên Tâm tiểu ngay cả nửa khắc canh giờ cũng không đến, dựa theo quy củ vô cực Tiên Tông, sau khi qua được khảo hạch ngươi có thể thu được hai loại công pháp võ đạo cao phẩm. Hiện tại, mọi người theo ta đi tới võ bi bí cảnh. Vừa mới tấn chức đệ tử hoàng cực là có thể thu hoạch hai loại công pháp võ đạo cao phẩm. Trong vô cực Tiên Tông lớn như thế, nghe nói cũng chỉ có đám người đệ tử thiên cực hiện nay như Tiêu tố Ảnh, cung hạo là đã thu được đãi ngộ như vậy. Mọi người ghen tị thì ghen tị, nhưng lại cũng không hề quá mức ngạc nhiên. Dù sao tại vô cực thiên tông, từng đệ tử thiên cực đều là bậc tồn tại cao cao tại thượng, húng chi lại còn là người nổi bật trong số đệ tử thiên cực đó. Có điều khiến cho mọi người không nghĩ tới chính là, tu sĩ lại cũng có được loại đãi ngộ như thế liền sẽ xuất hiện bên cạnh mình. Mộ Hàn, cái tên gia hỏa có được tín vật của bích loa thiên nữ này. Vào lúc nhìn thấy hắn từ trong điện đi tới chờ đợi khảo hạch cùng người khác, hắn còn bị không ít đệ tử ký danh hung hăng cười nhạo Hiện nay hắn chẳng những là người thứ nhất qua được lần khảo hạch thiên tâm tiểu này, tốc độ vẫn còn vượt xa xa dẫn trước 4 người còn lại, cả quá trình đi qua cầu mà thời gian hao phí lại còn không đến nửa khắc canh giờ. Phải biết rằng kỷ vũ lộ nhanh nhất trong số 4 người còn lại, cũng là dùng gần 1 canh giờ mới đi xong cầu. Tốc độ như thế, liền ý nghĩa mộ hẳn đã vượt qua ký ức xưa nay, đạo tâm dị thường viên mãn. Cũng khó trách hắn có thể thu được loại đãi ngộ sánh ngang cùng đám người tiêu tố ảnh, cung hạo năm đó. Có lẽ không cần vài năm. Vô Cực Thiên Tông lại sẽ xuất ra một vị đệ tử thiên cực. Sau khi từ trong miệng trưởng lão Thủy Tâm Nguyệt biết được biểu hiện của Mộ Hàn trên Thiên Tâm tiểu, trong lòng đám người kỳ Vũ Lộ cực kỳ rung động. Mặc dù là đi cùng với Thủy Tâm Nguyệt vào bên trong điện, nhưng sự kinh ngạc trên mặt đều còn không có hoàn toàn mất đi. Lúc này, trên mặt bàn bên cạnh ở phía trong cửa điện, đang lặng lặng nằm 5 quyển trục. Trên quyển trục chia ra có viết họ tên 5 người Mộ Hàn và kỳ Vũ Lộ. Bên trong quyển trục thì ghi chép cặn kẽ tin tức tư liệu về bọn họ. Bên trong đăng đường điện này lưu trữ tất cả tư liệu địa phương về đệ tử Hoàng Cực. Không chỉ có là đệ tử Hoàng Cực hiện nay, thậm chí là tư liệu về đệ tử Hoàng Cực trăm ngàn năm trước cũng có thể tìm được ở chỗ này. Lại lần nữa tiến vào bên trong điện, nhìn thấy loại quyển trục như tổ ong kim mà mộ hàn cũng là thổn thức không thôi. Cũng chỉ ở dạng thế giới này mới có thể nhìn thấy cảnh tượng như thế. Nếu là đổi thành kiếp trước, coi như tư liệu có nhiều hơn, chỉ vài ổ cứng của cỏm ủ tờ là cũng đủ để ứng phó rồi. Làm sao cần phải chiếm dụng không gian khổng lồ như vậy? Vút! Vút! Tay ngọc nhẹ phẩy, 5 bản quyển trục liền bay dựng lên, nhanh như tia chấp mà biến mất ở chỗ sâu trong giá gỗ. Thủy Tâm Nguyệt lập tức thức tha duyên dáng đi vượt lên trước, dáng người thật là lướt. 5 người mộ hàn và kỷ vũ lộ lặng lặng đi theo ở phía sau, bên trong điện phủ dị thường rộng rãi này tiếng bước chân vang dội và khoảng không lại ấm ấm quay về. Bọn họ đây là đi tới võ bi bí cảnh. Bốn người kỷ vũ lộ tựa hồ đã sớm nghe nói qua chỗ này nên càng là đi vượt lên, liền càng là hưng phấn. Đôi mắt mọi người đều tỏa sáng, thần thái hào hứng. So sánh với bọn họ, vẻ mặt mộ hàn mặc dù trầm tĩnh hơn không ít, nhưng nét mừng rỡ trên gương mặt cũng là hơi không áp chế nổi. hắn vốn tu luyện lôi cửa gâm cưng và lôi vân phong bạo khi tổ hợp lại thì có được quy lực không thua công pháp cao phẩm. Thế nhưng khi chia tách ra, thì một cái lại là thấp phẩm, một cái là trung phẩm. Đối với hai loại công pháp cao phẩm sắp sửa đến tay, Mộ Hàn cũng cực kỳ chờ mong. Đi theo Thủy Tâm Nguyệt không nhanh không chậm trong gần một khắc canh giờ, mọi người mới nhìn thấy cuối điện phủ. Trên bức tường cao cao của điện, có một vòng xoay trắng xóa rộng áng chừng mấy thức đang quay vòng rất nhanh. Đó chính là lối vào võ bi bí cảnh. Thấy ánh mắt bốn người kỳ vũ lộ càng trở nên tỏa sáng lấp lánh, Mộ Hàn không khỏi trong lòng khẽ động. Trong chớp mắt lại liền phát hiện có cố khí tức lạnh như băng từ trong cơ thể Thủy Tâm Nguyệt ở phía trước bùng nổ lan ra. Đồng nhiên liền bao trùm lấy hắn cùng 5 tên đệ tử hoàng cực mới tân chức vào bên trong, rồi bay nhanh về hướng vòng xoáy kia. Mộ hàn không có kháng cự, tùy ý cho cố khí tức lạnh như băng kia kéo chính mình đi tới. Vừa vào vòng xoáy, liền phản tất cả thế giới đều hối hạ có rút thu nhỏ lại. Cho đến khi ở trong mắt biến thành một điểm nhỏ lớn như cái kim châm thì thân hình không ngừng xoay tròn theo vòng xoáy cũng chợt dừng lại. Một tia chấp sáng trắng hoa mắt lập tức lọt vào trong tầm mắt. Mộ Hàn là tu sĩ vũ hóa cảnh mà cũng khó có thể nhìn gần. Một lát sau, Mộ Hàn mới thích ứng với luồng ánh sáng lóa mắt này. Hắn chậm rãi mở mắt ra thì thấy tầm nhìn đã trở nên thoáng đãng, lại thấy chính mình như đang trôi nổi bên trong một mảnh không gian trắng như tuyết tựa hồ vô tận vô biên. Ở chỗ này, không chỉ có trọng lực biến mất, mà không trung hình như càng có lực nâng thật lớn, cứ thế mà nâng người lên. Mộ Hàn ánh mắt khẽ nhúc đích, liền thấy được vô số khối bia ngọc màu đen, chúng sắp thành hàng chỉnh tề dài dằng dặc ở trên không trung. Những phò bia ngọc này, tất cả đều cao rước một thước, vóng ánh sáng loáng. Tầng ngoài khắc họa tỉ mỉ những đường hoa văn trắng. Nơi này là võ bi bí cảnh. Âm thanh trong trẻo của Thủy Tâm Nguyệt trợt lọt vào trong thai mọi người. Ở trong mỗi một khối võ bia đều có dấu một loại công pháp. Trong bí cảnh này có cả thể 3.000 võ bia, tất cả đều là trung phẩm trở lên. Khi tìm được công pháp mình muốn, thì phóng chân khí của mình chìm vào trong bia, kích phát đạo văn là có thể trực tiếp học xong. 3.000 võ 3 Liên có ý nghĩa 3000 công pháp võ đạo trung phẩm trở lên. Nghe được những lời nói này của Thủy Tâm Nguyệt, Mộ Hàn tim đập đều không nhịn được mà trở nên nhanh hơn. Chương 171, Huyến Hải Tâm Trú, 1. Mộ ra ở thành Liệt Sơn thu thập gần năm, mà công pháp võ đạo trên trung phẩm tính toàn bộ vào cũng mới có mấy chục loại. Nhưng mới chỉ một chỗ này chính là 3000 loại, Vô Cực Thiên Tông quả nhiên không hổ là tồn tại bá chủ ở trong Thái Huyền Tiên vực. Mộ Hàn lén lút hít một hơi thật dài, cố gắng kiềm chế xuống sự kích động trong lòng. Đào mắt vừa nhìn, lại thấy đám người kỳ vũ lộ ở bên cạnh so với chính mình càng là kinh ngạc không thể tả. Ai nấy đều trận mắt há hốc mồm mà xem xét những pho võ bia đen nhánh trôi nổi không chung, dường như hận không thể lập tức liền lọt vào trong rừng bia đối diện đó. Mộ Hàn, hai loại công pháp cao phẩm. kỳ vũ lộ, bốn người các ngươi một loại công pháp cao phẩm, một loại công pháp thấp phẩm, hiện tại liền đi chọn lựa đi. Thủy Tâm Nguyệt giống như cũng biết năm người giờ phút này trong lòng sốt ruột, nên cũng không nói thêm nữa. Chỉ là thản nhiên dặn dò thêm một câu. Hay nhớ kỹ, võ bia màu đen là công pháp chúng phẩm, võ bia màu trắng là công pháp cao phẩm. Nhớ lấy không thể nảy lòng tham, rồi làm ra những chuyện vi phạm quy củ của vô cực thiên tông chúng ta." "Vâng." Năm người không người lên tiếng trả lời, lần lượt như tên rời cung mà tiến vào trong phiến không gian lập bởi rừng võ bia kia. Trên mỗi khối ngọc bia màu đen ngoại trừ đạo văn dày đặc ra thì vẫn còn rồng bay phượng múa khắc tên của công pháp cùng với đặc điểm. Mộ Hàn xuyên qua không gian giữa rừng địa ánh mắt lướt qua một lượt trên mục bia. Lục giáp chân kinh, Thượng linh ngọc đồ, Cửu Dương kiếm khí. Tất cả những loại này đều là công pháp võ đạo trung phẩm. Bóng dáng Mộ Hàn không hề dừng lại chút nào, có dọc theo võ bia mà bay ngược hai bên. Một lượng lớn tên của công pháp khiến cho hắn nhìn thấy mà hoa hết cả mắt. Đi qua gần 10 chủng loại công pháp, tốc độ của Mộ Hàn rốt cục đã phải chậm lại. Những pho võ bia hiện ra ở trước mắt hắn đã biến thành màu trắng, nhưng mà đạo văn trên thân bia lại vẫn như là muôn đạo với đen. Trăm chú ngước mắt vừa nhìn một lượng, khỏe mắt mộ hàn liền không nhịn được mà bắt đầu có hơi giật rồn rập. Trong rừng bia màu trắng đang trôi nổi trong không trung này ít nhất có mấy trăm khối. Điều đó liền có ý nghĩa số công pháp võ đạo cao phẩm mà vô cực thiên tông cất giữ đạt nhiều hơn mấy trăm chủ loại. Phi quang kiếm pháp, thái vi pháp giám, tạo hóa tâm kinh. Chỉ nhìn những chữ viết trên vài khối võ bia màu trắng là mộ hàn liền thấy hơi hơi đau đầu. Những công pháp võ đạo cao phẩm này, uy lực đều phi kinh người Cứ nhìn thấy mỗi một loại, trong lòng hắn lại bắt đầu ngoe ngòe thèm ớn. Nếu như một mực nhìn tiếp như vậy, chỉ sợ xem xong tất cả võ bia màu trắng rồi đều không kìm lòng nổi. Ánh mắt đảo qua khắp nơi một lượt các võ bia chung quanh, đầu góc mộ hàn chuyển động rất nhanh. Ấm, ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm. Đông dưng, một chàng tiếng nổ đi đùng đã đánh thức mộ hàn tỉnh lại. Hắn vội và ngước mắt nhìn lại. Ở cách mấy trục thức trong không trung, kỷ vũ lộ đang đặt một tay trên võ bia. Trông thấy rõ những tia chấp đen bùng nổ lẽ ra từ trong đạo văn, trong thời gian ngắn liền tô cho khối võ bia trắng ngà kia trở thành giống như bị dưới mực nước vậy. Ngay sau đó, một tia chớp đen to bằng ngón cái từ bên trong võ bia bắn ra mạnh mẽ mà nhập vào mi âm của kỳ vũ lộ. Nàng đã chọn xong công pháp cao phẩm cho mình nhanh như vậy sao? Mộ hàn có hơi kinh ngạc, nhưng mà trong chớp mắt liền đã thoải mái. Kỳ vũ lộ trước đây là đệ tử ký danh của vô cực thiên tông, ngây người bên trong thành vô cực đã mấy năm. Đối với việc chính mình muốn dạng công pháp võ đạo nào, phỏng đoán trong lòng sớm đã có tính toán. Hiện nay ở bí cảnh, cứ trực tiếp tìm ra được võ bia phù hợp là xong việc. Ở trong ý niệm, mộ hàn nhìn khối võ bia có những tia sáng đen nhấp nháy ở phía xa xa, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia sáng chỉ dẫn. Ở nơi này mỗi khối võ bia đều là một món đạo khí trung phẩm, muốn in dấu công pháp võ đạo vào bên trong võ bia đồng thời phải để sao cho bất kỳ lúc nào khi có yêu cầu bị chân khí kích động ra. Khi đó nhất định phải làm cho công pháp cùng đạo văn hoàn toàn dung nhập vào nhau. Công pháp bên trong võ bia mỗi một lần bị kích động, thì tính đặc biệt của đạo văn ẩn chứa công pháp sẽ càng gia tăng một phần. Các võ bia ở nơi này không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, nhất định là mỗi chủng loại công pháp đều bị đệ tử vô cực thiên tông tu luyện qua nhiều lần. Nếu mà có thể cảm ứng một phen văn phủ của mỗi khối bia đá, là có thể bản thân cảm nhận được sự kỳ diệu của loại công pháp này. Điều đó nếu đem so sánh với việc chỉ nhìn văn tự giới thiệu trên võ bia thì tốt hơn nhiều lắm. Quan trọng nhất là, dùng phương pháp như vậy thì có khả năng tìm được công pháp thích hợp nhất cho chính mình. Nghĩ đến đây, mộ hàn lập tức cảm thấy hương phấn. Việc cảm ứng văn phổ trong mấy trăm tấm bia đá, rồi tiếp thu văn phổ bên trong với tình huống không kích động võ bia. Điều này đối tu sĩ vũ hóa cảnh thông thường mà nói, cơ hội là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà đối với mộ hàn mà nói, khó khăn thế này lại không tính là lớn. Chỉ hơi hơi kìm nén sự vui sướng trong lòng, mộ hàn liền quay trở lại này những phiến bên dịa rừng bia trắng ngà ngà này, ánh mắt không thể chờ đợi được nhìn về hướng khối võ bia trắng ngà thứ nhất. Huyến hải tâm trú. Đó là tên trên võ bia của loại công pháp cao phẩm này. Cơ hồ là chỉ trong trước mắt, mộ hàn đã hoàn toàn loại trừ tạp nghiệm, rồi sau đó tâm thần đắm chìm vào trong đạo văn đen nhánh dày đặc phức tạp ở trên pho võ bia trước mặt kia. Chỉ qua thời gian mấy giây ngắn ngủi. Văn phổ từ những đạo văn này đan vào mà thành liền hiện lên rõ ràng ở trong đầu hắn. Tâm thần theo đạo văn cuốn lượn quanh cơ khúc hủy ở trong văn phổ cứ thế mà đi về phía trước. Chẳng mất bao lâu thời gian, Mộ Hàn đã phán đoán ra có 320 đường hoa văn tô điểm để tạo thành bản văn phổ này. Ầm, ầm, ầm, Ẩm Ẩm. Ý nghĩ của Mộ Hàn khẽ nhúc nhích, tất cả đường hoa văn tô điểm liền đã sáng lên. Ngay trong khoảnh khắc sau đó, Vân phủ kia dường như đã biến thành một đám khí tức xanh lam, như sóng biển bắt đầu chuyển động kịch liệt. Ở trong đầu Mộ Hàn nổi lên những cơn sóng động trời bánh liệt mênh mông. Cố khí thế hào hùng kia đúng là đánh thẳng vào sâu trong tâm linh người ta. Ở dưới con sóng lớn đánh sâu vào, giống như ngay cả tâm thần người ta đều có thể hoàn toàn sụp đổ. Vút. Chỉ qua mấy giây, Mộ Hàn liền khe khẽ thở vào một hơi rồi đã tỉnh hồn lại. Ở trong lòng không tự chủ được mà chào dâng một kia thán phục, huyền hải tâm chú này quả nhiên không giống bình thường. Chương 172, huyến Hải Tâm Trú 2. Nó có thể trực tiếp phát động công kích đối với tâm thần kẻ địch. Nếu mà sử dụng pháp lực thi triển loại công pháp này, tuyệt đối uy lực sẽ tăng gấp đội. Cảnh tượng vừa rồi chỉ là Mộ Hàn lợi dụng văn phổ của võ bia để bắt chước mô phỏng lại trong đầu. Nhưng tính đặc biệt của công pháp lại cũng được thi triển ra phi thường tính tưởng. Đáng tiếc, Huyễn Hải Tâm Chú này cùng chính mình có vẻ hơi không thích hợp. Sau khi cảm ứng xong tính đặc biệt của văn ẩn chứa công pháp, Mộ Hàn liền hiểu rõ ràng Tu sĩ thích hợp nhất để tu luyện huyễn hải tâm chú hẳn là đạo văn sư có được thủy pháp lực. Khe khẽ lắt đầu, mộ hàn đi về hướng đến khối võ bia thứ hai. Phía nam thành vô cực, ở trong một đình viện đoạn cuối phía tây con đường hoàng cực đại đạo, cung hạo mặc một bộ bạch y lẳng lặng chắp tay đứng thẳng trước chiếc bàn đá, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sư Vinh Không được bao lâu, một bọn người đã vội vã đẩy cửa mà vào. Cũng là một thiếu niên tuấn tú trẻ tuổi, chỉ khoảng 17-18 tuổi hắn cung kính nói Tình huống của mộ hàn kia thì sư đệ ta đã thăm dò rõ ràng. Mấy tháng trước, tiêu sư tỷ tiếp nhận nhiệm vụ đi tới Hắc Ma Điện ở Việt Quốc để ra cố phong ấn đã bị lung lay. Bởi vì cần người tương trợ, liền nhờ hoàng thất Việt Quốc và 9 gia tộc còn lại hỗ trợ, rồi đưa ra ba suất đệ tử hoàng cực làm thú lao. Mộ gia của mộ hàn đã tranh đoạt được tín vật hải loa của tiêu sư tỷ Nhưng mà sau này ở trong Hắc Ma Điện, mộ hàn kia cùng mộ gia đã trở mặt thành thủ, đoạt tín vật vào trong tay, đồng thời giết chết tộc trưởng mộ gia cùng nhiều người. Quả đúng là nhân vật có lòng dạ độc ác. Cung hạo mỉm cười. Sư Minh, mộ hàng kia bởi vì tâm cung cực kỳ nhỏ bé, cho đến giữa tháng 3 năm nay mới bắt đầu tu luyện võ đạo. Tính cho đầy đủ, hắn từ ngoại tráng cảnh tu luyện tới vũ hóa cảnh mà tổng cộng thời gian còn không đến một năm. Hơn nữa, tâm cung của hắn có lẽ trưởng thành loại hình tâm cung này. Trên mặt thiếu niên kia cũng là có chút không thể tưởng tượng nổi. a cung hạo cả kinh, lập tức có hơi kinh ngạc. Vấn đàn, mấy tin tức này Ngươi làm thế nào mà thăm dò ra được? Thiếu niên có tên là Vân Đàn kia vội vàng nói. Sư Minh, đầu tiên là đệ đi tìm bảo vệ Phạm Cường ở Đăng Đường Điện. Từ trong miệng hắn đã tìm được hai người khác dựa vào tín vật của tiêu sư tỷ mà trực tiếp trở thành đệ tử hoàng cực. Hai người bọn họ đối với tình huống của mộ hàn thì phi thường quen thuộc, cho nên đệ mới có thể biết được rõ ràng như vậy. Không tồi. Vân Đàn, chuyện này ngươi xử lý rất khá. Từ ngày mai trở đi, ngươi liền theo ta đến Thiên Long Viện tu luyện. Cung hạo gật đầu, mở miệng khen ngợi. Đa tạ sư minh. Vân đàn kịch động đến giọng nói cũng có hơi phát run. Hắn là đệ tử hoàng cực của vô cực thiên tông, nửa năm trước được cung hạo thu nhận làm cực đồ, có điều là lại được chỉ điểm cực ít. Lúc trước hắn đã có hơi nản trí thất vọng rồi, không nghĩ tới hôm nay cung hạo lại tìm đến rồi sai khiến hắn đi thăm dò tu sĩ tên là mộ hàng kia. Hắn biết điều này rất có thể là một cơ hội, vì vậy hao hết tâm tư để moi móc rõ ràng tình huống của mộ hàng cũng không dự đoán Cung Hạo lại trực tiếp gọi hắn đi tới Thiên Long viện, đó là biến hắn thành tâm phúc để bồi dưỡng. Sau một lúc, Vân Đàn có hiếu kỳ hơn một chút bèn hỏi: "Mộ hàng kia chỉ là dựa vào tín vật của Tiêu sư tỷ mới được tân chức đệ tử hoàng cực, vì sao sư huynh lại chú ý như vậy đối với hắn?" Hắn đích thật là mượn lực từ tín vật của tố ảnh sư muội, nhưng cũng tham gia khảo hạch Thiên Tâm tiểu. Ngươi có biết hắn đã dùng mất bao nhiêu thời gian? Không đợi Vân Đàn đáp lại, Cung Hạo đã cười nói: "Không được nửa khắc canh giờ, Vân Đàn không hít thở nổi, nhất thời á khẩu không trả lời được. Không đến nửa khắc canh giờ liền qua được thiên tâm kiểu, điều này có phần rất dọa người rồi. Hiện nay trong số tất cả đệ tử vô cực thiên tông, có thể làm được loại tình trạng này thì cũng chỉ có ít ỏi mấy vị đệ tử thiên cực như tiêu tố ảnh và cung hạo. Mộ hàn lại không hề kém bọn họ chút nào. Vân Đàn, người đi tìm hai người kia đến đây. Cung hạo đột nhiên xua xua tay. Vâng, sư minh, đệ phải đi đây. Sau khi Vân Đàn đã tỉnh hồn lại, Cũng bất chấp khiếp sợ, vội vàng nhanh như chớp ra khỏi đỉnh viện. Hình tâm cung trưởng thành chỉ trong thời gian mấy tháng liền từ ngoại tráng cảnh đến vũ hóa cảnh. Tâm cung này của mộ hàn nhất định không phải giống như người thường, chẳng lẽ là... Cung hạo trong miệng thì thầm nói nhỏ. Một lát sau đôi mắt đang híp lại kia đột nhiên mở to, trong mắt lộ ra một sự khiếp sợ. hẳn là không có khả năng đi. Đáng tiếc mộ hàn này đã bị tố ảnh sư mội chọn rồi. Nếu mà thu nhận hắn làm cước đô liền càng có thể dễ dàng hơn do xét ra bí ẩn tâm cung của hắn. Đừng chứ, chỉ mong là ta đã đoan sai. Trong những âm thanh hầu như không thể nghe thấy, ánh mắt của cung hạo đột nhiên toát ra một chút cảm giác lạnh bớt. Nếu thật sự là như vậy, vận may của tố ảnh sư mội có phần cũng thật hơi tốt quá một chút. Chỉ cần có một lần vận may như vậy là có thể phá bỏ sự cân bằng giữa những đệ tử thiên cực chúng ta. Tuyệt đối không thể cho phép nó xuất hiện. Ở chỗ sâu trong bí cảnh, Bóng dáng mộ hàn không ngừng di chuyển qua lại giữa các võ bia. Đặc tính văn phủ của một vài pho ẩn chứa công pháp võ đạo đang hiện lên ở trong đầu hắn. Trong bất chi bất giác, số võ bia bị mộ hàn loại trừ đã vượt qua 100. Lạc lôi đao pháp. Mộ hàn lại dừng bước trước một pho võ bia. Chỉ đưa mắt nhìn qua tên của công pháp võ đạo, hắn liền bắt chước làm theo. Chỉ qua mấy giây, văn phủ kia cứ như thế hiện hiện ra trong đầu hắn. 400 đường hoa văn tô điểm. Trong lòng mộ hàn chấn động. Hắn ở trong võ bi bí cảnh này đã cảm ứng hơn 100 bản văn phổ, đã sớm tìm ra một chút quy luật. Tựa hồ công pháp võ đạo có uy lực càng lớn thì văn phổ dùng để làm vật dẫn sẽ có số lượng đường hoa văn tô điểm cũng càng nhiều. 400 đường hoa văn tô điểm, đó đã là con số cao nhất mà trước mắt mộ Hàn phát hiện ra. Sau khi trong bụng mộ Hàn hiểu rõ văn phổ kia, hắn chỉ thúc dục ý niệm. Vậy là văn phổ kia đã hóa thành một thanh cự đao dài mấy thước. Hắn chỉ vừa bổ ra một đao về phía trước. Liền có những lôi âm điếc thai kích động ra từ trong đào phong cuộn cuộn. Phản phất như thể tất cả sấm xét lôi đỉnh trong thiên địa đều hội tụ ở bên trong cự đào. Những lưới nhọn sắc bén của lôi đao bán ra, dường như đánh đầu thằng đó. chương 173, lạc lôi đao pháp. Quả là đào pháp thật tuyệt vời. Mộ hàng kìm lòng không đậu mà bắt đầu tán tụ. Hắn chỉ là hơi hơi có chút do dự, liền đã có quyết đoán. Hữu trưởng đã đặt trên võ bia trước người, chân khí ồ ồ mà tuôn vào. Nếu như chỉ là có uy lực mạnh mẽ Vậy thì vẫn còn không đến mức khiến cho mộ Hàn đi đến kết luận hạ quyết tâm nhanh như vậy điều càng làm cho hắn lưu ý chính là lạc lôi đao pháp này cùng lôi vân phong bạo và lôi cử gầm cương mà hắn tu luyện trước đây cơ hổ là kế thừa tương ứng của công pháp môn phái nếu mà dung nhập đặc điểm của các công pháp lôi vân phong bạo và lôi cực gầm cương vào trong đó lạc lôi đao pháp nhất định sẽ có uy lực mạnh hơn ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm những đường đạo Vă tỉ m tức thì sáng lên Có những tia chớp đen nhánh dày đặt từ bên trong võ bia bùng nổ lan tỏa ra. Trong chấp mắt liền có một dòng chớp đen lao ra khỏi võ bia phóng đến mi tâm của mộ hàn thì chợt lué lên rồi biến mất. Chỉ một thoáng, mộ hàn liền cảm thấy có một vài hình vẽ như đèn kéo quân nhanh chóng lướt qua ở trong đầu một lượng. Đúng là lạc lôi đao pháp này đã trực tiếp chìm vào đến trong trí nhớ của hắn. So sánh với những ngọc phiến chứa đựng công pháp trong tàng phong cấp của mộ ra thì những công pháp mang trong mình các võ bia này không nghi ngờ phải cao siêu hơn rất nhiều. Đến khi võ bia lại quay trở về sự yên lặng thì đạo tu luyện lạc lôi đao pháp đã được mộ hàn biết được rõ ràng, vĩnh viễn đều không có khả năng quên lãng. Lạc lôi đao pháp này tổng cộng có bảy thức, mộ hàn chỉ là hơi hơi thay đổi ký ức một phen, liền không nhịn được mà hướng tâm trí về đó. Nhưng mà hiện tại cũng không phải thời khắc để thấu hiểu công pháp. Mấy giây sau đó, mộ hàn đã kìm nén sự phấn chấn ở trong lòng. bóng dáng hắn vừa động, liền di chuyển theo hướng về phía một khối võ bia tiếp theo. Lạc lôi đao pháp Hai nơi căn nguyên khởi nguồn của võ bi bí cảnh, Thủy Tâm Nguyệt đang trực tiếp ngồi thẳng tính toán ở trong hư không đột nhiên ngôi son khẽ mấp máy. Nàng nhẹ nhàng thốt ra bốn chữ này. Mặc dù nàng không hề tiến vào bên trong rừng địa, thế nhưng dựa vào thực lực cảnh giới mệnh tuyển cấp võ cảnh nhị trọng thì nàng lại vẫn có thể dễ dàng tra biết động tính của đám người mộ Hàn và kỳ Vũ Lộ. Trong số các công pháp cao phẩm, Lạc Lôi Đao Pháp đích xác cực kỳ cứng rắn mạnh mẽ vô song. Đáng tiếc, Lạc Lôi Đao Pháp thành công nhờ sự cực kỳ cứng rắn mạnh mẽ Nhưng cũng thất bại bởi sự cực kỳ cứng rắn mạnh mẽ. Càng là thi triển về sau này, di chứng gặp phải sẽ ngày càng mãnh liệt. Thủy tâm nguyệt hơi không thể không lắp đầu, ở bên dịa võ bi bí cảnh lại khôi phục sự an bình. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Từ bên trong rừng bia thỉnh thoảng lại truyền ra những tiếng nổ đi đùng phá bỏ sự tĩnh lặng của phiến không gian này. Điều đó có ý nghĩa lại có người đã chọn lựa xong một công pháp võ đạo mới cho mình. Ẩm Ẩm Ẩm ầm Ẩm Ẩm Cũng không biết trải qua bao lâu, một hồi tiếng gầm rú trời long đất lở đột nhiên lại vang lên kịch liệt ở trong võ bi bí cảnh rồi cứ thế lan ra. Cơ hội là tại khoảnh khắc âm thanh này vang lên, Thủy Tâm Nguyệt đang ngồi xếp bằng tại bên dịa bí cảnh liền cả người bị giật thoát mãnh liệt mà đứng lên. Mắt nhung cũng lập tức mở ra, nàng kinh ngạc nhìn về phía ở chỗ sâu trong rừng bia mà bắt đầu khe khẽ tự đủ. Bạo viêm Liên châu tiễn. Mộ hàn làm thế nào mà lại chọn lựa loại công pháp này? Bạo Viêm Liên Châu Tiễn mặc dù so sánh lạc lôi đao pháp thì có uy lực mạnh hơn, thế nhưng khó khăn trong tu luyện cũng là gấp trăm lần so với lạc lôi đao pháp. Bạo Viêm Liên Châu Tiễn này từ khi Vô Cực Thiên Tông xuất hiện tới nay, nhưng ai có thể tu luyện nó thành công còn không vượt qua 5 người, chỉ cần một bàn tay đều có thể đếm được hết. Thủy Tâm Nguyệt cau chặt hàng mi. Mộ Hàn này lựa chọn Bạo Viêm Liên Châu Tiễn liền tương đương là lãng phí một cơ hội chọn lựa công pháp võ đạo cao phẩm. Nhưng mà đây là sự lựa chọn của bản thân Mộ Hàn. Nàng tuy là trưởng lão mà cũng không tiện can thiệp. vào. Huống chi, Mộ Hàn đã đưa ra sự lựa chọn, thì dấu nàng có muốn can thiệp cũng không can thiệp được. Một lát sau, Thủy Tâm Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa nhắm chặt đôi mắt nhung mà thêm một dòng vào trên võ bia đó. Thôi được, sau khi rút ra bài học từ lần giáo huấn này, về sau hắn nên biết ở trong võ bi bí cảnh thì thiết thực nhất là không thể để nảy ra lòng tham. Hơn nữa, Bạo Viêm Liên Châu tiến này năm, yêu cầu đối với người tu luyện của Bạo Viêm Liên Châu tiến này Thấp nhất đều là phải đạt đến huyền thai tam trọng thiên. Cảm ứng được trong đầu mới tăng thêm ký ức về công pháp, mộ hàn mừng rỡ như điên mà rút tay phải từ trên võ bia ra. Có điều là đến khi hắn nhìn thấy đoạn văn tự giới thiệu ở trên võ bia đó thì cả người giống như là chúng phải thuật định thân vậy mà lập tức đứng cứng người ở nơi đó. Nụ cười trên mặt cũng là khưởng lại trong ngáy mắt. Có thể thông qua văn phổ để nhạy cảm cảm ứng được đặc tính kỳ dị của công pháp. Ở trong khoảng thời gian này trên cơ bản mộ hàn cũng không còn quan sát những dòng giới thiệu trên võ bia Hắn chỉ liếc mắt đảo qua tên của công pháp, liên bắt đầu cảm ứng văn phổ trên võ bia. Sau khi chọn lựa lạc lôi đao pháp, mộ hàn cũng phát hiện có vài loại công pháp tương đối thích hợp với việc tu luyện công pháp trong giai đoạn hiện tại của mình. Cho nên tâm tư lựa chọn cũng không còn vội vã cấp thiết như lúc nhìn thấy lạc lôi đao pháp nữa. Cho nên, hắn cũng không hề đưa ra quyết định ngay tại lúc ấy. Vốn định chờ đến khi xem xong vài khối võ bia cuối cùng thì quay trở về để so sánh đối chiếu kỹ lưỡng một phen Nhưng lại không nghĩ rằng ở trên phò võ bia thứ ba đếm ngược thì phát hiện ra bạo viêm liên châu Tiến này. Đúng vào lúc đặc tính của công pháp này hiện ra ở trong đầu thì, rượu long chân hỏa ở bên trong tâm cung của mộ hàn liền giống như bắt đầu ngoe ngue thèm muốn di động. Mộ hàn lập tức liền ý thức được, việc tu luyện bạo viêm liên châu tiễn này có lẽ có thể tăng cường năng lực điều khiển của chính mình đối rượu long chân hỏa. Vì vậy không hề nghĩ ngợi, hắn liền nhanh chóng bắt tay vào học loại công pháp này. Đúng là hoàn toàn không có ngờ tới việc tu luyện loại công pháp này lại nhất định phải đạt tới huyền thai Tam Trọng Thiên. Cho dù hắn tại hắc hiểm xâm lâm liền tăng lên tới vũ hóa cảnh, thế nhưng 3 tháng chữa thương đã chỉ hoãn thời gian quá dài. Hiện tại cự ly đến vũ hóa cảnh đỉnh cao vẫn còn có một chút khoảng cách nào đó. Còn như là khoảng cách đến huyền thai Tam Trọng Thiên thì càng xa xôi. Đợi đến khi có được năng lực tu luyện bạo viêm liền châu tiễn thì nói không chừng đã là 1-2 năm sau. chương 174, Bình Địa Phong Lôi 12 năm, đến những món ăn ngon lành cũng đều phải ngội lạnh mà hồng đi. Một hồi lâu sau đó, mộ hàn mới có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hán tùy ý đảo mắt qua tên của công pháp ở trên hai khối võ bia cuối cùng, liền thu hồi ánh mắt rồi nhằm về hướng lối vào mà lướt đi, không còn hứng thú để đi cảm ứng hai bản văn phổ kia nữa. Có điều việc đã đến nước này, hối hận cũng là vô dụng, mộ hàn cũng chỉ có thể tự an ủi chính mình ở trong lòng, nếu mà có thể điều động dòng nhiệt nóng bỏng ẩn chứa trong rượu lòng chân hỏa Có lẽ có khả năng trước tiên tu luyện bạo viêm liền châu tiễn cũng không chừng. Đến khi mộ hàn đầy vẻ hủ rũ đi ra khỏi rừng địa, xuất hiện ở đối diện với Thủy Tâm Nguyệt liền phát hiện ánh mắt của nàng có chút quái dị, khỏe môi có hơi mấp máy tựa hồ như đang cố gắng kìm nén sự vui vẻ ở trong lòng. Nghĩ lại, mộ hàn liền đoán được có thể nàng biết vừa rồi mình mới làm chuyện thật sự là gọi khóc không ra nước mắt. Cũng may hắn còn chưa nghĩ tới hành động của chính mình ở trong võ bi bí cảnh lại có thể giấu giếm được vị trưởng lao thực lực sâu không lường được này Bên trong phiến không gian này, bất cứ động tính nào đều không tránh khỏi cảm ứng của nàng. Hơi không người vái chào thủy tâm nguyệt, mộ hàn cũng liền ngồi xuống. Hắn ở một bên vừa chờ đợi đám người kỳ vũ lộ, vừa tìm hiểu lạc lôi đao pháp, cho nên liền nhanh chóng đã trở lại bình tĩnh hòa nhã. Sau khi rời khỏi võ bi bí cảnh, đi ra đăng đường điện thì bên trong thành vô cực đã làm màn đêm sâu lắng. Tuy nói sự nghi hoặc trong lòng so sánh với lúc vừa tới thành vô cực thì lại nặng thêm một phần. Nhưng điều này không ảnh hưởng được chút nào tới tâm tình của Mộ Hàn, bước chân hắn trở nên nhẹ nhàng hơn. Mới vừa thu hoạch được hai loại công pháp cao phẩm ở trong bí cảnh. Bạo viêm liên châu tiễn tạm thời vẫn còn chưa tu luyện được, nhưng lạc lôi đao pháp lại lập tức có thể bắt đầu. Trong đầu hiện lên những chiêu thức đao pháp kia, Mộ Hàn không nhịn được mà bắt đầu có vẻ như hơi không thể chờ đợi thêm nữa. Sư Vinh Đông dưng, phía sau có một âm thanh trong vắt chuyển tới. Mộ Hàn theo bản năng dừng bước chân rồi hắn quay đầu mà nhìn lại. Chỉ thấy kỷ vũ lộ cùng bốn tên đệ tử hoàng cực mới tân chức đang bước nhanh đuổi theo lại đây. Trên mặt đều là tràn đầy sự mừng rỡ khó có thể ức chế. Xem ra ở bên trong võ bi bí cảnh bọn họ đều đã tìm được hai chủng loại công pháp võ đạo mà chính mình phi thường vừa ý. Tiếng gọi sư huynh vừa rồi kia, hẳn chính là thốt ra từ trong miệng kỷ vũ lộ. Sư huynh, đó là đang gọi chính mình sao? Mộ hàn có hơi không quá xác định chắc chắn. Mộ hàn sư huynh, xin hãy chờ một chút. Kỳ vũ lộ mở miệng lần nữa, âm thanh du dương lại bật thốt lên. Bốn vị bằng hưu, có gì chỉ giáo? Mộ hàn rốt cục đã xác định, nhưng hắn cũng có chút nghi hoặc nhìn lướt qua bốn người đang nhanh chóng đi tới trước mặt mình. Chứ kỳ vũ lộ ra, tên tuổi của ba người khác thì mộ hàn cũng đã biết. Nhân vật có vóc người cao nhất tên là Lăng Nghị, người mặc áo bảo màu xanh lam chính là Hạ Thần, người thứ ba thì gọi là Ôn Siêu, tuổi tác đem ra so sánh với mộ hàn thì đều lớn hơn không ít. Mộ hàn sư huynh rất khách khí Sau này trực tiếp bảo sư đệ, sư muội chúng ta là được. Lăng Nghị cười nói, thấy mộ hàn tựa hồ có chút không giải thích được, nên hắn lại vội nói. Ở trong vô cực thiên tông chúng ta, bất luận tuổi tác, đều là ai tấn chức trước thì lớn hơn. Trong số cùng một lượng lớn đệ tử hoàng cực mới tấn chức, chính là ai đi trước qua thiên tâm tiểu là lớn hơn. Ở trên thiên tâm tiểu thời gian hao phí của huynh ít hơn rất nhiều so với chúng ta, tự nhiên là sư huynh của chúng ta. Ba người kỷ vũ lộ và hạ thần, ôn siêu cũng là liên tục gật đầu. Bọn họ đã ngây người mấy năm tại thành vô cực, lâu ngày đã được rèn luyện nhiều nên cũng không bởi vì phải gọi mộ hàn mới được 15 làm sư huynh mà cảm thấy không được tự nhiên. Ngay vậy, mộ hàn cũng không chối từ nữa, hắn cười nói. Đúng rồi, kỳ sư muội còn có 3 vị sư đệ. Các ngươi gọi lại, chính là có chuyện gì? Chỉ là muốn hỏi một chút xem tiếp theo mộ hàn sư huynh có tính toán gì không? Kỳ vũ lộ cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà bắt đầu hỏi. Tính toán. Mộ Hàn hơi giật mình, đột nhiên nhớ ra Hồng Hoàn đã từng nói qua những lời này. Hắn không khỏi chấn động trong lòng, vì vậy liền nói. Ta chuẩn bị đi vực giới sát tràng. Nghe Mộ Hàn nói những lời này, sắc mặt bốn người đối diện lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Kỷ Vũ Lộ cười dài nói. Chúng ta cũng tính toán đi vực giới sát tràng, sau 3 ngày liền lên đường. Mộ Hàn sư huynh có thể nguyện đồng hành cùng chúng ta được chăng? Sau khi nói xong, cả bốn người Kỷ Vũ Lộ, Lăng Nghị, Hạ Thần và Ôn Siêu cũng có chút chờ mong nhìn Mộ Hàn. Mộ Hàn qua được thiên Tâm tiểu trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi, tương lai tiềm lực vô hạn. Nói không chừng sau vài năm chính là đệ tử thiên cực, hiện tại có thể lập quan hệ tốt cùng với hắn, tự nhiên là có ích vô hại. Cũng tốt. Nếu bọn họ chủ động bày tỏ thiện trí thì Mộ Hàn cũng không tiện cự tuyệt. Hơn nữa hắn từng nghe Hồng Hoàn nói qua, bên trong vực giới sát chàng kia vô cùng khó khăn nguy hiểm. Có thêm vài người đồng hành cũng có thể lẫn trong lúc đó có thể giúp đỡ lẫn nhau. Vì vậy, từ trong cân nhắc suy nghĩ, mộ hàn liền gật đầu cười một tiếng. Được, sáng sớm 3 ngày sau, chúng ta cùng xuất phát. Đa tạ sư minh, từng đệ tử Hoàng Cực sau khi tấn chức thành công, đều có thể dựa vào lệnh bài thân phận mà được phân phối một căn nhà đỉnh viện nhỏ nhỏ. Bốn người kỷ vũ lộ và lăng nghị rất tin tưởng đối với thành vô cực. Có bọn họ chỉ dẫn, nên đã tiết kiệm cho mộ hàn không ít thời gian, chỉ cần qua một canh giờ, hắn đã có được chìa khóa chỗ ở. Căn nhà đỉnh viện của mộ hàn ở vào cuối phía đông hoàng cực đại đạo, và chỉ cách tường thành xa có mấy chục thước. Căn nhà đỉnh viện phi thường đơn giản, gian phòng chỉ rộng có áng chừng mấy thước, mà số lượng gian phòng cũng chỉ có nhon hai cái. Ngoại trừ chiếc giường gỗ ra thì không còn có bài biện bất cứ thứ gì khác. Thậm chí ngay cả ghế cũng không có lấy được một cái. Nếu như đổi lại là kiếp trước thì ở tại một nơi như vậy cũng giống như với ngồi tủ chẳng khác gì. Nhưng mà hiện nay đối với chỗ ở thì mộ hàn không có bất cứ yêu cầu gì. Chỉ là sau khi nhìn qua một vòng bên trong gian phòng, mộ hàn liền trực tiếp nhắm mắt mà ngồi ở trên nền đá dưới mái hiên. Ý niệm vừa động, lạc lôi đao pháp kia liền thi triển hiện ra dị thường rõ ràng ở trong đầu mộ hàn. chương 175, Bình Địa phong lôi, 2. Thời gian lạng yên trôi qua, ước chừng nửa giờ sau, mộ hàn bắn người dựng lên. Xuân thu đại đao đông nhiên thoáng hiện, cánh tay khẽ rung, liền có một trận âm thanh gào thét kịch liệt được kích động ra từ trong cơn gió. Hai mắt nhắm hở. Sau một lát mộ hàn đang lặng lặng đứng nghiêm thì đôi mắt trợt mở ra. Giờ khắc này, mộ hàn khí thế lại biến. Bên trong cả thân thể phản phất ẩn chứa vô số sấm sét lôi đỉnh. Bên trong đồng tử như là có những đám mây tím nhấp nháy dường như có những tia chớp đan sen bảo. Vút! Mộ hàn bước chân khẽ đạp, trường đao trong tay đột nhiên đâm chết ra từ dưới lên trên. Chỉ một thoáng, phản phất như có một cơn lốc từ mặt đất đang bước dự ngược lên. Nương theo cơn lốc này mà đến, còn có một chàng sấm xét càng ngày càng kịch liệt Khi trường đao mới khẽ nhúc nhích thì tiếng sấm kia vẫn còn hầu như không thể nghe thấy. Thế nhưng khi mũi nhọn trường đao vươn lên đến đỉnh, tiếng sấm kia cũng lại chỉ trong khoảnh khắc là đã kéo lên đến đỉnh. Một đám mây tím vô cùng thịnh nộ điên cuồng bùng nổ lan ra từ đào phong. Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Tiếng gió giít trói thai, tiếng sấm dậy sôi đậu. Ở đầu mùi đao có một quần tím trong suốt, đúng là nó đã khuét không trùng để tạo ra một khe hôm dài mấy thước, rộng hai thước Đen sỉ như có thể đem hấp thu tất cả luồng sáng xung quanh đi vào trong đó. Đến khi cánh tay phải của mộ hàn siết một cái thật chặt rồi thu hồi xuân thu đại đao thì khe hóng đen sỉ kia mới rất nhanh lập tức đóng chặt. Uy lực một chiêu, đã có thể đạt tới tình trạng như thế. Mặc dù là mộ hàn này người khởi sướng gây ra, nhưng khi thấy ở ngoài mấy thước kia lại có khe lõm không gian bị trường đao trực tiếp xé xé rách thì cũng không nhịn được sự kinh hãi. Mà vừa rồi hắn thi triển vẫn còn chỉ là lạc lôi đao pháp thức thứ nhất bình địa phong lôi. Cả bảy thức lạc lôi đao pháp này, thức nọ mạnh mẽ bá đạo hơn một kia. Nếu là có thể nắm giữ thành thạo toàn bộ bảy thức lạc lôi đao pháp, vậy khi giao đáo cùng tu sĩ đạo cảnh như Mộ Thanh Sơn, mặc dù là không gọi ra diệu lòng chân hỏa, hẳn là hắn cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng mà, sau khi sự hưng phấn lúc ban đầu qua đi, Mộ Hàn lập tức liền tỉnh táo lại. Lạc lôi đao pháp này, mặc dù uy lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà mức độ tiêu hao chân khí cũng thật sự quá lớn. Sau khi Mộ Hàn đạt tới hóa cảnh, chân khí trong cơ thể vô cùng hào hùng. Thế nhưng vừa mới thi triển ra một thức Bình Địa Phong Lôi, chân khí không ngờ lập tức liền giảm đi non nữa. Ngoài ra, loại công pháp này cũng hơi cực kỳ cứng rắn mạnh mẽ đen quá đáng. Trong nháy mắt uy lực của Bình Địa Phong Lôi hoàn toàn bùng phát dữ dội, lục phủ ngũ tạng của Mộ Hàn đều bắt đầu mơ hồ cảm thấy đau đớn. Một đôi lần có lẽ còn không có gì, nhưng trong một thời gian dài thì rất dễ dàng lưu lại nội thương trong lục phủ ngũ tạng. Vấn đề thứ nhất giải quyết trái lại không khó. Sở dĩ khi thi triển bị hao phí nhiều chân khí như vậy, chủ yếu có lẽ bởi vì mộ hàn vừa mới bắt đầu tu luyện nên không thể làm được chuyện tùy ý thu phát Nếu mà hoàn toàn nắm giữ đao pháp thì sự tiêu hao chân khí cho một chiêu thức ít nhất có khả năng giảm mạnh 6 thành. Đến lúc đó, lấy tử ngọc sinh yên quyết của mộ hàn đồng thời bổ sung chân khí, hoàn toàn có thể làm cho lạc lôi đao pháp đạt tới tình trạng liên tục phát ra không thôi. Thế nhưng giải quyết vấn đề thứ 2 liền có chút phiền thoái. Mộ hàn có loại cảm giác. Cả 6 thức đao pháp sau đó thì khi thi triển đều sẽ hiện ra di chứng, mà khẳng định nếu đem so sánh với thức bình địa phong lôi này sẽ lại càng mạnh mẽ hơn. Lạc lôi đao pháp kích phát ra kình đạo lôi âm là từ ngoài vào bên trong, kình đạo lôi âm của lôi cực âm cương cũng là từ trong ra ngoài, đúng là hoàn toàn trái ngược. Nếu như có thể làm cho này hai cỗ kình đạo lôi âm và chạm với nhau ở vị trí nào đó trên tại thân đao, thì có lẽ huy lực của lạc lôi đao pháp liền có khả năng tiếp tục tăng lên một nấp mới. theo tâm niệm suy tư Trong mắt mộ hàn hiện lên một ý mừng. Lập tức đầu vóc hắn bắt đầu chuyển động suy nghĩ, thời gian 3 ngày thoáng cái đã lướt qua. Sáng sớm tinh mơ, sau khi mặt trời nô lên ở đường chân trời, những tiếng sấm sét trắng đêm không dứt ngược lại trở nên càng thêm kịch liệt hơn. Mộ hàn đứng thẳng ở trong sân, hắn tử tốn không nhanh không chậm mà huy động trường đào trong tay. Hoặc bổ hoặc chặt, hoặc xoắn hoặc đâm, hoặc gạt hoặc chém, hoặc liêm hoặc thảo. Lôi âm kịch liệt lúc đầu còn hơi dừng lại, nhưng rồi theo thời gian trôi qua Đúng là hết lần này đến lần khác nó cứ vang lên liên tiếp, liên miên không dứt. Kinh khí sắc bén tràn ngập trong mỗi một tấc không gian ở trên sân, khí tức điên cuồng kịch liệt mà bá đạo giống như sóng chiều quận lên, đúng là ngày một mạnh hơn. Rồi đạt đến mức cực kỳ khủng bố. Dần dần, Xuân Thu đại đao trong tay mộ hàn thật giống đã biến thành một chùm những tia có được linh tính lôi điện sống chớp. Những ánh sáng tím ngắt nhấp nháy không ngừng xé toạc ra ở trên không trung thành từng đạo vết nước đen nhánh. Sắc trời ở các khu vực khác đã dần dần có xu thế sáng hẳn lên, mà ở trong khu nhà này của mộ hàn lại giống như rốt cuộc vẫn bị mây đen che phủ. Trong những đám mây sấm sét vang rội, phản phất như ngày tận thế sắp xảy ra. Hảo! Một tiếng kêu to đống nhiên vang lên. Vút! Tiếng huyết gió thả sức cuốn qua, tựa hồ chỉ một phen liền thổi bay hoàn toàn sạch sẽ những trận lôi âm đang rung động ấm ấm cùng với mây đen đầy trời. Cả cái sân nhỏ rộng mấy thước này lập tức liền trở nên thanh tịnh sáng sủa. Mộ hàn phun ra ngụm khí bẩn thật dài rồi đảo mắt nhìn lại, lại thấy ở cửa khu nhà có bốn người kỷ vũ lộ, lăng nghị, hạng thần và ôn siêu đã đang đứng ở đó. Lúc này, mộ hàn mới đột nhiên nhớ ra ngày hôm đó, sau khi đi ra từ võ bi bí cảnh thì đã có việc thống nhất bàn bạc cùng bọn họ. Nhưng hắn cũng không dự đoán thời gian lại trôi qua nhanh như vậy. Mộ hàn sư huynh, không nghĩ tới 3 ngày không gặp, huynh lại đã tu luyện lạc lôi đao pháp tới tình trạng như thế. Trên khuôn mặt thanh tú của hạng thần hiện ra đầy phục Không sai, trong số đệ tử hoàng cực mà ta nhận biết cũng có hai người đã tu luyện qua lạc lôi đào pháp. Nhưng mà đem so sánh với mộ hàn sư vinh, bọn họ kém đến quá xa. Ôn siêu cũng kìm lòng không đậu mà khen. Nghe được những lời này của hai người, mộ hàn cũng là cười một tiếng. Trong mắt có một vẻ kích động không che giấu chút nào. hắn chân không ra khỏi nhà, ở trong sân này thử nghiệm suốt thời gian ba ngày. Đến lúc này mới dung hợp thuần thục hai loại công pháp Lôi Cực Âm Cưng và Lôi Vân Phong Bạo trước kia tu luyện cùng với Lạc Lôi Đao Pháp. Một khi xuất đao, đao thế tựa như nước chảy, cuồn cuộn không ngừng, sinh sôi không thôi, huy lực tăng gấp bội. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. Chương 176, Những lời đồn đại. Nếu như Mộ Hàn Sư huynh thi triển ra Lạc Lôi Đao Pháp này, e rằng bốn người chúng ta cho dù liên thủ có lẽ đều khó có thể ngăn cản. Kỳ Vũ Lộ cười thật tươi tán. Không phải chỉ sợ, mà là khẳng định. Mộ Hàn sư huynh chính là ngay cả tu sĩ đạo cảnh nhất trọng cảnh giới huyền thai cũng đều đã giết. Lăng Nghị ha ha cười nói. Cái gì? Lăng Nghị vừa dứt lời, kỳ vũ lộ, hạ thần và ôn siêu đều là không nhịn được thất kinh, khó có thể tin nhìn qua Lăng Nghị, lại nhìn một chút Mộ Hàn. Mộ Hàn khẽ như mày. Lăng Nghị sư đệ, người là nghe ai nói? Ở vô cực thiên tông này, biết được tất cả lai lịch của hắn hẳn là không có mấy người. Tiêu tố ảnh là một người Thủy Tâm Nguyệt cũng là một người. Hai người bọn họ thiết nghĩ đến không đến mức nói lung tung khắp nơi về tình huống của mình mới đúng. Lăng Nghị tựa hồ ý thức được tự mình nói lỡ miệng, cười khổ nói. Mộ Hàn Sư Minh, mấy ngày nay những lời đồn đại có liên quan đến chuyện của ngươi đã lan truyền khắp thành vô cực. Nói Sư huynh ngươi 4 tháng trước khi còn ở Việt Quốc đã liên tiếp giết chết mấy vị cao thủ vũ hóa cảnh, thậm chí còn có cường giả đạo cảnh huyền thai nhất Trọng Thiên. Nói đến đoạn này, trong mắt Lăng Nghị hiện lên một vẻ khác thường Ba người kỳ vũ lộ đều là lệnh toát sống lưng. Mấy ngày nay tất cả bọn họ cũng chân không ra khỏi cửa giống như mộ hàn, ngày ngày trải qua tại chỗ ở để tu luyện công pháp võ đạo mới thu hoạch được từ võ bi bí cảnh. Đúng là một chút cũng không có nghe nói qua mấy tin tức này. Bọn họ vốn tưởng rằng mộ hàn mặc dù đạo tâm cực kỳ viên mãn, nhưng thực lực bây giờ hẳn là so cùng bọn họ thì không sai biệt nhiều lắm. Nhưng lại dẫu như thế nào cũng không nghĩ tới mộ hàn từ lúc 4 tháng trước, liền đã từng giết cường giả cảnh giới huyền thai Hiện nay lại đã qua nhiều ngày như vậy, thực lực của Mộ Hàn chẳng lẽ không phải trở nên càng khủng bố hơn sao? Mộ Hàn thu hết thần sắc của Lăng Nghị vào trong mắt, phút chốc giễu cật cười nói: "Sư đệ nghe nói qua những tin tức này, nói vậy đã biết ta là xuất thân từ Mộ gia ở thành Liệt Sơn tại Việt Quốc. Mà trong số những người ta giết đó, có ba cao thủ Vũ Hóa cảnh đều là trưởng lão Mộ gia. Con cương giả đạo cảnh kia chính là tộc trưởng Mộ gia, cũng là ông ngoại của ta." "A!" Ba người Vũ lộ lập tức trợn mắt há hốc mồm. Theo bản năng liền kinh ngạc đến kêu lên thành tiếng. Mộ hàn lần này nói càng là rất nhiều điều nằm ngoài bọn họ dữ liệu. Trong số những người bị mộ hàn giết, lại có chính ngoại tổ phụ của hắn. Ách! Lăng nghị môi giật giật, không nói gì. Nhưng lại tương đương là chấp nhận lời lẽ của mộ hàn. Lăng nghị sư đệ, hiện ở bên ngoài đều nói về ta như thế nào. Mộ hàn lạnh nhạt hỏi tiếp. Phòng đoán bọn họ đều nói những điều phi thường khó nghe đi. Vâng, nói sư huynh ngươi giết huynh thí tổ, cùng hung cực ác. Lăng nghị không nhịn được mà nuốt nước bọn. Sát huynh thí tổ. Cùng hung cực ác. Nhắc lại vài từ này một lần, mộ hàn lạnh lùng cười rộ lên. Hắn lúc này mới tỉnh ngộ chính mình vừa rồi đã bỏ sót hai người. Đó chính là hai vị đệ tử hoàng thất Việt quốc và đệ tử hùng dạ cùng đã thông qua việc có được tín vật của bích loa thiên nữ tiêu tố ảnh để tiến vào vô cực thiên tông. Bọn họ cũng biết rõ ràng tình huống của mình. Nếu như không hề bất ngờ, những chuyện có liên quan đến chính mình tại Việt quốc nhất định là bọn hắn lan truyền đi ra ngoài Ba ngày vừa qua có lẽ là bọn họ qua được con đường nào đó mà nghe nói tới chuyện chính mình đi tới thành vô cực. Thế nhưng điều khiến cho mộ hàn nghi ngờ chính là, chính mình cùng hai người kia không oán không cửu, vậy thì vì sao bọn họ phải lan truyền hung danh của mình tại thành vô cực? Cho là như vậy liền có thể làm cho chính mình bị vô cực thiên tông trục xuất khỏi hàng ngũ phiên dậu môn phái. Ánh mắt khẽ nhúc đích, mộ hàn đảo qua bốn người, rồi cười nói. Kỳ sư muội Lăng sư đệ, các ngươi bây giờ còn tính toán cùng ta đi tới vực giới sát tràng. Trên mặt lăng nghị cũng là lộ ra một nụ cười. Mộ hàn sư huynh, nếu như ta muốn đổi ý như vậy thì hôm nay cũng sẽ không tới đây. Ta tin tưởng sư huynh cũng không phải cái loại người cùng hung cử các này. Sư huynh có thể trong vòng nửa khắc canh giờ liền qua được thiên tâm kiểu kia. Kết quả này đã chứng minh tất cả. Nói đúng. Kỳ vũ lộ đã tỉnh hồn lại, tỉnh tao nói. Ta cũng tin tưởng sư huynh, bọn họ bị sư huynh giết chết nhất định có duyên cơ khác. Một số người chỉ lan truyền việc sư huynh giết bọn họ đi ra ngoài. Đồng thời cũng không cùng lúc nói ra duyên cơ Sư Vinh giết bọn họ, khẳng định là có dụng ý khác. Họ muốn hủy hoại danh dự của Sư Vinh. Không sai, Sư Vinh chắc chắn cũng không nên để ý tới những lời đồn đại này làm gì nhiều. Hạng thần cũng là gật đầu, ôn siêu dù chưa lên tiếng, nhưng vẻ kiên định trên mặt lại không bỏ sót thái độ mà hắn biểu lộ. Ngay vậy, Mộ Hàn có chút kinh ngạc. Nhưng những lời đồn đại này cũng không thể ảnh hưởng đến tâm thần của Mộ Hàn. Nhưng khi nó xuất hiện lại giống như vào lúc hút cháo đột nhiên phát hiện bên trong cháo hoa có một viên phân chuột đen tuyển, bị lộn mửa một phen luôn khó tránh khỏi. Có điều khiến cho mộ hàn không nghĩ tới chính là, bốn vị đồng môn trước mắt này mới biết nhau không quá ba ngày mà lại tín nhiệm như vậy đối với chính mình. Mặc dù điều khiến cho bọn họ tín nhiệm, chủ yếu vẫn là bị ảnh hưởng của kết quả khảo hạch thiên tâm tiểu. Nhưng có thể làm được giống như bọn họ vậy, thì cũng đã là phi thường hiếm thấy. Dù sao ác danh của mộ hàn cũng đã lan truyền ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn thật khó mà làm sáng tỏ cho thật sạch sẽ. Hơn nữa mộ hàn cũng chưa từng tính toán đi làm sáng tỏ. Ở chung một chỗ cùng hắn như người sát huynh thí tổ này, đối với kỷ vũ lộ, lăng nghị, hạ thần và ôn siêu ít nhiều đều sẽ sinh ra một chút ảnh hưởng bất lợi. Đa tạ, đa tạ. Mộ hàn hơi không người chắp tay, trong lòng nổi lên một tia ấm áp. Bất chợt hắn liền cười nói dành mạch. Nếu bốn vị sư đệ sư mội đã chuẩn bị tốt, chúng ta đây liền xuất phát. đi thôi Có năm bóng người nối đuôi nhau đi ra, cảm giác xa lạ với nhau cũng đã giảm đi rất nhiều. Cùng phong gào thét, cắt bụi mù trời, trên mặt đất những tảng đá lớn sừng sững đứng thẳng, khe rành ngang dọc chằng chịt. Sầm tối, có 5 bóng người đối diện báo cắt hang hái đi tới. Bọn họ đúng là 5 người mộ hàn, Kỷ Vũ Lộ, Lăng Nghị, Hạng Thần và Ôn Siêu. Lúc này đã là ngày thứ 2 bọn họ rời khỏi thành vô cực. Thời tiết quỷ quái này, Lăng Nghị không nhịn được mắng một tiếng, rồi sau đó đảo mắt nhìn về phía Ôn Siêu ở bên cạnh. Trước 177, vực giới sát tràng. Ôn sư đệ, chúng ta cách vực giới sát tràng còn có xa lắm không? Ôn siêu ngẩn đầu nhịn. Phòng đoán vào lúc bầu trời tối đen là có thể đến, mọi người cứ kiên trì đi một hồi nữa. Trong số 5 người, Ôn siêu không phải có thực lực mạnh nhất, nhưng hắn là tu sĩ duy nhất đã từng đi qua vực giới sát tràng. Khi đó, hắn vẫn còn chỉ là thực lực không có cảnh, được huynh trưởng Ôn thiệu của hắn mang theo cùng nhau đi tới đó. Ôn thiệu cũng như Ôn siêu, đều là đệ tử vô cực thiên tông. Nhưng tư chất của hắn lại mạnh hơn ôn siêu rất nhiều. Năm 16 tuổi liền đã đột phá đến đạo cảnh, tấn chức là đệ tử địa cực. Chỉ là không biết vì duyên cớ gì mà 4 năm trước, ôn thiệu lại đột nhiên bị giết rất không rõ ràng lắm, đến nay cũng không tra ra hung thủ. Huynh trưởng tử vong, khiến cho ôn siêu đã bị đà kích rất lớn, từ đó trở nên càng ngày càng trầm lặng ít nói. Nhìn dáng vẻ của ôn siêu, tựa hồ ít nhiều hắn biết về nội tình huynh trưởng bị giết. Chỉ là hắn không muốn nhiều lời mà đám người mộ hàn cũng không tiện truy hỏi kỹ càng sự việc. Báo cắt tựa như một con rồng, mọi người tiếp tục vùi đầu chạy đi. Chân khí nhập vào cơ thể rồi lại xuất ra, nên đã ngăn cách toàn bộ báo cắt ở bên ngoài. Điều này khiến cho thật sự cũng không có vẻ gì chật vật lắm, có điều cứ phải duy trì trạng thái như vậy trong thời gian dài lại cũng khiến cho đám người kỳ vũ lộ có chút mỏi mệt. Ngược lại mộ hàn, đi dàn nửa ngày ở trong báo cắt này, lại vẫn như thể lưng thứng trên sân vắng, thập phần dễ dàng. Điều này cũng khiến cho bốn người kỳ vũ lộ càng thêm kính nghề đối với thực lực của mộ Hàn. Màn trời càng ngày càng lơ mờ, ước chừng sau nửa canh giờ trôi qua, báo cắt chợ tiến tĩnh. Sau khi đám người mộ Hàn vượt qua một quả núi đá cao gần trăm mét, một vùng ánh sáng đột nhiên lọt vào trong tầm mắt của bọn họ. Chăm chú nhìn kỹ, lại thấy ở dưới chân núi có nhà cửa san sát, những ngọn đèn lóe ra giống như bầu trời đầy sao. Đúng là một tòa chấn nhỏ chiếm cứ cả một vùng không gian rộng đến ngàn mét thành Cộ Linh Mộ Hàn khe khe thở phào một hơi. Kỳ vũ lộ, lăng nghị, hạ thần đều là mừng vui bất ngờ mà bắt đầu hoan hô đến ngay cả ôn siêu cực kỳ ít nói thì trên mặt cũng lộ ra hơi hơi vui vẻ. Thanh cổ linh này nằm tại lối vào vực giới sát tràng. Cho tới bây giờ, đối với vực giới sát tràng kia thì Mộ Hàn đã có chút hiểu rõ. Nghe nói, vực giới sát tràng là một chiến trường cổ xưa từ thời xa lắc. Tại thời kỳ viết cổ, Thái huyền thiên vực còn không có các tông phái như thần tiêu, vũ Long vô cực Linh Bảo tồn tại. Cả thiên bực thế giới chỉ có một phi long hoàng triều do vô số tu sĩ võ đạo chung nhau lập nên. Vào thời buổi đó hoàn cảnh tu luyện đúng là vượt xa rất so với hiện tại. Thời đó đã từng xuất hiện đông đảo cường giả siêu cấp với thực lực kinh thiên động địa. Sau này không biết bởi vì duyên cớ gì mà có lượng lớn tu sĩ vượt ngoại xâm nhập Thái huyền thiên vực. Giữa đôi bên đã phát sinh đại chiến kịch liệt. Cuộc chiến tranh đó đúng là rằng có suốt trăm năm, trực tiếp làm cho mấy ngàn vạn tu sĩ của đôi bên tử vong. cuối cùng Thái huyền thiên vực giành được thắng lợi. Tuy nhiên, sau khi chiến tranh kết thúc, Phi Long Hoàng Triều hùng bá cả thiên vực thế giới cũng sụp đổ theo. Từ đó, Thái huyền thiên vực có các quốc gia săn sát, tông phái khắp nơi. Những chỗ chiến trường đã trải qua hơn trăm năm chiến tranh, cũng bị rất nhiều cường giả liên thủ phong ấn. Sau đó vô số năm tháng, năm đó cường giả đã sớm biến mất, mà phong ấn cũng dần dần su thế bị lung lay vương lòng Rất nhiều tu sĩ võ đạo đã ngã xuống trên phiến chiến trường kia có linh hồn bất diệt sau khi tử vong Không ngờ họ từ từ thức tỉnh lại, biến thành sinh vật khô lâu có được linh hồn và ý thức hồi sinh. Thỉnh thoảng họ lại lao ra khỏi phong ấn, đến mọi nơi ở Thái huyền thiên vực rồi tàn phá bờ bãi. Loại khô lâu cũng giống như manh thú, sau khi thực lực đạt tới trình độ nào đó thì trong cơ thể đều sẽ ngưng kết ra âm linh tinh. Hơn nữa âm linh tinh này của khô lâu có phẩm chất xa vượt xa loại của manh thú. Đến sau khi tình trạng khác thường ở nơi này bị phát hiện, liền bắt đầu có tu sĩ tiến vào trong phong ấn để săn bắt khô lâu âm linh tinh Thậm chí còn có thể ngẫu nhiên siêu tầm được những đồ cổ quý giá được bảo tồn trên chiến trường từ vô số năm trước. Lâu này, liền có vực ngoại sát tràng hiện nay, cũng hình thành trấn cổ linh ở chỗ phong ấn lối vào chiến trường cổ xưa này. Hơn nữa, ở trong chấn cổ linh này còn có cường giả siêu cấp vạn lưu cảnh của tứ đại thiên tông tọa chấn. Đó chính là để phòng ngừa những khô lâu có thực lực cường đại lao ra khỏi phong ấn. Có cường giả đạo cảnh cấp bậc vạn lưu cảnh ở đây, sự an toàn của thành cổ linh liền được bảo đảm. vì vậy Cho dù là ra vào vực giới sát chàng thì các tu sĩ đều sẽ lựa chọn dừng chân nghỉ lại tại thành cổ Linh tòa thành trấn nho nhỏ này cơ hội hội tụ các tu sĩ võ đạo đến từ các địa phương các tông phái thế tộc ở Thái Huyền Thi vực mà vực giới sát chàng kia cũng dần dần trở thành nơi để các đệ tử các phái tự chủ rèn luyện đi chúng ta nghỉ ngơi một đêm tại thành cổ Linh sáng mai tiến vào vực giới sát chràng mộ hàn khoát tay một cái thân hình như ánh sáng lung linh mà lao trước xuống núi đá Mặc dù đã là ban đêm Ở trong thành cổ linh cũng vẫn cứ là tiếng người ồn ảo, náo nhiệt phi phạm. Nhà cửa ở trong thành trấn này cơ hồ toàn bộ đều là dùng đá hộp để xây nên bóng người trên đường quả đúng ai nấy đều là tu sĩ võ đạo. Theo như mộ hàn chứng kiến, thực lực thấp nhất cũng đạt tới võ cảnh bắt trọng không có cảnh. Theo ôn siêu chỉ dẫn, đám người mộ hàn đi theo con đường huyên náo cứ thế nhanh chóng đi về phía trước. Không bao lâu sau liền đi tới phía trước một tòa nhà đá nguy nga cao ngất. Trên tấm biển của tòa nhà đã có điêu khắc rồng bay phượng múa ba chữ to, Vô Cực Quán. Nơi này chính là chỗ rừng chân của đệ tử Vô Cực Thiên Tông tại thành Cổ Linh. Mọi siêu cấp tông phái giống như Tứ Đại Thiên Tông, ở bên trong thành Cổ Linh đều thiết lập mở ra hàng quán chuyên môn tiếp đón đệ tử tông phái. Những hàng quán này ngoài việc cung cấp phòng ốc nghỉ ngơi ra, còn có thể thông báo các loại nhiệm vụ nhằm vào các đệ tử. Hoàn thành nhiệm vụ, tông phái trao phần thưởng tương ứng công trạng. Đối với đệ tử chính thức của Vô Cực Thiên Tông mà nói, Số lượng công trạng phi thường quan trọng. Công trạng càng nhiều, liên ý nghĩa cống hiến đối với tông phái càng lớn. Tựa như đệ tử hoàng cực khi tấn chức đệ tử huyền cực, ngoài việc nhất định phải có được tu vi vũ hóa cảnh đỉnh cao ra, công trạng đối với tông phái còn phải đạt tới 1.000. chương 178, dị tượng, 1. Đệ tử huyền cực mà muốn tấn chức đệ tử địa cực, trái lại không cần công trạng. Cứ hóa võ nhập đạo, đạt tới huyền thai nhất trọng thiên là có thể trực tiếp tấn chức. Nhưng mà đệ tử Địa Cực mà muốn tấn chức đệ tử Thiên Cực, ngoài việc nhất định phải có tu vi mệnh truyền nhất trọng thiên gia, thì số lượng công trạng của bản thân vẫn còn cần phải đạt tới con số khủng bố là 10 vạn. Tại Vô Cực Thiên Tông, trong số đệ tử Địa Cực cũng có mấy người đã đột phá đến cảnh giới mệnh truyền, nhưng mà bọn hắn vẫn không thể tấn chức đệ tử Thiên Cực, đó là bởi vì công trạng có hạn. Sau khi nghe đám người Kỷ Vũ Lộ giới thiệu tỉ mỉ qua những tình huống này, Mộ Hàn cũng động lòng nghĩ đến phải tích góp điểm công trạng từng tí một. Dù sao loại công trạng không những hữu dụng khi được tân chức, bình thường còn có thể dùng để đổi lấy một chút đan dược phi thường chân quý. Tựa như một loại gọi là đan dược dung khiếu hoàn, có thể hòa tan 100 ẩn khiếu trong cơ thể tu sĩ, rút ngắn đi rất nhiều thời gian tân chức vũ hóa cảnh. Ở bên ngoài cho dù có 1.000 vạn kim tệ cũng không mua được một viên dung khiếu hoàn. Nhưng mà tại vô cực thiên tông, tiêu tốn 100 công trạng là có thể đổi lấy một viên đan dược như vậy. Không chỉ có mộ hàn có ý nghĩ như vậy. Đệ tử vô cực đến vực giới sắt chàng đều là như thế. Đi tới bên ngoài vô cực con này, đám người mộ hàng Cơ hồ không có chỉ hoãn dù chỉ chốc lát, đã bước nhanh đi vào tòa nhà bằng đá. Trên bầu trời cho bụi mênh mông, dưới mặt đất xương khô tùy ý có thể thấy được. Khí tức cực độ kiềm chế lượn lờ trong thiên địa, cuồn phong thỉnh thoảng lướt qua mà trôi đi, mang đến tiếng thê lương nức nở âm ỉ, tựa như những lời gào khóc thảm thiết. Đây chính là vực giới sắt chàng. Bóng tôi chập chờn trong rừng cây khô. Mấy chục khô lâu toàn thân trắng hiếu tự do di động không có mục đích rồi cứ thế đi lại mọi nơi. Ở trong hốc mắt lué ra những tia sáng u ám, trong tay lại vẫn cầm vũ khí gì xét loan lổ Xoẹt! Có tiếng xe do chợt văng lên, một đám mây tím bông dưng thoáng hiện từ mấy chục thức rồi chém về phía một khối khô lâu trong đó với thế như sấm sét Khô lâu kia thậm chí còn không kịp phản ứng lại liền bị đám mây tím này chém thành hai nửa, tia sáng u ám trong mắt tức thì liền ảm đạm đi. Khớp xương cũng kêu rắc rắc rắc rồi bắn đi giải rắc trên mặt đất. vèo Một bóng đen trong trước mắt thoáng hiện, rơi ở bên cạnh đống khớp xương kia. Hắn đúng là mộ hàn, ở bên trong cái đầu lâu khô lâu bị vỡ tan hắn khoáng một cái, trong tay liền lấy ra một vật màu trắng to bằng chừng ngon cái, sang loáng như viên bi. Cái này là khô lâu âm linh tinh.